Chương 670 chương 670 mà lúc này được ảnh quan tâm nhất là cố thiếu gia bọn hắn tạo xuyên qua thời không thông đạo thế nào nhìn xem được ảnh sầu mi khổ kiểm giá vẻ cố thiếu ra thiếu đạo nhược ảnh ngươi không cần phải gấp chúng ta bây giờ ngay tại gấp rút cố gắng nghiên cứu cái thời không này xuyên thẳng qua thông đạo bởi vì cái này đồ vật là liên kết chúng ta cùng địa cầu ở giữa một con đường nếu như tạo thành liền có thể cho mọi người giải quyết nhớ nhà nỗi khổ cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền tại trong vũ trụ mịt mở lại phi hành có 5 ngày sau đó bỗ nhiên Kim Kim theêu to lên Bởi vì hắn tại Cố Thiếu gia bảy ở trên cây cột dương hấu đại trong thủy tinh, cầu thấy được một cái ánh sáng điểm. Kim Kim biết cái này ánh sáng điểm lại là một cái tinh cầu mới. Tất cả mọi người vây đi theo quan sát, trong lòng là lại kích động lại có chút sợ hãi, kích động chính là rốt cục lại nhìn thấy một cái tinh cầu. Sợ hãi chính là cái tinh cầu này có thể hay không lại giống xác chết trôi tinh cầu động dạng a. Nhìn thấy trong thủy tinh cầu điểm sáng, Cố Thiếu ra là vạn phần cao hứng, hắn điều khiển thủy tinh cầu phi truyền ra tốc hướng cái kia điểm sáng bay đi. Nhìn xem thủy tinh cầu ngoài ám vũ trụ, Cố Thiếu gia đối A mục nói, đó là cái Bạch vật tinh. Ta cái này phi thuyền nếu có thể từ phía trên làm điểm mấy tỷ năm trước tinh cầu thiêu đốt sau còn lại nội hạch mảnh vỡ tập động lực liền sẽ bay đến nhanh hơn." Siêu Kim Lục nói, "Ngươi nghĩ ngược lại là đúng nha. Ngươi biết một cái tinh cầu thiêu đốt vài tỷ năm sau bên trong đổ sụp có vào mà thành nội hạch mảnh vỡ ngươi được nhiều may mắn mới có thể lấy tới cùng một chỗ a." Cố Thiếu ra nói, "Ha ha, cái này thật đúng là khó mà nói. Có đôi khi vận khí của ta chính là tốt như vậy. Liên nói hiện tại đi, ta đã cảm giác được chúng ta muốn đi cái kia vô danh tinh cầu khả năng liền có vật của ta muốn. Bởi vì ta đã cảm nhận được trên cái tinh cầu kia tàn ra quy lực." Siêu Kim Lục gật đầu nói, người nói đúng, ta cũng đã tiếp thu được trên cái tinh cầu này năng lượng ra bên ngoài băng xạ ra cái chủ loại kia lực đạo. Kim kim đạo sẽ không lại là một cái cổ mê hoặc lòng người cương thi tinh cầu a." Cố Thiếu gia nói, "Không phải. Đây là một viên tinh cầu tư nguyên, nó phía trên có chúng ta muốn trọng yếu tài nguyên." Siêu Kim Lục nói, "Ta cảm giác phía trên là có tài nguyên, nhưng là cái này tài nguyên giống như chôn giấu rất sâu, bởi vì ta luôn cảm giác cái này tài nguyên mò hướng ra phía ngoài bắn ra tới tín hiệu không quá ổn định." Cố Thiếu gia nói, "Không sao, vạn nhất nó chôn rất sâu, chúng ta lại nghĩ biện pháp nghiên cứu đào móc công cụ thôi." Lại qua nửa ngày, trong thủy tinh cầu cái kia tương lai tinh cầu bắt đầu hiện lộ ra diện mục thật của nó. Kia là một cái tinh cầu màu trắng, có mấy ở vào phún ra ngoài phát ra hơi nước. Hơi nước hướng ra phía ngoài phun trào hơi nước trụ có mấy trăm trượng cao. Nhìn thấy hơi nước trụ, Cố Thiếu ra, Mỹ Lệ Á, Siêu Kim Lục ba người nhịn không được kêu to lên, "Nước!" Nghe được Cố Thiếu ra bọn hắn hô, "Nước!" Những người khác cũng kinh hỉ vạt phần, nhao nhao chạy đến thủy tinh cầu trước mặt quan sát. Cố Thiếu ra bọn hắn nói không sai, ngay tại giữa hố đại trong thủy tinh cầu, mọi người thấy tại vô danh tinh cầu trên mặt đất mấy cố lũ lụt trụ phóng lên tận trời dường như đang bị trong vũ trụ tiêu vào tới nước. Mọi người ở đây toàn thần quán chú nhìn chằm chằm thủy tinh cầu nhìn lên, bỗng nhiên, thủy tinh cầu phía trên xuất hiện một đạo bóng ma. Tất cả mọi người giật mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, kết quả nhìn thấy vũ trụ sinh mệnh vĩnh hằng liên minh sư phi thuyền như cái đại hào ưu linh, từ bọn hắn thủy tinh cầu trên phi thuyền phương hối hạ bay qua. Nhìn xem sư phi thuyền tiện hướng vô danh tinh cầu bay đi, Lý Thi nhiên trên thân kinh xuất mồ hôi lạnh cả bọn hắn coi rơi sư thuyền, không nghĩ tới ra vậy mà Lặng Yên không động đi theo bọn hắn thủy tinh cầu phi đằng sau, cái này quá dọa người mắt thấy sư phi thuyền đoạt tiên cơ, cao vĩ phong đặc biệt sinh khí, thế là đối cố thiếu gia nói, "Cố thiếu gia, chúng ta cũng muốn cố lên a, nhất định phải vọt tới sư phi thuyền phía trước, chúng ta muốn trước đổ bộ, bởi vì cái này tinh cầu là chúng ta phát hiện trước." Cố thiếu gia nguyên bản cũng nghĩ để cho mình thủy tinh cầu phi thuyền thêm đủ mã lực cùng sư phi thuyền đấu tốc độ, bất quá liên tục cân nhắc về sau, cố thiếu gia cải biến chủ ý, hắn đối cao vĩ phong nói, "Đã sư phi thuyền đầu cơ trục lợi vọt tới chúng ta phía trước, chúng ta cũng không cần gấp." Nó vọt tới phía trước đối với chúng ta cũng có chỗ tốt, nếu như trước mặt vô danh tinh cầu có những vật khác ở đây, bọn hắn có thể muốn lên xung đột, hiện tại xem ra nó xông vào phía trước ngược lại đối với chúng ta có lợi. Cao Vĩ Phong tại xúc động về sau hiện tại tỉnh táo lại tưởng tượng, cô Thiếu ra nói cũng đúng rất có đạo lý, mặc dù sư phi thuyền lợi dụng sơ hở vọt tới trước mặt bọn họ đi, nhưng là vạn nhất phía trên thật sự có không thể dự đoán đồ vật vậy liền để sư phi thuyền đi xung phong cũng tốt. Hiện tại sư thuyền không muốn mạng xung về phía trước, Cố Thiếu ra cái này cẩn thận nhiều, hắn giảm bất tốc độ của phi thuyền, bình hướng trước mắt tinh cầu bay đi. Phía trước lại là một cái vô danh tinh cầu. Lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng, tất cả đều hoặc đứng hoặc ngồi tại trên sân thượng hướng ra phía ngoài quan sát. Thủy tinh cầu phi truyền hồn vô danh tinh cầu là càng ngày càng gần, bất quá cái tinh cầu này cũng sát chết trôi tinh cầu không giống, trên cái tinh cầu này phát ra rất sáng ánh sáng, mà lại chung quanh còn có tầng khí quyển vẩn quanh. Xuyên qua tầng khí quyển, Cố Thiếu ra từ chỗ cao hướng phía dưới nhìn cũng cảm giác bọn hắn muốn đạt tới cái này vô danh tinh cầu đại khái phương viên chỉ có một chừng trong rộng, là một cái rất nhỏ tinh cầu. Tại tinh cầu mặt đất tầng có mấy chỗ hơi nước trụ đang không ngừng hướng ra phía ngoài phun hơi nước. Cố Thiếu ra biết đối với địa cầu bên trên nhân loại tới nói, nước là trọng yếu nhất vật chất, có nước, sinh mệnh sống sót liền có một nửa bảo hộ. Mặc dù cái tinh cầu này rất nhỏ, nhưng là bởi vì có nước, bọn hắn liền có thể cân nhắc đem nó làm tạm thời điểm dừng chân. Bất quá bây giờ sư phi thuyền xông vào trước mặt của bọn hắn, hắn hiện tại không rõ ràng cái này vô danh tinh cầu bên trên tình huống như thế nào, mà lại cũng không biết sư phi thuyền rốt cuộc muốn cầm cái tinh cầu này thế nào. Hiện tại thủy tinh cầu phi truyền hồn phun nước vô danh tinh cầu là càng ngày càng gần. Bất quá phía trên tình huống để Cố Thiếu gia bọn hắn giật nảy cả mình. Bởi vì cái này tiểu tinh cầu từ mặt ngoài xem hoàn toàn chính là một cái đóng băng tinh cầu. Trên cái tinh cầu này toàn bộ bao trùm thật dày băng, ngoại trừ có mười mấy nơi tại phún ra ngoài phát ra hơi nước bên ngoài, những địa phương khác đều là hoàn toàn trong mịt, một chút tức giận cũng không có. Trừ cái đó ra, Cố Thiếu ra còn chứng kiến trên cái tinh cầu này có một cá thể hình tượng voi mà từ phần cổ sinh ra 10 cái dài cổ mũi khoan đồng dạng quái đồ vật. Vật kia 10 cái giống mũi khoan đồng dạng đầu lâu ngay tại thay nhau khoan thăm băng. Mà tại đầu này quái voi bên cạnh trên mặt băng thì ngừng lại vũ trụ sinh mệnh hằng liên minh sư phi thuyền. Trên thuyền dưới thuyền không sai biệt lắm tổng cộng có mười mấy người, có đại lượng người, có người ngoại quốc, không sai biệt lắm có đại bộ phận đều là nam tính, cũng có mấy cái nữ tính. Trên thuyền lớn khói bếp lở lở, giống như là có người đang làm cơm. Mà trên thuyền dưới thuyền những người kia có mặc da thú, có mặc quân trang, có mặc dân chúng trang phục, có xuyên giống người tập võ quần áo, nhiều loại trang đều có, nhìn rất khả thiếu. Chương 671. Chương 671. Bất quá nhìn xem đầu kia trên thuyền cao cao thăng lên cờ hiệu, Cố Thiếu gia không cười, mọi người nói, sư lần này xem như tới quạm người nghe xong lập tức hứng thú đều vây tới nghe Cố Thiếu gia giảng. Cố Thiếu ra đứng lên, sau đó dùng tay tại trong thủy tinh cầu trên vách vung lên, sau đó đám người liền thấy thủy tinh cầu trên nội bích hiện ra vô danh tinh cầu bên trên hình ảnh. Hình ảnh rất rõ ràng, mọi người thấy gọi thẳng Đãng Nghiễn. Lúc này mọi người mới thấy rõ, nguyên lai like chiếc phi thuyền kia phía trên lá cờ bên trên theo chính là một cái mọc ra cánh hắc ngư. Cố Thiếu ra nói, chiếc thuyền này nhìn cùng sư hào rất tương tự, nhưng là cũng không phải là sư phi thuyền, vừa rồi chúng ta đều nhìn lầm. Vô Ảnh nói, hắn cái này cờ hiệu quá đặc biệt một đầu mọc ra cánh hắc ngư điều này đại biểu có ý tứ gì nha? Cố Thiếu gia nói, mặt này là cờ bên trên hắc cá chuẩn dấu hiệu là trong vũ trụ vũ trụ bay trộm cỡ hiệu. Đám người này chính là tại trong vũ trụ thường xuyên lưu thoán gây án vũ trụ bay trộm đội. Bất quá nhất làm cho người khó hiểu chính là đám người này không thích cùng những người khác kéo bè kết phái, bọn hắn mỗi lần hành động đều là đơn độc hành động. Mà lại tại trong vũ trụ cùng trên địa cầu thanh danh của bọn hắn cũng không quá xấu, khả năng bởi vì là đặc lập độc hành đi, những người đồng hành đều đặc biệt bài xích bọn hắn. Nhưng lại bọn hắn trên cơ bản không ăn trộm dân chúng đồ vật, chỉ trộm kẻ có tiền tài vật. Lý Thi nhiên nói, ta còn nghe người khác nói Bọn hắn lấy tới tiền bạc về sau sẽ còn phát ra cho những cái kiêng nghèo rất mùng tơi người nghèo, cho nên dân chúng đều đặc biệt ủng hộ bọn hắn. Vô Ảnh nói, vậy ý của ngươi là những người này chính là một bang hiệp đạo thôi? Lý Thi Nhi nói, có phải hay không hiệp đạo ta không biết, nhưng là ngươi xem bọn hắn ăn mặc mà cũng không thế nào chính quy, nhìn không giống loại kia đặc biệt người xấu đi. Cố Thiếu Gia nói, bọn hắn ngoại trừ trộm kẻ có tiền tiền tài bên ngoài, có đôi khi bọn hắn cũng đi kiếm tiền, mà lại đãi đồ vật còn không biết. Bây giờ nhìn lại bọn hắn khả năng tại đãi cái tinh cầu này nội bộ vàng cùng kim cương. Lý Tạ chép miệng một cái nói, Nhìn đám người này thật sự là kẻ tài cao gan cũng lớn, dám đến trong vũ trụ đến làm những vật này, gan thật mập. Vũ Ảnh nói, nếu như nhưng bọn hắn là người tốt, là hiệp khách trộn, vậy chúng ta cũng không cần quấy rầy bọn hắn để bọn hắn đãi đến vàng cùng kim cương đi trợ giúp dân chúng, ta hy vọng bọn họ trợ giúp người nghèo càng nhiều càng tốt, người nghèo thật quá khó khăn. Cố Thiếu ra nói, đã những người này có thể tại tinh cầu bên trên móc vàng cùng kim cương, vậy khẳng định có công cụ cùng biện pháp, nhìn thấy cái kia đào kim voi không có. Vậy khẳng định chính là bọn hắn đào móc những bảo vật này sử dụng công cụ, mà theo ta được biết, như loại này bên trong tinh cầu bộ hạch tâm ngoại trừ có vàng cùng kim cương ngoài, Còn có cái khác chúng ta cần thiết đá năng lượng ta nghĩ hợp tác với bọn họ ta muốn đá năng lượng làm vận hành cái tinh cầu này động năng mà bọn hắn móc vàng bọn hắn có thể lấy đi cái này chẳng phải là vẹn toàn đôi bên chuyện tốt sao lý thi nhiên nhìn xem bay trộm phi thuyền nói người ý nghĩ rất tốt chúng ta đều duy trì chỉ người chúng ta bây giờ liền đi tìm bọn hắn nói chuyện cố thiếu ra như mày một cái nói ai lúc đầu ta nghĩ đến đi cùng đám này bay trộm đi nói chuyện nhưng bọn hắn bên cạnh sư phi thuyền nhìn cũng không nghĩ như vậy bọn hắn chính mắt lom lom nhìn chẳngầm bay trộm phi từ đâu cố thiếu gia đoán không sai sư phi thuyền liền dừng ở kia bay trộm phi thuyền cách đó không xa tựa một đầu đi săn sư tử. Lại qua không lâu, đám người liền thấy mấy cái tay cầm cương đao mặc yển giáp người đi xuống sư phi thuyền hướng phi trộm phi thuyền đi đến. Dẫn đầu là một cái nam trung niên đại đường âm dương sư, cầm trong tay hắn phất trần cùng một cái la bàn. Bay trộm phi thuyền trước mặt người cũng trong tay đều cầm đao thương, nên đón. Hai đám người gặp mặt bảo trì năm bước khoảng cách xa bắt đầu nói chuyện, nói gì vậy cố thiếu ra bọn hắn cũng không có nghe rõ. Bay trộm phi thuyền Ân Tỉnh tự đặc biệt kích động, tựa như là ngay cả nhau nhau màn trách móc Song Vương không sai biệt lắm nói chuyện có một khắc đồng hồ thời gian giống như cũng không có đăng phép, cuối cùng Âm Dương Sư giống như không muốn nói hắn vung tay lên mang theo thủ hạ của hắn lại trở về đến sư phi thuyền bên trên. Lý Thi Nhi nói, "Xem đi, Song Phương chuẩn bị động thủ." Cố Thiếu ra nói, "Chúng ta đợi một hồi đến giúp đỡ bay trộm phi thuyền đám người này." Lý Thi Nhi nói, "Chúng ta liền giúp bay trộm đám người này đem sư phi thuyền người đuổi đi được rồi. Đến lúc đó chúng ta ly bay trộm phi thuyền người cùng một chỗ khống chế cái này đóng băng tinh cầu." Nhưng là Cố Thiếu Gia bọn hắn đợi nửa ngày cũng không gặp Song Vương động thủ. Trải qua cùng A Mộc Siêu kim lục, đại đầu quái thương lượng với Mỹ Lệ Á về sau, Cố Thiếu gia quyết định trước tiên đem hắn thủy tinh cầu phi thuyền đắc xuống hôn bay trộn phi thuyền cùng sư phi thuyền xa hơn một chút địa phương. Cố Thiếu gia sớm đã triệt hồi thủy tinh cầu ngoài phi thuyền quyền địa hòa phong bạo, hắn muốn cho hai phái người đều có thể nhìn thấy bọn hắn hiện tại tình trạng, hắn không muốn ẩn tàng, hắn nghĩ quang minh lỗi lạc làm việc. Quả nhiên, qua không lâu, bay trộn truyền người liền phái người hướng thủy tinh cầu phi thuyền đi tới. Bay hết thể tới năm người, dẫn đầu là một vị trong đại đường năm nữ nhân, tuổi chừng tại hơn 50 tuổi, uy phong lẫm tư thế Nàng neo trong vác lấy sông đao, mà sau lưng nàng thì đi theo bốn người trẻ tuổi. Ba cái đại đường tuổi trẻ nam nhân, một cái là tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân trẻ tuổi. Ba nam tính nắm trong tay xem đường nào, mà tóc vàng mắt xanh ngoại quốc nữ nhân trong tay thì là cầm một đôi dưa hấu lớn nhỏ đồng truy. Cố thiếu ra mở cửa đón khách, đem năm người nối liền sân thượng. Con tốt, năm người toàn bộ nói đều là đại đường lời nói, dạng này bắt đầu giao lưu tương đương có thứ tự. Hiểu rõ đến cô thiếu gia thủy tinh cầu người trên phi thuyền viên chính là A1 đội, nữ đầu lĩnh đều là cao hứng. Nữ đầu lĩnh ngồi tại bên cạnh bạn. Song A một cùng Cố Thiếu Gia chắp tay nói, tại hạ là bay trộm phi thuyền Đậu Lĩnh, ta gọi Tuệ Phương Vân. Trước kia đã từng là cái thợ săn tiền thưởng. Cố Thiếu Gia nói, các ngươi bây giờ tại làm gì? Là đang đào kim sao? Tuệ Phương Vân nói, Cố Thiếu Gia nói không sai, chúng ta là Lãng Niết đạo, không phải Cường đạo. Chúng ta chỉ muốn dùng năng lực của mình tại trong vũ trụ móc kim nào bảo, mà không muốn dùng cường đạo phương thức thu hoạch. Cố Thiếu Gia nói, liền ta xem ra, các ngươi không muốn tìm phiền phức, nhưng là phiền phức đã tìm tới các ngươi. Ta cảm thấy sư phi thuyền đối với các ngươi giống như có mang ý. Tuệ Phương Vân cả giận nói, bọn hắn mới là cường đạo. Chúng ta Tân Tân khổ khổ móc ra bảo tàng, bọn hắn vậy mà để chúng ta muốn không giảng buộc giao cho ra, hơn nữa còn muốn đem đảo kim tượng cũng cho bọn hắn, sau đó để chúng ta xéo đi. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, đây cũng quá khi dễ người." Cố Thiếu gia nói, "Vậy các ngươi bước kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ?" Tuệ Phương Vân nói, "Chúng ta cũng có 20 người, chuẩn bị cùng bọn hắn liều mạng. Đánh không lại bọn hắn chúng ta cũng muốn đánh. Chúng ta chịu không được cái này bất khí." Cố Thiếu gia nói, "Các ngươi chính là cùng bọn hắn đánh đoán chừng cũng là chịu chết. Ngươi liền không có cân nhắc qua từ bỏ đao kiếm tượng, ngồi phi thuyền rút lui sao?" Đoệ Vương vẫn nói, đao kim tượng tuyệt đối không thể cho bọn hắn. Không có đảo kim tượng chúng ta về sau liền không có biện pháp tại cái khác tinh cầu đảo móc vàng cùng kim cương. Chương 672. Chương 672. Cố Thiếu gia nói, ngươi cũng biết, A Mộc sư phó cùng cách làm người của ta, khả năng thanh danh của ta không có A Mộc sư phó thanh danh tốt, thanh danh lớn, nhưng là hiện tại ta cùng ta thủy tinh, cầu phi thuyền đều thuộc về A Mộc sư phó đoàn đội. Chúng ta chuẩn bị tìm một cái thích hợp nhân loại ở lại tinh cầu, muốn tìm một cái giống địa cầu như thế tinh cầu, bất quá thực sự quá khó khăn cho nên chúng ta nghị không chế cái này tiểu băng đóng tinh cầu tạm thời đặt chân. Sau đó lại đến trong vũ trụ chậm rãi tìm kiếm thích hợp nhân loại ở lại lớn tinh cầu. Tuệ Phương Vân nói, nhưng cái này đóng băng tinh cầu bên trên ngoại trừ nước chính là băng, ngọn cỏ nhỏ a. Có đặc dị năng lực người còn miễn cưỡng có thể sống sót. Tuệ Phương Vân còn nhìn một chút a một bọn người nói, nhân loại không có nước, không có đồ ăn những vật này, tại cái khác tinh cầu bên trên là khó mà lâu dài cái này sinh tồn. Cố Thiếu ra nói, đây không phải vấn đề, chúng ta có thể cải tạo, chúng ta có năng lực cải tạo, chúng ta muốn đem cái này đóng băng tinh cầu cải tạo thành thích hợp chúng ta ở lại tinh cầu. Ta muốn cho các ngươi gia nhập, cũng không biết các ngươi có nguyện ý không gia nhập. Tuệ Phương Vân nói, nhưng chúng ta là bay trộm, người đã biết. Cố Thiếu ra nói, bay trộm cũng là người, cũng cần một cái an ổn hoàn cảnh sinh hoạt, các ngươi trên địa cầu thành danh không tệ, chúng ta tín nhiệm các ngươi, cho nên mới cân nhắc để các ngươi gia nhập chúng ta trận doanh, dạng này an toàn của các ngươi cùng sinh hoạt cũng liền có bảo hộ. Huệ Phương Mây suy nghĩ một chút nói, gia nhập các ngươi trận doanh ta không có ý kiến gì, nhưng là chuyện này ta một người không làm chủ được, ta còn muốn cùng huynh đệ bọn tỷ mợ hảo hảo thương lượng một chút, sau đó lại cho các ngươi hồi phục. Cố Thiếu gia nói, tốt, vậy cứ như thế nói, chúng ta chờ người nhóm tin tức. Tuệ Phương Vân mang theo bốn người sau này trở về. Kết quả cũng là rất lâu cũng không có động tính. Vô Ảnh nói, ta cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào, hiện tại đã lâm vào sư phi thuyền mà trưởng còn lặng nhà lặng nhặng không suy nghĩ kỹ càng. Lý tả Khang đạo, những này bay trộm cuộc sống tự do tự tại đã thành thói quen, đột nhiên người muốn cho bọn hắn an cư lạc nghiệp thụ ướt thúc. Đối bọn hắn tới nói tương đối trống khổ. Cố Thiếu ra nói, mỗi người đầu đều là mình bọn hắn có lựa chọn quyền lợi, chúng ta không cần miễn cưỡng. Hiện tại chúng ta quyết định muốn tại cái này đóng băng tinh cầu đặt chân, vậy chúng ta cũng không cần gấp, chúng ta có thể tại hai người bọn họ vòng chiến bên ngoài tập khảo sát, tập nhiên cứu chờ hai người bọn họ đánh ra đến kết quả rồi nói sau. Lý Thiên Nhiên nói, người nói đúng, hiện tại chúng ta chỉ có chờ. Cố Thiếu ra nhìn xem A Mộc đạo A Mộc sư phó ta và người mang theo lăn đất lôi, ba người chúng ta người trước hạ phi thuyền, đến trên mặt băng đi xem một chút tình huống đi. A Mộc cùng lăn đất lôi gật gật đầu, thế là ba người xuống đến lầu một đi ra thủy tinh cầu phi thuyền. Trên mặt băng rất trơn, mà lại nhiệt độ cứ thấp, bất quá nhu thuật nhục tiên nhân đã đem mình biến thành một kiện ấm người áo vì A Mộc giữ ấm. Cố Thiếu ra vốn chính là cái kỳ dị người, thân thể của hắn nhiều lạnh nhiều nóng đều không sợ, mặc dù bây giờ bên ngoài rất rét lạnh, nhưng là đối với hắn một điểm ảnh hưởng đều không có. Lăn đất lôi bản thân liền sẽ phát nhiệt, cho nên hắn cũng không sợ lạnh. Nhìn qua đóng băng tinh cầu bên trên cao thấp mà băng, Lăn đất lôi lườm nói, cái tinh cầu này như thế lạnh, chúng ta liền không thể tìm tốt một chút tinh cầu sao? Cố Thiếu ra nói, nhân loại trên địa cầu cùng những sinh vật khác rượi vào duy trì sinh mệnh chủ yếu nhất đồ vật chính là nước. Cái tinh cầu này mặc dù rất lạnh, không giống địa cầu tốt như vậy, nhưng là thông qua chúng ta cải tạo vẫn có thể đem nó biến thành thích hợp chúng ta sinh hoạt địa phương. Chúng ta bây giờ có thể đem cái này tiểu băng đống tinh cầu làm nơi sống yên ổn, chúng ta có thể điều khiển nó hướng sâu trong vũ trụ bay chờ chúng ta lại tìm đến cái khác đại loại địa tinh cầu về sau liền không cần đến nó. A mục nói: "Có một chút ta còn không biết rõ, chính là chúng ta đến trên cái tinh cầu này sao vì cái gì sẽ không trôi nổi đâu?" Cố Thiếu gia nói: "Đây chính là cái tinh cầu này chỗ lợi hại. Ta nhìn chúng nó cũng là bởi vì nó nội hạch có cường đại nội sinh động lực, nó nội hạch chứa năng lượng cường đại. Loại này năng lượng cường đại, nó sinh ra từ trường, có từ trường liền có lực hấp dẫn, chúng ta bây giờ là bị trên cái tinh cầu này lực hấp dẫn hấp dẫn, cho nên mới không biết bay ra cái tinh cầu này." Lăn đất lôi đạo: "Còn có, chính là chúng ta ở chỗ này hô hấp vì cái gì cùng trên địa cầu là đồng đâu?" Cố Thiếu ra nói, cũng là bởi vì cái tinh cầu này có băng cùng nước, mà nước có thể phân giải thành chúng ta cần không khí, cho nên đây là quý giá nhất, mà lại nước còn có lợi cho chúng ta dùng ăn thực vật sinh trưởng. Lăn đất lôi đạo, vậy chúng ta nhân loại dựa vào sinh tồn nhu cầu cơ bản, cái tinh cầu này đều có. Vậy chúng ta liền có thể đem nó làm cái thứ hai địa cầu. Liền có thể đem hắn tập về nhà, như vậy tốt quá. Bất quá chúng ta địa cầu nhà nhưng không có như thế lại a. Cố Thiếu ra nói, điểm này chúng ta có thể cải biến, nhưng là chúng ta trước muốn sở rõ ràng tình huống mới có thể làm ra tương ứng cải tạo. A mục nói, không ra không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu. Hiện tại ta có thể thật sâu ngộ đạo nhà nói tới vũ trụ cùng hiện tại nhìn thấy vũ trụ giữa bọn hắn liên hệ. Đây là chúng ta đạo ra may mắn, cũng là ta may mắn vậy. Mặc dù dưới chân mặt băng rất trơn, nhưng là ba người đều có công phu cũng không thèm để ý điểm này, tại băng lảnh bóng loáng trên mặt băng ba người hành tàu như đất bằng. Ba người vây quanh thủy tinh cầu phi thuyền chuyển một vòng nhỏ liền lại trở về phi thuyền bên trong. Mà lúc này thủy tinh cầu trên nội bích biểu hiện bay trốn phi thuyền cùng sư phi thuyền hai đám người vẫn không có động tính. Cố thiếu gia cùng A Mộc ngồi tại bên cạnh bàn bắt đầu cùng Mỹ Lệ Á, đại đầu quái, siêu kim lục thảo luận cái này đóng tinh cầu. Những người khác hứng thú an vị ở bên cạnh nghe, không hứng thú liền đều tự tìm mình cảm thấy hứng thú hạng mục đi xong. Bởi vì đóng băng tinh cầu giống địa cầu đồng dạng tại tự quay, mà lại vận tốc quay giống như cùng địa cầu không sai bị lắm, cho nên đám người hàn huyên không bao lâu liền liền thấy trời bên ngoài đen. Nhìn thấy đóng băng tinh cầu bên trên có ban ngày cùng đêm tối biến hóa, tất cả mọi người đều rất cao hứng. Bởi vì loại cảm giác quen thuộc này mới có trên địa cầu cái loại người này ở giữa mùi khói lửa. Mới có thể để cho mọi người cảm giác được thích hứng đây là tại đóng băng tinh cầu bên trên vượt qua buổi tối thứ nhất mặc dù đại gia tại trong vũ trụ trong bóng tối lữ hành thời gian rất lâu, nhưng là hiện tại đóng băng tinh cầu bên trên buổi tối thứ nhất để mọi người cảm giác được vô cùng hương phấn. Mọi người tại lầu trên lầu dưới nhảy A, nhảy A, hát A, gọi A, đám người vì thu hoạch được giống trên địa cầu đồng dạng song hoàn cảnh mà khói hoạt. Đám người một mực chơi đến sau nửa đêm, cảm giác bị mệt mỏi lúc này mới tắn đi. Lục thiếu ra vậy mà cũng bị bọn hắn lây nhiễm Hắn buổi tối hôm nay cũng là dị thường hưng phấn nhìn xem đám người tán đi, hắn đem trên sân thượng ánh sáng điều ngầm một điểm sau đó liền cùng A1 ngồi tại bên cạnh bàn uống trà nói chuyện phiếm. Thủy Tinh cầu phi thuyền trên nội bích bắn ra xem bay trộm phi thuyền cùng sư phi thuyền tình huống. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, hiện tại trên sân thượng cũng chỉ có Kim Kim, Cố Thiếu ra cùng A1 ba người. A1 đêm nay thái độ khác thường, hắn cảm giác mình hưng phấn có chút khó mà chìm vào giấc ngủ, cho nên mới cùng Cố Thiếu ra lưu tại đợi tại trên sân thượng uống trà nói chuyện phiếm đã sau nửa đêm A1 cùng Cố Thiếu gia hai người nói chuyện chính này, đồng nhiên, Kim Kim chỉ vào trong thủy tinh cầu biết nói, A1 sư phó Cố Thiếu gia mau nhìn. Hai người không tán gẫu nữa, tranh thủ thời gian ngẩng đầu hướng trong thủy tinh cầu bích nhìn lại. Chương 673. Chương 673. Tại hơi có vẻ đêm tối lờ mờ dưới ánh sáng, đang bay trộm phi thuyền phụ cẩn xuất hiện một bóng người. Kia là một cái người bịt mặt một thân ăn mặc gọn gàng tay cầm một thanh bảo kiếm, hắn nhanh chóng hướng trong màn đêm bay trộm phi thuyền chạy tới. A Mục, Cố Thiếu ra cùng Kim Kim ba người ngừng thở, gấp chầm chằm người bịt mặt kia. Kim Kim thấp giọng nói, "Cố Thiếu ra, một mình hắn đi làm đánh lén chẳng lẽ liền không sợ chết sao?" Cố Thiếu gia nói, "Đã chỉ có một cái người bịt mặt hành động, trong này khẳng định có âm mưu." Ngay tại người bịt mặt sắp tới gần bay trộm phi thuyền thời điểm, đột nhiên, từ trên thuyền nhảy ra ngoài 7, 8 cái tay cầm đào kiếm người. Bọn hắn quá khứ liền đem người bịt mặt vây lại. Nhìn bay trộm người trên phi thuyền sớm có phòng bị. Song phương gặp mặt đều không nói nhảm, các sáng binh khi đinh bên trong ầm đánh nhau. Mặc dù là một mình phân chiến, nhưng không thể không nói người bịt mặt này công phu thật là không tệ, bị 7, 8 người vây quanh, người này không chút nào không sợ, hắn thi triển công phu, tràn trọc xế dịch, tránh trái tránh phải, tương đương linh hoạt. Hai túi khói công phu đi qua sau, người bịt mặt đã dùng trong tay kiếm chém bị thương hai cái bay trộm phi thuyền người bay trộn phi thuyền người gấp, thế là từ trên thuyền lại nhảy xuống 4-5 người gia nhập hỗn chiến. Mà đúng lúc này, a mới bọn hắn liền thấy từ bay trộn phi thuyền bên cạnh mặt băng hạ chui ra ngoài mười mấy đầu màu đen chó săn. Bất quá những này chó săn không giống như là bọn hắn thường xuyên nhìn thấy như thế, bọn này chó săn toàn thân biến thành màu đen mà lại hắc đến tỏa sáng, hành động mặc dù tốc độ rất nhanh, nhưng là hơi có vẻ máy móc. Cố Thiếu ra nói, đây là sắc chó. Ta trước kia tại sợ Long Tinh Cầu bên trên nhìn thấy qua. Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ tạo cái đồ chơi này. Kim Kim đạo, sát chó, vậy liền không sợ đao kiếm. Kẻ bay trộm phi thuyền người sẽ phải thua thiệt lớn. Sắt chó nhóm có chừng 10 con tả hữu, bọn chúng không có đi công kích bay trộm phi thuyền người, mà là như ong vỡ tổ sông về ngay tại đảo Quáng Đảo Kim Tượng. 10 đầu sắt chó đến đảo Kim Tượng trước mặt chỉ là vây quanh nó gần rú, không ngừng đi đụng vào thân thể của nó, nhưng là cũng không có sông đi lên cắn xé. Phát hiện đảo Kim Tượng bị 10 đầu sắt chó vây khốn, Tuệ Phương Vân lập tức mang theo 4-5 người quá khứ giải vây. Bọn hắn tay cầm đao kiếm đi lên liền chặt, nhưng là đao kiếm bên trên đều chém ra khe cũng không có chặt tổn thương những cái kia sắt chó, ngược lại bị những cái kia chó nhóm bắt đầu công kích. Bất quá cái này Tuệ Phương Vân cũng không phải bại cấp nàng từ trên thân xuất ra dây thừng cùng một cái khác nam thanh niên tuổi hạ bắt đầu dùng dây thừng đi quấn trộn lẫn những cái kia sắt chó. Sát chó nhóm đành phải nhảy dựng lên tránh né, bất quá Tuệ Phương Vân cùng người thanh niên kia hai người tốc độ di động cực nhanh, chỉ chốc lát sau liền dùng dây thừng trượt chân mấy cái. Bất quá những này sát chó bị trượt chân về sau, lại cấp tốc nhảy dựng lên, cùng cái khác mấy cái sắt chó bắt đầu hung mãnh công kích Tuệ Phương Vân bọn người. Chỉ tiếc Tuệ Phương Vân người làm đều là sắt binh khí, mà những này làm bằng sắt binh khí đối với mấy cái này chó không dùng được, ngược lại bị những này chó cắn mình đầy tích. Cố Thiếu gia đàng đứng lên nói: Không được, ta hiện tại là đã nhìn ra, những này bay trộm nhóm trộm cấp còn có thể, nếu bản về đánh trận liền không đùa. Lan Đất Lôi đạo, vậy còn chờ gì? Chúng ta đến nhanh a, đi chệ đoan trường bọn hắn liền bị những này ác quỷ nhõm cắn chết. Cố Thiếu ra gật gật đầu, sau đó mang theo A1 cùng Lan Đất Lôi xuất thủy tinh cầu phi thuyền cực tốc hướng Tuệ Phương Vân bọn người phóng đi. Không đợi A1 cùng Cố Thiếu ra phát huy uy lực, Lan Đất Lôi cũng đã đem mình co lại biến thành một cái đại hỏa cầu hướng sắt chó nhóm lăn đi. Lan Đất Lôi đầu tiên là vọt tới một cái xung mình nhào tới sắt chó. A1 cùng Cố Thiếu Gia hai người xem xét, vội vàng thu lại bước chân. Sau đó liền nghe phịch một tiếng tiếng vang, sắt chó bị lăn đất lôi đụng bay ra ngoài. Cái này sắt chó mặc dù lăn đất lôi bị đụng bay đến giữa không trùng, nhưng không có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Hoa một tiếng, sắt chó biến thành một đống nhỏ kim cương lốp bụp rơi vào trên mặt băng. Cái khác sắt chó xem xét lập tức không cùng Tuệ Phương vân bọn người chiến đấu vội vã quay người tất cả đều hướng đông chạy tới, những này sắt chó nhóm chạy tốc độ cực nhanh, một hồi liền mất tung ảnh. Mà người bịt mặt kia nhìn thấy sắt chó nhóm lao tới, lập tức bắn lên thân đến, đầu xuống, một đầu đâm vào trên mặt băng, đụng một tiếng cũng không còn hình bóng. Nhìn xem tại dạ quang hạ tại trên mặt băng chiếu lấp lánh kim cương, Tuệ Phương Vân thủ hạ nhóm cơ hồ muốn đi luôn rồi, bọn hắn không để ý trên người mình đau sót khóc hô hào nháo về phía những cái kia chiếu lấp lánh, đoạt người hai mục đích kim cương. a một tới đỡ lên Tuệ Phương Vân. Toàn thân đổ máu Tuệ Phương Vân đối A1 cùng cố thiếu ra một giọng nói, "Tạ ơn." Sau đó quay đầu hướng bọn thủ hạ của nàng hô, nhặt được những cái kia kim cương liền mau đem đảo kim tượng mang lên phi thuyền, "Chúng ta không thể ở chỗ này dừng lại, đến nhanh đi." A1 chính muốn nói muốn giúp Tuệ Phương hắn thương, không nghĩ tới Tuệ Phương Vân quả thực là thất tha thất thểu thúc mang theo đao kiếm tượng tất cả đều thượng phi thuyền. Ngay tại tuệ Phương Vân cùng nàng thủ hạ nhóm mọn mạnh, "Tạ ân." Âm thanh bên trong, bay trộm phi thuyền lấy cực nhanh tốc độ bay hướng về phía Mên Ngâm Tư cùng. Lan Đất Lôi nhìn qua giống một vòng nguyệt nga đồng dạng trên không trung bay xa bay trộm phi thuyền nói, "Lúc này đi à nha." Cố Thiếu ra nói, "Không đi làm sao bây giờ? Tại chỗ này đợi chết sao? Nhanh đi, đây là cử chỉ sáng suốt." Lan Đất Lôi đạo, "Ta còn tưởng rằng bọn hắn sẽ lưu lại cùng chúng ta cùng một chỗ khai phát cái này đóng băng tinh cầu đâu." A Mộc nói, người nói rất đúng. Nếu là bọn hắn lưu lại tốt bao nhiêu a, lưu lại nhân loại chúng ta liền có thêm." Tại cái này trong vũ trụ mịt mờ nhân loại chúng ta càng nhiều càng tốt, nhiều người biện pháp liền nhiều, gặp được sự tình cũng tốt giải quyết. Lăng Đất Lôi Đạo, trọng yếu nhất chính là nhiều người liền không dễ dàng tình mình. Bay trộm phi thuyền bay nhìn không thấy ba người lúc này mới quay đầu nhìn về phía sư phi thuyền. Lăng Đất Lôi Đạo, A Mộc sư phó, Cố Thiếu ra. Các ngươi chú ý tới không có. Vừa rồi chúng ta xông tới thời điểm, ta giống như nhìn thấy cái này sư phi thuyền trung quanh vây quanh một vòng sương mù. Các ngươi nhìn kỹ một chút, hiện tại sương mù giống như chậm rãi nếu như ngươi không nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra. Cố Thiếu gia cùng A Mộc nhìn kỹ một chút. Quả Nhân giống như lăn đất lôi nói như vậy, tại sư phi thuyền trung quanh, hiện tại có một vòng nhàn nhà sương mù tại không dễ dàng phát dứt trong chầm rãi tản đi. Này thời thiên không đã bắt đầu sáng lên, ba người tại không khí rét lạnh trong lặng lặng nhìn chằm chằm sư phi thuyền, bọn hắn hiện tại cảm giác sư phi thuyền bên trong giống như có độc tĩnh. Qua không lâu, theo ở một thanh âm vang lên, sư phi thuyền cửa khoang mở ra. Một cái lớn người cao, trung đẳng nhân kỷ, mặc trên người âm dương ngư bảo phục đại đường âm dương sư, mang theo ba cái mặc giáp, bên hông bội đao người trẻ tuổi đi tới bong tàu bên trên. Nhìn thấy A Mục, Cố Thiếu Gia cùng lăn đất lôi, Âm Dương Sư ôm một cái cổ tay nói, "Cố Thiếu Gia, Cố Thiếu Hùng A Mục, cái kia nhỏ dáng lùn không biết, các vị buổi sáng tốt lành. A Mục cùng Cố Thiếu ra vội vàng hoàn lên nói, "Ngài tốt." Âm Dương Sư nói, "Ta gọi Pháp Y Điệp, là một cái âm dương sư, hiện đầu nhập vào tại Hắc Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ Tân Sinh Nhân Loại Đại Thống Linh Thủ hạ, bây giờ có thể cùng các ngươi mấy vị trí tại chỗ này gặp nhau, thật là chúng ta 39, Vinh Hành 39, a. Lăn đất lôi đạo, Pháp Y pháp sư, có thể tại cái này đóng băng tinh cầu bên trên cùng các ngươi gặp nhau, thật lạ chúng ta bất hay a." Chương 674. Chương 674. Pháp Y pháp sư nói, Thính ngươi thứ thời. Chúng ta loại người này chính là âm vô cùng, đối tới chúng ta coi như các ngươi không may. Lăn đất người mang bom không lớn, tính tình không nhỏ. Hắn nghe xong âm dương sư nói như vậy tức giận đến nổi trận lôi đình, há miệng đang chuẩn bị mắng hắn vài câu, không nghĩ tới pháp y pháp sư vừa tiếp tục nói, "À, quái. Chúng ta còn đang thương lượng chuẩn bị thế nào có thể đem bay trộn phi thuyền người cho nhị đồng phục. Này chúng ta vẫn không có động thủ, đám người này cùng đao kim tượng làm sao lại không có đâu?" Lăn đất lôi, a muội cùng cố thiếu ra ba người nghe sững Lăn đất lôi đạo, ngươi không muốn ở chỗ này trang bức à? Người ta bay trộm phi thuyền người bị các ngươi đánh một đêm, đều nhanh đánh chết. May mắn cô thiếu ra, ta cùng A Mộ sư phó xuất thủ cứu giúp bọn hắn mới để lại nửa cái mạng. Đi. Âm Dương sư nghe xong lập tức sắc mặt âm trầm nói, tên nhỏ con, ngươi không nên nói bậy nói bạn. Các gia gia đêm qua đều đang nghỉ ngơi, căn bản cũng không có ra cái này bưởng nhỏ trên tàu bản bộ. Ngươi làm sao dám nói xấu chúng ta đi công kích bay trộm phi thuyền đâu? Lăn đất lôi đạo, đừng chỉ có đảm lượng tập, không có đảm lượng thừa nhận. Ta nhìn ngươi chính là cái tiểu nhân. Pháp y pháp sư nói, "À, ta suy nghĩ minh bạch, nguyên lai là các ngươi người, nuốt bọn hắn tài bảo." Hiện tại lại muốn gạ họa cho chúng ta. Chỉ tiếc ngươi chọn sai đối tượng, các gia gia cũng không phải dễ chơi ở. Mà lại từ giờ trở đi, các ngươi thủy tinh cầu phi thuyền cũng bị chúng ta chiếm dụng. Không có ta Lý thi Nhiên đồng ý, ta xem ai dám đụng đến chúng ta thủy tinh cầu phi thuyền. Lan Đất Lôi cùng A Mục, bọn hắn nhìn lại người nói chuyện quả nhiên là Lý Thiên Nhiên. Không chỉ là Lý thi Nhiên sau lưng bọn hắn, còn Uy Phong lấm lẫm đứng đấy cao vị phong, cô vốn đùa cùng Ô Lan Mộc Châu. Lan Đất Lôi xem xét sau lưng của mình tới nhiều như vậy giúp đỡ, thế là nhảy lên cao ba trượng hướng về phía Pháp Y Pháp sư nói, đừng nhìn ngươi cao ta, thực chúng ta nhiều người bạn sự cao xuống tới, là ngựa chết hay là lựa chết dẫn ra đến linh lợi, nhìn xem đến cùng ai bản lãnh lớn, nhìn xem đến cùng ai nước tiểu cao. Lý Thiên Nhiên cười nói, "Lan đất lôi, chúng ta mặc dù nhiều người tài cao, nhưng là chúng ta là có giáo dưỡng người, nói chuyện muốn hàm xúc, không muốn người chế giễu, nói chúng ta thô tụ. không muốn há miệng ngậm miệng liền cái gì nước tiểu không nước tiểu. Chúng ta muốn lấy lý thuyết phục hắn. Nói không phục hắn, chúng ta liền dùng nắm đấm đánh phục hắn." Lan đất lôi đạo, "Lý Thiên Nhiên, quả nhiên vẫn là người nước tiểu cao, nói chuyện tâm đạo." Pháp Y pháp sư hiển nhiên là bị chọc giận, hắn mang theo năm cái nhuyễn giáp thủ hạ thả người từ bong tàu bên trên nhảy xuống tới. Chân của hắn vừa xuống đất, đám người liền cảm thấy trên mặt băng một trận lắc lư. Lăn đất lôi tranh thủ thời gian bắt lấy Lý Thi Nhiên của náo, thật vất và thân hình vừa đứng ngững. Vừa rồi trên mặt băng lắc lư cũng thực để Pháp Y pháp sư lấy làm kinh hãi chờ xem lắc lư quá khứ về sau, hắn lập tức dùng tay chỉ Lý Thi Nhiên nói, ngươi cái thằng danh con, đang dở cho quỷ gì? Lý Thi Nhiên nói, ta cái thằng dành con không có làm cái quỷ gì. Ta còn tưởng rằng là cái này thằng dành con hôm nay ăn nhiều lắm, thể trọng tăng lên, đem mặt băng áp sập nửa nha. Lý thiên nhiên tiếng nói vừa sức trên mặt băng lại là một trận mà lắc lư lần này pháp y pháp sư không có đứng vững phu phu một cái dám đôn mà ngồi trên mặt đất pháp y pháp sư tức đi lên Dung phát Trần chỉ điểm lấy lý thi Nhiên nói lý thiên nhiên người không muốn âm lão tử có bản lĩnh xuất ra Cùng ta Quang Minh lỗi là đánh tiểu nhân người làm ám chiêu chính là đem lão tử té ra đến phân, vậy cũng không tính bản lãnh của người nhìn xem pháp y pháp sư từ dưới đất bảo dậy lă đất lôi tranh thủ thời gian nóikhẽ với lý thi như nói lý thiên nhiên nhanh lại dòng chân để mặt đất lắc lư lắc lư lại ném ăn một lần ta cũng không tin đem hắn phân quần không ra." Lý Thi Nhiên sững sột nói, "Lan đất lôi, Người sai lầm, vừa rồi lắc lư không phải ta làm, ta chính hỏi nghi có phải hay không lão ra hỏa làm đâu." Lan đất lôi quay đầu nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, ngươi vô dụng đánh giấm chú a, ngươi lại để cho ai tối lắm? Cái này cái giấm đem không có ném ra tới một cái hố, ngược lại là ném ra đến chỗ này chấn." Cao Vĩ Phong tiếu tiểu nói, "Ta còn tới cùng vô dụng đây, ta hai ngày này táo bón phân kéo không ra, cái rắm cũng không thả ra được, ngươi có muốn hay không muốn? Ngươi muốn đánh giấm ta cho ngươi một cái đánh giấm chú ngươi thả phóng độc khí. Lâm Đất lôi tranh thủ thời gian khoát tay nói thủy không muốn. Không muốn? Cái giám đại thương thân, ta cũng không muốn chúng chiêu. Lâm Đất tiếng sấm vừa dứt, đồng nhiên, đám người cảm giác chân mình hạ khối băng lại bắt đầu đông đượm, mà lại lần này lắc lư đặc biệt kịch liệt, thời gian cũng đặc biệt lâu. Bởi vì là đứng tại băng bên trên, băng phía dưới như thế hơi rung động, người ở phía trên đứng không yên, phù phù phù phù tất cả đều té lăn quay trên mặt băng. Theo tư tư thành vàng, vây quanh đám người đợi địa phương xuất hiện một cái hình tròn vết rạn. Tất cả mọi người kinh hoàng, thi triển dương công phu muốn thoát đi, lại không nghĩ rằng, không đợi đến bọn hắn có hành động. Dưới chân khối băng đột nhiên bắt đầu chia vỡ ra tới. Cố Thiếu ra dựa vào mình cường đại công lực, bắn lên thân hình giống một con mũi tên bay về phía mình thủy tinh cầu phi thuyền. Những người khác cũng đang muốn theo sát Cố Thiếu ra lúc, không ngờ tới, dưới chân khối băng đột nhiên bắt đầu di động. Đám người bốn phía nhìn lại, lúc này mới phát hiện bọn hắn tất cả mọi người bị vây ở một khối khối băng lớn bên trên, mà dưới chân của bọn hắn xuất hiện một cái lớn lỗ trời. Bọn hắn sợ đái khối băng ngay tại cấp tốc hướng lên trời trong hố rơi xuống. A một cùng Lý Thi Nhân nghĩ thi triển khinh công đi lên tung, nhưng là cái này trong hố trời giống như tràn đầy cường đại tự trường, hấp lực là tương đối lớn thật chặt giật kéo bọn hắn lại. Khối băng lớn hạ lạc có nửa khắc đồng hồ về sau, đột nhiên, theo một tiếng vang thật lớn, đám người tất cả đều bay đến giữa không trùng, lại nguyên lai like là bọn hắn sợ đãi cái này, một khối băng đụng phải phía dưới một cái khác khối khối băng lớn lên. Theo khối này băng vỡ vụt, đám người tất cả đều đã mất đi không chế, bị đụng bay ra ngoài. Tại thân thể lần nữa hạ xuống trước đó, đám người lúc này mới thấy rõ mình vừa rồi nằm sấp khối băng đã bị phía dưới cùng một chỗ khối băng lớn mà đụng nát. Hiện tại bọn hắn phù phù phù phù lại rơi vào một cái khác khối mới khối băng lên. Cái này khối băng không có đang nhanh chóng hạ lạc mà là tại trên bầu trời trôi nổi. Tại trung quanh bọn hắn, thật to nho nhỏ mười mấy khối khối băng cao thấp phiêu phủ ở trung quanh bọn họ. A Mục leo đến khối băng biên giới, nhìn xuống phía dưới nhìn xem mặt còn có rất nhiều khối băng, bất quá còn tốt bọn hắn hiện tại đợi khối băng trôi nổi tương đối bình ổn. Cái này đột nhiên xuất hiện hố trời còn đang không ngừng chấn động, từ phía trên trên vách đá dựng đứng có không ít khối băng rơi xuống rơi. Pháp y pháp sư lúc này cũng không thể hiện hắn nhìn qua A Mục nói, "A Mục làm sao bây giờ?" A Mục nhìn chung quanh một chút nói, "Hiện tại chỉ có thể quan sát." Pháp y pháp sư hề phải nói, "Ta thử" Công lực của chúng ta ở chỗ này không phát huy ra được, chúng ta bây giờ bị cái tinh cầu này nổi hoạch bên trong năng lượng hoặc là thứ gì khác hạn chế lại. Nhất định phải nhanh tìm phương pháp phá giải, bởi vì chúng ta hiện tại năng lực phòng ngự đặc biệt lực nếu như không nhanh ra ngoài rất dễ dàng liền bị người giết chết ở chỗ này." Pháp y pháp sư vừa nói xong, bỗng nhiên cùng sau lưng cao vị Phong Bạch Sơn Dương nói: "Ta nhìn thấy phía dưới cái kia khối băng bên trên có một cái cùng ta giống nhau như lúc Bạch Sơn Dương." Chương 675. Chương 675. Cao vị hướng dưới chân trôi nổi một khối hình mâm tròn khối băng bên trên nhìn một chút nói: "Bạch Sơn Dương, ngươi tại lên cân đi." Phía trên kia cái gì cũng không có. Bạch Sơn Dương vẫn nhìn chằm chằm khối kia hình mâm tròn băng nổi nói, "Ngươi sai. Hắn ngày tại chỗ ấy, Giáng dấp cùng ta giống nhau như lúc dáng dấp thật là đẹp trai, nó tại hướng ta ngước đầu. Nó dường như có lời muốn cùng ta nói, không được, ta hiện tại muốn đi tìm nó, ta muốn hỏi hỏi nó từ đâu tới đây, có phải hay không từ quê hương của ta đến, ta rất lâu đều chưa có trở về qua thảo nguyên ta nhà, ta muốn đi qua hỏi một chút người nhà của ta cũng còn tốt sao?" Cao Vĩ Phong xoa xoa rủi mắt, nhìn kỹ một chút, hắn xác định cái kia hình mâm tròn băng nổi bên trên hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Bạch Sơn Dương Nó còn sông người vậy đôi đầu. Người con mắt này nhìn hoa a a. Lai ảo gia. Tranh thủ thời gian thanh tỉnh một chút. Người cái này nó dê. Không nghĩ tới Bạch Sơn Dương vậy mà lại kỉnh, nó đi về phía trước hai bước nói, "Chủ nhân, ta thấy rõ ràng." Nó tại hướng tang lắc, giống như có lời muốn cùng ta nói sao. Tại cái này buồn khổ tinh cầu bên trong có thể nhìn thấy đồng loại của ta cái này quá làm cho ta hưng phấn. Ta hiện tại muốn đi tìm nó nói chuyện. Nói xong, Bạch Sơn Dương vậy mà nhẹ nhàng nhảy tới cách bọn họ khối này tinh cầu gần nhất một khối hình tam giác băng nổi bên trên, ngay sau đó nó lại hướng phía dưới mấy khối băng nổi nhảy xuống. Bạch Sơn Dương nhảy rất nhẹ nhàng vượt vảng, hơn nữa còn không có chợt xuống, lần này chấn kinh đám người. Cao Vĩ Phong sợ hãi Bạch Sơn Dương sải ra chuyện, dưới tình thế cấp bách hắn vừa tung người cũng học Bạch Sơn Dương dạng hướng cách hắn gần nhất một khối hình chữ nhật khối băng nhảy xuống. Bất quá, Cao Vĩ Phong nhảy đến khối kia hình chữ nhật băng nổi bên trên về sau, kỳ tích không có phát sinh, hắn cùng không có giống Bạch Sơn Dương nhẹ nhàng như vậy rơi vào băng nổi bên trên, mà là tại rơi vào băng nổi bên trên về sau trong nháy mắt liền bị đông lại. A một góc, hắn bắn thân hình lên đuổi cũng nhảy tới Cao người. Chân của hắn vừa dứt tại băng nổi bên trên, A1 cũng cảm giác được có một cỗ hàn lưu từ gan bàn chân mà bắt đầu vào lên. Cỗ này rét lạnh chi khí thật là rét lạnh đến cực điểm, cơ hồ muốn đem người mạch máu đóng băng nước vỡ, đem trái tim đông lạnh bạo. Bất quá A1 vừa có cảm giác, lục tiên nhân liền bắt đầu phát nhiệt, cản trở cỗ này tả khí đem A1 đông thành tự băng. Nhìn thấy A1 đột nhiên hướng dưới chân bọn hắn một khối băng nổi nhảy xuống, mà lại A1 rơi vào băng nổi bên trên về sau, giống như tại quan sát tỉ mỉ thứ gì. Cũng bốn đũa coi là A1 tụt xuống thế là mao từ trên đầu rút ra một cây ước, dùng tay hất lên, đũa lập tức biến thành một cây thật dài mạnh động. Hắn cầm mạnh bổng hô hào, "A Mộc sư phó." Sau đó giơ lên mảnh bổng hướng A Mộc trước mặt đưa. A Mộc tựa như là nghe được tiếng thê, hắn ngẩn đầu lên hướng bên trên nhìn, hắn thấy được Cụ 4 đũa, bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, ngay tại Cụ 4 đũa bên người cao vị phong ngay tại hướng hắn hét to. Mà tại cao Vĩ phong bên người, hai cái chân trước quỷ gối khối băng biên giới chính là Bạch Sơn Dương. A Mộc đau cả đầu, đầu cơ hổ muốn nổ tung. Hắn vội vàng quay đầu đi xem, ngay tại bên cạnh hắn, cao vị phong đích đích sắc sắc bị đông cứng thành một tòa băng điêu, mà lại giờ này khắc này ngay tại bên hắn, Cụ 4 nhìn A Mộc còn đang do dự, càng gấp hơn. Hắn run rẩy hai tay, lòng như lửa đốt đem mảnh bổng đột nhiên hướng phía trước đưa tới. Hoa một tiếng, tựa như khối băng vỡ vụn thanh âm vang lên về sau, cao vi phòng, cụ bốn đứa, Bạch Sơn Dương cùng Pháp Y pháp sư bọn người hoảng sợ nhìn thấy A Mộc thân thể lại bị mảnh bổng cho đạo thành khối vụt. Đám người sợ ngây người. Bọn hắn vạn phần hoảng sợ nhìn xem A Mộc thân thể biến thành 10 cái thi khối hướng bọn hắn trôi nổi mà đến. Pháp Y pháp sư giờ sợ, hắn nhìn xem A Mộc miệng cùng hàm dưới hướng hắn bay tới, thế là vội vàng từ một cái hạ bên rút ra đao, chú nhìn cái trương, khe Miệng đằng sau máu thịt bé bét, hừng hồng máu giống huyết vũ đồng dạng tại vàng tư phía, phất phới. Pháp y pháp sư hai tay run run dùng mũi đao chỉ vào cái miệng đó nói: "A một sư phó, ta mặc kệ ngươi tại dùng pháp thuật gì, ta đều hy vọng ngươi có thể dừng lại, nếu không ta liền muốn dùng cắn đao người chém nát." Cái miệng đó khẽ trương khẽ hợp đối với pháp y pháp sư rớt chừng một túi khói công phu về sau, đột nhiên hướng pháp y pháp sư cái mũi tá tới. Pháp y pháp sư nhìn chuẩn cái miệng đó, vung đao chém liền. Nhưng là cái miệng đó linh xảo tránh khỏi hắn hàm đao, sau đó vèo một tiếng cắn lấy hắn tay trái lên. Pháp y pháp sư gắp Cung hắn vung lên dao đến trực tiếp cắt mất mình lỗ tai trái. Cao vĩ phong bọn hắn khiếp sợ không thôi, cảm giác trong đầu loạn thất bắt tao, cảm giác mình hôn nổi điền không xa. Đúng lúc này, trên không trung bay múa một con tay cụt cũng bay tới, tay cụt bên trên tay một thanh cẩm pháp y pháp sư tay trái. Pháp y pháp sư liều mạng vùng, âm thanh gầm rú, nhưng là không dùng, cái tay kia đem pháp y pháp sư tay trái nắm thật chặt, mà theo pháp y pháp sư dùng sức vung dậy, hai trái rễ vết thương chạy ra hồng diễm máu, tượng hồng vũ bay khắp nơi múa, mãnh liệt thích nhìn mỗi người. Pháp y pháp sư mang tới mấy cái nhuyễn giáp thủ hạ nhìn thấy pháp y pháp sư máu me khắp người, giống một cái như huyết hồ lô. Bị hù chân như nhân ra, tóc váng, mấy người Xi si Khang đồng dạng ôm thành một đoàn Ô Lan Ngọc Châu xem xét sự tình làm lớn chuyện mặc dù nàng hiện tại trong nội tâm loạn thành một bão nhà, không kiềm chế được nỗi lòng. Nhưng nàng vẫn là cắn chặt răng, từ trong ngược lấy ra thủy tinh cầu, ngay tại nàng chuẩn bị thi pháp thời điểm, bỗng nhiên, nàng cảm giác đỉnh đầu có một đoàn bóng đen hiện lên, thế là vội vàng nhìn lại, lại nguyên lai like là một tấm ván gỗ từ phía trên hố phía trên hướng bọn hắn cấp tốc bay tới. Ô Lan Ngọc Châu nhận ra, kia là trụ linh tầm gỗ. Nhìn xem trên ván gỗ đứng đấy Cố Thiếu gia, đại đầu quái, mỹ Lệ á cùng siêu kim lục Ô Lan Ngọc Châu là vừa mừng vừa sợ, Ô Lan Ngọc Châu dùng tay che mặt mà khóc không ra tiếng, Cố Thiếu ra. các người nhanh mau cứu A Mộc đi. A Mộc đã chết, biến thành khối sắt nát. Cố Thiếu ra từ trên ván gỗ xuống tới, nhảy đến khôi băng bên trên nói, Ô Lan Ngọc Châu, ngươi nói cái gì đó? Ô Lan Ngọc Châu nắm tay từ trên mặt lấy xuống nói, ta nói chính là A Mộc sư phó đã biến thành khối sắt nát. Các người nhanh nghĩ một chút biện pháp, mau cứu hắn đi. Cố Thiếu ra từ Ô Lan Ngọc Châu bên chân kéo A Mộc nói, A Mộc, A lúc nào biến thành khối sắt nát rồi? Cái này không hảo sao? Ô Lan Ngọc Châu quay đầu nhìn thấy A Mộc Lập tức như là l마, đột nhiên hướng bên cạnh nhảy một cái, kém chút quẳng xuống khối băng. Thoáng ổn định thần, U Lan Ngọc Châu dùng tay chỉ A Mộc nói, "Vừa rồi, vừa rồi A Mục chính là biến thành khối sắc nát nha." Mọi người chúng ta đều thấy được, hiện tại hắn làm sao cho phải hảo đâu? Đây không có khả năng. Thị lực của ta tốt như vậy, không có khả năng nhìn lầm. A, đúng, miệng của hắn bay tới còn cắn pháp y pháp sư một lỗ thay đâu. Còn có pháp y pháp sư mấy tên thủ hạ bọn hắn cũng đều thấy được. Nói xong, U Lan Ngọc Châu túi đầu liền đi tìm pháp ý pháp sư cùng hắn mấy tên thủ hạ, nhưng là kỳ quái, Pháp ý bọn hắn giống bốc hơi tất cả đều không thấy, chương 676. Chương 676 Ô Lan Ngọc Châu có chút khẩn trương, nàng quá khứ giữ chặt Cố Thiếu gia tay nói, "Cố Thiếu gia, ta Ô Lan Ngọc Châu tập nữ vui nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không có gặp qua như thế tảm môn như vậy sự tình, trong này tà khí quá nặng đi, thậm chí ngay cả ta cũng bị đổ địch. Chúng ta đến mau mau rời đi chỗ này." Cố Thiếu gia tiêu đạo, "Ta cùng siêu kim lục, mỹ lệ á, còn có đại đầu trách chúng ta mấy người đã phát hiện cái này đóng băng tinh cầu bên trên địa hạch chi hồn." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Cái gì gọi là địa hạch chi hồn nha?" Cố Thiếu gia nói, Hiện tại không có thời gian giải thích cho ngươi, chúng ta bây giờ đến nhanh đi." Cố Thiếu ra tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ phía trên hố phía dưới xuất hiện một mảnh náo nhiệt. Trụ Linh vội vàng để a một bọn hắn nhảy lên tấm ván gỗ, sau đó hắn thao tác tấm ván gỗ giống mũi tên hướng lên trời hố đỉnh chớp chạy nhanh mà đi. Mặc dù trụ Linh tấm ván gỗ rút lui rất nhanh, nhưng là từ đáy hố trời rực rũ tiến ra nhiệt hỏa dung nham lưu lại giống một đầu phát của con thú chăm chú đuổi Ngay tại trụ linh tấm ván gỗ vừa bay ra hố trời miệng trong nháy mắt đó, Cố Thiếu ra đột nhiên hướng lên trời hố miệng ném đi qua một cái thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu gặp gió về sau, phịt một tiếng biến thành một cái cự đại thủy tinh cầu, lập tức chất đầy hố trời miệng. Từ phía trên trong hố đi lên nhảy lên nóng rung nham, bịch một tiếng đem thủy tinh cầu đẩy lên, nhưng là thủy tinh cầu lại cấp tốc biến lớn, toàn bộ bao trùm ở hố trời cửa hang. Trong hố trời nóng rung nham giống như giận không kèm được, nó liều va chạm thủy tinh cầu. Cố Thiếu Gia cùng A Mục, mỹ lệ á Đại đầu quái cùng siêu kim lục vây quanh thủy tinh cầu đứng vững bắt đầu không ngừng đối thủy tinh cầu vung thi pháp, trợ giúp thủy tinh cầu áp chế từ dưới đất phun lên tới nóng rung nham va chạm. Cao Vĩ Phong cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn liền thấy trong thủy tinh cầu nóng dung tựa như một đầu quái thú, đem thủy tinh cầu đông đỉnh một cái bao, tây đỉnh một cái bao, nhưng là vô luận nó cỡ nào dùng sức, nhưng đều đối thủy tinh cầu vô dụng, thủy tinh cầu biết biến hình, mà lại có gián đặc biệt tốt, vô luận nó làm sao va chạm thủy tinh cầu, vô luận thủy tinh cầu bị nô lên đến cao bao nhiêu, cuối cùng đều sẽ đạn trở về phục hồi như cũ. Vô Ảnh cùng Giang Châu Châu một đám người từ thủy tinh cầu trên phi thuyền chạy xuống bọn hắn đứng tại Cố Thiếu ra, a một bên cạnh của bọn hắn nhìn xem cái kia không ngừng biến hình thủy tinh cầu, quan sát trong thủy tinh cầu bên cạnh nóng bỏng dung nham lưu, kinh ngạc không thôi. Nhìn thấy hắn thủy tinh cầu hiện tại đã hoàn toàn khống chế được dung nham lưu, Cố Thiếu ra lúc này mới mang theo đám người lại trở về trên sân thượng. Thủy tinh cầu phi truyền hôn hô trời miệng không xa, chính là đứng tại trên sân thượng đám người cũng có thể thấy rõ ràng dung nham lưu đối thủy tinh cầu không ngừng va chạm. Kim Kim đạo, Cố Thiếu ra tên kia sẽ không đem ngươi thủy tinh cầu cho cháy hỏng, định phá a. Cố Thiếu gia tiểu tiểu nói, sẽ không. Vô ảnh ở một bên vội la lên, Cố Thiếu gia Nhanh nói cho chúng ta một chút chuyện này rốt cuộc là như thế nào A cô thiếu ra nói cái này dung nham lưu là từ nơi này đóng băng tinh cầu địa hoạch bên trong trongại ra nói đến chỗ này cô thiếu ra khiêm tốn đối siêu Kim lục nói ta trước nói nhiều như vậy còn lại để siêu kim lục cho các ngươi nói à đám người vô tay biểu thị ho nên siêu Kim Lục đứng lên nói cái này đóng băng tinh cầu tại mấy tỷ năm trước là một cái rất lớn tinh cầu so địa cầu còn lớn hơn lúc trước cái tinh cầu này nội bộ tại kịch liệt tiêu đốt nó không ngừng tiêu đốt thiếu đốt vài tỷ năm về sau năng lượng của hắn cơ hồ muốn phóng tích xong Hắn đang tiêu đốt thời điểm không ngừng hướng ra phía ngoài phóng xuất ra ánh sáng cùng nhiệt, bất quá lợi hại hơn nữa đồ vật tiêu đốt đến cuối cùng cũng có nhiên liệu đốt xong thời điểm, ngay tại nó nhiên liệu sắp đốt xong thời điểm, nó bắt đầu từ bên trong đổ sụp, ta hiện tại cũng nói không chính xác nó hiện tại là ở vào cái nào. Nhất thời kỳ, bất quá xem bộ dáng là còn có còn lại nhiên liệu không có đốt sạch cái này đồng thời đi, vừa vặn bị chúng ta cho bắt được, các ngươi thấy được cái này dung nham đi, mà nó sinh ra động lực đúng là chúng ta cần." Cố Thiếu ra nói, "Chúng ta chính là cần dùng nó cố này, nhiệt năng đến lợi dụng nó tại trong vũ trụ phi hành." Vũ Ảnh nói, Cái này đóng băng tinh cầu mặc dù có nước, nhưng là đều là đóng băng nước, chúng ta làm sao lợi dụng đâu? Có thể hay không cân nhắc lại là một cái tiểu nhân tinh cầu, phía trên không có nước nhưng có thổ có tảng đá đều được, chúng ta có thể đem nước dẫn quá khứ, đem nơi này băng hóa thành nước, chỉ cần có thổ có nước, khí hậu thích hợp, chúng ta liền có thể đem nó cải tạo thành giống địa cầu, xuân về hoa nở, thực vật tung tùng. Là có thể giải quyết nhân loại chúng ta cơ bản bình thường nhu cầu của sống. Cố Thiếu gia nói, cái này tốt. Chuyện này liền giao cho người cùng Lý Thi Nhiên nắm người, các ngươi có thể nghiên cứu có thể thực hiện phương án, liên quan tới cụ thể thao tác báo cho chúng ta. Chúng ta sẽ có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi thực hiện giấc mộng của các ngươi." Lý Thi nhiên nói, "Cố thiếu ra, chúng ta không thể chỉ riêng là quan nghĩ, ngươi cũng phải nhìn xem, ngay tại chúng ta bên người, ngay tại cái này đóng băng tinh, cầu bên trên còn có một cái sư phi thuyền đâu. Nó thực nhìn chầm chầm chúng ta đây." Thế là tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía sư phi thuyền. Bất quá rất kỳ quái, hiện tại sư phi thuyền ở vào yên tĩnh trạng thái, bong tàu bên trên cũng không thấy người ra, phía trên cũng không có khói bếp, một điểm động tính cũng không có, thân thuyền cũng không lay động. Lý Tạ Khang đạo, "Trên chiếc thuyền này người sẽ không đều đã chết à?" Làm sao ngay cả một chút người sống khí cũng không có chứ?" Lý Thi Nhân nói, "Rút phát chúng ta tìm mấy người đi lên trước nhìn xem, nếu như đánh nhau, những người khác lại đi qua hỗ trợ." Vô Ảnh nói, "Kia đều để ai đi đâu?" Lý Thi Nhân nói, "Chúng ta chỉ là đi lên xem một chút tình huống cùng bọn hắn nói chuyện, tạm thời cũng không cần đi nhiều người như vậy." A Mộc nói, "Việc này không nên chậm trễ, ngươi liền tuyển mấy người đi lên trước nhìn xem." Lý Thi Nhân nhìn mọi người một cái nói, "Tốt ta, ta hiện tại tùy người. muốn ta chọn, vậy ta liền tuyển Lý Tà Khang, Ô Lan Ngọc Châu, Trú Linh, Cao Vy Phong cùng Tô Hiên Kỳ mấy người chúng ta đi lên trước nhìn xem." Những người khác đều ở chỗ này chờ lệnh, bởi vì hiện tại chỉ là đi lên cùng sư phi thuyền bên trên người làm đàm phán làm câu thông giao lưu, cũng không nhất định liền động thủ, cho nên nói những người khác đều đồng ý Lý Tà Khang, Lý Thi Nhiên, Tô Lan Ngọc Châu, Chú Linh, Cao Vĩ Phong cùng Tô Hiên kỳ 6 người chạy đến sư phi thuyền trước mặt, Lý Thi Nhiên cao giọng hô hướng. Sư phi thuyền bên trên người nghe. Chúng ta là Cố thiếu gia thủy tinh cầu trên phi thuyền a một đoàn đội người, chúng ta muốn hòa các ngươi nói chuyện, mau phái người ra cùng chúng ta gặp mặt. Lý Thi Nhiên đầu tiên là lớn tiếng hô một lần, nhưng là chờ đến chính là yên lặng, sư phi thuyền bên trên một điểm động tĩnh đều không có. Lý Thi Nhiên theo sát lấy lại hô lần thứ hai, lần thứ ba, nhưng là trở đến vẫn là yên lặng. Lần này đám người cảm giác có điểm không đúng. Bình thường đám người này rất khách lối a. Hiện tại chạy đến bọn hắn dưới thuyền khiêu chiến, làm sao lại không dám ra đến cho cái đáp lời đâu? Ô Lan Ngọc Châu nói, cái này gọi cũng không có người ứng, làm sao bây giờ? Lý Tạ Khang đem thân thể vận một cái nói, làm sao bây giờ? Đi lên nhìn thôi. Nói xong, vừa tung người liền nhảy tới sư phi thuyền bong tàu bên trên. Chương 677. Chương 677. Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người theo sát phía sau, vừa tung người cũng nhảy lên bong tàu. Sư phi thuyền bong tàu bên trên trống rỗng, một bóng người cũng không có. Buồng nhỏ trên tàu cửa đóng chặt bên trong truyền đến phong thanh. Lý Thi Nhiên bọn hắn mếch hoặc, trong khoang thuyền tại sao có thể có phong thanh đâu? Chẳng lẽ sư phi thuyền lọt vào cái gì tập kích sao? Mấy người là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng tại Lý Thi Nhiên dẫn đầu hạ chậm rãi tới gần vùng nhỏ trên tàu cửa. Lý Thi Nhiên đem lỗ thai xích lại gần cửa, cẩn thận nghe nóng, kết quả hắn nghe được bên trong ngoại trừ phong thanh còn có tiếng người nói chuyện. Xem ra bên trong hẳn là có người. Lý Thi Nhiên đưa tay trên cửa đập trong chốc lát, mặc dù tay của hắn đều rất đau, nhưng lạ vẫn không có người mở ra môn cũng không có người ứng thanh Ô Lan Ngọc Châu nói, đây là tình huống như thế nào? Cái này rõ ràng bên trong có người vì cái gì liền không đến mở cửa đâu. Sợ hai chúng ta cũng không trở thành sợ đến như vậy đi." Cao Vĩ Phong nói, nhìn đám gia hỏa này hẳn là sợ tè ra quần. Bằng không cũng sẽ không đem cửa đỉnh như thế gấp a. Nói xong, Cao Vĩ Phong đi tới cửa trước tùy tiện giữ cửa đẩy một chút, hắn lúc đầu coi là cửa nhỏ này mình khẳng định đẩy không ra, không nghĩ tới theo két một tiếng, cửa vậy mà khai. Cao Vĩ Phong dọa đến tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lóe lên, đám người không biết tình huống như thế nào, cũng tranh thủ thời gian theo hắn nhảy tới một bên. Buồng nhỏ trên tàu hai cánh cửa mở rộng, nhưng là bên trong lại đã không có bắn ra tiễn, cũng không có người cầm vũ khí lao ra, bên trong vẫn là phong thanh cùng tiếng người nói chuyện đợi một hồi, đám người gặp thứ gì cũng không có, thế là lúc này mới đánh bạo đi vào trong khoang thuyền. Lý Thi Nhiên bọn hắn vừa đi vào, không nghĩ tới sau lưng buồng nhỏ trên tàu cửa phịch một tiếng vậy mà tự động đóng thượng. Lý Tạ Khang tâm giật mình, hắn sợ hãi có trá, nhanh đi kéo cửa vàng, cửa mặc dù không có chen vào chốt cửa, nhưng là làm sao túm cũng kéo không động. Lý Thi Nhiên quay đầu nhìn xem nói, "Lý Tạ Khang, đừng túm." Đã người khác đã thiết hạ bẫy rồi. Muốn đi đoán chừng không dễ dàng như vậy, bất quá nhập ra tùy tụ, mấy người chúng ta công phu muốn đối phó những này hát sâm lâm thám hiểm đoàn người, ta cảm thấy xem hẳn không phải là vấn đề. Trong khoang thuyền tất cả đều là sương ngủ màu trắng sương ngủ bất quá những này sương ngủ không cái mũi, cũng không có cái gì mùi vị khác thường, tựa như bình thường không khí đồng dạng. Lý thi nhiên bọn hắn hiện tại cũng không rõ rõ trong khoang thuyền đều là tình huống như thế nào, mấy người xuất ra binh khí nhìn chằm chằm trước mắt bay tới bay lui sương ngủ Qua ước chừng hai túi khối công vụ, dông nhiên, một trận gió thổi tới, những cái kia xương trắng chầm chậm bắt đầu phiêu tán, đường xương ngũ tan hết, mấy người lập tức bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Tại trước mắt của bọn hắn, bên trái xuất hiện một tòa đại đường thành thị, đồng dạng là người ngoại quốc, đại đường người đều có, kiến trúc cũng là ngoại quốc cũng có, đại đường cũng có, mà bên phải lại khác biệt, bên phải là cùng bọn hắn bên ngoài, là mênh ngông bắt ngát mặt băng ở trước mặt bọn họ có một con đường, con đường kia chính thông hương cái kia quỷ dị huyện thành. Trong huyện thành ánh nắng chiếu, mà bên phải trên mặt băng là đắm chìm trong bóng đêm trong tối. Lý Thiên Nhiên mang theo đồng bạn thuật Đại Lộ đi lên phía trước đi không lâu bọn hắn liền gặp trong huyện thành người. Bất quá những người kia nhìn càng kinh khủng, bọn hắn hình thể, thân thể, về ngoài cùng nhân loại bình thường không sai biệt lắm, nhưng là bọn hắn người nhìn thấy đều không có con mắt, lông mày, lỗ tai, cái mũi. Trên mặt chỉ có một cái và miệng, nhưng là thân thể những bộ vị khác cùng bình thường người địa cầu đồng dạng. Lý Thi Nhiên nói, xem ra chúng ta là lại chúng chiêu. Những này cái này sư phi thuyền bên trên người lại theo ta nhóm làm chuyện xấu, bọn hắn dùng huyễn thuật xếp đặt một cái thành, lại nghị đến hại chúng ta. U Lan Ngọc Châu nói, "Ta hiện tại cảm giác chỗ này thật không thích hợp, bởi vì những người này ta cảm giác giống chân nhân, giống như chúng ta là thật người. Chỉ bất quá chính là cùng ta khác biệt chính là bọn hắn không có miệng, không có lông mày, không có cái mũi, không, có lỗ tai mà thôi." Lý Tạ Khang Đạo, "Nếu như không phải vết ảnh, không phải bọn hắn đặt ra bấy, nếu như là thật giống người địa cầu, người địa cầu kia cũng không có trưởng thành dáng vẻ như vậy nha." Lý Thi Nhi nói, "Bất kể như thế nào, dù sao cái này nhìn đều không bình thường, các người đừng quên, đây chính là tại sư hào trong khoang truyền a. Nếu như đây hết thảy đều là thật, vậy liên quá không thể nghĩ ý." Lý Tạ Khâm Đạo, các người nói như vậy, ta thật có một chút ngậm. Cao Vĩ Phong nói, không đúng rồi, nếu như là sư phi thuyền tập yêu, vậy bọn hắn ở chỗ nào? Bọn hắn sẽ không đều biến thành người như vậy a. Tố Lan Ngọc Châu chú ý tới, tòa thành thị này mặc dù nhìn giống trên địa cầu thành thị, nhưng là lại có chỗ khác biệt. Ngay tại đường bắc, bọn hắn liền thấy một tòa nhà lầu, nhà lầu phía trên là đại đường nhà lầu kiểu dáng, nhưng là nửa đoạn dưới lại lưu lại một cái tàn khuyết không đầy đủ giống cây, nội đồng bẩn dơ không chung. Người trên đường phố không ít, nhưng là trên mặt bọn họ chỉ có miệng, cái này để người ta nhìn xem rất không thoải mái, cũng làm cho người nhìn xem rất khủng bố. Vì an toàn, mấy người thật chặt đi cùng một chỗ, không dám kéo dài khoảng cách. Nhìn thấy một cái 7, 8 tuổi bộ dáng tiểu nam Hải mặc đại đường quần áo hướng bọn hắn đi tới, Ô Lan Ngọc Châu đi qua đối tiểu nam Hải nói, "Tiểu lễ đệ, đệ ngươi tốt." Đứa trẻ kia dừng lại đem mặt đối hướng về phía Ô Lan Ngọc Châu, sau đó một lát sau nói, "Tỷ tỷ, người tốt." Nghe được tiểu nam Hải dùng tiêu chuẩn đại đường nói trả lời Ô Lan Ngọc Châu, Lý thi nhiên bọn hắn tranh thủ thời gian vây quanh Ô Lan Ngọc Châu túy người đối tiểu nam hài nói, "Tiểu lễ đệ, đệ ngươi tên là gì nha?" Tiểu nam hài nói, "Ta gọi tiểu Thất." 7 là 1, 2, 3, 5, 6, 77. Mẹ ta sinh bảy hài tử, ta là lão thất, cho nên bọn hắn đều gọi ta tiểu thất. Đám người kinh ngạc không thôi. Cái này không có tâm bệnh nha. Tiểu hài này trả lời cùng những đứa trẻ khác không có gì khác biệt, ngoại trừ mặt của hắn không bình thường bên ngoài, hắn cử chỉ, tay chân của hắn, thân thể của hắn những bộ vị khác cùng câu trả lời của hắn đều cùng trong đại đường thường gặp tiểu hài là giống nhau như lúc. Thực Liên tình huống dưới mắt tới nói, những này nhìn càng vượt bình thường liền càng vượt để bọn hắn mấy người cảm giác được quỷ dị. Tố Lan Ngọc Châu nói, "Tiểu lệ đệ, đệ, ngươi biết các ngươi tỏa thành thị này tên gọi là gì sao?" Tiểu thất nói, ta đương nhiên biết tên gọi là gì, chúng ta thành thị gọi vô kiện thành. Tố Lan Ngọc Châu mấy người trong lòng lại là dần mình. Lý Tạ Khang đạo, tiểu đệ đệ, ngươi biết tòa thành này ở đâu sao? Tiểu Thất lắc lắc đầu nói, không biết. Tố Lan Ngọc Châu lại hỏi nói, vậy ngươi mấy tuổi? Tiểu Thất lại lắc đầu nói, không biết. Tô Hiên Kỳ nói, ngươi có thể nhìn thấy chúng ta sao? Tiểu Thất nói, có thể nha. Mà lại mặc dù các ngươi mặc quần áo, nhưng là chúng ta lại có thể xuyên thấu qua y phục của các ngươi xem lại các ngươi thân thể. Tổ Lan Ngọc Châu nghe xong, hoảng sợ ngượng ngập không thôi, cũng không dám lại hỏi, tranh thủ thời gian trốn đến cao vị phong sau lưng. Lý Thi nhiên nhìn xem hai bên đường phố tiệm cơm nói, "Tiểu Thất, những cơm kia quán cơm có thể ăn sao?" Tiểu Thất gật đầu nói, "Đương nhiên có thể ăn." "Chủ linh đạo, bọn hắn lấy tiền sao?" Thu Ngân Tử cùng tiền đồng sao? Tiểu Thất lại lắc đầu nói, "Không lấy tiền, tùy tiện ăn." Trong thành này tất cả tiệm cơm đều không lấy tiền, tất cả mọi thứ đều không lấy tiền. Lý Thi Nhân nói, "Cái này sẽ không lại là cái thứ hai cực lạc thành a." Cáo biệt Tiểu Thất, mấy người tiếp tục dọc theo đường đi đi lên phía trước. Nhìn xem hai bên đường phố tiệm tấp lự, tiệm giày, tiệm cơm, đồ trang điểm cửa hàng, tiệm tạp hóa các loại, trên địa cầu có thể có cửa hàng. Trong này cơ hội toàn bộ đều có. Chương 678. Chương 678 Ô Lan Ngọc Châu nói, hoàn cảnh này không biết là ai tập nếu như là hát Sâm Lâm thám hiểm đoàn chi nhánh căn cứ sư hào lẩm ra, sẽ không có như thế đại bố cục, bọn hắn không có như thế đại năng lực, mà lại trong này làm ra tràng cảnh, nhân vật cùng với khác thiết trí, lấy nhân loại ánh mắt cùng cảm giác tới nói đều vô cùng chân thực, mà lại cũng bởi vì quá chân thực ta luôn cảm giác không nỡ, luôn cảm giác đây chính là một cái rất sâu rất sâu âm u. Bạch Sơn Dương nhìn thấy ven đường có cỏ xanh, thế là chạy tới ăn miếng chạy về đến nói, không sai, những này cỏ xanh là thật, ăn thật ngon. Hiện tại trong lòng mọi người nghi hoặc trùng điệp, bởi vì trung quanh chẳng cảnh là thật thật giả giả lẫn nhau lẫn vào, thật căng thật, giả cũng giống thật hiện tại bọn hắn cũng bắt đầu hoài nghi mình phân rõ năng lực đúng lúc này, đột nhiên, từ tiền phương của bọn hắn bay tới một cái có dưa hấu lớn như vậy náo nhiệt cầu, mà sau lưng bọn hắn còn bay múa một cái giống nhau lớn nhỏ lửa tiêm cầu. Hai cái hỏa cầu giống hai cái nghịch ngẫm tiểu hải, người truy ta đuổi, giống không trung thiểm lôi, tại đỉnh đầu của bọn hắn vẽ ra đỏ, từ lửa khói. Thế là Lý Thi Nhiên bọn hắn cùng người trên đường phố đều ngừng lại, đem đầu ngựa hướng lên bầu trời, nhìn chầm chầm kia hai cái không an phận hỏa cầu. Hai cái hỏa cầu tại ngươi truy ta đuổi trong lại bay không sai biệt lắm có một khắc đồng hồ về sau, đột nhiên trên không trung chạm vào nhau. Hai cái hỏa cầu phát ra thanh âm niết hai nhức óc, sau đó từ sắc ánh sáng, màu đỏ chỉ riêng giống nước sóng nước đồng dạng khuyết tán ra đến. Những này sóng ánh sáng chẳng những đặc biệt trước mắt, mà lại nóng rực, lực trùng kích cũng đặc biệt lớn. Lý Thi nhiên bọn hắn lập tức liền bị liên lụy, mấy người cũng cảm giác làn da nóng rực, cơ bắp cơ hồ muốn bị xé rách, lồng ngực muốn bạo tạc. Tại giữa bọn hắn đều bị cái này mấy sóng ánh sáng bay ra ngoài. Bất quá sóng ánh sáng rất nhanh liền biến mất, mà Lý Thi Nhiên bọn hắn tất cả đều bị tất cả đều bị xô ra đi có mấy chỗ xa. Con tốt, tất cả mọi người có cơ phù, mặc dù bị xô ra đi xa như vậy, nhưng là đều không có tụ tường, chỉ là đứng dậy xem xét ý phục của mình tất cả đều bị thiếu nát. Mà quả cầu đỏ cùng tử cầu liền tại bọn hắn đụng nhau địa phương đột nhiên xuất hiện một người. Người kia là một cái đại đường người bộ dáng, là cái trung niên người, tuổi chừng tại hơn 50 tuổi, mặc đại đường quần áo, có mắt, có miệng, nhưng là không có lỗ tai cùng cái mũi. Thân thể của mình phía trước cơ hồ đều bị hóa thiếu nát, Ô Ngọc Châu xấu hổ tranh thủ thời gian ngồi xổm trên mặt đất. Trụ Linh bận bịu quá khứ đem tấm ván go biến lớn ngăn tại Ô Lan Ngọc Châu phía trước. Tô Hiên xoát xoát mười bút vẽ ra một cái màu lam ga giường sau đó để Trụ Linh đưa cho Ô Lan Ngọc Châu trước khoác lên người. Lý Thi Nhiên bọn người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mấy người bọn họ quần áo bị đốt đều là động, bởi vì đều là đại lao ra, ai cũng không dám chuyện cười ai, tất cả mọi người kìm nén không dám lên tiếng. Lý Thi Nhiên nói, Tô Hiên Kỳ, nhanh nhiều họa mấy cái ga giường ra, trước hết để cho chúng ta che giấu. Tô Hiên Kỷ vung bút mà liền, lại vẽ ra tới 5 tấm màu lam ga giường, mỗi người một đầu, mọi người phân biệt khoác ở trên người mình. Hiện tại có ga giường che kín thân thể. Sáu người lúc này mới đứng dậy đi tìm bán quần áo cửa hàng. Bọn hắn tìm gần nhất một nhà cửa hàng, còn không có vào cửa liền phát hiện đến thay quần áo người đặc biệt nhiều, không có cách, đành phải ở ngoài cửa trở. Bởi vì nơi này quần áo không cần tiền, toàn miễn phí, cho nên thật nhiều người đổi một bộ quần áo ra liền đi. Một lát sau, nhìn thấy cửa hàng bên trong người không nhiều lắm, Lý thi Nhiên bọn hắn lúc này mới chạy vào trong tiệm tìm thích hợp bản thân mặc quần áo. Trong tiệm quần áo thật nhiều, lao nhân, tiểu hài đại đường ngoại quốc nhiều loại quần áo, rực rỡ màu. Mấy người đều nhìn hoa mắt ô ngọc châu đổi nhất, nàng chọn lấy một thân màu lam nhạt áo đổi liền đi nhanh lên ra cửa hàng. Trải qua như thế dạy vỏ Tô Hiên Kỳ cảm giác được mình đói bụng thế là đề nghị tìm tiệm cơm đi lấp dạ dày. Chạy hướng tây không bao xa, đám người đã nghe đến mùi cơm chính vị. Tiệm cơm trên cửa chiêu bài là một thanh loé sáng lửa, không nhìn thấy tiệm cơm danh sừng. "Chủ linh đạo, ta đây là lần đầu nhìn thấy như thế bá khí bữa tiệm cơm. Cái này nếu là ở địa cầu, người nào dám đến ăn cơm nhà? Người không biết còn tưởng rằng hắc điếm đâu." Nhìn thấy kia sáng loáng, làm cho người sợ hai bữa, Bạch Sơn Dương không đi. Cao Vĩ Phong nắm lấy Bạch Sơn Dương hai sừng dê liền hướng trong quán ăn rồi, Bạch Sơn Dương hoảng sợ, nó dùng sức về sau dạy Ngay tại cái này một người một dê tại cái này lôi lôi kéo kéo thời điểm, từ trong quán ăn đi tới một cái đại đường đầu bếp. Cái này đầu bếp thân cao có hai trượng nhiều, thân thể vô cùng béo, hắn núp núp dưới chân mặt đất đều đang rung động, đầu bếp béo mọc ra hai cái mắt to, có một cái và miệng, nhưng là không, có lỗ thai cùng cái mũi, cũng không, có lông mày, đầu bếp béo cầm trong tay một thanh làm thịt dê dao, nhìn thấy Bạch Sơn Dương, đầu bếp béo mừng rỡ. Nhìn thấy cầm dao đầu bếp béo, Bạch Sơn Dương thuận thế hướng phía trước va chạm trực tiếp đem cao vĩ phong động 14 chân trồng lên trời, sau đó đi ra ngoài rất xa. Đầu bếp béo cầm dao chỉ vào Bạch Sơn Dương nói, cái này dê dừng tốt. Nếu là đem nó làm thịt, chúng ta liền dùng thịt của nó tập thịt nướng ăn, nội tạng của nó có thể nấu canh, hắn ra dê còn có thể tập áo đông đầu. Ta muốn đem hàm răng của nó đều lột xuống, nối liền nhau làm thành một cái dây chuyển. Bạch Sơn Dương nói, "Không có cái mũi đầu bếp béo. Ta thực đại danh đỉnh đỉnh Bạch Sơn Dương, ta pháp lực vô biên. Liền ngươi cái kia thanh nát đao đoán chừng ngay cả ta ra đều kéo không phá." Đầu bếp béo nói một người không phải liền là một cái dê rừng sao? Ta làm thịt dê làm thịt nhiều hơn. Nói thật cho ngươi biết đi. Mặc kệ nhiều nghịch ngẩm gây sự ghê ở trong tay ta đều sẽ toàn thân phát run, hai chân quỳ xuống, nước tiểu bài tiết không kiềm chế, kéo một đống phân. Sau đó ta một đao xuống dưới liền có thể đem nó ra từ miệng lột đến chóp đuôi mà. Bạch Sơn Dương nói ngươi đừng khôn lác, ngươi biết sự lợi hại của ta sao? Ta biết bay thân đụng, ta cái này một đầu xoay qua chỗ khác liền sẽ đem ngươi dạ dày đụng cái động. Sau đó ta liền dùng ngươi ruột cho bọn hắn nấu canh hát. Cao vĩ phong từ tiệm cơm cổng nhặt lên một khối đá đưa cho đầu bếp béo nói, ngươi thật là không nên xem thường đầu này Bạch Sơn Dương A. Vạn nhất ngươi cái này đo quần Ngươi chính là lột một năm ngươi cũng lột không xuống ra ngoài của nó đến. Ta cho ngươi một khối đá, nhanh đưa đao của ngươi mài sắc bén một điểm. Đầu bếp béo không có tiếp Cao Vĩ Phong đưa tới tảng đá, mà là xoay người nói, vậy ta tìm một thanh đại đao đến. Nhìn xem đầu bếp béo quay người tiến vào tiệm cơm, Bạch Sơn Dương khi đối Cao Vĩ Phong nói, ngươi cái chủ nhân này quá kém. Nói bụng, ngay cả ta thịt đều muốn ăn. Cao Vĩ Phong nói, ngươi đừng nhỏ mọn như vậy, liền chỉ đùa với ngươi mà. Bạch Sơn Dương nhìn xem quay người trở lại đầu bếp béo nói, ngươi nói đùa, nhưng người ta đầu bếp béo cũng không phải nói đùa. Cao Vĩ Phong vừa quay đầu lại lúc này mới nhìn thấy đầu bếp béo vậy mà từ giữa bên cạnh cầm khiêng ra tới một cái lớn chát đao. Đầu bếp béo đem chát đao để dưới đất nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi là tới mình đem đầu phóng tới chát đao hạ để cho ta chém đứt đầu, vẫn là để ta đổi theo ngươi chặt?" Bạch Sơn Dương mị mị tiêu hai tiếng nói, không có cái mũi mà mạp. Ngươi cũng không có cái mũi, ngươi làm sao hô hô đầu? Ngươi là cầm cái mông xuất khí sao? Nếu như ngươi cầm cái mông xuất khí, vậy liền gọi đánh giắm. Nếu như ngươi không ngừng đánh rắm, ngươi làm ra cơm ai dám ăn nha?" Đầu bếp béo tức điên lên, hắn lên lớn chát đao liền muốn bổ về phía Bạch Sơn Dương. Đúng lúc này, tiệc cơm cổng mà chạy ra một cái tiểu hỏa kế. Tiểu hỏa kế song đầu bếp béo hô, vương mập mạp mau trở lại. "Cho hay muốn lên diễn?" Đầu bếp béo không lỗ sột, hắn đem lớn chát down ném xuống đất, đi theo người ngoại quốc bộ dáng tuổi trẻ tiểu hỏa kế quay người đi vào tiệc cơm. Bạch Sơn Dương hai chân phát run, nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, "Chủ nhân, ngươi người bị bệnh thần kinh, đều là ngươi gây họa." Cao Vĩ Phong đối lý thi nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn họ nói, "Các ngươi đi vào ăn đi, ta liền cùng Bạch Sơn Dương chỉ đùa một chút, không nghĩ tới náo động tĩnh lớn như vậy, được rồi, ta liền không tiến vào." ta cùng Bạch Sơn Dương đi mặt khác tìm một nhà tiệm cơm. Lý Thi Nhiên gật đầu nói, tôi ta chờ các ngươi ăn cơm xong, còn ở lại chỗ này cái tiệm cơm cùng chờ chúng ta." Chương 679. Chương 679. Lý Thi Nhiên cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn hắn đi vào tiệm cơm về sau, lúc này mới nhìn thấy tiệm cơm thật lớn, không ít người, mà cái kia đầu bếp béo an vị tại quầy hàng đài cao từ bên trên. Tìm tới tìm lui, mấy người cuối cùng ở giữa thấy được một chương bản trống thế là quá khứ ngồi. Một cái đầu tóc vàng, chỉ có miệng, không có lông mày, không có cái mũi, không có lốt hai tuổi trẻ tiểu hỏa kế tới. Hắn lễ phép đem menu đưa cho Lý thị Nhiên để bọn hắn gọi món ăn. Món ăn vẫn rất phong phú, Lý Thi Nhiên bọn hắn không có điểm ngoại quốc đồ ăn, chỉ chọn một chút đại đường bọn hắn quen thuộc ăn cơm đồ ăn, tiểu họa kế ứng, quay người liền đi báo thức ăn. Mấy người nhìn thấy trên mặt bàn có ấm trà, thế là rót nước trà nói chuyện tiếp. Vừa hàn huyên vài câu, bỗng nhiên, sau lưng một nam một nữ nói chuyện đưa tới Ô Lan Ngọc Châu chú ý Ô Lan Ngọc Châu vụng trộm quay đầu lại, nàng phát hiện ở sau lưng nàng trên bàn ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi, nam là đen, nữ chính là vàng. Hai người thân thể dựa vào là rất gần. Nữ nhân nói, "Catter, ngươi mang gia hỏa tới rồi sao?" Ta thực sự chịu không được hắn. Hắn tiên tiên đều tại ngược đãi ta, ta hiện tại tâm muốn chết đều có. Cái kia bị tên là Catter nam nhân nói, "Lót, ta yêu ngươi, ta tuyệt đối sẽ không để hắn khi dễ ngươi nữa, ta muốn đem ngươi từ trong bể khổ giải cứu ra, ngươi yên tâm đi, đồ vật ta đã mang đến." Lót nói, "Catter, ngươi là thật ra môn, ta bội phục ngươi, ta tương lai hạnh phúc toàn bộ nhờ ngươi." Catter thử trong lược xuất ra một thanh tiểu chủy thủ cho Lót nhìn. Lót hưng lấy tới nhìn một chút, sau đó lại còn cho Catter nói, "Catter, cây chủy thủ này quá ngắn, ta đoán chừng ngươi đâm bất tử hắn." Cắt Tơ nói: "Ngươi đừng hồ đồ rồi. Tại sao muốn đâm chết hắn đâu? Ta cầm chùy thủ giáo huấn một chút hắn là được rồi." Lộc nói: "Ngươi làm ta quá là thất vọng. Nếu như ngươi không chuẩn bị một thanh bảo kiếm hoặc là một thanh dài chùy thủ, ngươi là giết không chết hắn. Đều hắn ta, quên nói cho ngươi, trưởng phu ta là cái đại khói đầu. Nhưng bây giờ làm đâu? Hắn đã biết ta tới tìm ngươi, ta đoán chừng hắn chẳng mấy chốc sẽ tìm tới chỗ này đến rồi." "A, ta thần a." Hắn lập tức liền muốn tới. "Vậy phải làm sao bây giờ? Thuận tiện thanh này tiểu chùy thủ đoán chừng hai chúng ta đều phải xong đời." Cắt khẩn trương đứng lên nói: "Hắn ở đâu?" Hắn tới rồi sao? Chúng ta nếu không trước tránh một chút ta. Lót nói, "Cutter, đã đến lúc này, chúng ta muốn tránh đã tới đã không kịp." Đúng lúc này, một cái cao hơn hai trượng lớn mập vóc dáng, cũng là không có cái mũi không có mắt chỉ có miệng nam nhân đi đến. Lót hoảng sợ bắt lấy Cutter một cái cánh tay nói, "Tới, đến rồi. Hai chúng ta phải xong đời." Cutter nói, "Nếu không ngươi cùng hắn hảo hảo nói một chút, ta trước chui vào dưới đáy bàn chờ hắn đi qua, ta chạy trước rơi, ngươi nhìn, cơ hội lại chạy." Nhìn xem càng ngày càng gần lớn mập nam nhân, Lót nói, "Cutter, ta đối với ngươi quá thất vọng rồi." Ta cho là ngươi có thể rung cảm vì ta cùng hắn đánh một trận đâu." Cutter nói, "Ta chỉ là coi trọng ngươi phong lưu và khuôn mặt đẹp, nhưng là liệu mạng sự tình ta nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua. Ta lúc đầu cầm chủy thủ ra cũng chỉ là nghĩ hù dọa hắn một chút, nhưng là hắn quá lớn cái ta chủy thủ này, đoán chừng ngay cả hắn cái bụng cũng mặc không phá." Lót nhìn Cutter thật sự là không trông cậy được vào thế là quyết tâm liệu mạng đẳng đứng lên vọt tới cái kia nam nhân mập trước mặt. Phi, nó không chút khách khí ỷ vào lá gan quấn đi tới cái nam nhân mập phun một bãi nước miếng. Thu này vũ đủ, cái kia nam nhân mập không chút khí, thượng, một bàn tay, Cú tát này lực đạo quá đủ, trực tiếp thiên lọt đầu góc choáng váng. Lúc đầu Catter nhấc gan, nhưng là bây giờ thấy nữ nhân mình yêu thích bị hắn trượng phu hành hùng, Catter nhịn không được, hắn móc ra chủy thủ đi đến trước mặt, đối nam nhân mập nói: "Trước mặt nhiều người như vậy, ngươi dám đánh nữ nhân, ngươi còn là cái nam nhân sao? Ngươi nếu là cái nam nhân liền nên quỳ xuống đến để ngươi nữ nhân đánh." Nam nhân mập nhìn thấy Catter trong tay dao găm ngắn, cảm giác trước mắt cái này tên nhỏ con nam nhân là đang cợ nhả hắn, thế là liền giỗi ra bàn tay thô lại cho Catter một cái vang dội cái tát. Catter cảm giác trên mặt của mình nóng bỏng trong lòng giận lập tức từ nhỏ mầm biến thành đại hỏa tại tăng tăng tăng lên. Hắn hét lớn một tiếng, đột nhiên đem chủy thủ đâm vào nam nhân mập trên bụng. Mặc dù chủy thủ đâm vào nam nhân mập trên bụng, nhưng là Cutter cũng không đốc, hắn chỉ là thành chủy thủ một nửa đâm đi vào, hắn biết nam nhân mập trên bụng mỡ nhiều, cái này một nửa chủy thủ chỉ có thể quấn tới hắn mỡ bên trong, sẽ không đâm thủng bên trong bên trong màng, đâm không phá bên trong màng liền sẽ không làm bị thương hắn nội tạng, không thương tổn nội tạng của hắn liền sẽ không xuất huyết bên trong, sẽ không xuất huyết bên trong sẽ không phải chết người. Nhìn xem chủy thủ đâm vào trên bụng của mình, nam nhân mập nổi trận đình, hắn lên bàn tay tô lại ba thiên tát trên mặt. Một này tới mạnh hơn. Thiên Cutter ngao một tiếng trực tiếp nằm trên đất. Nam nhân mập dơ chân lên đi lên liền đá, đá hai cước cảm giác chưa đủ nghiền, ngay tại hắn dơ chân lên đang muốn đi đá thứ ba chân thời điểm, bỗng nhiên, nam nhân ôm dạ dày quát to một tiếng, ngựa mặt té ngã trên đất, toàn thân bắt đầu run rẩy, qua một trận mà liền không có đậu tính mà. Lọt quát to lên, "Catter, không tốt rồi, người chết người." Catter cũng ngây ngẩn cả người, hắn biết mình chủ thủ tuyệt đối sẽ không tổn thương đến nội tạng của hắn, hắn chỉ là đâm chọt hắn dưới ra, tuyệt đối sẽ không chí mạng. Một cái tiểu hỏa kế đi qua nhìn nhìn nói, không có ý tứ, người hoàn toàn chính xác chết. Catter đứng lên nói, "Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng." Ta cây chủ thủ này ta biết, ta chỉ quấn tới hắn dưới ra, không có quấn tới bên trong, hắn tuyệt đối sẽ không chết." Tiểu Hỏa kế nói, "Công tử, ngươi nhìn kỹ một chút, thật sự là hắn chết." Đúng lúc này, đầu bếp béo đi tới, cầm trong tay của hắn xem hai cái ánh mắt. Hắn gỡ ra trên ở phía trước đám người, sau đó đi đến lọt trước mặt, đem hai cái ánh mắt đặt ở nàng hai con mắt vị trí bên trên, dùng sức một nhấn, hai cái ánh mắt vậy mà khắc vào lọt trên mặt. Một lát sau, hai cái ánh mắt vậy mà tại lọt trên mặt không ngừng nháy nháy nháy. Cắt Tơ nói, "Làm sao bên thắng là lọ đâu?" Đầu bếp béo quay đầu lại đối lọ nói, "Chân yếu Đem ngươi đem ngươi âm mưu giảng cho bọn hắn nghe đi." Lọt nháy một đôi cốt lục lục loạn chuyển ánh mắt nói, "Bởi vì thi âm mưu quỷ kế người thành công liền có thể đạt được một bộ nhân thể khí quan, vì đạt được những này khí quan, ta nhất định phải toàn lực ứng phó, cho nên ta suy nghĩ rất nhiều biện pháp, cuối cùng liền lựa chọn hợp tác với ngươi." Nói, lọt lấy tay chỉ một cái cắt tờ nói, "Ngươi chưa từng gặp qua trượng phu của ta, ta mỗi ngày đều cùng với ngươi, ta bắt đầu hướng ngươi miêu tả gia đình của ta, trượng phu của ta, ta không tồn tại rất bạo lực trượng phu. Ta rất biết biểu diễn, ta muốn bảo đảm ngươi hoàn toàn tin tưởng ta, hoàn toàn tin tưởng ta lập cố sự." Về sau ngươi rơi vào vong tình trầm rãi hoàn toàn tin tưởng ta, cuối cùng rốt cục trở đến. Ngay tại vừa rồi, ta cảm giác thời cơ tới, thế là tựa như phía trước nói, ta cho ngươi biết hai chúng ta hôm nay hẹn họ bị trượng phu ta phát hiện, mà lại trượng phu của ta là một cái phi thường cường tráng nam nhân, kỳ thật đây là ta thuận miệng nói, nhưng là hôm nay rất may mắn. Chương 680. Chương 680. Nói đến chỗ này, lọt dùng ngón tay chỉ nằm dưới đất cái kia đã chết đi nam nhân mà nói, ngay tại ta tìm kiếm ai có thể trở thành trượng phu ta nhân vật này thời điểm. Cái này nam nhân mập liền quỷ thần xui khiến xuất hiện ở trước mặt chúng ta, ta đầu tiên là quá khứ chọc giận cái này nam nhân, để ngươi nghĩ lầm cái này nam nhân muốn đối ta thực hành bạo lực gia đình, ngươi quả nhiên bị lừa rồi, ngươi móc ra ngươi chủ thủ, ngươi biết ngươi cái này chủ thủ nếu như nắm giữ tốt phân tắc lời, nói, liền sẽ không tổn thương đến tính mạng của hắn, nhưng là trước lúc này, ta đã từng muốn chủ thủ của ngươi lấy ra nhìn, ngay tại nhìn cái kia chủ thủ thời điểm, kỳ thật ngươi không biết, ta đã lén lén tại chủ thủ trên ngọn bôi lên độc dược, cho nên khi chủ thủ của ngươi nam nhân kia trên bụng thời điểm, chủ thủ không có lấy mạng của hắn, nhưng là chủ thủ trên ngọn bôi độc dược muốn hắn mệ mà lại cái này nam nhân ta căn bản cũng không nhận biết. Lọt vừa nói xong, trong quán ăn liền nhớ lại tới tiếng huyết sáo, tiếng vô tay và tiếng kêu to. Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy những người này đều đi rồi. Cơn nàng thực sự ăn không vô nữa. Nàng mạnh mẽ đứng dậy đến, cũng không cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn chào hỏi liền đội vã đi ra phía ngoài đi đến tiệm cơm bên ngoài. Ô Lan Ngọc Châu hít một hơi thật sâu, cảm giác trong nội tâm kiềm chế cùng ngạt thở lúc này mới hơi có chỗ làm dịu. Một lát sau, Lý Thi Nhiên mấy người cũng đi theo ra ngoài. Ô Lan Ngọc Châu xoay người đối Lý Thi Nhiên nói, nơi này hết thảy đều quá biến thái. Ta thực sự không chịu nổi, chúng ta vẫn là nghĩ biện pháp trở về đi. Lý Tiên nhiên nói, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, đây đều là huyễn cảnh." Tố Lan Ngọc Châu nói, có thể là huyễn cảnh, nhưng khi huyễn cảnh trở nên quá chân thực thời điểm, làm người ta là không thể tiếp nhận. Ta hiện tại liền chịu không được ta muốn trở về." Tô Hiên Kỳ nói, ta cũng nghĩ trở về, ta cũng chịu không được." Tô Hiên Kỳ tiếng nói vừa dứt, Bạch Sơn Dương mị mị tiếng kêu liền sau lưng bọn hắn vang lên. Cao Vĩ Phong mang theo Bạch Sơn Dương đi tới nói, "Ha ha, ca, tỷ muội mà. Thế nào? Ăn xong không có? Ta là ăn xong." Bạch Sơn Dương ăn cỏ ăn xong, bước kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Muốn tiếp tục trong thành đi dạo sao?" Ô Lan Ngọc Châu chém đinh chặt sắt mà nói, các người yêu làm sao đi dạo làm sao đi dạo, ta là không muốn đợi thêm nữa. Trương Vĩ Phong nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu kéo dài mà nói, Ô Lan Ngọc Châu, đây là thế nào? Ăn một bữa cơm làm sao ăn thành dạng này rồi? Thế là Tô Hiên Kỳ liền đem vừa rồi tại trong quán ăn phát sinh sự tình hướng hắn giảng thuật một lần. Cao Vĩ Phong trầm mặc một lát sau nói, nơi này quá loạn. Vẫn là nghĩ biện pháp trở về đem chúng ta nhìn thấy kinh lịch sự tình huống Cố Thiếu ra, a một bọn hắn nói một chút, xem bọn hắn là cái gì cái nhìn. Lý Thi nhiên gật đầu nói, đứng vậy a, những sự tình này quá bất hợp lý, quá quỷ dị. Chúng ta vẫn là trở về lại thảo luận một chút, nhìn xem chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Thế là mấy người trở lại bọn hắn lúc trước tiến đến địa phương, nhưng là bọn hắn tiến đến cái kia đạo cửa khoang thuyền không thấy, hết thể đều trở nên chống trải cùng hoàn cảnh bây giờ hòa hợp tại một thể. Bạch Sơn Dương nói, "Ai, các ngươi đều trợn tròn mắt đi, về nhà cửa, hết rồi." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi cái này Bạch Sơn Dương nói chuyện chết vì tai nạn nghe. Chúng ta bên này gấp chết muốn sống ngươi còn tại nói ngồi trầm trọng, chẳng lẽ ngươi không muốn trở về?" Bạch Sơn Dương nói, "Vậy rồi, ta liền đổi một loại thuyết pháp đi." Tô Ngọc Châu bọn hắn quay đầu nhìn chầm chầm Bạch Sơn Dương. Bạch Sơn Dương dùng hai con chân sau chống đất, sau đó đứng dậy đem hai con móng trước một đấm nói, "Ha ha, không có cửa đâu. Trợn tròn mắt a, chúng ta trở về không được." Lý Thi Nhiên cùng Trụ Linh mấy người nhìn xem Bạch Sơn Dương bộ kia điệu dạng, nhịn không được cười lên ha ha. Cao Vĩ Phong bị hắn Bạch Sơn Dương trêu chọc, tức điên lên, hắn đưa tay tới liền muốn nắm chặt Bạch Sơn Dương lỗ thai. Bạch Sơn Dương vội vàng về sau vừa lui, đem hai con móng sau trên mặt đất đập mấy lần, đem đầu một tấc nói, "Chủ nhân, Người cái này không đứng đắn ra hỏa, dám nắm chặt lỗ tai của ta, ngươi nhìn ta lông trên lỗ tai đều sắp bị ngươi nắm chặt hết." Cao Vĩ Phong nhấc chân muốn đá Bạch Sơn Dương, Tô Hiên kỳ quá khứ cản lại nói: "Cũng khó trách ngươi Bạch Sơn Dương luôn cùng ngươi lối nghịch, ngươi nhìn ngươi, động một chút lại muốn thu thập đó. Ngươi đừng quên con thỏ gấp còn cắn người đâu." Bạch Sơn Dương nói: "Ta không phải con thỏ, ta là một con có tôn nghiêm dê." "Dê?" "Mị mị mị mị be be." Cao Vĩ Phong buông xuống chân, hắn bị Bạch Sơn Dương có chút tức giận. Trụ Linh thả ra mình tấm ván cô nói: "Đi, chúng ta hướng bắc đi. Ta cảm giác lối ra hẳn là tại phía bắc." Trải qua Trụ Linh một nhắc nhở, Lý Thi nhiên lúc này mới nhớ tới, bọn hắn hiện tại vị trí là ban ngày, mà bây giờ phía bắc lại là đêm tối mà lại tất cả đều là thật dày tấm băng đúng. Đến Bắc Biên Nhi đi. Nói không chắc bên kia liền có đi ra cửa đâu. Mấy người nhảy lên trụ linh tấm ván gỗ cực tốc bay về hướng bắc. Đang bay đến ban ngày cùng đêm tối giao giới địa phương thời điểm, ngồi tại trên ván gỗ trụ linh cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn bỗng nhiên cảm giác được trời đất quay cuồng, cảm giác được dưới chân bọn hắn tại hướng trời cao xoay tròn, giống xoắn ốc đồng dạng. Lý Thi Nhiên nói, "Trụ Linh, đây là làm sao rồi? Ngươi có phải hay không đem ngươi tấm ván gỗ bay điên rồi?" "Trụ Linh đạo, không có. Ta không có bay điên đạo, ta là đi thẳng hướng bắc bay, hiện tại cảm giác có chút thời không bất ổn." Một lát sau, đám người lúc này mới nhìn thấy bọn hắn tiến vào trong bóng đêm, mà tại dưới ván gỗ mặt chính là thật dày mặt băng. Mà tại bọn hắn về phía tây, Cố Thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền liền dừng ở cách bọn họ chỗ không xa. Mà phía sau bọn hắn, cách đó không xa ngừng lại chính là vũ trụ sinh mệnh vĩnh hằng liên minh sư phi thuyền. Tô Lan Ngọc Châu mấy người cảm giác mình là tại không gian xuyên qua, cái này quá kỳ diệu, quá kích thích. Tiến vào thủy tinh cầu phi thuyền, lên tới sân thượng, mấy người mồm năm miệng mười liền đem tại sư phi thuyền bên trên kỳ dị kinh lịch hướng đám người bắt đầu thao thao bất thuật. Mấy người kể xong sau đó đám người liền đem ánh mắt nhìn về phía Cố Thiếu gia. Cố Thiếu gia từ trên bàn cầm lấy chén trà uống một ngụm trà nói, lúc này thực đụng tới đại sự. "Đã cô thiếu gia nói là đại sự, vậy chuyện này khẳng định không nhỏ." Đám người tất cả đều ngâm miệng, lặng lặng nhìn Cố Thiếu gia. Hiện tại tất cả mọi người muốn biết mình gặp phải tình cảnh. Cố Thiếu gia nói, "Hiện tại ta dùng một cái thủy tinh cầu khống chế được cái này, đóng băng tinh cầu hạch tâm chi hồn, nhưng là trên cái tinh cầu này thần bí vật chất cùng năng lượng không chỉ hạch tâm chi hồn, còn giống như có khác." Vũ Ảnh nói, "Ý của ngươi là, ngoại trừ đóng băng tinh cầu hạch tâm chi hồn ngoài, trên cái tinh cầu này còn có những vật khác thành tinh, tại cho chúng ta thiết lập vạn cục đầu?" Tại cùng chúng ta chơi đâu, có phải hay không ý tứ này?" Cố Thiếu ra nói, "Chuyện này nhìn rất phiền phức, bởi vì ta cùng siêu kim lục, Mỹ Lệ Á cùng đại đầu trách chúng ta mấy người đã dò xét qua, dò xét kết quả chính là cái kia sư phi thuyền bây giờ không phải là một cái đơn thuần phi thuyền." Chương 681. Chương 681 đám người sửng sở, bất quá Lý Thi Nhiên bọn hắn nhưng không có cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, bởi vì bọn hắn vừa đi qua bên trong, đồng thời đã mặt trong bên cạnh cảnh tượng rung động. Cố Thiếu ra tiếp tục nói, "Cái kia sư phi thuyền, Lý Thi Nhiên bọn hắn cũng đều đi qua ở trong đó hiện tại là một cái không gian." Kết hợp Lý Thi Nhiên bọn hắn giảng tình huống, chúng ta dự cảm đến cái không gian kia ngay tại phát sinh biến hóa, đoán chừng nguyên lai sư phi thuyền bên trên người ngay tại biến thành cái này đóng băng tinh cầu bên trên lực lượng thần bí thiết kế cùng phục chế, biến hóa địa cầu trạng cảnh một bộ phận cơ sở mẫu bản nơi phát ra. Vô Ảnh chen miệng nói, nghe không hiểu. Cố Thiếu ra nói, ý của ta là, cái này lực lượng thần bí là một loại trí tuệ lực lượng, bọn hắn ngay tại y theo sư phi thuyền thượng nhân viên trong não ký ức chứa được lượng tin tức tại chế tạo hiện thực. Mặc dù bọn hắn hiện tại tập tương đối loạn, tương đối tố chất thần kinh, tương đối kỳ viễn, nhưng là những vật này giống như tại lên tại mở rộng. Lý Thi nhiên nói, Ý của người là bọn hắn đang lợi dụng sư phi thuyền bên trên những người kia trong đầu chứa đựng ký ức lại đem nó bày biện ra đến biến thành thực thể." Cố Thiếu Gia nói, "Cũng bởi vì có thể là hình dáng này, cho nên các người mới nhìn đến có chút nhà lầu là nổi đồng bệnh giữa không trùng, mà có ít người có miệng, nhưng là không có cái mũi, không có mắt, còn có cái khác một chút càng kỳ hoa độ vật, nhưng là bọn hắn làm thành, hơn nữa còn đem sư phi thuyền làm thành một không gian khác." Vô Ảnh nói, "Chuyện này quá đáng sợ. Nếu như đấu không lại họ, vậy chúng ta liền từ bỏ đi. Chúng ta không muốn cái này đóng băng tinh cầu, chúng ta đi tìm những tinh cầu khác không được sao?" Cố thiếu ra nói bọn hắn cảm thấy lương thú chính là một chia làm hai 2/3 một mực dạng này biến xuống dưới hiện tại chúng ta còn không có thu được bọn hắn gửi tới đối với chúng ta sinh ra huy hiếp tín hiệu cho nên ta cùng đại đầu quái Mỹ lệ á cùng siêu Kim lục đều thảo luận qua chúng ta còn không muốn đi mà lại lý thi nhiên bọn hắn cũng đi qua đã có lối ra có thể ra vậy đã nói rõ bọn hắn cũng không muốn đối với chúng ta khai thác hành động gì hoặc là đối địch chúng ta có lẽ chúng ta có thể lợi dụng lẫn nhau cộng đồng quản lý cùng không chế cái này đóng băng tin cầu vụ ảnh nói vậy bọn hắn vì cái gì không ra cùng chúng ta gặp bắt đầu cố thiếu ra nói ta cùng siêu kim lục mấy người chúng ta hiện tại không có thời gian đi nghiên cứu những việc này, chúng ta bây giờ muốn toàn thân toàn lực đi khống chế tốt đóng băng tinh cầu hoạch tâm chi hồn, cùng bọn hắn tiếp xúc giao lưu sự tình, chỉ có phiền phức ta một sư phó cùng các ngươi những người khác." U Lan Ngọc Châu nói, "Các ngươi đi, ta là không muốn đi. Bên trong thật là buồn ôn, quá biến thái. Ta là không muốn đi." Tế nữ quá khứ lôi kéo Ô Lan Ngọc Châu tay nói, "Sư phó, ngươi vẫn là đi đi, ngươi đi trong lòng ta mới an tâm." U Lan Ngọc Châu bất đắc dùng tay nắm bó Tếnh Hữu nói, à, vì ngươi, sư phó đáp ứng cùng các ngươi đi." Vô ảnh một nó nói, a-một có đi hay không? Người muốn đi ta liền đi theo người. A-một đứng lên nói, ta ta bây giờ chuẩn bị đi một chuyến, ai có hứng thú cùng đi với ta à? Thủy hỏa nữ vu nói, ta đi. Mạnh siêu cũng đứng lên nói, ta cũng đi. Vô ảnh rơ tay lên nói, ta đi. Tế nữ cùng giang châu châu hai người gần như đồng thời nhắc tay nói, ta đi. Kết quả, ngoại trừ cố thiếu ra, đại đầu quái siêu kim lục không đi bên ngoài người còn lại tất cả đều muốn đi. A-một tiểu đạo, tốt à. Đã tất cả mọi người muốn đi vậy chúng ta liền tổ đại đoàn đi. Bài A Mộc dẫn đầu hạ đám người rất nhanh liền đến sư phi thuyền phía trước đại gia hỏa lẫn nhau dịu dắt xem thi triển công phu nhảy tới sư phi thuyền bong tàu bên trên. A Mộc đi vào cửa khoang thuyền, quả nhiên nghe được bên trong tiếng nói chuyện cùng ô tiếng gió vụ vụ. Vũ Ảnh mặc dù đang trên đường tới trên đường đi đều rất hưng phấn, nhưng là, thật đến cửa khoang thuyền trước mặt lòng của nàng luống cuống, phanh phanh chụp nhảy. A Mộc đưa tay đẩy ra vùng nhỏ trên tàu cửa, lập tức xương trắng như sóng cuồng hướng đám người đập vào mặt. Lý Thi Nhân để đám vào phòng, sau đó hô to, đều không cần động. Một lát sau, vụ giống nước biển thủy triều xuống dần dần tan đi. Đám người lúc này mới thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt đúng như Lý Thi Nhiên bọn hắn nói. đồng dạng. Phía nam là mặt trời chói trang, phía bắc là bóng đêm nỉ non. Phía nam là một tòa thành thị, một tòa lấy đại đường đặc sắc làm cơ sở hỗn tạp ngoại quốc kiến trúc thành phố lớn, nhà lầu san sắt một chút đều nhìn không thấy bờ, mà phía bắc bóng đêm chính nổ, trên mặt đất là thật dày tầng băng. Trên đường phố có lui tới người, thật nhiều người đều là giống Lý Thi Nhiên bọn hắn nói, trên mặt chỉ có há miệng, nhưng là không, có lỗ tai, cái mũi, con mắt cùng lông mày, cái khác bộ vị đều cùng người bình thường đồng dạng đi về phía trước không lâu, đã đến một cái chỗ ngã ba, con đường này một đầu hướng bắc một đầu đi về phía nam. Vô Ảnh nhìn nói: "Đường hướng bắc đi đi, các người nhìn, phía bắc hiện tại là đêm tối, chúng ta đi về phía nam đi, phía nam là ban ngày hơn nữa còn có người, đường đi cùng chúng ta đại đường đường đi cũng cực kỳ tương tự, vẫn là đi kia chơi vui." Đám người biểu thị đồng ý tại A Mục dẫn đầu hạ đại gia hỏa đi theo đi về phía nam đi đi, về phía nam đi con đường này rõ ràng là một đầu con đạo, phía trên có thổ cùng hòn đá nhỏ mà trải thành, phía trên hẳn không có đi qua nhiều ít người, cũng không có đi qua bao nhiêu xe, cho nên đường rất bằng thẳng, cũng không có mấp mô xa trở ấn. Càng đi về phía trước đám người càng cảm thấy kinh diễm. Bởi vì bọn hắn bây giờ tại trước mắt nhìn thấy cảnh tượng rất giống địa cầu. Thực đây là tại đóng băng tinh cầu bên trên, là tại sư phi thuyền bên trong, cái này sao có thể sẽ tất giấu một cái khác địa cầu đâu? Vũ Ảnh Đối A Mục nói, "A Mục, đây có phải hay không là bọn hắn chế tạo huyễn cảnh? Tại sao ta cảm giác là đang ở trong sương ngủ a? Chúng ta bây giờ không phải là đi một cái đặc biệt lớn, đặc biệt sâu cả mười a." A Mục nhìn xem hai bên đường điền ra nói, "Ta hiện tại cảm thụ cùng dự đoán cùng nhận biết ý thức được, hiện tại là mùa xuân, người nơi này cùng chúng ta điệu cầu người cơ hồ là đồng chất bởi vì ta cũng có cảm nhận được đặc biệt lớn tà khí." Hoặc là chính là hán loại này thần bí hiện tượng cùng thần bí đồ vật đối với chúng ta tạo thành giả biến thật lẫn lộn. A Mộc nói thật không minh bạch, nói thâm ảo như vậy, Vô Ảnh trong lòng có chút e sợ kinh, vì vậy nói, vậy làm sao bây giờ? Bằng không chúng ta trở về đi. Không thể biết rõ là cái hố còn muốn nhảy vào đi a. Một bên Mỹ Lệ à nói, bất quá ta cảm giác cũng không có nguy hiểm như vậy, hiện tại có một loại lực lượng thần bí ngay tại trong cái không gian này, cỗ này lực lượng thần bí tại lấy cực nhanh tốc độ phục chế cùng cải tiến tất cả nhân loại chúng ta trong đầu đã từng xuất hiện chẳng cảnh. Vô Ảnh nhìn xem ngược ảnh nói, sẽ không lại là giống tạo như ảnh. Hắn lại tạo một đống lớn chúng ta mỗi người phục chế thể a. Nếu như như thế đến lúc đó vậy coi như phiền người chết. Mỹ Lệ Á nói, rất khó nắm giữ cố này lực lượng thần bí động tính, càng có dự đoán bọn hắn ý muốn như thế nào. Nhưng là cố này lực lượng thần bí đích thật là một loại siêu cấp trí tuệ đồ vật, bây giờ nhìn không đến hắn hình dạng, cũng không nghe thấy thanh âm của hắn, nhưng là hắn đang không ngừng mở rộng hiện tại xuất hiện đồ vật, hắn đang không ngừng mở rộng không gian, không ngừng tại phục chế, không đứng ở kéo dài tới sao chép được đồ vật, mà lại không ngừng tại tiến hóa sao chép được đồ vật. Chương 682. Chương 682. Vũ ảnh tiêu lên ta không chịu nổi các người nói những này đã hoàn toàn vượt qua ta nhận biết hoàn toàn vượt ra khỏi ta năng lực chịu đự ta cơ hồ muốn nổi điên là một người ta thật không thể tiếp nhận lý thi như nói gặp nhiều không trách đã thấy nhiều tiếp xúc nhiều hơn kinh được nhiều người liền chậm trầmmrá tiếp nhận địa cầu chỉ là một cái tinh cầu nó phía trên phát sinh mọi chuyện là trên cái tinh cầu kia người nhận biết thông qua kinh nghiệm các phương diện có khả năng tiếp nhận chỉ có thể hiểu rõ cư như vậy nhiều nhưng là ra lại khác biệt hiện tại là tại trong vũ trụ các loại tình huống đều có thể có người không tiếp nhận cũng phải tiếp nhận bất quá có tốt bên cạnh người có ta cùng A Mộc Sư phó cái này một đại ba người, chậm rãi ngươi liền sẽ bình tĩnh tiếp nhận cùng xử lý những chuyện này. Một lát sau, theo tiếng vó ngựa vang, một cái có sáu người tạo thành mã đội hướng bọn hắn đi tới, những người kêu mặc đại đường binh phục, cầm trong tay thật dài đường đao. A Mộc mau để cho tất cả mọi người tránh ra, đám người vừa đứng ở ven đường mã đội liền tại Đinh Thai nhức có âm thanh bên trong chạy tới. Nhìn xem ven đường vừa lộ ra đầu lúa mặt non, vô Ảnh đối A Mộc nói, ngươi biết không biết, đây là tại chúng ta đại đường địa phương nào? A Mộc hướng bốn phía nhìn nói, nhìn không ra. Giống nơi này đại đường khả năng có, cũng có thể là không có. Vũ Ảnh nói, nếu là có liên tốt ta muốn đi nhìn một chút cái này, lực lượng thần bí sao chép được thanh sơn huyện là bộ dáng gì? Bất quá, ta có chút sợ hãi, ta sợ hai hắn đem cha mẹ ta, để để những người này đều sao chép được. Ta là cái nữ hay, nếu có hai bộ phụ mẫu cùng hai bộ huynh đệ nhưng bảo ta làm sao sống nhà? A mục nói, hẳn không có khủng bố như vậy, cái này lực lượng thần bí hẳn là chỉ tạo hình thức, chính là tại một chút hình thức bên trên đang bắt chước đại đường cùng ngoại quốc tráng cảnh, sau đó lại đem bọn hắn dung hợp, hắn tại dựa theo ý nghĩ của mình tại thiết trí cái mới, an bài trên địa cầu cảnh. Vũ ảnh nói, nhưng là các ngươi nhìn thấy chưa? Những cái kia lúa mạch hương vị ta đều người thấy. Còn có chúng ta dưới chân đi những đại đường, còn có vừa rồi nhìn thấy những cái kia binh dũng cái này đều quá thật nha. Mỹ Lệ Á nói, tại trong vũ trụ, đối một chút siêu cấp sinh vật có trí khôn tới nói không tính là gì việc khó, bởi vì của ngươi cầu bên trên tất cả mọi thứ đều là vật chất có các loại nguyên tố tạo thành, mà bọn hắn những này siêu cấp sinh vật có trí khôn có thể từ trong vũ trụ rất nhẹ nhàng làm đến những nguyên tố này, đồng thời một lần nữa tổ hợp, phản ứng để bọn hắn biến thành đất cầu bên trên tất cả mọi thứ. Vũ Ảnh nói, kia muốn chiếu ngươi nói như vậy, vậy chúng ta trên địa cầu người lấy hậu nhân cũng không phải là người chúng ta chỉ là một loại vật chất nếu như theo cái này định nghĩa, vậy chúng ta rất dễ dàng liền bị bọn hắn phục chế hoặc là tạo ra đến rồi. Bất quá có một chút ta rất nghi hoặc, chính là nó có thể phục chế hoặc tạo ra đến nhân loại chúng ta, nhưng là tạo ra đến nhân loại chúng ta, bọn hắn có thể tạo ra đến giống như chúng ta linh hồn cùng trí tuệ sao, trí tuệ nhân loại sao? Mỹ Lệ Á nói, cái này không có cách nào biết, chúng ta chỉ có thông qua cùng bọn hắn tiếp xúc, thông qua chúng ta điều tra mới có thể biết rõ ràng, hiện tại xuất hiện những loài tân nhân loại, đến cùng là so với các ngươi hiện tại nhân loại thông minh đâu, vẫn là so với các ngươi nhân loại đẩn. Những này tạm thời cũng đều là không biết. Vũ Ảnh nói, a một ta hiện tại thật hối hận cùng các người đến vũ trụ sông sáo, bởi vì càng vượt sông sáo, ta càng vượt cảm giác mình tượng một cái ngu xuẩn, tượng một cái gì đều làm không rõ ràng con đoàn dối. Lý Thi Nhân nói, vô ảnh. Nói thật, sống lâu gặp. Chúng ta sống càng lâu, chúng ta liền tự nhiên mà vậy gặp được càng nhiều sự vật khó mà tin nổi. Không thể phủ nhận thân thể của chúng ta là từ vật chất tạo thành, nhưng là chúng ta so cái khác vật chất tốt một chút, chính là chúng ta có tình cảm, có linh hồn, đây là khác vật chất không thể so bị. Hiện tại chúng ta dần dần tại xâm nhập thăm dò nghiên cứu vũ trụ cùng người, địa cầu những vật này xuất hiện căn nguyên cùng nhân loại còn sống ý nghĩa, cái này không thật tốt sao? Chúng ta có thể suy nghĩ, nhưng là cùng một chỗ tảng đá có thể suy nghĩ sao? Một cái bạo long có nhân loại ngôn ngữ cùng trí tuệ sao? Nhưng là hết lần này tới lần khác liền khiến nhân loại giao phó loại năng lực này, cho nên chúng ta hẳn là như cái đấu sĩ đồng dạng cảm thấy rất may mắn, chúng ta có lịch sử sứ mệnh. Chúng ta hẳn là cố gắng tiến lên, đi thăm dò tất cả những thứ không biết. Vô Ảnh bất mãn trừng mắt liếc Lý Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi bây giờ sở tại như bức, xem ra ngươi đi theo A Mộc" Cố thiếu gia học được không thiếu đông tây. Hiện tại nói là lên nói đến một bộ một bộ ra bên ngoài cầm, đều nhanh đè chết ta. Lý Thi Nhiên mau chóng tới lôi kéo Vô Ảnh tay nói, ngươi là ai? Ngươi là Vô Ảnh. Đánh không chết, ép bất tử. Vô địch thiên hạ Vô Ảnh, ngươi làm sao lại tại nhỏ khó khăn trước mặt túi đầu đâu? Kim Kim ở một bên nói, Lý Thi Nhiên. Vượt mông ngựa sẽ phải đập. Ngươi nhìn Vô Ảnh cái kia nghiêm mặt dài như vậy, ta cảm giác ngươi cái này vỗ mông ngựa đến vó ngựa thượng. cẩn thận đá chết ngươi. Lý Thi Nhiên nói, các ngươi muốn hâm mộ ca, ca chính là sẽ vượt mông ngựa, ta lạc ý đập, làm sao rồi? Vô Ảnh đá ta, ta là ý. Nói xong, Lý Thi Nhiên quay đầu hướng Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, đừng nóng giận, ngươi nhìn ta vướt mông ngựa đập công phu thế nào?" "Đập dễ chịu a. Ta ta cảm giác công phu Ninh Hốt hiện tại tiến bộ nhiều." Vô Ảnh hiện tại không tâm tình tức giận, nàng cười khúc khích, đập một quyền Lý Thi Nhiên nói, "Không, có tiền đồ. Ai bảo ngươi Thiên Thiên Ninh nọ ta rồi? Đều là chính ngươi tại rèm pha mình, đều người lớn như vậy, Thiên Thiên dạng này, không khiến người ta chế rêu sao?" Bạch Sơn dương tới đem nó cái mông tại Lý Thi Nhiên trước mặt nói, "Các vị thân bằng hảo hữu, các vị huynh đệ tỉ muội, không thể chỉ riêng đuốt có hay không đập ta dê cái giấm?" Lý Thi Nhân đưa tay bắt lấy Bạch Sơn Dương rề cái đuôi nói, "Vô ảnh, ta nghe nói, khoai tây hầm dê cái đôi canh đặc biệt tốt uống, nếu không đêm nay liền làm cho người A. Bạch Sơn Dương bị hù kêu to, "Cao vĩ phong cứu ta." Lý Thi Nhiên đi rồi. Vô ảnh đẩy ra Lý Thi Nhiên nói, "Lý Thi Nhiên đừng làm rộn. Mau cùng bên trên a mục. Đi không lâu, tại Lucy, đại lộ về phía tây, mọi người thấy một thôn trang, thôn trang rất lớn, trong thôn là liền khối phong ốc. Hiện tại muốn hiểu rõ cái này đột nhiên xuất hiện tại sư phi thuyền bên trong thành thị tình huống, nhất định phải cùng trong thành phố này người liên hệ, đặc biệt là thành thị xung quanh nông thôn tương đối tốt tiếp xúc." Thế là A1 mang theo đám người hạ đại lộ, dọc theo thông hướng cái kia cái kia thôn trang đường đất đi lên phía trước đây là đường đất, hẳn là mới xây được không lâu, bởi vì phía trên vết bánh xe cùng người đi qua dấu chân không nhiều đi đến cửa thôn. A1 bọn hắn liền thấy một cái tóc trắng xóa lão ông, lão ông mặc đại nhân quần áo, tuổi tác hẳn là tại 80 tuổi khoảng chừng, lao nhân chống gậy trượng đứng tại giao lộ, ngay tại đồng trương tây vọng. Nhìn thấy A1 bọn hắn sau lão nhân cũng không có bối rối. Khi mọi người đến gần, lúc này mới nhìn thấy cửa thôn một cái trên ván gỗ dùng chữ chuyện xiêu xiêu viết, người xấu thôn. Vũ ảnh nhìn xem cái kia bảng hiệu có chút khó chịu, thế là đối A1 nói, A1 Ngươi nhìn những người này trắng trợn viết người xấu thôn. Chúng ta còn muốn đi vào sao? Lý Tạ Khang đạo, sợ hắn làm gì? Chúng ta so người xấu còn xấu, người xấu trông thấy chúng ta hẳn là sợ hãi, không cần cần trường. ta cũng muốn nhìn xem nơi này người xấu xấu đến mức nào, có hay không so với chúng ta còn xấu. Chương 683. Chương 683. Nghe Lý Tạ Khang bọn hắn nghị luận ầm ĩ, đứng ở bên cạnh lão ông đỗng nhiên dùng đại đường nói nói, các ngươi không muốn nói lớn. Các ngươi biết các ngươi tới là địa phương nào sao? Kim Kim nhảy dựng lên sông lão nhân nói, người xấu thôn. Ta biết các ngươi là người xấu thôn. Lão ông Tiếu Tiếu nói, Các ngươi lý giải sai chúng ta thôn danh tự hoàn toàn chính xác gọi người xấu thôn. Nhưng là người xấu thôn danh tự là cho người khác nhìn bởi vì chúng ta người trong thôn rất hiền lành, tổng sợ hãi bị người khi dễ, cho nên liền một cái tên gọi người xấu thôn. Người xấu thôn danh tự là dùng tới dọa người xấu. Lý tả Khang đạo, thật làm cho người thất vọng, người xấu thôn người vậy mà không xấu, thật không có ý tứ. Lão ông nói, các ngươi vậy mà ngại người xấu thôn người không xấu, xem ra các ngươi chính là người xấu, các ngươi vẫn là đi đi, không nên quấy rầy chúng ta cuộc sống yên tĩnh. Vũ Ảnh cảm giác lão nhân này rất thú vị, vì vậy nói, lão bá, ta muốn hỏi một chút. Ngươi biết không biết các ngươi nơi này là địa phương nào nha. Lão ông sừng suốt một chút nói, chúng ta nơi này gọi người xấu thôn nha. Vô ảnh nói, ta biết cái này gọi người xấu thôn, nhưng là ngươi biết không biết cái tên xấu xa này thôn là ở đâu nha. Ở vào đây. Là quốc gia nào nha. Lão nhân lại nghĩ đến thầm nghĩ, không biết, ta chỉ biết là đây là người xấu thôn. Vô ảnh nói, ngươi không có từng đi ra ngoài sao. Lão làm sao lớn lên. Không có ấn tượng sao. Trung quanh nơi này đều là tình huống như thế nào nha. Lão ông nói, ta chỉ biết là người xấu thôn, cái khác cái gì cũng không biết Vô Ảnh bất đắc dĩ nhìn xem A mục nói, hỏi không rõ. Kim Kim ở một bên nói, ngươi nhìn lão nhân này có phải hay không giản nên hồ đồ rồi. Hắn nói lời này, ta luôn cảm giác hắn giống như chính là đột nhiên bay tới người lầm dạng. Lý Thi nhiên nói, ha ha, ngươi cái này nói chuyện sách ngược tình ta. Thành phố này tới đều rất đột nhiên, mà những người này nếu như bọn hắn là bị lực lượng thần bí bồi dưỡng vậy liền giải thích thông. Vô Ảnh nói, vậy chúng ta giải thích thế nào cùng đối đãi những người này đâu? Bọn hắn đến cùng phải hay không người đâu? Bọn hắn thuộc về sinh vật gì đâu? Kim Kim đạo, bọn hắn có thể hay không so với chúng ta nhân loại còn thông minh ạ? Bọn hắn sẽ đi hay không chiếm lấy chúng ta địa cầu a?" A Mộc nói, "Hiện tại trước đường phỏng đoán lung tung, chúng ta cần xâm nhập hiểu rõ." A Mộc tiếng nói vừa dứt, trong thôn trên đường lớn liền vang lên lập tức tiếng chân, đám người quay đầu nhìn lại, nguyên lai like là bốn cái mặc đại đường quan gia trang phục binh sĩ hướng bọn hắn đi tới. Nhìn thấy bốn cái tay cầm đại đường trường đao binh sĩ, là ông dùng ngón tay điểm A Mộc bọn họ nói, "Quan gia, mau tới đây đem những này người xấu đuổi đi." Bốn người mặc dù mặc là đại đường binh sĩ trang phục, nhưng là tướng mặc bên trên lại là cái người ngoại quốc bộ dáng. Bốn người đi đến A Mục trước mặt của bọn hắn, Sau đó chít chít bên trong quang quắc nói ra ngoại quốc nói cùng Lao ông trò chuyện. Kim Kim đạo, nói cái gì đờ ngữ? Nghe cũng nghe không hiểu, nhị ta dùng đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật. Nói xong, Kim Kim niệm đại đường phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó một chỉ bốn người, lần này xem như nghe rõ. Lão ông nói, quan gia, chúng ta cái tên xấu xa này thôn vẫn luôn rất bình an, hiện tại tới như thế một bọn người xấu. Ta hoài nghi bọn hắn muốn gây sự tình. Ta hy vọng các người đem bọn hắn bắt lại hay là đuổi đi, ta không muốn bọn hắn phá hủy chúng ta cuộc sống yên tĩnh. Một cái mũi to, mắt xanh, tóc đen binh sĩ đi tới. Hắn nhìn xem A Mộc rất đặc biệt, liền đi thẳng tới A Mộc trước mặt. A Mộc quan sát người này, mặc chính là đại đường binh phục, bất quá trước ngực dùng chữ truyện viết người chấp pháp. Mắt xanh đi đến A Mộc trước mặt, đối A Mộc nghiêm túc nói, "Ta chẳng cần biết ngươi là ai, không muốn tại cái này quá yêu nhiều chúng ta, Người chính là không thi pháp, chúng ta cũng hiểu nói đại đường nói." Kim Kim đi nhanh lên đến A Mộc trước mặt nói, "Không phải sư phụ ta làm pháp thuật, là ta làm pháp." Các người chít chít bên trong quang quắc nói điều ngữ ta nghe không hiểu, cho nên mới dùng đại đường ngôn ngữ phiên dịch thuật. Mắt đem mặt chuyển hướng Kim Kim đạo, "Bởi vì là tiểu hài, ta không so đo với ngươi." Bất quá ta nhìn người tiểu đạo sĩ này tựa như là là các ngươi dẫn đầu, ta cùng hắn nói. A một vội vàng chắp tay nói, quan ra. Thật xin lỗi. Hắn là trẻ con, hy vọng ngươi không nên cùng hắn so đo. Ta mặc dù cũng là tiểu hài, nhưng là ta là một cái đạo sĩ, mà lại thật là bọn hắn người dẫn đầu, ngươi có lời gì cứ nói với ta. Mắt xanh nói, chúng ta là người chấp pháp, nhìn thấy không? Nơi này phân khu mà trị, cũng không phải là tất cả địa phương đều là ngoài vòng pháp luật chi địa, có nhiều chỗ là, có nhiều chỗ không phải, có thể nghe rõ a Mà bây giờ các ngươi sở đài địa phương chính là người xấu thôn địa bàn, người xấu thôn không phải ngoài vòng pháp luật tri địa, lời ta nói có thể nghe rõ a." A một gật đầu nói, "Ta minh bạch, chúng ta nhất định tuân thủ." Mắt xanh xem bọn hắn a một nói, "Các ngươi hiện tại không có làm chuyện gì xấu a?" A một vội văn nói, "Không có, chúng ta vừa tới cửa thôn, làm sao có thể làm cái gì chuyện xấu đâu." Kim Kim đạo, "Vất quá, lão bá kia ba không cho chúng ta vào thôn." Mắt xanh nhìn một chút cái kia là ông nói, "Không cần phải để ý đến hắn, chỉ cần các ngươi tuân thủ luật pháp, tất cả mọi người có thể tới người xấu thôn, mà lại chỉ cần có xa lạ người đến." Lão ông sau khi nhìn thấy đều sẽ nói với bọn hắn lời giống vậy. Vũ Ảnh nói, ý của ngươi là chúng ta có thể tiến người xấu thôi rồi. Mắt xanh trở lại cưới lên lập tức nói, hết thảy mọi người, chỉ cần có thể tìm tới chúng ta nơi này, người đều có thể đi trong thôn tất cả địa phương, mà chúng ta những người này chính là cam đoan chấp pháp an toàn. Nhưng là các ngươi phải chú ý, tại chúng ta chỗ này có thật nhiều địa phương đều là ngoài vòng pháp luật chi địa, mà ngoài vòng pháp luật chi địa chúng ta liền không thể ra sức, an toàn của các ngươi liền toàn bộ nhờ mình. Vũ Ảnh dùng tay gãi đầu một cái đối A nói, A đây rốt cuộc địa phương nào a? Đem người làm cho rơi vào trong sương ngủ. Có địa phương có người quản, có địa phương không ai quản, cái này có người quản địa phương, chúng ta có thể yên tâm to gan chơi, kia không ai quản địa phương có dám đi hay không a." Lý Thi như nói, ở địa cầu thời điểm, chúng ta tổng yêu so quốc gia nào lớn, tại thiên không bên trong luôn cảm giác so sánh địa cầu, mặt trăng tới nói địa cầu là lớn nhất nhưng là hiện tại ra về sau, mọi chuyện cần thiết đều khó mà nằm giữ, cũng tỉ như nói nơi này đi, ta cảm giác hắn tại vô hạn mở rộng, vô hạn phục chế, vô hạn kỳ biến, quá làm cho người ta rung động. Mà lại vô luận ngươi lớn bao nhiêu tưởng tượng, đều không thể tưởng tượng ra nó tất cả biến hóa." A Mục nói đã chúng ta đều tiến đến vậy liền đến thăm dò, đến thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta đi. Nhân loại chỉ có thăm dò mới có thể để cho nhân loại không ngừng tiến bộ. Mỹ Lệ Á nói, nhân loại là dưới cơ duyên xào hợp sản phẩm, có thật nhiều tinh cầu mặc dù cùng địa cầu đồng chất, nhưng lại không thể hình thành nhân loại, bất quá cũng không tốt nói, bởi vì trong vũ trụ cùng loại địa cầu nhiều lắm, chỉ bất quá khoảng cách quá xa, mà bây giờ lấy nhân loại năng lực không thể đi tiếp cận hoặc là cha tìm đến bọn hắn, hiện tại đã các ngươi mọi người ra chúng ta sẽ có thể giúp giúp đỡ bọn ngươi trong vũ trụ thăm dò đến cùng còn có hay không những nhân loại khác. Tô Hiên Kỳ nói, ta hẳn là cảm tạ các ngươi cũng muốn cảm tạ chính chúng ta rất may mắn có thể có cơ hội này, có thể có cái này sinh mệnh lực. Chương 684. Chương 684 đám người bắt đầu trên đường đi nói một chút tiếu tiếu đi lên phía trước. Trong thôn đường rất rộng, mà lại có thể nhìn thấy ngoại trừ nhà trệt bên ngoài còn có nhà lầu, mà lại phong ước lối kiến trúc nhiều mặt, có ngoại quốc có đại đường đồng thời xây đều phi thường xinh đẹp, cái này khiến đại gia họa đều cảm thấy vô cùng rung động. Trên đường đi người cũng là đủ loại kiểu dáng, trên địa cầu mỗi cái quốc gia người thật giống như chỗ này đều có, hơn nữa còn có thật nhiều là phi nhân loại, cũng là hình thú kỳ quái, không chỉ có như thế Còn có thật nhiều động vật cũng giống người đồng dạng tại trên đường, cái tự do tự tại đi lại, có la hổ, báo, châu cùng bảo long các loại, nhưng là bọn chúng cũng không công kích người mà lại nhân loại nơi này đều là có cái mũi có mắt, không giống Lý Thi Nhiên bọn hắn đụng phải những cái kia, chỉ có miệng, không có cái mũi, không có con mắt, nơi này nhân loại cũng đều không tệ, dáng dấp đều có người bình thường dạng. Trên đường ngoại trừ những nhân loại này cùng phi nhân loại bên ngoài, còn có thật nhiều xe ngựa, những xe ngựa này cũng cùng địa cầu tương tự giống như. Hai bên đường đều là lít nha lít nhít cửa hàng, có tiệm cơm, có quần áo trái. Có tiệm thợ rèn các loại, những này buôn bán cửa hàng cơ hồ đều cùng trên địa cầu đồng dạng. Bất quá ở chỗ này đồ vật cũng không phải miễn phí, ngươi có bạc, bọn hắn thu ngân tử, ngươi có vàng, bọn hắn thu vàng, có tiền đồng cũng được. Ngoại trừ tiệm cơm, khách điếm tiện nghi bên ngoài, vật gì khác đều không rẻ. Mặc dù không rẻ, nhưng là Giang Châu Châu, Ô Lan Ngọc Châu, Ngại Lâm Na chờ một bảy nữ nhân, như thường không buông tha đồ trang điểm, cửa hàng cùng quần áo trải. Nhìn xem các nữ nhân chạy vào các nàng ngưỡng mộ trong lòng cửa hàng, Bạch Sơn Dương lắc đầu nói, nữ nhân a Mại mại cũng là như thế này, thích vãng thân thượng mặc các loại làm cho mình nhìn xinh đẹp đồ vật, vãng thân thượng treo những cái kia cấp đoạt nam nhân con mắt trâu báo ngọc khí, hướng trên mặt bôi lên những cái kia làm cho nam nhân nhỏ nghe tâm đãng thần di đồ vật. Nhìn ta Bạch Sơn Dương tốt bao nhiêu, cái gì đều không cần, trên người của ta mặc chính là thiên nhiên áo da phục, trên mặt ta cái này đẹp trai bộ dáng trời sinh liền có, mà lại ta đều không cần mặc giày da, ta móng so với người tạo giày da đều dùng bền. Kim kim đạo, mà lại ngươi sừng rê cơ xuống tới mặt còn có thể trị nhi phát đâu." Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi cái này tiểu cương thi Nếu như đem người phơi khô còn có thể cầm đi triển lắm đâu." A Mục nói, "Hai người các ngươi đừng đấu võ mồm, hiện tại đã đến buổi chiều, chúng ta đến nhanh tìm khách điếm đặt trước khách phòng." Lý Thi Nhi nói, "Tốt ta, ta cùng ngươi đi." Hai người đi tại trên đường lớn, nhìn xem hai bên cửa hàng, Lý Thi Nhi nói, "A Mục, ta thấy thế nào cái này cũng không giống một cái thôn nhà, cũng không giống một cái trấn nha, này làm sao nhìn cũng giống như một đại thành thị." A Mục nói, "Ngươi có thể nói đúng rồi. Nơi này người đều là lạ, lão ông trong miệng nói tới thôn, đoán chừng chính là một tòa thành thị danh xứng, bất quá, nhìn thành phố này hẳn là đang không ngừng chữa trị cùng không ngừng đổi mới bên trong." Lý Thiên như nói, ngươi nói cái này ta có chút tin, bởi vì chúng ta đi qua cái chỗ kia, những người kia đều lớn lên là chỉ có miệng, không có cái mũi, không có mắt nhưng là ngươi nhìn nơi này người, người đều dài hình người dáng người. A Mục nói, mặc dù những người này giống như chúng ta là người, nhưng là thật đúng là không ngọ ra lai lịch của bọn hắn, ta cảm thấy muốn lấy rõ ràng lai lịch của bọn hắn, khả năng cần tốn chút hồi nhỏ ở giữa, cho nên ta mới chẳng phải vội vã trở về, ta nghĩ lại triệt để điều tra thêm, thuận tiện cũng làm cho mọi người ở chỗ này vui a vui à, bởi vì rất lâu đều chưa có trở về địa cầu, mà nơi này lại giống địa cầu, cho nên mọi người tương đối dễ dàng đầu nhập. Lý Thi Nhi nói: "Ta nguyên bản cảm thấy nơi này là một mảnh tinh thổ, bây giờ nhìn lại cũng là một mảnh hỗn độn." A Mục nói: "Một mảnh hỗn độn cũng độ không sợ, sợ hai chính là trong hỗn độn này, tất cả mọi thứ ngay tại thanh thanh sợ sợ bắt đầu tồn tại mà lại tiến hóa tốc độ còn khá kinh người." Lý Thi Nhi nói: "Chỉ là đáng tiếc, cũng không biết cố này lực lượng thần bí là thế nào xử lý sư phi thuyền bên trên người huống hồ sư phi thuyền bên trên người, chúng ta chỉ nhận biết một bộ phận, những người khác ngay tại lúc này mặt đối mặt đụng phải chúng ta cũng không biết." A Mục nói: "Đúng vậy a. Bất quá bây giờ cũng không có biện pháp, mà lại ngươi không thấy sao? Trời sắp tối rồi." vẫn là trước đặt trước hiếu khách sạn, để tất cả mọi người chờ trời tối thời điểm có thể an tâm vào ở đi. Hai người ngay tại hướng phía trước tiệm, dông nhiên, tại một tòa trước đại lâu, một cái tiểu hỏa kế, một người ngoại quốc bộ dáng tiểu hỏa kế từ trước lầu chạy tới, dùng đại đường nói đối với hai người nói, nhị vị khách nhân muốn ở chỗ sao? Chúng ta cái tiệm này hôm nay đánh gãy, có thể cho người nhị vị bớt 20%, các ngài thấy thế nào y? Lý Thi Nhiên cùng A Mộc ngẩng đầu nhìn, cái này lầu gỗ rất lớn, có 5 tầng cao, bên trong da ra vào vào không ít người, phải rất khá đi. A Mộc nhẹ gật đầu, thế là mang theo Lý Thi Nhiên đi theo tiểu hỏa kế tiến vào lầu 1. Lầu một bên trong có một người trung niên nam nhân, người kia mặc khảo cứu, thân thể hơi mập, đại đường người tướng mạo, nhìn thấy Lý Thiên Nhiên, a một về sau, người kia mau từ trong quay đi tới, song hai người chắp tay nói, hai vị là ngoại lai a? Hoan Ninh và ở. Bản điểm gọi tiếp khách lâu, Hoan Ninh Ngũ Hồ Thứ Hải, toàn vũ trụ khách nhân đến ở. Hai tương lai ở tiểu điểm, kia thật là hai vị vinh hạnh. Lý Thi Nhiên nói, không phải liền là nhất ra khách điểm sau. Có cái gì vinh hạnh không vinh hạnh, chỉ là dừng chân một đêm mà thôi. Trung niên nam nhân bộ nói, hai vị, ta họ kỷ, gọi Kỳ Hồng, là khách sạn này lão bản. Ta nói các ngươi hôm nay hai vị vinh hạnh, là bởi vì hôm nay nhà ta khách điểm lớn, không đánh đơn giảm còn 80% mà lại tại lầu một sân vườn còn có các loại diễn xuất, là miễn phí, tất cả khách nhân đều có thể ngồi tại lâu cột bên cạnh quan sát, cũng có thể xuống đến lầu một đến quan sát, mà lại tiết mục đặc biệt nhiều, có thể để các ngươi nhìn thấy thế lượng. Định Hiếu khách phòng ra khách điểm, tại tiếp khách lâu cổng A một nhìn một chút tây tà mặt trời đối nghịch lý thi nhiên cùng Kim Kim đạo, hai người các ngươi đi tìm người, đem tất cả trên đường mua sắm đi dạo người đều tìm trở về, chúng ta cũng nên ăn cơm trưa. Cho tất cả mọi người tìm trở về cũng hẳn là đến xuống cơm trưa thời gian ăn cơm, chúng ta sẽ chiều hôm nay ngay tại tiếp khách lâu ăn, ta tại chỗ này đợi, các người đi tìm người. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim ứng, hai người nhanh chân đi trên đường tìm vô ảnh các nàng đương mặt trời nhanh xuống núi thời điểm, hết thảy mọi người cuối cùng đều tìm đủ. Lý Thi Nhiên cùng Kim Kim mang theo đám người đi trước khách phòng nhận danh phòng, sau đó lúc này mới gom lại phòng ăn đi ăn cơm. Trong nhà ăn cơm rất đủ, đại đường cơm cùng ngoại quốc cơm đều có, mọi người ăn đều rất tận hứng ăn cơm xong, Lý Tạ đối A Mục nói, "A Mục, ta phát hiện bọn hắn chỗ này có một loại đặc biệt tốt chơi du ngoạn mục." Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng đi chơi à? a?" A Mục nói, "Ta muốn hòa các ngươi đi chơi, thực ta lại không yên lòng đại gia hỏa." Lý Thi Nhiên nói, "Không sao, ngươi yên tâm đi chơi đi, nơi này hết thể mọi người có ta, Mỹ Lệ Á cùng vô ảnh nhìn xem đâu, sẽ không ra vấn đề gì." Những người khác đều đi ra ngoài chơi lưu tại phòng ăn chỉ có A Mục, Cao Vi Phong, Dạ Kỵ Sĩ, Chủ Linh, Kim Kim, Tô Lan Ngọc Châu, Tô Hiên Kỳ, Lý Thi Nhiên cùng Lý Tả Khang. Hiện tại trời đã tối, đám người không biết Lý Tả Khang nói rất hay chơi hạng mục đến cùng là cái gì hạng mục. Lý Tả Khang ra vẻ thần bí nói, Khi thật hạng mục này cũng là ta ngẫu nhiên phát hiện là tại khách sạn chúng ta phía đông trong một cái viện phát hiện. Ta lúc ấy phát hiện cái nhà kia bên trong có thật nhiều kỵ binh, còn có thật nhiều bị sâu chuỗi lên xe ngựa, bất quá những cái kia xe ngựa đều rất lớn, bị hợp thành một chỗ như cái đại nô công. Chương 685. Chương 685. Tô Hiên kỳ nói, ngựa lôi kéo xe, đó chính là xe ngựa thôi. Ngồi xe ngựa chơi, cái này đại Hắc Thiên có cái gì tốt chơi? Lý Tạ Khang đạo, chơi vui. Nó so khác đều chơi vui. Bởi vì ta hỏi thăm rõ ràng, cái này cũng không là bình thường ngựa cùng xe, đây là một cái rất kích thích du ngoạn hạng mục hạng mục gọi điên cuồng xe ngựa chi dạ. Nghe Lý Tạ Khang tiểu nói này, Tô Hiên Kỳ mấy người lập tức tinh thần tỉnh táo. Kim Kim đạo, điên cuồng xe ngựa chi dạ có bao nhiêu điên cuồng? Lý Tạ Khang đạo, cái này điên cuồng xe ngựa chi dạng, nếu như chúng ta muốn đi lên chơi, mỗi người muốn giao một tỏi bạc, đang chơi quá trình bên trong, nếu như ngươi thương người chết, hạng mục này đoàn đội một mực không giúp đỡ phụ trách. Kim Kim đạo, cái này gọi sinh tử tử mệnh. Lý Tạ Khang đạo, chính là ý tứ này, mà lại phong hiểm liền tại bọn hắn du lộ tuyến. Đầu này Du Ngoạn Lộ Tuyến sẽ xuyên qua người xấu thôn quản hạt những khu vực kia, có chút ngoài vòng pháp luật tri địa khu vực bên trong đều đặc biệt nguy hiểm, thật nhiều người liền hướng về phía cái tia nguy hiểm đi cảm thụ trở về từ có chết, đặc biệt kích thích. Kim Kim đạo, nếu như trở về từ có chết, trốn không phát sinh, vậy coi như kích thích trầm rực. Lão ra dám cảm lạnh ngọn cụ tỏi. Lý Tạ Khang đạo, dù sao ta muốn đi chơi, không biết các ngươi có nguyện ý hay không đi. A Mộc nhìn nhìn chúng nhân nói, các ngươi có đi hay không? Có loại kích thích này sao có thể bỏ lỡ? Tô Hiên Kỳ bọn người vung tay lên nói, đi. Kim Kim A Mộc sư phó, ngươi có đi hay không? Ngươi đi ta liền đi, ngươi không đi ta cũng không đi." A Mộc nói, đã có Lý Thi Nhiên cùng vô ảnh nguyện ý lưu lại chiếu cố đại gia hỏa, vậy ta liền cùng các ngươi đi, ta đi nhưng thật ra là bởi vì sợ các ngươi xảy ra ngoài ý muốn. Không nghĩ tới Kim Kim đột nhiên chen miệng nói, "A Mộc sư phó có ý tứ là, ngoại trừ chiếu cố các ngươi bên ngoài, ta còn nhỏ, ta cũng muốn chơi, bất quá ta không có ý tứ nói do thôi." Đám người nghe xong, lập tức đều bị Kim Kim chọc cười, cười lên ha hả. Trước khi ra cửa lúc, A Mộc có chút lo lắng quay đầu lại nhìn xem Lý Thi Nhiên, Lý Thi Nhiên hướng hắn phất phất tay nói, "A Mộc sư phó, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều như vậy." Chỉ cần có ta Lý Thi Nhiên cùng Mỹ Lệ Á, vô ảnh tại, đại gia hỏa là không ra được vấn đề, ngươi yên tâm đi. Ra khỏi điểm, đi về phía Đông không sai biệt lắm có Tam Lý địa, đám người liền thấy được Hạ Lý Tạ Khang nói tới xe ngựa điện cùng Quỳnh Chi Dạ du lịch hạng mục xuất phát địa. Xe ngựa điên cùng Chi Dạ du ngoạn hạng mục trong đại viện, hiện tại là đèn đốt sáng trưng theo vang long long tiếng vang, có xe ngựa bắt đầu hướng ngoài viện chạy vội. 16 thất hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang lớn kỵ binh lôi kéo 10 chiếc xe ngựa, giống một đầu đại nô công. Khí thế tương đương làm cho người rung động. Lý Tạ Khang bạc, sau đó mang theo a một bọn hắn thượng một hàng xe ngựa. Bọn hắn leo lên chính là tiết thứ ba toa xe. Một tiết toa xe ngồi 10 người. Ngoại trừ A1 bọn hắn 8 người ngoài, trong xe còn có 2 người, 2 người, là ông cháu 2 người, da da là tóc trắng xóa Lao gia già, tuổi chừng tại hơn 70 tuổi khoảng chừng, cháu trai có 7 tuổi tả hữu, hai người đều là đại đường người tướng mạo. Nhìn thấy hai người, A1 có chút lo lắng nói, Lao gia già, ngài mang theo cháu trai của ngài chơi cái này chơi trò chơi hạng mục không quá phù hợp a. Vạn nhất trên đường có cái nguy hiểm cái gì các ngươi làm sao bây giờ nha?" Không nghĩ tới Tiểu Nam Hải lại nói, "Tiểu ca ca, người không cần lo lắng. Gia gia của ta cùng ta đều sẽ có phù." Chúng ta có thể tự vệ. Kim Kim đạo, chính là các người biết công phu cũng phải ngấm lại cái này, đoàn tàu giống như phải đi qua ngoài vòng pháp luật chi địa, nơi đó rất nguy hiểm, mà lại ra ra người tuổi tác cũng lớn, hai người các người liền không thể ở nhà hào hảo đợi sao? Một già một trẻ cũng không cho người nhà bất lo, còn ra đến mạo hiểm. Tiểu Nam Hải tiểu đạo, ra ra của ta là già không ăn phận, ta là nhỏ mà tinh nghịch, hai chúng ta liền thích mạo hiểm. A Mộ Dung lão ông đánh một cái vái chào nói, xin hỏi Lao bá họ gì? Lao ông bộ nói, tiểu Lao nhi ta họ Phương, gọi Phương Kiến Biện, đây là cháu của ta gọi đơn thuốc hạ. Tô Hiên Kỳ nói, lão bà bá Các ngươi làm sao lại ở đây này? Thành phố này rất kỳ quá nha, các ngươi không sợ sao? Các ngươi là bản xứ người sao? Phương Kiến biển lắc lắc đầu nói, chúng ta không phải dân bản xứ, mà lại chúng ta làm sao đến chỗ này, ta cùng cháu của ta đều không rõ ràng, chúng ta là địa cầu người, nguyên bản sinh hoạt tại đại đường. Kim Kim đạo, ta cảm thấy ngươi đang nói láo, ngươi cũng như thế tết Linh người làm sao đến nơi này tới đều không rõ ràng, hơn nữa nhìn ngươi bây giờ tư duy nhanh nhẹm, một miệng lênh lợi, thấy thế nào đều không giống một cái mơ mơ hồ hồ người nhà. Phương Kiến Hải đạo, các ngươi hỏi nói chúng ta ta đã trả lời, có tin hay không là tùy các ngươi. Kim Kim đạo Đánh chết ta cũng không tin. Lão Như Thế Tết Linh liền không thể nói lời nói thật sao? Phương Kiến Biển suy nghĩ một chút nói, thực không dám dấu giếm, lão hán ta là trên địa cầu cùng người đấu pháp lúc bị người làm pháp thuật từ địa cầu cho đưa đến cái không gian này, hiện tại chúng ta gia tôn lượng đang suy nghĩ biện pháp tìm trở về địa cầu thời không chi môn đâu. Kim Kim đạo, lý do này còn nói qua được. Phương Kiến Biển nhìn xem A một bọn họ nói, chẳng lẽ các ngươi cũng là giống như chúng ta sao? Lý Tạ Khang đạo, Phương lão bá, chúng ta không phải, chúng ta là mình tìm tới cửa. Phương Kiến Biển nghe xong cau hứng, mau tới trước giữ chặt Lý Tạ Khang tay nói, công tử Vậy ngươi nhanh nói một chút thời không chi môn ở đâu. Chúng ta muốn trở về. Lý tả Khang đạo, các ngươi trở lại địa cầu cửa ta không biết ở đâu, ta chỉ biết là có một cánh cửa có thể đưa các ngươi đi đóng băng tinh cầu. Phương Kiến biển thất vọng vông tay ra nói, những tinh cầu khác chúng ta đều không muốn đi, chúng ta chỉ muốn trở lại địa cầu. Kim Kim đạo, Lao gia gia, các ngươi ở chỗ này thời gian dài sao? Các ngươi chơi qua cái này điền cùng xe ngựa chi rạp sao? Phương Kiến Hải đạo, chúng ta tới chỗ này có một đoạn thời gian, cái này cái gì điên cuồng xe ngựa chi dạ? chúng ta cũng chơi qua mấy lần. Kim Kim nghe xong lập tức hăng hái mà mau tới trước lôi kéo Phương Kiến Biển tay nói: lao ra ra. ngài cho nói một chút này làm sao chơi? Có hay không ý tứ a?" Không nghĩ tới Phương Kiến Biển út sắp trên mặt bàn nói: "Ta quyên ta, ta muốn đi ngủ đừng bấy giày ta." Kim Kim lại nhìn về phía đơn thuốc hạo, không nghĩ tới đơn thuốc hạo cũng ghé vào trên mặt bàn vừa ngủ. Những này xe ngựa cùng xe ngựa ở giữa có thông đạo tương liền, chỉ chốc lát sau liền có một nam một nữ dẫn theo hai cái hộp đựng thức ăn tới, phóng tới bọn hắn trên mặt bàn liền đi đám người vội vàng quá khứ đem hộp cơm ra, liền thấy được phía trên mấy tầng thả chính là một đĩa một đĩa xào rau, có hơn thái Có thức ăn chay, phía dưới thả chính là một chút bánh. Nghe được mùi thơm của thức ăn, Phương Kiến biển cũng không ngủ, ngồi cùng một chỗ cùng mọi người ăn lên cơm tới. Mặc dù xe ngựa tốc độ chạy rất nhanh, nhưng là ngồi ở trong xe lại cũng không làm sao sắp này, đồ ăn đĩa để lên bàn cũng sẽ không nhảy dựng lên, cho nên bữa cơm này đám người ăn ăn ổn. Xe ngựa cửa sổ rất lớn, có thể nhìn thấy tình huống bên ngoài ăn cơm xong về sau lại uống một chút trong xe chuyên môn mà dự bị thức uống, A1 cùng Kim Kim bọn người ghé vào cửa sổ trước mặt hướng ra phía ngoài nhìn. Dạ quang rất sáng, bên ngoài có thể nhìn rất rõ ràng. Xe ngựa hiện tại ngay tại một mảnh trên thảo nguyên chạy vội. Ngoài cửa sổ xe tất cả đều là cao cỡ nửa người cỏ xanh, giống Hải Dương đồng dạng. Từng tầng từng tầng cỏ sóng, từng mảnh từng mảnh bãi cỏ gần sóng, để cho người ta nhìn tâm thần thanh thản. Phía ngoài gió rất to, thổi quần áo xoẹt xoẹt rung động đúng lúc này, Kim Kim đột nhiên chỉ vào bên ngoài hô, "Sói! Có sói!" A một thuận kim kim thủ chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên, ngay tại cách bọn họ không xa trong bụi cỏ, có rất nhiều sói, những con sói kia trong mắt lóe lục ngũ u ánh sáng, theo xe ngựa chạy bội. Phương Kiến Biển nhìn xem những cái kia tại trong bụi cỏ chạy đàn sói nói, những này là thảo nguyên sói, rất lợi hại. Đối thảo nguyên sói đại gia hỏa phải cẩn thận một điểm. Nhanh rời xa cửa sổ, nằm xuống. A một bọn hắn không biết phương kiến biển là có ý gì, nhưng là đã lao nhân ra nói vậy liền khẳng định có thành tựu. Đám người tranh thủ thời gian tuân theo phương kiến biển, phát thông phát thông toàn bộ nằm xuống. Hết thảy mọi người vừa nằm xuống, theo ca sát một thanh âm vang lên, một đầu giống con ngẻ con đại thảo nguyên sói lạnh sinh sinh đụng nát bên trái cửa sổ xông vào. Chương 686. Chương 686. Tiến đến sau, thảo nguyên sói không có ngừng, mà là vừa tung người lại đụng nát phía bên phải cửa sổ nhảy ra ngoài. Không có hai cửa sổ. Xe ngựa nóc bây giờ tại trong gió là lung lay sắp đổ, các cặc rung động, tùy thời đều có bị gió thổi đi nguy hiểm. Lý Tạ Khang cảm thấy chơi vui, hắn xuất ra lượng ngân thương, sau đó một cước đá bay cửa sổ còn lại nát gốc rạng, sau đó ngồi tại bên cạnh xe ngựa, đem hắn lượng ngân thương đối bên ngoài. Hiện tại xe ngựa bên ngoài là một đám một đám thảo nguyên sói, bọn hắn một bên phi nước đại một bên 추 lên. Xe ngựa vẫn tại chạy vội, giống như tại cùng thảo nguyên sói nhóm tranh tài, bởi vì những cái kia ngựa là kỵ binh, cho nên bọn hắn căn bản không quan tâm những này thảo nguyên sói. Lý Tạ Khang đứng lên trước sau nhìn một chút, phát hiện đằng sau có mấy khoang xe cũng bị thảo nguyên sói nhóm công kích, mà lại còn giống như có người rơi xuống. Đám người biết chỉ cần có người rơi xuống, một đám thảo nguyên sói liền sẽ hùa lên, đoán chừng rơi xuống người khẳng định là giữ nhiều lại ít. Bất quá có thể ngồi chuyến xe này, người cũng không có mấy cái là người bình thường, nhìn thấy có chút rơi xuống người tại xuất ra đao kiếm chém giết những cái kia thảo nguyên sói, không lâu lại bị vào khinh công của mình tốt, rất nhanh liền đuổi kịp xe ngựa nhảy đi lên. Ngay tại Lý Tạ Khang ngưng thần chú mục hướng về sau ngắm nhìn thời điểm, đột nhiên, ngay tại hắn cách đó không xa, từ trong bụi cỏ tới một đầu thảo nguyên sói đột nhiên hướng hắn đánh tới. Một người một sói khoảng cách quá gần, Lý Tạ Khang muốn tránh đã tới đã không kịp. Ngay tại sói miệng lập tức liền cắn được Lý Tạ Khang bắp đùi thời điểm, đột nhiên, theo đao quang lóe lên, Thảo Nguyên sói đầu bay thẳng ra ngoài. Lý Tạ Khang vừa quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy tay trái kiếm, tay phải đao Cao Vĩ Phong chính y phong lẫm lẫm đứng tại bên cạnh hắn, mà Cao Vĩ Phong tay phải trên đao máu tươi tại tí tách đắp đắp chảy xuống. Lý Tạ Khang đạo: "Huynh đệ, ta ơn á." Cao Vĩ Phong thiếu đạo: "Đều là nhà mình huynh đệ, không cần khách khí." Cao Vĩ Phong tiếng nói vừa dứt, Đột nhiên, theo một đạo hắc ảnh lóe lên, lại một cái trắng như con ngẻ con thảo nguyên sói thả người vọt lên hướng bọn hắn đánh tới. Lý Tạ Khang vội vàng dơ lên hắn lượng ngân thương, Cao Vĩ Phong vội vàng lộ ra ngay tay trái của hàn kiếm, tay phải đao. Bất quá cái này con ngẻ đại thảo nguyên sói không có trực tiếp công kích hai người, mà là vượt qua hai người đỉnh đầu, đột nhiên đem bọn hắn toa xe cái đụng cái vỡ nát. Không có toa xe cái, lần này mát mẻ gió đêm rất lạnh, thổi mấy người có chút run rẩy. Bất quá dạng này cũng tốt, tâm mắt đạt, mà lại không ra lớn, đánh nhau cũng có thi triển thân thủ được sổng. Nhìn thấy A Mục bọn hắn không có che đậy, đi sát đằng sau tại bên cạnh xe ngựa ba đầu thảo nguyên sói đột nhiên nhảy đi lên. Lý Tạ Khang thương quá dài, một thương không có đông chúng, ba đầu sói liền đã rơi vào trong xe. A Mục vung lên phất trần che lại kim kim bọn người, Cao Vĩ Phong dùng tay trái kiếm, tay phải đao cơ múa, hắn muốn đi bảo hộ kia phương ra ông cháu hai người. Không nghĩ tới phương kiến bệnh bệnh mà xuất thủ như điện, hắn như viên hầu nhảy bén. Hắn nghiêng người hiện lên một đầu thảo nguyên sói công kích, sau đó khẽ vươn tay liền bắt lấy thảo nguyên sói chân sau, này một tiếng ném đi xuống dưới. Mà cái toa thuốc kia hạo càng là làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Hắn bổ nhào vào một đầu Thảo Nguyên Sói trên thân há miệng liền cắn kia sói cổ, sau đó ngay cả cắn mang gầm lại hút máu. Thảo Nguyên Sói khả năng bị cắn đau đớn, nó cũng không lo được phản kích, đang gào tiếng kêu trong mang theo đơn thuốc hậu vừa tung người nhảy xuống lập tức xe. Lý Tạ Khang kêu to, "Không được!" Thả ngươi liền muốn nhảy xuống, chuẩn bị đi cứu đơn thuốc hạo, không nghĩ tới phương tiện hải đạo, đừng để ý tới hắn. Hắn hút xong sói máu tự nhiên là sẽ trở về. Còn lại một con sói xoay người đi công kích Ô Ngọc Châu, không nghĩ tới Kim Kim cởi áo của mình, thần không biết quỷ bất điện bổ qua, dùng áo khoác của hắn che lại Thảo Nguyên Sói đầu. Đầu bị che kín. Thảo Nguyên sói lập tức phủ, nó cuồng hống gọi bậy, đông đụng tay cắn. Gia kỵ sĩ quá khứ, một cước liền đem Thảo Nguyên sói cho đạp bay ra ngoài. Xử lý xong ba đầu Thảo Nguyên sói, gia kỵ sĩ cũng cùng Lý Tạ Khang bọn người cùng một chỗ ngồi tại bên cạnh xe ngựa hướng ra phía ngoài quan sát. Hoàn toàn chính xác, có thể chơi cái này, điền cùng xe ngựa chi dạ người đều không phải hạ người bình thường. Ngay tại phía sau cạnh xe ngựa, có một cái đại đường tuổi trẻ công tử cầm trong tay hai thanh đồng truy, đi theo xe ngựa một đường tiến lên. Đại đường công tử chạy vội tốc độ cực nhanh, chỉ cần là nhìn thấy có Thảo Nguyên sói tới gần xe ngựa hắn liền đem đồng truy ném ra ngoài đi. Kia đồng truy nhìn cực nặng. Nhưng là tại trẻ tuổi công tử trong tay lại như là một cầu. Đồng truy trôi bên trên cùng cổ tay của hắn có thật dài xích sắt tương liên, công tử trẻ tuổi ném ra ngoài đồng truy, đánh nát Thảo Nguyên đầu sói về sau, hắn liền nhanh chóng run run xích sắt đem đồng truy cấp tốc thu hồi. Thảo Nguyên sói nhóm mặc dù tử thương thảm trọng, nhưng là vẫn tặc tâm bất tử. Bọn hắn không ngừng va chạm xe ngựa, cơ hồ đem tất cả trên xe ngựa toa xe, cửa sổ, toa xe cái toàn bộ đụng, cái vỡ nát. Hiện tại 10 cái toa xe bên trên người có thật nhiều đều có thể lẫn nhau nhìn thấy, có người âm thanh thét lên, có người khóc, có người cười. Mọi người dùng các loại phương thức biểu đạt nội tâm sợ hãi, không sợ, giũ cảm. Hưng phấn. Mặc dù xe ngựa tượng vái thú đồng dạng tại càng không ngừng hướng về phía trước anh long long phi nước đại, nhưng là những cái kia thảo nguyên sói căn bản không có từ bỏ. Bọn chúng biết đánh không lại trên xe những cao thủ này, nhưng là bọn chúng vẫn phía trước buộc kế tục đang trùng kích cái này liệt xe ngựa. Lý Tạ Khang đạo, không sợ không muốn mặt liền sợ cái này không muốn mạng. Lý Tạ Khang vừa mới nói xong, cầm tay đồng truy tuổi trẻ công tử một mặt ngạo hành từ trước mặt bọn hắn chạy tới. Giống như là đang khoe khoang mình võ nghệ, hắn không ngừng vung mình song truy tựa như hấu, phanh phanh phanh không ngừng đồng đập nát nhóm thân thể cùng bọn hắn đầu. Đúng lúc này, theo một đạo hấp ảnh lướt lên, miệng đầy sói máu đơn thuốc hạu từ phía bên phải chợt lách người liền nhảy đi lên. Hiện tại trên xe ngựa tất cả đều là phun tung tóe hồng hồng huyết dịch, còn có làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Nhìn xem làm đồng truy tuổi trẻ công tử không ngừng tại hành hung thảo nguyên sói, 10 cái toa xe bên trên người không ngừng cho hắn vỗ tay gọi tốt. Nhìn thấy, nghe được mọi người đối với hắn tuổi phồng cùng cổ vũ, làm đồng truy tuổi trẻ công tử trong lòng lập tức bành trướng, hắn song truy càng nhanh mạnh hơn tại dưới bóng đêm, đám người liền thấy thảo nguyên sói nhóm tiếng kêu thảm thiết bên tai không ngừng nhân tâm phách. A Mộ Không đành lòng nhìn Thế là An vị tại xe trên bảng không ngừng nhắm mắt nhập kinh. Lý Tạ Khang nhìn tay ngứa ngáy liền đối Tô Hiên Kỳ cùng Dạ Kỵ si nói: "Không bằng chúng ta cũng học một ít người công tử kia dạng, đại sát tứ phương, giết thống khoái." Lý Tạ Khang tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, trong bụi có xuất hiện một cái giống voi đồng dạng qua loa sói. Tốc độ nó cực nhanh, mấy cái lên xuống về sau, đám người còn không có thấy rõ, nó liền đã nhảy tới xe ngựa trước mặt, không đợi công tử trẻ tuổi ném truy ra công kích, Tự Lang đã như điện há miệng liền công tử trẻ tuổi đầu lâu cắn lấy trong miệng. Cắn rơi công tử trẻ tuổi đầu lâu về sau, cái cự lang không có đi, xe ngựa gào két lên từ bên cạnh hắn chạy tới. Mười cái trên xe ngựa người lập tức trầm mặc, tất cả mọi người bên thai tất cả đều là xe ngựa bánh xe như là như địa chấn ầm ầm tiếng vang, chương 687. Chương 687. Kim Kim có chút bi thương đối A Mộc nói, "A Mộc sư phó, có cái làm đồng truy tuổi trẻ công tử bị một đầu thật to thảo nguyên sói cắn rơi mất đầu." A Mộc mở mắt ra nói, "Lạm sát người sống, cuối cùng cũng bị giết vậy." Kim Kim đạo, "Thực chúng ta nếu không giết sói, chúng ta cuối cùng cũng sẽ bị sói giết nha." A Mộc nói, "Nếu là chúng ta không đến chỗ này cũng sẽ không bị bọn hắn giết, nhưng là chúng ta tiến đến cho nên, bị giết là đương nhiên." Kim Kim trầm mặc không nói. Hắn cảm thấy ông mục sư phó nói cũng có đạo lý. Ngay tại Lý Tạ Khang bọn hắn nhìn chằm chằm hung ác chu lên thảo nguyên sói nhóm tại trên mặt cỏ chập trùng nhảy vọt truy đổi xe ngựa thời điểm, đột nhiên, hình thể giống voi đồng dạng cự lang lại xuất hiện. Đầu cự lang này mặc dù hình thể rất lớn, nhưng là bắt đầu chạy lại dị thường tấn mãnh. Người trên xe bầy bắt đầu rối loạn lên. Cự lang theo xe ngựa của bọn hắn chạy, trên xe ngựa có người bắt đầu bắn tên, nhưng là mũi tên bắn tới cự lang trên thân về sau, lại giống bắn tại trên tường, hẳn là cự lang già quá dậy mũi tên bắn tới trên người nó về sau như là gãi ngứa ngứa. Ngay tại kỵ sĩ bóng đêm thổ cùng Tô Hiên Kỳ kích động, chuẩn bị đi khiêu chiến Cự Lang thời điểm, đột nhiên, từ thứ 6 cỗ xe ngựa bên trên, một cái ngoại quốc trung niên nam nhân tay nâng xem một thanh bảo kiếm thả người hướng Cự Lang nhảy xuống. Bất quá, Cự Lang căn bản là không có coi hắn là chuyện, nó không ngừng đi theo xe ngựa chạy vọt về phía trước chạy. Trung niên nam nhân mấy cái tung nhảy liền đuổi kịp Cự Lang, tại cuối cùng nhảy một cái trong, thân thể của hắn nhảy lên thật cao, cơ bảo kiếm hướng Cự Lang đỉnh đầu tới. Kỳ quái là Cự Lang vậy mà không có tránh, mà liên tại trung niên nam nhân bảo kiếm ca sát một tiếng, máu tươi tứ đem Cự Lang đầu lâu bổ ra về sau. Mọi người không tưởng tượng được sự tính phát sinh. Đầu bị đánh thành hai nửa về sau, đột nhiên từ trong cổ lại rỗi ra tới 5 cái đầu sói. Cái này làm cho người kinh khủng biến hóa rất nhanh, mà lại là trong nháy mắt hoàn thành. Trung nhiên nam nhân hai chân vừa rứt tại cự lang trên lưng, cự lang vừa quay đầu lại liền dùng hai cái miệng phân biệt cắn đầu của hắn cùng hai chân, hai cái đầu sói điên cùng dừng lại sẽ rách, trung nhiên nam nhân liền bị xé thành mặt nhỏ. 5 cái đầu cự lang vẫn không có dừng lại phi nước đại bước chân, hắn một bên hướng phía trước phi nước đại, một bên sông trên xe ngựa đám người rú Cự Lang gào rít gào thanh em rất lớn, nhắc gan cảm giác được mình tim mật một nước, chính là người dạn dĩ cũng cơ hồ cảm giác được lỗ tai muốn bị chấn điếc. Nhìn thấy cự lang phát huy, cái khác đi theo truy đổi thảo nguyên sói nhóm cũng tới tinh thần, bắt đầu từ hai bên triển khai công kích. Bất quá còn tốt, mỗi cái trên xe đều có cao thủ, mặc dù đàn sói đông đảo, nhưng là tại những cao thủ đào quang kiếm ảnh phía dưới thảo nguyên sói nhóm cũng không có chiếm được tiện nghi gì. Tô Hiền Kỳ đứng tại xe tấm một bên, đem hắn tay trái kiếm, tay phải đao đǔng nghịch xoay quanh, giống giống như cuồng phong bạo vũ, mà đổi thành một bên lý tạ khang là ngân thương điểm điểm không ngừng đụng giết những cái kia nhào lên thảo nguyên nhóm. Hiện tại mỗi một cái trên xe tất cả đều là lại tanh vừa thối dòng máu màu đỏ, mỗi người cơ hồ cũng giống như huyết hồ lô đồng dạng. Tiếng kêu to, tiếng huýt sáo liên miên bất tuyệt, hiện tại cái này luyện xe ngựa cơ hồ thành lái hướng địa ngục kinh khủng xe ngựa. Tại luyện ngục công kích phía dưới, xe ngựa không có dừng lại, nó vẫn tại cấp tốc tiến lên, đồng thời bởi vì lắc lư lợi hại, thỉnh thoảng có người sẽ từ trên xe ngựa rơi xuống. Có bản lĩnh người rơi xuống liền có bản lĩnh bự theo, có hay không bản lĩnh rất nhanh liền bị thảo nguyên sói nhóm xé thành nhỏ. Kim Kim liên tiếp a một đứng tại trong xe ở giữa, hắn hoảng sợ nhìn thấy năm cái đầu cự lang ngay tại quay đầu nhìn về phía xe ngựa mà lại hắn còn tại hướng xe ngựa tới gần, nhìn hắn muốn chuẩn bị va chạm xe ngựa. Kim Kim nhịn không được kêu to lên. Lý Tạ Khang mau nhìn, dẫn đầu đại thảo nguyên sói chuẩn bị công kích xe ngựa, hắn muốn đem xe ngựa đụng đổ, đổ. Lý Tạ Khang quay đầu lại nói, không cần sợ, ta hiện tại liền đi cùng nó đỏ sức đỏ sức. Lý Tạ Khang tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ chương 08, toa xe lên cao đi lên một đạo hình tròn ánh sáng. Nguyên lai like là một cái áo trắng tóc trắng lao bà bà đang dùng hai tay thao túng một cái hình tròn vòng sáng. Cái kia vòng sáng đường kính không sai biệt lắm có 2 trượng, lơ lửng giữa không trung. Phương Kiến Biển nhìn thấy cái kia vòng sáng sau ngạc nhiên kêu lên, không nghĩ tới tại cái này có thể nhìn thấy hình tròn quang đao, thật là Lao phu may mắn vậy. Kim Kim đạo, lão gia gia, cái gì gọi là hình tròn quang đao nha? Phương Kiến Hải đạo, hình tròn quang đao là đại đường quang đao phái độc môn vũ khí, hôm nay không nghĩ tới có thể ở chỗ này nhìn thấy. Kim Kim đạo, cái gì gọi là quang đao phái nha? Đơn thuốc Hạo bất mãn nói, người đứa trẻ này mà thế nào nói nhảm nhiều như vậy đâu. Quang đao phái chính là quang đao phái thôi. Kim Kim đạo, vậy cái này hình tròn chỉ riêng đền làm sao làm a? Nó thế nào giết người a? Có phải hay không nhìn thấy liền chết ta? Vẫn là mũ a." Đơn Thuốc Hạo nói, "Đều sắp bị ngươi phiền chết. Ngươi không có mắt sao? Ngươi sẽ không nhìn sao?" Kim Kim Đạo, "Ta có mắt, ta có thể nhìn, nhưng là ta nghĩ sớm biết, cho nên liền muốn để lão ra ra nói một chút thôi." Đơn Thuốc Hạo nhìn xem a một nói, "Nhà ngươi đứa trẻ này mà lại nhãi bên trong a lắm điều cũng không biết sư phó ngươi làm sao nhịn chịu được ngươi." Kim Kim Đạo, "Sư phụ ta tính tính tốt. Ra ra ngươi tính tình không tốt, ngươi cái này tiểu thí Hải Nhi tính tình càng không tốt." Đơn Thuốc Hạo tức giận, hắn trừng mắt thử xem Giang hướng Kim Kim đi tới. Bạch Sơn Dương xem xét không lạc ý nó vội vàng đi đến kim kim trước mặt, ngăn lại đơn thuốc Hạo nói, nghĩ khi dễ bằng hưu của ta sao? Không có cửa đâu." Đơn thuốc Hạo nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi cái này dê rừng máu hẳn không có thảo nguyên sói máu thúi như vậy, đến, để cho ta hút hai cái." Bạch Sơn Dương nghe xong phát hỏa, nó đem mình hai con móng sau tại xe trên bảng đạp hai lần, sau đó đối phương tử Hạo nói, "Thừa dịp ta còn không có nổi giận trước đó, mau mau xéo đi, bằng không ta liền đem ngươi đụng đi nuôi sói, cho ăn cái kia lớn cừu lang." A mục đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, không nên tức giận, tập người muốn gì hòa vi quý." Đơn Thuốc Hạo quay đầu hướng A Mộc giữ tận Tiểu Đạo, 39, Hòa 39, ngươi lại đầu quỷ. Tiểu đạo sĩ, đó là cái nhược nhục cường thực thế giới. Ngươi cùng có thể cứu vất toàn thế giới, toàn vũ trụ sao? Thập ngươi mộng đi. Nhìn Đơn Thuốc Hạo không chút kiêng kỵ đối A Mộc, Bạch Sơn Dương nhịn không được, nó như thiểm điện tiến lên, một đầu đem Đơn Thuốc Hạo hướng ngoài xe đánh tới. Không nghĩ tới tại đem Đơn Thuốc Hạo đụng bay đồng thời, Bạch Sơn Dương thu chân không ở mình cũng đi theo sông ra ngoài xe. Cao Vĩ Phong xem xét, không khỏi nghẹn ngào kêu lên, ta cái ngoan ngoãn nhà, ngươi cái này Bạch Sơn Dương thực so chủ nhân của ngươi mấy nhiều. Cao Vĩ Phong không kịp ngâm nghĩ nữa, thả người liền đi theo nhảy xuống. Bất quá Phương Kiến Biển cùng không cùng xem số dưới, hắn vẫn như cũng ngồi tại xe trên bảng, giống như vừa rồi chuyện phát sinh cùng hắn một chút cũng không có quan hệ. Kim Kim không đành lòng chạy đến Phương Kiến Biển trước mà hô, lao đầu, tôn tử của ngươi rơi xuống xe á, muốn bị những con sói kia ăn hết, ngươi còn không nhanh cứu." Phương Kiến Hải Đạo, cháu của ta Ninh Lệm, hắn vừa rồi tại đùa ngươi cùng Bạch Sơn Dương chơi đâu. Không có chuyện, hắn một hồi liền đi lên. Kim Kim phi nói, "Ngươi đứa cháu này là lựa bán tới a, không phải ruột thì a, ngươi làm sao nhẫn tâm như vậy đâu?" Tôn tử của ngươi rất xuống xe, ngươi cũng mặc kệ. Phương Kiến Hải đạo, ta cháu trai này thiếu khuyết rèn luyện, hiện tại có cơ hội vừa vẫn có thể tôi luyện tôi luyện. Kim Kim bó tay rồi, hắn tranh thủ thời gian chạy đến toa xe bên cạnh hướng ra phía ngoài nhìn, bất quá bên ngoài là bóng đêm một mảnh mênh mông cái gì đều không nhìn thấy. Chương 688. Chương 688. Kim Kim lại chạy đến A Mục trước mà nói, A Mục. Cao Vĩ Phong cùng Bạch Sơn Dương đều nhảy xuống, hai người bọn họ có thể hay không bị Thảo Nguyên sói ăn hết ta? A bấm ngón tay tính toán một hồi nói, sẽ không. Đúng lúc này, đột nhiên Cự lang tiếng bước chân tại cách bọn họ chố không xa giống địa chấn vang lên. Kim Kim ngẩng đầu nhìn lên, nguyên lai là năm cái đầu cự lang ngay tại hướng xe ngựa tới gần. Dạ kỵ sĩ cùng Lý Tạ Khang hai người, một người cầm thanh đồng qua, một người dơ lượng ngân thương chính đối năm đầu cự lang. Chạy hết tốc lực một hồi về sau, 5 cái đầu cự lang đột nhiên phát ra một tiếng chu lên, sau đó cao cao nhảy lên nhào về phía xe ngựa. Kim Kim bị hù toàn thân khẽ run dậy, thầm nghĩ, xong. Ở giữa cái này mấy chiếc xe ngựa khẳng định sẽ bị hắn vỡ. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, đột nhiên, theo ánh sáng lóe lên, Hình tròn quang dao như một đạo tiệm điện xuyên qua năm đầu cự lang thân thể. Hình tròn quang dao trực tiếp đem năm đầu cự lang cắt thành hai nửa. Nhưng là năm đầu cự lang nửa người trên cùng nửa người dưới tại rơi xuống đất về sau cũng chưa chết. Nửa người trên vẫn tại phía trước dùng hai con chân trước chống đất chạy, mà phần sau đoạn thân thể thì tại dùng hai con sau chảo chống đất chạy. Mà lại là nửa trước thân ở hướng phía trước chạy như điền, mà phần sau đoạn thân thể thì theo sát phía sau đang liều mạng đuổi theo. Nửa đoạn trước thân thể theo gió phiêu dật máu tươi biến thành trong gió liệt tiêu đốt hóa diễm. Thật nhiều người nhìn xem này quỷ dị thảm liệt cảnh diện, kinh hãi ánh mắt đều nhanh rơi ra hốc mắt ngoài. Lăng Quang đao áo trắng bà bà nhìn cự lang đến chết không đổi, thân thể mặc dù bị cắt thành hai nửa còn tại liều mạng đuổi theo, thế là lập tức huy động hai tay thao túng hình tròn quang đao lại hướng đầu sói cắt đi. Không nghĩ tới lần này cự lang đã có kinh nghiệm, tại quang đao bay nhanh tới thời điểm, nó thả người nhảy ra đao phong bên ngoài tránh khỏi. Ngay tại bà bà phất tay thao túng quang đao lượn vòng lại đến lần công kích thứ ba cự lang nửa trước thân thời điểm, tự lang cũng là lần nữa bắn lên thân hình hướng tóc trắng bà bà toa xe đánh tới. Bởi vì hiện tại cái này cự lang chỉ có nửa người trên, cho nên hành động đặc biệt nhanh, bà bà hình tròn quang hiện tại lại đến trở về công kích cự lang hiện nhân đã tới đã không kịp. Dạ kỵ sĩ đưa tay ra, lòng bàn tay đối cự lang nửa người trên hô một tiếng, vân trung lôi. Cửu lang vết thương phun ra hỏa diễm, nó đem thân thể của mình nhảy lên trên không trung đột nhiên hướng tóc trắng bà bà toa xe đánh tới, nó nguyên lai tưởng rằng mình lần này nhất định có thể thành công, nó muốn đem cái này sử dụng vòng sáng đem nó thân thể cắt thành hai nửa, tóc trắng bà bà sẽ thành mảnh nhỏ để giải mối hận trong lòng. Ngay tại nó lập tức liền muốn cắn đến tóc trắng bà bà khẩn yếu con đầu, đột nhiên, nó cảm giác mắt tối sầm lại, lai là bị một đại đoàn mây đen bao lại. Sau đó kim kim bọn hắn liền thấy kia mây đen bên trong điện tiệm ầm ầm rung động trong khoảnh khắc liền hạ một chỗ thịt nát mưa, không có nửa chút thân, cự lang phần sau thân đột nhiên ngã xuống đất biến mất. Xe ngựa vẫn tại nổi điên hướng phía trước phi nước đại, nhưng bây giờ trên xe ngựa đã không có toa xe bảo hộ, có mấy khoang xe bên trên người tại lăn qua lăn lại, lúc nào cũng có thể sẽ bị vùng ra ở ngoài thùng xe. Ngay tại Kim Kim vạn phần lo lắng cao vĩ phong cùng Bạch Sơn Dương thời điểm, đột nhiên, theo bóng đen lượn lên, Đơn thuốc Hạo từ phía bên phải nhảy lên xe, theo sát lấy, Cao Vĩ Phong ôm Bạch Sơn Dương cũng nhảy đi lên. Kim Kim nhìn xem xe tấm đối Tô Hiên Kỳ nói, "Tô Hiên Kỳ, ngươi mau đem toa xe vậy ra tới đi, nếu không liền sẽ có thật nhiều người muốn rơi xuống." Tô Yên Kỳ nói, chuyện nào có đáng gì. Nói xong, hắn xuất ra bản vẽ cùng bút vẽ soạt soạt trước vẽ lên một bộ toa xe ra, sau đó xông đằng sau lắp một cái, kim kim nhảy dựng lên xem xét, cái này Tô Yên Kỳ thật sự là thần. Hắn vẽ ra tới toa xe không lớn không nhỏ, vừa vặn chứa vào cuối cùng một chiếc xe xe trên bảng. Tô Yên Kỳ một hơi lại đem cái khác trên xe ngửa cũng đều nhanh nhanh lắp đặt toa xe. Lần này dễ chịu. Bất quá đám người trên thân đều là sền sệt bởi vì tất cả đều là huyết dịch, đều là sói máu, lại tanh vừa thôi sói máu. Hiện tại Bạch Sơn Dương cùng đơn thuốc hạ một người một dê cũng không đấu. Kim Kim Cương muốn hỏi một chút hai người bọn họ ai đánh thắng, không nghĩ tới đơn thuốc hạo đẩy hắn ra xuyên qua xe ngựa ở giữa trung đạo, hướng về sau bên cạnh toa xe chạy tới. Kim Kim tọa hạ đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, hai người các ngươi đến cùng người nào thắng?" Bạch Sơn Dương đạo, "Hai ta ai cũng không có thắng." Kim Kim đạo, "Có ý tứ gì a?" Bạch Sơn Dương nói, "Hai chúng ta một chút đến liền bị thảo nguyên sói cho vây lên đâu còn có công phu đánh nhau nha. Hai chúng ta trực tiếp liền cùng những cái kia thảo nguyên sói nhóm chơi lên. Bất quá may mắn ta chủ nhân tới sớm tới xạo, tới rượu." Hắn tới về sau giết vây quanh ta những cái kia thảo nguyên sói, sau đó ôm ta liền thi triển khinh công trở về. Nói xong, Bạch Sơn Dương run run thân thể nói, "Không được, đến nhanh tắm một cái cái này trên người máu, nếu không những này huyết dạ ngưng tụ cố, toàn thân trên giới đều khó chịu." Bạch Sơn Dương tiếng nói vừa dứt, theo hợp tiếng bước chân vang, từ bọn hắn toa xe trong lối đi nhỏ đột nhiên chạy tới thật nhiều người, những người này xuyên qua thùng xe của bọn họ hướng về sau chạy tới. Kim Kim tranh thủ thời gian chạy tới hỏi bọn hắn đi làm sao. Trong đó một cái tuổi trẻ công tử nói, "Đi tắm rửa à? Cứ thứ năm toa xe có người làm một cái có thể tắm gội địa phương, chúng ta muốn đi qua đem trên người vết dịch đều cỏ rửa rơi. Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương nghe xong vui như điên, tranh thủ thời gian theo dòng người cũng chạy tới. Lý Tạ Khang đối A Mục nói, "A Mục sư phó, người có muốn hay không cũng đi cọ rửa cọ rửa a?" A Mục nói, "Hiện tại không nóng nảy, ngươi không thấy sao? Nhiều người như vậy đều hướng chỗ ấy chạy, cái nào đứng hạ nha. Chờ bọn hắn tẩy xong chúng ta lại đi đi." Lý Tạ Khang ngẫm lại cũng thế, thế là liền cùng Tô Yên Kỳ, Dạ Kỵ Sĩ bọn người ghé vào cửa sổ hướng ra phía ngoài quan sát áo trắng bà bà quang hoàn tại chém giết những cái kia tới gần toa xe thảo nguyên Hiện tại cuối cùng an toàn, có cái này hình tròn con dao, đây chính là giúp đại ân a. Thảo Nguyên sói nhóm hiện tại là không có cách nào tới gần bọn hắn lần này xe ngựa. Nhìn xem không chiếm được tiện nghi gì, Thảo Nguyên sói nhóm chậm rãi bắt đầu rút lui. Chờ A Mộc bọn hắn đều đem trên người vết dịch vọt lên sạch sẽ, sau đó lại đem cửa sổ xe mở ra để phòng đem bọn hắn quần áo thổi khô. Hiện tại ngoài xe bắt đầu xuất hiện núi cao, bóng đêm mênh mông, nhưng là xe ngựa tốc độ không có yếu bớt, vẫn tại oanh long long hướng phía trước bánh chạy. Kim Kim nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh đường núi, A Mộc sư phó đây là cái quỷ gì đồ chơi a. Chuyến này lữ hành quá làm cho người ta kinh tâm động phách, chúng ta có thể hay không nhảy đến trên núi mình đi đường trở về a? Lần này lữ hành quá không dễ chịu. Bạch Sơn Dương nói, Kim Kim nói rất đúng, chúng ta không bằng mình nhảy ra ngoài, đi đường trở về được rồi, ta cũng đói bụng, ta muốn ăn cỏ xanh. Cao Vĩ Phong nói, nếu là ngươi muốn ăn cỏ xanh, vừa rồi liền đem ngươi phóng tới trên thảo nguyên liền tốt, ngươi ăn no rồi cỏ xanh, sau đó thảo nguyên sói lại ăn ngươi ăn no nê. Bạch Sơn Dương chừng mắt liếc Cao Vĩ Phong nói, ngươi cái này không đứng đắn chủ nhân a. nay không biết đau lòng ta, nếu là ta bị thảo nguyên soi ăn, vậy sau này ai tới chiếu cố ngươi đây? Lý Tạ Khang đạo: "Không có ngươi, hắn còn có việc quân nữ nữ nữ có thể nấu cơm cho hắn, có thể cho hắn sinh con." Bạch Sơn Dương nói: "Nữ nhân, nhiều nữ nhân phiền phức nhà." Hắn khó chịu, ngươi còn muốn hống nàng, nàng không vui, ngươi còn muốn đùa nàng vui vẻ, ta tốt bao nhiêu nhà, chưa hề đều là ta hống chủ nhân của ta vui vẻ. Chương 689. Chương 689. Cao Vĩ Phong nói: "Bạch Sơn Dương, ngươi thật sự không tệ, bất quá việc quân nữ nữ ta cũng muốn, việc quân nữ nữ càng tốt hơn làm nữ nhân mà nói ta cảm thấy nàng cùng ta rất cùng tỉ khí." Kim Kim đạo: "Các là rắn chuột ổ, ngươi đây là trọng hữu." Bạch Sơn Dương, về sau cách hắn 2 xa một chút, ta và ngươi làm bạn tốt, về sau hai chúng ta giúp đỡ cho nhau." Bạch Sơn Dương mị mị kêu hai tiếng, sau đó tiếu đạo, "Kim Kim, ngươi vẫn luôn là bạn tốt của ta, ta sẽ không rời đi ngươi, bất quá ta chủ nhân ta cũng muốn, dù sao chủ nhân của ta cũng là không tệ chủ nhân." Đang khi nói chuyện, đột nhiên, đám người cảm giác được xe ngựa tại đi lên đi, thế là vội vàng chạy đến cửa sổ đi xem ở bên trái, bọn hắn thấy được đen nhành ngọn núi, mà từ bên phải cửa sổ bọn hắn lại thấy được vết núi, nguyên lai xe ngựa của bọn hắn tại vòng quanh đường lên núi chạy vội. Con núi đường rất dốc thiếu, bánh xe nghiền ép lên địa phương đá vụn bạn tung. Hoa hoa tất lượng, khiến người ta cảm thấy xe ngựa lúc nào cũng có thể sẽ trượt xuống vực sâu. Kim Kim đạo, chiếc xe ngựa này đúng là điên. Đi đều không phải là người đi đạo, cái nào không dễ đi, nó càng muốn đi đâu mà. Lý Tạ Khang đạo, hiện tại chúng ta muốn đề cao cảnh giác, gấp bội cẩn thận, bởi vì ta cảm giác bây giờ tại đi địa phương cũng đều là một chút phạm pháp chi địa, những địa phương này tình huống như thế nào, nguy hiểm gì đều có thể phát sinh, khả năng này chính là bọn hắn nói kích thích nhất chỗ đi. Bạch Sơn Dương bất mãn nói, bọn hắn cái gọi là kích thích chính là để cho người ta đau nhức, để cho người ta tủ thường, để cho người ta chết, chính là không muốn để cho người hảo hảo sống. Kim Kim đạo, đây chính là biết do núi có hổ, khuyên hướng hổ núi đi. Có ít người chính là thích tìm đường chết, chính là thích loại này tìm đường chết cảm giác. Tô Hiên Kỳ nói, người sống ý nghĩa bên trong, khả năng sinh mệnh liền có loại này đặc biệt thích đi. Tô Hiên Kỳ tiếng nói vừa dứt, Lý Tạ Khang liền nghe đến trên lưng hắn 5 tên tiểu quỷ lưu dữu nói tới nói lui, giống như rất dáng vẻ hưng phấn. Kim Kim cũng đồng dạng cảm thấy có đồng loại tin tức tồn tại. A 1 nhìn xem nôn nóng bất an Kim Kim đạo, Kim Kim, làm sao rồi? Phát hiện quỷ sao? Kim Kim đạo, ta không xác định ta phát hiện chính là không phải quỷ. Lý Tạ Khang đạo, theo ta sâu thường phán đoán, hẳn là quỷ. Bởi vì ta trên lưng 5 tên tiểu quỷ rất hưng phấn. Kim Kim đạo, hiện tại còn không thể xác định lần này trên xe ngựa có quỷ, bởi vì bọn họ tín hiệu lơ lửng không cố định, không tốt định vị, không tốt định hình. Lý Tạ Khang đạo, ta cảm giác bọn hắn cách chúng ta không xa. Đơn thuốc Hạo đi tới nói, đi, chúng ta đến phía trước toa xe đi tìm một chút. Nói xong, Đơn thuốc Hạo vậy mà từ trong cửa sổ chui ra ngoài. Kim Kim đối A Mộc nói, A Mộc sư phó, chúng ta đi cùng nhìn xem được không? A Mộc gật đầu nói, tốt a, các ngươi đi có thể, bất quá phải cẩn thận một điểm. Kim Kim phía trước, Lý Tạ Khang cùng dạ kỵ sĩ ở phía sau. Ba người cũng từ trong cửa sổ chui ra ngoài. Ba người một trước một sau bỏ tới trên mũi xe. Tại trên mũi xe, ba người thấy được đơn thuốc Hạo đơn thuốc Hạo đứng tại trần xe ngay tại hướng bốn phía quan sát. Tại bên trái bọn họ là cách rất gần ngọn núi, mà tại bên phải bọn họ thì là khói mù lở lở, sâu thẳm tĩnh mịch vô cùng vắt núi. Hiện tại thật dài xe ngựa giống một đầu cự long tại vòng quanh trên núi đường đang nhanh chóng chạy. Mặc dù bây giờ sơn phong gào thét, nắng thạch phi tung tóe, nhưng là bốn người lại vững vàng đứng tại trên mui xe. Nhìn xem kim kim bọn hắn cùng lên đến đơn thuốc to lớn âm thanh bọn hắn nói, phía trước tiếp bốn, toa xe có dị thường. Chúng ta bây giờ đi xem một chút nói xong đơn thuốc Hạo dẫn đầu bắn lên thân hình giống một con linh viên đồng dạng hướng tiết 4 toa xe chạy tới đến tiết 4 toa xe trên mua xe đơn thuốc Hạo đưa tay lấy xuống mắt phải của mình cầu sau đó hướng không chung ném đi con kia ánh mắt lập tức bay lên từ trong cửa sổ chui vào tiết 4 toa xe bên trong Kim Kim nhìn với người cái này ánh mắt mà thật sự là tốt nhất gián điệp. một lát sau phòng ở hạo mắt phải cầu lại bay trở về đơn thuốc Hạo đưa tay bắt lấy sau đó một lần nữa bỏ vào mắt phải của mình đánh mắt bên trong kim Kim tranh thủ thời gian chạy lên cho nói đơn thuốc Hạo người cũng thấy cái gì đơn thuốc to lớn tiếng nói t4, trong xe không ai. Kim Kim cùng Lý Tạ Khang bọn hắn sững sở. Kim Kim đạo: "Không có khả năng không ai nha, ta cảm giác trong này hẳn là có cái gì a." Kim Kim tiếng nói vừa dứt, đơn thuốc Hạo đột nhiên nằm xuống, sau đó linh xảo từ cửa sổ lộn vòng vào tiết 4 tòa xe bên trong. Lý Tạ Khang, Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim cũng tranh thủ thời gian lật ra đi vào đi vào tòa xe bên trong ba người không khỏi giật nảy cả mình. Bởi vì tòa xe bên trong không phải là không có người, là có người, mà lại có không biết người. Có người ngoại quốc, đại đa người đều là người trẻ tuổi, có nam có nữ. Bọn hắn ngay tại toa xe nội tại vây quanh mấy người tại gặp ăn, tại cắn xé. Nhìn thấy bốn cái khách không ngời mà đến xuống tới, mấy cái ăn người, người, ngừng lại. Bọn hắn dùng biểu tình giữ tận nhìn xem Lý Tạ Khang bọn hắn. Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian tại toa xe một góc tìm một cái bàn ngồi xuống, sau đó vô vỗ bà vai, đối với mình trên lưng 5 tên tiểu quỷ nói uy, Lũ tiểu ra hỏa, đừng run run, các ngươi trước khi đến không phải còn rất hưng phấn sao? Hiện tại làm sao sợ hãi? Sợ hãi cũng không được, thương của ta quá dài, tại cái này khoang xe bên trong không thi triển được, an toàn của ta hiện tại toàn bộ nhờ các ngươi. Tiếng nói của hắn vừa dứt, Năm tên tiểu quỷ liền bỏ tới trên vai của hắn giống 5 con côn phỏ nhỏ, con mắt lộc cộc lộn chuyện, nhìn trước mắt mấy cái giống quỷ lại không giống quỷ, người. Kim Kim Tử trong xe nhảy vào đến liền thuận thế liền chui tiến vào một cái bàn dưới đáy. Dã kỵ sĩ cũng không sợ, mà đơn thuốc hạo giống như cũng không sợ, hai người cùng mấy cái máu me đổi mặt, người, mặt đối mặt đứng đấy nhìn. Dã kỵ sĩ nói, ta cảm giác phòng này bên trong còn có người sống, nhưng là làm sao lại không nhìn thấy người đâu? Đơn thuốc hạo nói, người nói đúng, phòng này bên trong hoàn toàn chính xác có người, bất quá những này còn sống người cũng đều là một số cao thủ a, chỉ tiếc bị cái này mười cái quỷ cho chó lại. Kim Kim tử dưới đáy bàn chui ra ngoài nói, ngươi là mở to mắt nói lời bịa đặt. Ngươi sẽ không nói mấy cái này quỷ là người a?" Đơn Thuốc Hạo nói, ta chưa hề nói nói dối, ta nói có vậy khẳng định liền có. Nói xong, Đơn Thuốc Hạo từ bên cạnh trên một cái bàn lấy tới một bó đồ vật ném cho Kim Kim đạo, ngươi nhìn đây là vật gì?" Kim Kim đưa tay tiếp nhận Đơn Thuốc Hạo ném tới đồ vật mượn dạ quang cẩn thận phân biệt nhìn chờ hắn thấy rõ ràng về sau, quả thực giật nảy mình. Bởi vì Đơn Thuốc Hạo ném tới là bó kia đồ vật, kia là nam, nữ đều có, chỉ có củ cải lớn nhỏ người sống. Giống như cái này dây thường là đặc chế dây thường Sau cái tiểu nhân bị dây thường trói lại, vô luận bọn hắn làm sao dễ ruột đều không thể tránh ra. Kim Kim ôm cảm thấy chịm, thế là mau đem dây thường buộc 6 người bỏ vào Lý Tạ Khang trước mặt nói, "Lý Tạ Khang, người muốn đem những người này bảo vệ tốt. Xem ra chúng ta là không có bạn sự cho bọn hắn mở trói chờ một hồi trở về để a một sư phó giải cứu bọn họ đi." Dạ Kỵ sĩ nói, "Xem ra 6 người này là có bản lĩnh người, những cái kia quỷ ăn không được 6 người này, cũng không thương tổn được bọn họ, cho nên liền mượn nhờ đặc thù lực lượng đem 6 người thu nhỏ chờ trói lại. Mà bọn hắn hiện tại ngay tại gần ăn hút máu hẳn là 4 cái người không có bản lĩnh, cũng hay là bạn sự không lớn người." Đơn Thuốc Hạo nói: "Bất quá, theo ta thấy, trong xe những này quỷ cũng còn không có tu hóa thành là người, bọn hắn hiện tại là một loại đặc thù sinh vật, ta thích hút máu của bọn hắn, hút nhiếp linh hồn của bọn hắn. Nay lại để cho ta trở nên cường đại, trở nên càng trí tuệ." Kim Kim dùng vô cùng kinh ngạc ánh mắt nhìn xem Đơn Thuốc Hạo nói, "Chẳng lẽ ngươi cũng là cổ cương thi sao?" Đơn Thuốc Hạo chuyển qua hai cái giống liệt hòa đồng dạng tiêu đốt ánh mắt đối Kim Kim đạo: "Cái này ngươi không cần biết, bởi vì ngươi là từ cương thi sắp biến thành người, cương thi cùng quỷ sự kiện ngươi đã không hiểu." Chương 690. Chương 690 Kim Kim dùng tay chỉ đơn thuốc hạo đối diện nói, "Ta hiện tại là nhanh không hiểu, nhưng là ta nhìn thấy có cái quỷ muốn tới bóp cổ của ngươi." Đơn thuốc hạo giống như cũng cảm thấy, ngay tại hắn mạnh mẽ quay đầu lúc, một cái ngoại quốc nữ quỷ đã dùng hai tay cắm ở đơn thuốc hạo trên cổ. Nữ quỷ hai tay rất có lực, nàng một dùng sức đơn thuốc hạo giống liền hỏa thiêu đốt hai cái ánh mắt liền chóng ra hốc mắt, nữ quỷ vung lòng tay kia hai con ánh mắt lại rụt trở về. Nữ quỷ cảm thấy chơi vui, đều không ngừng phốc phốc dùng sức bóp. Nhìn thấy đơn thuốc dùng cả tay chân tại nhẹ nhàng lay động, Kim Kim đã nhìn ra toa thuốc này hạo cũng không có bị nữ quỷ làm bị thương, hơn nữa còn đang cố ý phối hợp nữ quỷ chơi. Thế là Kim Kim đi đến bóp cổ boss nghiện nữ quỷ trước mặt nói, "Nữ quỷ tỷ tỷ, có một chuyện chuyện không tốt ta muốn nói cho ngươi." Nữ quỷ một mực nhìn thấy đơn thuốc hạo máy động co rụt lại ánh mắt trẻ cười, nàng cảm thấy chơi thật vui. Nàng nghe được Kim Kim lời nói, nhưng là một trận này nàng không có công phu phản ứng Kim Kim, vì vậy nói, "Tiểu thí hải. không muốn tại cái này ảnh hưởng ta chơi, một bên đợi đi." Kim Kim không có đi, hắn nhiều hứng thú đứng ở bên cạnh nhìn một người một quỷ biểu diễn. Cái khác mấy cái quỷ cũng bị đơn thuốc hạo biểu lộ trò cười, tất cả đều chen tại một đống nhìn xem hai người hết sức vui mừng. Một lát sau, Kim Kim nhịn không được, hắn lại hé mồm nói, Nữ quỷ Tỷ Tỷ, ta lại không nói cho ngươi tin tức này xấu đến mức nào liền đến đã không kịp. Nữ thần nữ quỷ dừng lại động tác, quay đầu hướng Kim Kim không nhịn được nói, ngươi là nhà ai tiểu hài a? Làm sao như thế nào? Tuyệt không nghe lời, không thấy Tỷ Tỷ chính chơi chính cao hơn sao? Kim Kim nghiêm túc nói, Tỷ Tỷ, ta lại không nói cho ngươi liền đến không kịp a, bởi vì chậm thêm một hồi ngươi liền ở ra dám cảm lạnh, ngọn cụ đòi. Nữ quỷ đem trong mắt trừng một cái nói, tiểu thí hải. ngươi hù dọa ai đây? Ngươi chẳng lẽ không biết ta là phi nhân loại sao? Kim Kim đạo, Tỷ Tỷ, cũng bởi vì ta trước kia cũng là tiểu cương thi. Chúng ta xem như đồng loại đi, ra ngoài đồng tình, nhìn ngươi lại lớn lên xinh đẹp như vậy, vì cứ ngươi, ta cũng là cố mà là muốn nhắc nhở ngươi à. Nữ quỷ hiện tại cảm giác kim kim không giống như là đang gần nàng, thế là xoay người đối kim kim đạo, ngươi hẳn là vừa rồi cũng nhìn thấy tỷ tỷ lợi hại, ngươi nếu dối gạt ta, ta liền đem ngươi bắt chết, đem ngươi trên người máu toàn bộ hút khô, nói đi, chuyện gì? Kim kim chỉ chỉ nữ quỷ nói, tỷ tỷ, trên người ngươi nằm năm tên tiểu quỷ, bọn hắn đang liều mạng hút máu tươi của ngươi đâu. Hiện tại trốn hẳn là còn kịp, lại để cho bọn hắn hút một hồi, đoán chừng ngươi liền phải tan thành mấy khói, ở ra dám cảm lạnh. Nữ quỷ bị hù Tranh Thủ thời gian nhìn xuống phía dưới, Kim Kim nói không sai. Trên lưng của nàng nằm hai cái, hai cái đùi bên trên các nằm một cái, trên bụng còn nằm một cái. Hết thảy 5 cái củ cải đại tiểu quỷ chính tham lam ghé vào trên người nàng hút tinh huyết của nàng đâu. Nữ quỷ tức đi lên, nàng dơ tay phải lên liền muốn đi bắt tiểu quỷ nhóm, nhưng là cánh tay của nàng vừa giơ lên liền bị đơn thuốc hạo cắn một cái tại trên cánh tay. Nữ quỷ liều mạng giãy giụa, nhưng là đơn thuốc củ tạ tham lam mà lại là vô cùng tham lam. Hắn dùng không đến một túi khói công phu liền đem nữ quỷ hút thành thịt khô mà. Cái khác mấy cái quỷ xem xét không làm, nhào tới liền bắt đầu bắt đơn thuốc hạo. Nhưng là toa thuốc này hạ vậy mà so cá trạch còn trượt, ngay tại những cái kia quỷ trảo mỗi lần đều tại còn kém hạt gạo đại khoảng cách liền có thể bắt được hắn thời điểm, hắn luôn có thể lấy cực nhanh tốc độ đạo thoát rơi. Lý Tạ Khang xem xét trong xe không gian nhỏ hẹp, không có hắn đùa nghịch thương chỗ trống, thế là đối dạ kỵ sĩ nói, "Dạ kỵ sĩ, chỗ này giao cho các người, ta về trước." Dạ kỵ sĩ dùng thanh đồng quang móc hết toa xe cái nói, "Ngươi đi đi. Liên mấy cái này yêu tà, chúng ta tùy tiện liền thu thập." Lý Tạ Khang nắm lên trên bàn 6 cái tiểu nhân, sau đó từ cửa sổ xe bò lên ra ngoài. Lý Tạ Khang vừa mới đi, một cái đại đường béo nam nhân trẻ tuổi liền hướng Đơn Thuốc Hạo đánh tới. Đơn Thuốc Hạo không lúc ních, ngay tại người kia còn kém một đầu ngón tay liền đụng vào trên người mình lúc, hắn như thiểm điện nghiêng người hé lên, sau đó dùng tay tại người kia trên lưng dùng sức đẩy, nam nhân mập thu chân không ở thổi phù một tiếng trước ngực trực tiếp cắm vào dã kỵ sĩ thanh đồng qua lên. Mập mạp chu lên muốn tránh thoát, dã kỵ sĩ lắc một cái hắn thanh đồng qua nói, "Biết ta thanh đồng qua là thứ độ gì sao? Chuyên thu quỷ lực." Nói xong, dã kỵ sĩ hai bản vừa gọi kỉnh, dùng thanh đồng qua bốc lên nam nhân mập vẹo một tiếng đem nó ném ra vách núi. Đơn Thuốc Hạo tay nói, "Đại ca, ca Ngươi thành đồng qua thật lợi hại, cắm vào quỷ thân thể liền có thể hấp thụ quỷ thể nội tinh hoa. Quá ngưu. Đơn thuốc Hạo tiếng nói vừa dứt, đột nhiên liền không có tiếng âm. Kim Kim tập trung nhìn vào lại nguyên lai like là Đơn thuốc Hạo lại bị một cái người cao ngoại quốc nam nhân trẻ tuổi đưa tay bóp lấy cổ. Nam nhân kia lực lớn vô cùng. Hắn một tay bóp lấy Đơn thuốc Hạo cổ, một cái tay khác bắt lấy Đơn thuốc Hạo hai chân, sau đó giống vận bánh quay trèo mà đồng dạng dùng sức vặn. Kết quả Đơn thuốc Hạo vẫn thật là bị hắn vặn thành bánh quay trèo. Trong mắt đột xuất đến, đầu lưỡi phun ra miệng ngoài. Hai cái đùi bị vặn thành một cái chân. Kim Kim trong lòng giật mình nói, mẹ của ta ơi vậy đều vận thành bánh qua trẹo mà. Toa thuốc này hạ ngũ tạng lục phủ đoán chừng đều vặn nát. Đem đơn thuốc hạo vận thành bánh qua trẹo, người cao há mồm liền đi cắn đơn thuốc hạo thân thể. Không nghĩ tới miệng của hắn còn kém một chút như vậy liền muốn cắn được, không nghĩ tới miệng của hắn vẫn là chậm. Bởi vì ngay tại trên lệch một chút như vậy thời gian thời điểm, dạ kỵ si thanh đồng qua đã từ miệng của hắn ba lý suy qua, từ sau nào trước thọc ra ngoài. Vừa rồi hút máu người thuận người cao khỏe miệng tích tách đắp đắp bắt đầu chảy ra ngoài. Hiện tại miệng bị vật trần, người cao hai tay tự nhiên cũng liền buông ra, giải thoát đơn thuốc hạ run một cái thân thể, phịt một tiếng thân thể của hắn lập tức phục hồi như cũ. Sau đó vững vững vàng, vàng vàng đứng ở trong xe. Dạ Kỵ sĩ vừa muốn dùng thanh đồng qua bước lên người cao ném vật núi, không nghĩ tới đơn thuốc hạo lại như thiểm điện dùng hai cánh tay tại người cao trên bụng dừng lại cuốn móc. Chỉ chốc lát sau, người cao trong bụng tạp thoái đều bị nổi giận đơn thuốc hạo móc ra, Lúc bốp rơi tại xe trên bảng. Những này ngũ tạm lục phủ hương vị thanh hôi vô cùng, hun kim kim và oa đại thổ. Móc giống người cao trong bụng đồ vật, đơn thuốc hạo đứng người lên vừa muốn quay đầu, thình lình một cái đại đường tuổi trẻ nam tử đột nhiên dùng tay đem mình miệng rộng kéo ra. Kêu kéo ra miệng rộng thật to lớn, đại giống một cái túi. Đơn thuốc hạo vừa mới chuyển hơn phân nửa cái đầu, cái kia đại đường nam tử trẻ tuổi miệng liền đã rơi xuống trên đầu của hắn. Cái kia đại đường tuổi trẻ nam tử mặc chính là quần áo màu đỏ, hắn nuốt vào đơn thuốc hậu về sau, sau đó hồng quang lóe lên liền từ trong xe nhảy xuống vách núi. Kim Kim tượng bị đóng băng, miệng hà lớn, trực lăng lăng nhìn xem áo đỏ nam biến mất phương hướng, một câu cũng nói không nên lời, hắn không biết bây giờ nên làm gì chạy đến toa xe trước mặt nhìn xuống dưới, bên ngoài chỉ có sương ngủ, cái gì cũng không có nhìn thấy. Còn lại mấy người nhìn thấy áo đỏ nữ quỷ nhảy núi, liền cũng nhảy xuống theo. Khi tất cả người đều nhảy xuống núi, Kim Kim chỉ vào dạ kỵ sĩ nói: Dạ Kỵ sĩ, ngươi vì cái gì không nhảy núi? Dạ Kỵ sĩ không hiểu nói, ta tại sao muốn ngảy núi? Ta có bệnh a? Kim Kim đạo, ngươi muốn đi cứu đơn thuốc hậu a? Dạ Kỵ sĩ nói, không thiếu. Kim Kim đạo, ngươi bận đi. Dạ Kỵ sĩ nói, ngươi nghĩa ngươi đi cứu a. Kim Kim đạo, ta không có ngươi bạn sự này, cứu không được hắn. Dạ Kỵ sĩ nói, ta không muốn cứu, mà ngươi cứu không được hắn, vậy chúng ta cũng không cần cứu. Chương 691. Chương 691. Kim Kim đạo, vậy chúng ta trở về làm sao hướng đơn thuốc ra ra bản giáo a? Dạ sĩ nói, Kim Kim Ngươi quá ngây thơ rồi, ngươi cho rằng cái kia yêu quái thật sẽ đem đơn thuốc hạo ăn hết sao? Ta đoán chừng cái kia yêu quái đem đơn thuốc hạo nuốt vào trong bụng về sau, hiện tại khẳng định hối hận muốn chết muốn chết. Kim Kim ha ha tiểu đạo, vậy ta an tâm. Ta chỉ là thương hại hắn nhỏ như vậy bị bị ác quỷ ăn hết về sau, ra ra của hắn sẽ rất khổ sở, nhìn thấy ra ra hắn khổ sở, ta cũng sẽ khổ sở, vì không cho hai người chúng ta khổ sở, cho nên ta mới muốn cho người đi trừ hắn. Kim Kim tiếng nói vừa dứt, đồng nhiên, tại Dạ Quang Hạ hai người nhìn thấy ở bên trái trên vách núi có một cái 17-18 tuổi ngoại quốc nữ hài mặc một bộ màu trắng váy chân trần xuề ở trên vách núi chạy như bay. Kim Kim dùng tay chỉ nữ hải kia đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Tỷ tỷ, một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ." Dạ Kỵ sĩ bình tĩnh nói, "Thế nào? Chẳng phải một cái tiểu nữ hải sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên?" Kim Kim vẫn như cũ dùng tay chỉ thiếu nữ nói, "Tỷ tỷ, kia là một cái tiểu thư xinh đẹp tỷ." Dạ Kỵ sĩ ngẩng đầu nhìn một hồi nói, Người nói không sai nha, đó chính là một cái cô gái xinh đẹp, thế nào?" Kim Kim thở dài một hơi nói, "Xinh đẹp như vậy nữ hải, như vậy sợ sợ độc lòng người nữ hải. Cô đơn như vậy trong gió tung bay nữ hải, ngươi không tâm độc sao?" Ngươi không cảm thấy lãng mạn sao? Ngươi không cảm thấy muốn đi cứu vớt nàng sao? Dạ Kỵ Si nói, ta tại sao muốn cứu nàng? Kim Kim đạo, ngươi không phải cái nam nhân sao? Ngươi không phải một cái phong nhã hào hoa nam nhân sao? Nữ nhân xinh đẹp như vậy ngươi cũng không tâm động, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Dạ Kỵ Si nói, ta là nam nhân, nhưng cũng không thể đối những nữ nhân khác loạn động tâm tư a. Ta Khương Nguyệt Dung xinh đẹp như vậy, đẹp như vậy, ta tại sao muốn đem mình tâm tư phóng tới những nữ nhân khác trên thân đâu? Mà lại những nữ nhân khác cùng ta lại có quan hệ thế nào đâu? Ta yêu, ta đối đẹp cảm thụ, hiện tại tất cả Khương Nguyệt Dung trên thân Kim Kim đạo, thực ta muốn cho ngươi đi cứu nàng. Dã kỵ sĩ nhìn xem cái kia ngay tại vách núi treo leo bên trên bay tới nhẹ xuống, hành động tự nhiên cô bé nói, ngươi nhìn cô bé kia chơi cao hứng bao nhiêu. Hoàn toàn không giống như là cần người khác đi cứu nàng dáng vẻ, ngươi thật sự là nhiều chuyện. Đi, hai chúng ta trở về. Dã kỵ sĩ giọng điệu từng rắn nói xong, Kim Kim đột nhiên kêu to lên. Dã kỵ sĩ mau nhìn, cô bé kia rơi xuống. Dã kỵ sĩ vội vàng ngưng thần nhìn lại, quả thật tựa như Kim Kim nói, nữ hải kia không biết nguyên nhân gì, hiện tại tựa như một mảnh lá cây, nàng triển khai thân thể hướng bên dưới vách núi ung dung bay xuống mà đi bởi vì là tại hướng phía dưới phiêu, mà lại tốc độ không nhanh, Dã kỵ sĩ hoài nghi chính là cái này nữ hải cố ý làm như vậy, cho nên liền không có động. Kim Kim vội la lên, "Dã kỵ sĩ, mặc kệ là nguyên nhân gì, hiện tại tiểu thư kia tỷ gặp nạ, ngươi cũng hẳn là nghĩa vô phản cố đi cứu." Dã kỵ sĩ nhìn một chút mấy cái từ trên xe ngựa bay ra ngoài bóng người nói, "Anh hùng cứu mỹ nhân. Chỉ cần có mỹ nhân xuất hiện địa phương chưa hề cũng sẽ không thiếu khuyết anh hùng, hiện tại có người cứu cái cô nương kia ngươi cũng không cần mặt ăn cụ cải chứng quan tâm. Đi, hiện tại cùng ta trở về." Nói xong, kỵ sĩ kéo lên Kim Kim tay hướng về sau bên cạnh toa xe đi đến. Nhìn thấy dã kỵ sĩ cùng Kim Kim an toàn trở về, ngồi tại bên cạnh một cái bàn dùng đầu lươi liếm đi khỏe miệng cuối cùng một vòng vết máu đơn thuốc hạo đối với hai người nói, nhìn thấy trên vách đá chạy như bay, cuối cùng rơi xuống vách núi nữ hải kia không có. Dã kỵ sĩ cùng Kim Điểm màu vàng gật đầu nói, "Thấy được." Đơn Thuốc Hạo nói, "Hai người các người gây thai họa." Dã kỵ sĩ không thèm để ý mà nói, "Hai chúng ta gây thai họa rồi. Hai chúng ta gây cái gì họa, không phải liền là giết mấy cái quỷ sao?" Đơn Thuốc Hạo nhìn xem ngoài cửa sổ xem nói, "Không phải là bởi vì quỷ sự tình, mà là bởi vì vừa rồi thiếu nữ hai người các ngươi có cứu nàng." Kim Kim đạo ta vừa rồi để dạ kỵ sĩ đi cứu, ta muốn cho hắn anh hùng cứu mỹ nhân, thực hắn nói hắn có khương mệ dụng, hắn không muốn làm. Dạ kỵ sĩ nói, nữ tử kia rốt cuộc là ai? Đơn thuốc hạo nói, cái kia ngoại quốc tiểu mỹ nữ gọi tiểu nữ thần Ca giác. Ngọn núi này chính là nàng địa bàn, nàng mỗi ngày đều ở trên núi dưới núi chạy trước chơi, mà lại nàng thích nhất chơi trò chơi chính là mỗi khi có điên cùng xe ngựa chi dạ xe ngựa đội tại trải qua nơi đây, tại đi vòng quanh núi thời điểm, nàng liền sẽ biểu diễn trượt chân rơi xuống vách núi trò chơi, mà tại nàng biểu diễn trò chơi thời điểm, nhìn thấy người, đặc biệt là nam nhân đều sẽ đoạt đi cứu nàng. Mà tới được lúc này, nàng đều sẽ rất vui vẻ. Nhưng là nàng cũng không chú ý những này người cứu nàng, mà nàng chú ý nhất chính là không người cứu nàng, nếu có người không cứu hắn, đặc biệt là nam nhân, nàng liền sẽ nghĩ biện pháp tra tấn hắn, giết hắn, nàng sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp khiến cái này nam nhân chú ý nàng, thần phục với nàng. Kim kim đạo, nhỏ như vậy cứ như vậy biến thái, nàng coi là thế giới này là nàng, có thể tùy ý nàng muốn làm gì thì làm sao. Đơn thuốc Hạo lại nghiêm túc nói, cái này địa bàn chính là nàng cái này trong địa bàn thế giới chính là nàng, nàng chính là chỗ này nữ vương, không tin ngươi có thể tự mình hỏi nàng một chút. Kim Kim sững sờ nói, hỏi nàng, nàng đã rơi xuống vách đá, đi chỗ nào hỏi nàng. Đơn Tuất Hạo nói, nói ngươi đần ngươi chính là đần. Vừa rồi ta đã nói với ngươi nàng rơi xuống vách núi là một loại biểu diễn, chính là rơi xuống vách núi nàng cũng là sẽ không chết, hiện tại nàng đến rồi. Đám người nghe thấy lời ấy, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn về phía cửa khoang xe miệng. Một cái váy áo màu trắng xuất hiện ở cửa khoang xe miệng, người còn không có đi vào toa xe, nhưng là một hương thơm kỳ lạ lại vượt lên trước tràn vào. Nữ nhân này trên người mùi thơm hoàn toàn chính xác kỳ lạ, có người nghe giống hoa nhài vị, có người nghe giống hoa vị, có người nghe giống hoa mẫu đơn vị trong người nghe có trăm loại mùi thơm. Kim Kim đi qua đối nữ nhân kia nói: "Tỷ tỷ, Người là bách Hoa tiên từ sao? Trên người ngươi mùi thơm, ta cảm giác có 100 loại hương vị đâu." Nữ nhân rất trẻ trung, dáng dấp rất xinh đẹp, tóc vàng mắt xanh, dáng người rất thon thả, chân trần nha mặc đoạt người hai mục đích trắng vân váy, mặc dù bọn hắn thấy được nàng ở trên núi chạy tới chạy lui, nhưng là váy của nàng lại là không nhúng bụi trần, vô cùng chói sáng. Đơn thuốc Hạo đối nữ nhân kia nói: nữ, là để cho ta giúp ngươi giới thiệu đâu, vẫn là ngươi tập một cái tự giới thiệu." Mỹ nữ nhìn xem Kỵ si nói: "Không cần, chính ta nói đi." Ta gọi Cát giác, người khác đều gọi ta là Tiểu nữ Thần." Dạ Kỵ sĩ không để ý tới nàng, ánh mắt hắn nhìn chầm chằm ngoài cửa sổ không nói câu nào. Cát giác ngăn chặn nội tâm lửa giận, nàng tiến lên một bước đối Dạ Kỵ sĩ nói, "Ta là Tiểu nữ Thần Cát giác. Ngươi chẳng lẽ liền nhìn một chút đều không muốn xem sao? Làm ta rớt xuống vách núi thời điểm, ngươi không có xuất thủ cứu rút, ta lúc ấy rất phẫn nộ, ta nghĩ trưởng phại ngươi, nhưng là hiện tại ngươi cho ta ấn tượng cũng không tệ lắm, ta nghĩ tha thứ ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi phải có điều biểu hiện, tìm ra một cái để cho ta tha thứ cho ngươi lý do." Dạ Kỵ sĩ ánh mắt không hề rời đi ngoài cửa sổ, hắn y nguyên quật cường giữ lặng. Cạ giật mặt bắt đầu biến đỏ lên, thóc trên đầu bắt đầu bay múa. Kim Kim đi nhanh lên quá khứ lôi kéo dạ kỵ sĩ Ông tay háo thấp giọng nói, "Dạ kỵ sĩ, đừng cố chấp, Cạ giật tỷ tỷ hiện tại là tuổi dậy thì, rất dễ dàng nổi giận, chúng ta cũng không biết nàng có cái gì ma lực cũng pháp lực, khen người ngươi tiểu gì cũng sẽ a. Nói với nàng vài câu lời hữu ích, dỗ dành nàng." Nghe Kim Kim tiểu nói này, dạ kỵ sĩ tính tình đi lên, hắn đẩy ra Kim Kim nói cả giật nói, "Ta bằng cái gì muốn cho ngươi nói tốt? Ta bằng cái gì phải dỗ dành ngươi? Ngươi là lão bà của ta sao? Vẫn là ta ăn nhà các ngươi, uống nhà các ngươi rồi. Ngươi là ai nha?" Nhanh đi ra, không muốn phiền ta. Dạ kỵ sĩ một trận này không đầu không đuôi gần rũ, đầu tiên là dọa sợ cả giặc, nàng chưa hề còn không có nhìn thấy thấy được nàng rung mạo sau nam nhân dám như thế đối đãi nàng, bị làm hư cả giặc đột nhiên kêu to lên, sau đó kim kim liền thấy cả giặc tóc bắt đầu dài ra, sau đó giống dây leo đồng dạng đem dạ kỵ sĩ cho cuốn lại, cuối cùng cho cuốn thành một cái màu trắng kén, cả giặc cũng không nói chuyện, mặc dù tóc của nàng bên trong bọc lấy dạ kỵ sĩ tại sau lưng kéo lấy, nhưng là nàng đi trên đường lạ, giống như tuyệt không tổn sức. Chương 692. Chương 692. Lý Tạ Khang xuất ra hắn lượng ngân thương đứng tại cổng, đối cả Dật nói, "Chúng ta xuống huynh đệ, cái thùng xe này cũng không phải địa bàn của ngươi, không phải ngươi muốn làm gì liền làm gì." Ô Lan Ngọc Châu từ bên hông rút ra đoản đao, không chút khách khí cắt đứt sợi tóc màu trắng, đem dạ kỵ sĩ phóng ra. Cả Dật quay đầu nhìn xem cắt đứt tóc, trong ánh mắt của nàng đã tuôn ra nước mắt, nàng dùng tay chỉ Ô Lan Ngọc Châu nói, "Các người, các ngươi ủy vào nhiều người khi dễ ta." Ô Lan Ngọc Châu đỡ dậy dạ kỵ sĩ nói, "Khi dễ ngươi làm sao rồi? Ngươi đã không có giáo dưỡng, không biết lễ phép, vậy chúng ta đành phải dạy dỗ ngươi." Cạ Dật mặt trở nên càng thêm đỏ bừng, nàng chỉ vào Ô Lan Ngọc Châu Dạ kỵ sĩ bọn người nói, dạy ta. Các người có bản lĩnh dạy ta sao? Các người là ai? Có biết hay không ta là ai? Các người còn chưa có tư cách dùng loại này vinh vang đắc ý thái độ nói chuyện với ta. Nói xong, cạ giặt đột nhiên hất đầu phát, nàng tóc dài lốt bút bay múa, trực tiếp đem xe toa cái chó quét bay đi. Ô Lan Ngọc Châu cũng nổi giận, nàng há miệng, phun ra một cái hỏa cầu liền đốt lên cạ giặt tóc. Cạ giặt gầm rú xem nhảy ra toa xe hướng về trên núi chạy tới. Mặc dù cạ giật tóc trong gió liệt liệt thiếu đốt, nhưng là tỉ mị kim kim lại phát hiện, bị hỏa thiêu tóc chỉ là tại tóc nửa đoạn sau thiếu đốt, cũng không có hướng phía trước đốt, xem ra cái này tiểu nữ thần cạ giật pháp lực không cản Ô Lan Ngọc Châu nói, hiện tại chúng ta trêu chọc không nên trêu chọc, không muốn trêu chọc cũng đã tìm tới cửa, đã đến nơi này liền không thể sợ chi, mọi người chúng ta muốn đề cao cảnh giác, phòng ngừa tên tiểu yêu tinh này trở về trả thủ chúng ta. Ô Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, từ toa xe cạnh ngoài bò vào tới thật nhiều thật to nhỏ đá, cũng bởi vì những đá này là một mạch bò vào, cho nên đám người căn bản không kịp phản ứng, không đến một túi khói công phù. Thật to nho nhỏ tảng đá liền đem mọi người chôn cái cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xem những cái kia trước mắt tảng đá lăn qua lăn lại, A Mộc nắm tay từ từ tảng đá đống bên trong giơ lên, sau đó sở lấy trước mặt kia mấy khối tảng đá niệm vài tiếng chú ngữ, sau một lúc lâu, tất cả tảng đá đều bất động. Tảng đá trên người ma pháp giải trừ, tảng đá nhóm trở nên ăn tính đám người liền bắt đầu đem trước chân tảng đá hướng ở ngoài thùng xe ném. Liên lại bọn hắn vội vàng ra bên ngoài ném tảng đá thời điểm, cả giật lại chạy trở về, nàng chân trần ở trên tảng đá chạy tới chạy lui. Một hồi dùng chân đá dạ kỵ sĩ đầu, một hồi dùng tay đi lay trụ linh đầu đám người vội vàng ném tảng đá. Không ai سو so đó, đều coi nàng là thành một cái tiểu nữ hải, một cái nịch ngậm gây sự tiểu nữ hải. Nhìn thấy đám người không phản kháng, Cạ Dật lại chơi nghiện nàng lắp một cái ống tay háo phần phật một thanh âm vang lên, từ ống tay háo của nàng bên trong vậy ra tới thật nhiều nước, trực tiếp đem kim kim tới thành một cái lưỡi súng. Kim kim dùng tay lau một chút mà nói, "Cạ Dật, ta cảm giác ngươi liền cùng chúng ta trong đoàn đội tế nữ đồng dạng chơi vui." Cạ Dật nghe xong lập tức hứng thú, nàng đặt mông ngồi tại kim kim trước mặt, một bên dùng tay giúp đỡ kim kim ra bên ngoài ném đá, vừa nói, "Ngươi nói cái kia tiến nữ là ai vậy? Cũng là tiểu nữ hải sao? Thú vị sao?" Ngươi nguyện ý mang nàng tới chơi sao? Ta muốn gặp mặt nàng, ta muốn hòa nàng chơi. Kim Kim Đạo, thực chúng ta chơi xong cái này điên cùng xe ngựa chi dạ chúng ta liền không nhất định tới chỗ này. Chúng ta còn có những chuyện khác phải làm, tế nữ có nguyện ý hay không đến, ta còn không biết đâu. Cả giật nói, vậy dễ làm. Ta đi với các ngươi. Ta cùng các ngươi đi tìm tế nữ. Kim Kim nhìn xem trong xe tảng đá nói, cũng không biết kia đến nhiều như vậy tảng đá, quá đáng ghét. Cả giật tiếu đạo, cái này dễ thôi. Nói xong nàng hướng về phía những tảng đá kia vung mấy lần tay Tằng Đá nhóm lập tức xuống lại, liền bắt đầu viên viên hướng ngoài cửa sổ xe Lan đi O Lan Ngọc Châu dùng tay đập mấy lần y phục của mình, sau đó ngồi tại trong xe đối cả giận nói, ngươi lại để mắt tới nhà chúng ta Tế nữ rồi. Nhưng là Tế Nữu thực đồ đệ của ta. Ta nói để nàng cùng ngươi chơi, nàng liền cùng ngươi chơi, ta nói không cho nàng cùng ngươi chơi, nàng là tuyệt đối sẽ không cùng ngươi chơi. Cả giật mặt vừa đỏ nàng chỉ và ô Lan Ngọc Châu nói, ta liền muốn cùng Tế Nữu chơi. Nếu như ngươi không nguyện ý, ta liền đánh tới ngươi chịu phục, để mệnh lệnh Tế cùng ta chơi. Ô Lan Ngọc Châu cái nào chịu được khí này, nàng đang muốn đứng lên một phát, không nghĩ tới Kim Kim một chút đứng ở trước mặt nàng, chỉ vào toa xe đằng sau đối cả giật nói, "Cả giật tỷ tỷ, mau nhìn." Phía sau lại tới một chiếc xe, phía trên kia thật nhiều xoái ca đang chờ người đấy. Cả giật nghe xong lập tức hứng thú, nàng cũng quên muốn tìm tên hữu sự tình, hưng phấn hướng về sau nhìn lại. Ngay tại các nàng cái này đoàn tàu phía sau, quả nhiên lại tới một chiếc xe, Kỷ Binh lao nhanh, dâm đến đá vụn bay loạn. Cả giật đem lên đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Các người đám người này thật không có thú, chúng ta vui vẻ cũng không biết, thượng đốc, quá kém cỏi." Ta đi ta muốn đi tìm mới xoa ca." Nói xong, Cạ Dật bắn lên thân hình liền nhảy lên bên cạnh vách núi Ô Lan Ngọc Châu trong nội tâm khí còn không có tiêu, thế là bắn lên thân hình liền muốn đu theo, không nghĩ tới thân thể mới vừa dậy liền bị Kim Kim một thanh tốn trở về Ô Lan Ngọc Châu rơi xuống tại xe trên bảng, nàng đứng dậy một bên chỉnh lý quần áo vừa hướng Kim Kim đạo: "Kim Kim, ngươi có phải hay không nghĩ thảo đánh? Nhìn ngươi cũng đem ý phục của ta tốn hỏng, ngươi tốn ta làm gì? Ta hôm nay nếu không đem cái kia tiểu nhi tử đánh một trận, trong nội tâm của ta cái này khí thực ra không được." Kim Kim đạo, "Ngọc Châu tỷ, nếu là muốn tìm một cái nơi chốc giận, kia dễ dàng." Kim Kim bay đầu sông Bạch Sơn Dương Hồ, Bạch Sơn Dương. Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ hiện tại khí không thuận, nàng muốn hòa ngươi đấu vật, Đỉnh Nưu. Hăm hăm Bạch Sơn Dương đang đang đang chạy tới đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi muốn ly ta Đỉnh Nưu sao?" Nhìn xem Bạch Sơn Dương kia một mặt khờ hình dáng, Ô Lan Ngọc Châu phốc phốc một tiếng đạo, "Ta là muốn hòa ngươi Đỉnh Nưu, nhưng là ngươi xem một chút, không gian này quá nhỏ, để lấy người khác người khác khẳng định đánh ngươi trở trở về đi, trở về chúng ta tìm lớn một chút ma địa phương, ta nhìn ngươi cái này phi đụng, ngươi cái này Đỉnh Đầu có bao nhiêu lợi hại." Bạch Sơn Dương nói, Tỷ tỷ thời điểm chúng ta không thể phát huy pháp thuật, chúng ta muốn công bằng quyết đấu." Ô Lan Ngọc Châu sờ sờ Bạch Sơn Dương đầu nói, "Được rồi, ta đáp ứng ngươi, chúng ta tuyệt đối công bằng quyết đấu, ta sẽ không đối ngươi phát huy pháp thuật, ngươi yên tâm đi." Bạch Sơn Dương đi đến Cao Vĩ Phong bên người nói, "Chủ nhân, ngươi cũng nghe được ta cảm thấy ngươi hẳn là đi khuyên nhủ Ô Lan Ngọc Châu tỷ tỷ, nếu như ta cùng nàng đấu, đến lúc đó tổn thương khẳng định là nàng. Đến lúc đó đem nàng đụng ngã trọng võ ngươi nói một chút một nữ nhân bị đụng rất thảm, có thể hay không bị người cười rất nha." Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi có ý tứ gì? Ngươi muốn cho ta đi thuyết phục Ô Lan Ngọc Châu để nàng lui ra không?" Bạch Sơn Dương biết chút gật đầu nói, vì bảo toàn Ô Lan Ngọc Châu tỉ tỉ mặt mũi, ta còn là muốn cho ngươi khuyên nhủ nàng không nên cùng ta dựng lên, bởi vì nàng căn bản là không phải là đối thủ của ta. Chương 693. Chương 693. Ta gặp qua da mặt dày chưa thấy qua giống như ngươi da mặt dày. Rõ ràng đấu không lại Ô Lan Ngọc Châu, còn hết lần này tới lần khác nói nhất định phải thả người khác một ngựa, từ ngươi nói đi, ta không muốn đi. Bạch Sơn Dương suy nghĩ một chút nói, chủ nhân, vì mặt mũi của ngươi ngươi vẫn là đi nói một chút đi, vạn nhất tát thua, đến lúc đó mất mặt thực ngươi nha. Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi cái này Bạch Sơn Dương hiện tại cùng ta học chính là ý đồ xấu càng ngày càng nhiều. Điểm này để cho ta cảm thấy tiêu ngạo. Bất quá ngươi cũng quá đáng ghét lại nhải bên trong rông dài nói nhảm nhiều quá. Thôi ta, sau này trở về ta liền cùng Ô Lan Ngọc Châu đi nói." Xe ngựa lại điên chạy hai khắp đồng hồ về sau đột nhiên lấy cực nhanh tốc độ lại hướng dưới núi chạy tới. Nhiều xe ngựa như vậy nối liền cùng nhau, tại hạ trên sơn đạo bé thì, quản tính là tương đứng bánh. Kim Kim bọn hắn ngồi tại toa xe bên trên liền thấy cái này liền xe ngựa chạy trước chạy trước, phía sau mấy khoang xe đều đã trở hướng đường núi. Bất quá ngay cả như vậy Xe ngựa vẫn là không có rơi xuống, một đường ngoênh ngoênh lom lom, thiên băng địa liệt lao xuống núi. Tại kịch liệt lay động trong, Kim Kim cảm giác cứ như vậy tốc độ xuống núi về sau, khẳng định phải đâm cháy không ít bánh xe. Không nghĩ tới xe ngựa tại hạ núi về sau không lâu, phốc phốc phốc phốc, giống như tiến vào trong nước, quan tính tùy theo cũng bị nước trôi không có. Tùy theo mà đến là ướt xuống nước, đổ ẩm xuống tràn vào trong xe. A một bọn người tranh thủ thời gian đứng lên hướng ra phía ngoài nhìn, lúc này mới phát hiện tại dạ quang cuối tuần vây là một vùng biển mênh mông. Xe ngựa hành sự trên đường lớn, nước vẫn còn tương đối cạn, không sai biệt lắm vừa không có qua bánh xe mà tại cái khác địa phương giống như tương đối sâu, bởi vì nhan sắc tương đối u ám. Không chỉ có như thế, tại trung quanh xe ngựa thỉnh thoảng có bọt nước nổi lên, giống như có cái gì cá lớn tại phụ cận du động đến trong nước, xe ngựa tự nhiên là chạy không nhanh hiện tại A một bọn hắn toàn ngâm mình ở trong nước, bất quá nước này giống như không quá lạnh, cảm giác đặc biệt dễ chịu. A mới thùng xe của bọn họ bởi vì không có nóc, hiện tại có nước thổi vào lập tức liền biến thành một cái bể bơi. Cái này chơi thật vui kim kim nhịn không được ở bên trong luyện khai cẩu đao cùng lặn xuống nước. Bạch Sơn Dương bị uống mấy ngụm nước về sau, tranh thủ thời gian nhảy đến trên một cái bàn, đứng ở phía trên không ngừng chân. Cao Vĩ Phong quá khứ vỗ vỗ Bạch Sơn Dương cái muốn nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi không phải thật lợi hại sao? Hiện tại làm sao sợ rồi?" Bạch Sơn Dương quay đầu đường đối Cao Vĩ Phong nói, "Ngươi cái này không đứng đắn chủ nhân, ta càng vượt sợ hãi thời điểm ngươi càng phải cho ta gây sự, ngươi không thấy được sao? Cái này khắp nơi đều là nước nhảy đi xuống liền muốn chết đuối, ngươi cũng không cho ta nghĩ một chút biện pháp." Cao Vĩ Phong nói, "Cái này có cái gì khó, biện pháp tốt nhất chính là ngươi phải học được du." Lạn. Bạch Sơn Dương nói, "Ta chỉ có 4 đầu chỉ riêng chân làm sao du? Vào chỗ chết du." Cao Vĩ Phong nói, ngươi trước đừng nóng giận cho ta ngẫm lại." Bạch Sơn Dương nói, ngươi nếu không muốn nhìn thấy ta bị dìm nước chết liền nhanh một chút muốn. Ta ta cảm giác tùy thời đều có thể sẽ rơi vào trong nước chết đối. Ô Lan Ngọc Châu từ trong lược xuất ra một cái thủy tinh cầu dùng tay kéo một phát, thủy tinh cầu lập tức trở nên giống giống một cái nổi lớn như vậy, sau đó Ô Lan Ngọc Châu dùng bàn tay hết thảy, thủy tinh cầu vậy mà đã nứt ra, sau đó Ô Lan Ngọc Châu đem vỡ ra thủy tinh cầu kẹp tại Bạch Sơn Dương trên lưng. Bạch Sơn Dương vô cùng sợ hãi nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi muốn làm gì? Ta hiện tại đứng cũng không vững, ngươi vì cái gì còn muốn tại ta trên lưng thả một cái thủy tinh cầu đâu?" Ố Lan Ngọc Châu nói, "Đây là một cái cứu sống thủy tinh cầu, ta đem nó kẹp tại trên lưng của ngươi về sau, nó liền sẽ để ngươi trong nước tùy tiện bơi, là sẽ không chìm tới đấy. Bạch Sơn Dương không tin. "Ố Lan Ngọc Châu, ngươi đừng đùa ta, ta còn không có nghe nói qua thủy tinh cầu có thể khiến người ta lơ lửng ở trên mặt nước." Ố Lan Ngọc Châu cười nói, "Ngươi bây giờ có phải hay không nghĩ mộng? Ngươi quên Cố thiếu ra thủy tinh cầu phi thuyền còn có thể ở trên biển đường thuyền sử dụng đây." Bạch Sơn Dương đạo đúng thế, "Ngươi để cho ta ngẫm lại, tựa như là chuyện như vậy a." Bạch Sơn Dương tiếng nói vừa dứt, cao vị Phong Dũng Nhiên tựa bất ngờ đem nó từ trên mặt bàn đẩy lên trong nước. Bạch Sơn Dương giở sợ, ngươi cái này không đứng đắn chủ nhân, ngươi nếu là đem ta chết đuối, ta ta chính là biến thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Bạch Sơn Dương bốn vó cùng sử dụng vùng vẫy một hồi về sau, nó đột nhiên ngừng lại. Nó hướng nhìn chung quanh một lần, nước ngay tại cổ của nó phía dưới, nó vậy mà không có chìm xuống. Dế rừng miền Bắc ngạc nhiên hét lớn, ta cái kia nơi ai? Ta Tạ Nhĩ, Ố Lan Ngọc Châu, ngươi nhìn ta. Ta thật lơ lửng ở trên mặt nước. Ta rốt cuộc không cần sợ chết đuối. Kim Kim quá khứ lấy dế cái chuyển vài vòng, Bạch Sơn Dương khí hoa bà to. Bạch Sơn Dương mấy lần quay đầu muốn đi đỉnh Kim Kim, nhưng là bất đắc dĩ với mình bốn vó ở trong nước căn bản không dùng được lực, cuối cùng Bạch Sơn Dương bị Kim Kim làm là đầu góc choáng váng, Ô Lan Ngọc Châu nhìn Bạch Sơn Dương bị thiệt lớn, thế là quá khứ sợ lên thẻ trên người Bạch Sơn Dương Thủy Tinh Cẩu, Thủy Tinh Cẩu lập tức ở lại thang phủ, đem Bạch Sơn Dương nắm ra mặt nước. Hiện tại Bạch Sơn Dương bốn vó có thể vững vững vàng vàng đứng ở trên mặt nước, Bạch Sơn Dương thử chạy mấy bước, mình bốn vó ở trên mặt nước vậy mà như là trên mặt đất đồng dạng có thể làm hăng hái. Bạch Sơn Dương đại thế là xoay đầu lại tìm sổ sách, Kim Kim sợ, sợ hai kêu lấy chạy loạn khắp nơi. Một người một dê đem cái trong xe làm là chướng khí mù mịt, sóng nước khuấy động. Một lát sau, kim tóc vàng phát hiện mình hiện tại một điểm tiện nghi cũng chiếm không lên, thế là xin hà, một người một dê lúc này mới yên tĩnh xuống. Kim Kim tự phì phò đi đến Phương Kiến biển trước mà nói, "Phương ra ra. hắn cái này đem có phải hay không vẫn đêm đó, không có thiên lượng a? Vì cái gì qua lâu như vậy trời còn không sáng a?" Phương Kiến Hải đạo, người cuối cùng là hỏi. Những này là có người điều khiển, vì thiết mục, bây giờ tại cái này xe ngựa trải qua địa phương tất cả đều là đêm tối, chỉ có chờ nó trở xuất phát nguyên địa ngươi mới có thể nhìn thấy thiên lượng." Lý Tạ Khang đạo, "La bà bá" Ngươi nói ý là chúng ta bây giờ nhìn thấy chính là đêm tối, nhưng là trên thực tế tại bên ngoài đã là ban ngày." Đơn thuốc Hạo nói, "Sao đo những này làm gì? Thuởn tụ trò chơi mang đến kích thích không phải là các ngươi muốn sao? Tại trong cuộc sống hiện thực có người đem ban ngày qua thành đêm tối, có người đem đêm tối qua thành ban ngày, còn có thật nhiều người đã không phân rõ đêm cùng đêm trắng. Có người biết mình còn sống, có người không biết mình là không phải còn sống, có người cần mạnh kích thích mới phát giác được mình còn sống, các ngươi không phải sống, cái này tới sao?" Kim Kim đạo, "Nhìn không ra nha. Ngươi đây là nhân tiểu quỷ đại, ngươi không lớn, biết đến cũng không ít, còn tích đa sổ cảm." Suy nghĩ lung tung, nói hiệu nói vượng. Đơn Tốt Hạo rọi cho Kim Kim một mặt thủy đạo, "Ta nhìn các người đám người này chính là nhàn nhã tráng, nhàn nhức cả trứng. Nhất định phải ra tìm kích thích, nhất định phải ra muốn chết tìm kích thích, phải từ trong cuộc sống hiện thực tìm loại kia kim đâm, đau cát, rơi lệ đổ máu, nửa chết nửa sống, cái loại cảm giác này mới biết được mình là sống xem." Chương 694. Chương 694. Kim Kim đạo, người nói những này đối với người khác hữu dụng, đối ta vô dụng. Bởi vì ta là một cái tiểu cương thi, ngay tại chậm rãi chuyển hóa trưởng thành, cho nên ngươi nói những này cẩu đạo lý, ta không có bao nhiêu cảm thụ." Đơn Tuất Hạo nói, "Hiện tại ngươi minh bạch đi, tập người có đôi khi còn không có làm cương thi cùng làm quỷ tốt đâu. Kim Kim đạo, ngươi nói là có đạo lý, nhưng là ta không muốn làm cương thi, cũng không muốn làm quỷ, ta chỉ muốn làm người. Tập người có thể có các loại cảm thụ, làm quỷ tập cương thi cảm thụ quá kém, như cái gỗ, giống hư vô không khí, một điểm ý nghĩa đều không có." Lý Tạ Khang chen miệng nói, "Đơn Tuất Hạo, ngươi biết không biết trận này nhàm chán du ngoạn lúc nào kết thúc? Phía trước còn có cái gì kích thích hạ mục." Đơn thuốc Hạo nhìn xem Mên Thủy bực nói, "Nhanh, qua vùng nước này liền hôn trở lại nguyên địa không xa." Hiện tại bởi vì nước lực cản xe ngựa chạy không nhanh, thế là A Mộc bọn hắn ngâm mình ở trong nước, hướng toa xe hai bên xem xét. Bên trái nước sâu bên trong giống như có một con cá lớn đang du động, đầu kia cá lớn nhìn hẳn là có một tòa nhà lầu lớn như vậy, bởi vì nó lưu động lúc quấy thủy sản sinh gợn sóng đang trùng kích xem toa xe, khiến toa xe không ngừng lắc lư. Hiện tại mình có thể ở trên mặt nước chạy Bạch Sơn Dương lá gan cũng thay đổi lớn, hắn đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó ta muốn đi xem kia tối hòm hòm trong nước đến cùng có độ vật gì?" A Mộc nói: "Vậy ngươi phải cẩn thận, nếu như không thích hợp liền mau chạy về đến." Bạch Sơn Dương nói: "Được rồi." Tô Lan Ngọc Châu thủy tinh cầu thật tốt làm, Bạch Sơn Dương bước chân nhẹ nhàng hướng nước sâu bên trong cái kia đen nhánh đồ vật chạy tới. Tại dạ quang hạ cái kia đen nhánh đồ vật giống một tòa nhà lầu, Bạch Sơn Dương đi đến trước mặt, nhìn xem dưới nước tối om om đồ vật giống nhà lầu nóc nhà. Bạch Sơn Dương nhìn chằm chằm cái kia hắc nóc nhà trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này trong nước biển tại sao có thể có phòng ốc đâu? Mà lại nhà này phòng ốc còn giống như tại di động, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Bạch Sơn Dương quyết định đến trước mặt đi quay rối một chút cái này phòng ốc, đi dò xét một chút, nhìn xem cái này phòng ốc là thứ gì. Bạch Sơn Dương tới gần phòng ốc Phòng ốc trong nước trôi nổi giống như không có bị quấy nhiễu đến. Bạch Sơn Dương cố ý đem bốn vó tại trên nước dùng sức bay nhảy, một lát sau phòng ốc giống như có động tĩnh, tại bắt đầu nổi lên. Theo phòng ốc nổi lên, không ngừng có thủy lãng bắt đầu đánh về phía Bạch Sơn Dương, Bạch Sơn Dương luống cuống, liều mở bốn vó, liều mạng trở về chạy. Vừa nhảy vào trong xe, sau lưng nó phòng ốc đột nhiên liền lấy cực nhanh tốc độ vọt ra khỏi mặt nước. To lớn phòng ốc nhấc lên thủy lãng tượng thác nước trực tiếp đánh tới hướng toa xe. Thủy lãng lực lượng quá lớn, mặc dù không có đem xe toa cắt toái, nhưng lại đem a một bọn hắn từ trong xe bỏ ra. Chu Linh tranh thủ thời gian thả ra tấm ván gỗ đem A Mục, Ô Lan Ngọc Châu bọn người vớt lên đến, Dương Thủy Lãng bình tĩnh về sau lúc này mới một lần nữa trở lại trong xe. Liên tại bọn hắn toa xe bên cạnh, mọi người thấy một tòa rất lớn nhà lầu, nhà lầu không sai biệt lắm có 10 tầng lầu cao. Tại nhà lầu phía dưới, giống như có một cái đại gia hỏa tại trở đi cao ốc phòng tại hướng về phía trước cùng xe ngựa song hành di động. Nhà lầu bên trong không có ánh đèn, chỉ có gió thổi qua nhà lầu lúc phát ra quỷ khóc sói gào thanh âm. này phòng nhìn âm trầm kinh khủng, Cao vĩ phong đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ta nhìn ngươi chính là cái sao chổi." Ngươi làm sao vượt qua liền làm như thế một cái quỷ lâu ra đầu. Nhìn ngươi rất có bản sự a. Bất quá ngươi có hay không gan đi quỷ lâu đi một vòng? Bạch Sơn Dương toàn thân phát run nói, "Ta không có gan, ngươi có gan ngươi đi đi, ta muốn ở chỗ này cùng với A Mộc sư phó." Phương Kiến Hải đạo, "Cái này đích xác là một tòa quỷ lâu. Trước kia ta cùng cháu của ta đơn thuốc hạo gặp qua, nhưng là không có đi qua, bởi vì có ít người nói nhà này quỷ lâu sẽ lưu người cũng lại hút khiếp người linh hồn, không biết là thật là giả. A Mộc sư phó, có dám hay không cùng lão phu cùng một chỗ tiến đến tìm hiểu bọn người a?" A Mộc nói, Nếu như tòa nhà này là cái hại người quái vật, vậy ta liền cùng ngươi tiến đến nhìn xem. Nhìn xem cái quái vật này đến cùng là thế nào hại người. Nếu có thể liền đem nó diệt trừ." Bạch Sơn Dương nói, "Ám Mộc sư phó, chớ đi đi. Bên trong tối om khả năng cái gì tốt chơi cũng không có, khả năng chỉ có hại người đồ vật đang chờ chúng ta tiến vào bọn hắn thiết trí cảm bấy đâu." Tô Lan Ngọc Châu quá khứ đối Bạch Sơn Dương nói, "Bạch Sơn Dương, ngươi không cần sợ, có chúng ta ở đây, chúng ta đều đi theo A Mộc sư phó cùng Phương lão bà cùng một chỗ tiến đến nhìn xem, huống hồ ngoại trừ chúng ta bên ngoài cái khác trên xe những cao thủ hẳn là cũng rất hiếu kỳ." Chúng ta những người này chung vào một chỗ mặc kệ nó là cái gì yêu ma quỷ quái, chúng ta hẳn là đều có thể đối phó được." Bạch Sơn Dương nói, Đơn thuốc Hạo đã nói, "Chúng ta rất nhanh đều muốn trở về, ta không muốn hiện tại gây phiền phức gì, nếu như người khác có hứng thú để bọn hắn đi đi vào rõ sẽ tốt, chúng ta không nên đi đi." Cao Vĩ Phong nói, người cái này Bạch Sơn Dương thật sự là nhát gan như dê, đều mang người ra hốn lâu như vậy vẫn là nhát gan như dê." Kim Kim quá khứ đối Bạch Sơn Dương nói, "Không cần sợ, chúng ta nhiều người như vậy chắc chắn sẽ không xảy ra vấn đề, chúng ta đều là hiếu kỳ, ta chỉ là hiếu kỳ tòa nhà này bên trong có cái gì đồ chơi." liền muốn đi xem một chút, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Bạch Sơn Dương nhẹ gật đầu. Thế là tại A muội cùng Phương Kiến Biển dẫn đầu tiếp theo đại ba người ngồi lên trụ linh tấm ván gỗ hướng cao ốc bay đi đến lầu một cao ốc lối vào đám người nhau nhau nhảy vào. Lầu một rất rộng rãi rất lớn, A muội bọn hắn còn không có thấy rõ ràng tình huống xung quanh, lục tục có thật nhiều người hay chân vào. Những này dùng người tiến vào có nam có nữ, trẻ có già có, có đại đường có ngoại quốc mặc cũng là các hình các sắc đều là cùng bọn hắn một hàng trên xe ngựa du khách. Những người này đã có thể từ xe ngựa bên kia đến lầu này trong phòng đến xem đều không phải là người bình thường. Những người này ở trong có ít người nhận biết Phương Kiến Biển cùng Đơn Thuốc Hạo thế là liền chủ động cùng hai người chào hỏi. A Mục nhất nhìn trận thế này liền tự giác mang theo Lý Tạ Khang bọn người lên lầu 2. Lầu 2 cũng rất trống trải, lầu bên trong cái gì cũng không có, trên mặt đất tràn đầy cho bụi, cửa sổ mở rộng ra, dạ quang bắn ra tiến đến lộ ra dị thường u tính đứng tại lầu 2, đám người ngay tại cẩn thận quan sát, đột nhiên cảm giác được dưới chân nhà lầu đang lắc lư. Kim Kim coi là động đất, coi là nhà lầu phải ngã sập, thế là lôi kéo A một liền muốn hướng dưới chạy. Vừa tới đầu bậc thang lại gặp phải mang theo một đám người đi lên Phương Kiến Biển cùng Đơn Thuốc Hạo, Đơn Thuốc ngăn lại Kim Kim. Đạo. Thế nào? Kim Kim đạo, nhanh xuống lầu. Động đất, hoặc là chính là cái này lâu muốn sụp, lại không nhanh xuống lầu liền đến đã không kịp. Đơn thuốc hảo tiểu đạo, không cần sợ. Không phải địa chấn hoặc là nhà lâu muốn sụp, là tòa nhà này phòng liền xây ở một cái lao ô quy trên lưng, kia là một cái rất lớn lao ô quy, là nó tại trở đi tòa nhà này phòng. Bởi vì là một cái lao ô quy, khi nó trong nước du động lúc tòa nhà này phòng sẽ cùng theo đông đưa, nhưng là người yên tâm đi, nhà lâu tuyệt đối sẽ không sợ. Kim Kim lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói, lại là một cái đại ô quy nha. Những mấy kỳ quái tinh cầu bên trên rùa đen thật sự là kỳ quái. So trên địa cầu rùa đen lớn hơn quá nhiều. Sợ Long Tinh cầu bên trên chúng ta gặp đại Ố Quy có thể có một tòa đảo, cái này đại Ố Quy có thể kéo nổi một tòa nhà lầu, Nhưng này đại Ố Quy thật sự là ngưỡng bức nha. Đơn thuốc Hạo đối A Mộc cùng Kim Kim đạo, lầu 1 cùng lầu 2 đều không có sao chơi vui. Đi, lên lầu, lên lầu lại đi tìm. Nói xong, Đơn thuốc Hạo cùng Phương Kiến dông biện xem một đám người lưu díu, còn nói lại cười đi lầu 3. Chương 695. Chương 695. Kim Kim nhìn A Mộc không hề động, cũng không có cùng. Kim Kim nhìn xem sững sờ A Mộc nói, A Mộc sư phó Chúng ta còn muốn hay không cùng? A Mộc lắc đầu nói, chúng ta không cùng. Bất quá, vừa rồi ta chợt phát hiện cái này, lầu hai nam tường giống như đang động. Thế là đám người mượn dạ quang hướng nam tường nhìn lại, nam tường chính là nam tường cũng không nhìn thấy A Mộc nói nam tường đang động. A Mộc mang theo nghi hoặc dẫn Kim Kim bọn hắn bước nhanh đi đến nam tường trước mặt Ô Lan Ngọc Châu dùng tay mò sờ nam tường nói, tường này là bình nhìn không ra nó đang động a. Kim Kim đạo, A Mộc sư phó, ngươi có phải hay không hóa mắt? Nam tường nếu là động, lầu đó chẳng phải sập. Nói xong, Kim Kim dắt lấy A và táo nói, A Mộc sư phó Trứng mặc kệ bức tường này hơi một tí dù sao trong lòng ta cảm giác tòa nhà này không an toàn, chúng ta vẫn là ra ngoài đi, ngồi xe ngựa thành thành thật thật trở lại tiếp khách khách điểm các loại đại gia hỏa cùng một chỗ. A1 không để ý đến Kim Kim, hắn giơ tay lên tại trên tường phía nam gõ gõ, bên trong đột nhiên phát ra không không chống không thanh âm. A1 cảm giác trong tường mặt nổi danh đường, thế là lại dùng tay dọc theo tường gõ mấy chỗ, kết quả đều là phát ra trống không thanh âm. A1 đối Lý Tạ Khang đạo: "Tường này bên trong nổi danh đường, đem cái này tường mở ra." Lý Tạ Khang, Dã Kỷ Sĩ, Tô Hiên Kỳ ba người nghe A1 kiểu nói này, lập tức tinh thần tỉnh táo, Ma quyền sát trưởng Ba người nhấc chân một trận đá lung tung, cuối cùng liền nghe vang một tiếng vang, nam tường lại bị bọn hắn đá ra một cái đại lỗ thủng. A Mộc đoán đúng bức tường này phía sau quả nhiên nổi danh đường. Đại gia hỏa dùng cả tay chân liên kích mang đảo, không ra hai túi khói cơ phu, liền đem lỗ thủng đảo cao bằng một người. Bất quá trong động tối om cái gì cũng thấy không rõ lắm. Lý Tạ Khang nhặt lên hai khối gạch, một trước một sau hướng trong động ném đi qua. Một lát sau liền nghe đến bên trong hai khối gạch rơi xuống đất thanh âm, tù ngực, tù ngực. Đám người đợi một hồi, nghe nóng, bên trong rất yên tĩnh, thanh âm gì cũng không có. Lý Tạ Khang đạo: a Mục sư phó, muốn đi vào sao? A Mục nói, tiến. Cao Vĩ Phong ngăn lại nói, mọi người đừng nội. Lý Tạ Khang đạo, làm sao rồi? Ngươi cảm thấy bên trong có vấn đề sao? Cao Vĩ Phong nói, vì bảo hiểm, ta cảm thấy vẫn là phái một người đi vào trước xem xét một phen. Kim Kim đạo, ta đi, chúng ta chạy chậm nhanh. A Mục gật đầu nói, tốt ta, ngươi đi vào trước nhìn xem, bất quá phải chú ý an toàn. Kim Điểm màu vàng một chút đầu, sau đó chạy đi vào. Mọi người tại bên ngoài chờ có một khắc đồng hồ thời gian về sau, liền lại nhìn thấy Kim Kim xuất hiện ở cửa hang. Kim Kim thở gấp nói, trong động không có đồ vật. Bên trong là một cái hành lang trưng bày tranh, hai bên vẽ giống như đều là họa. Tố Lan Ngọc Châu nói: "Vẽ thứ gì? Người thấy rõ chưa có?" Kim Kim Đạo: "Vẽ tựa như là cảnh đường phố đi, có nhà lầu, có cửa hàng, có đường đi, có người có ngựa, có xe còn có tên ăn mày." Bạch Sơn Dương nói: "Ngươi liền không có đụng phải yêu quái gì nha." Người nào nha? Cái gì dị hình nha? Món gì ăn ngon, cái gì tốt uống?" Kim Kim Đạo: "Ngươi đừng tại đây nói mỏ. Bên trong như thế phong bế, đâu có thể nào sẽ có ăn ngon uống sướng đây này." Tố Lan Ngọc Châu nói: "Không có độ vật tốt nhất." Chúng ta bây giờ vào xem bên trong đến cùng làm anh mối gì. Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu đưa tay phải ra, trên không chung có chút lắp một cái, nhào một tiếng, nàng năm ngón tay lập tức bắt đầu cháy rừng rực, tựa như năm cái ngọn đến đồng dạng. Kim Kim giờ sợ, há mồm liền đi thổi, một bên thổi còn một bên nóng nảy hô, Ngọc Châu thì thì. "Ngón tay của ngươi cháy rồi, có phải hay không bị người làm ma pháp à nha?" Ô Lan Ngọc Châu đẩy ra Kim Kim đạo, "Là chính ta làm ma pháp, những này lửa không có nhiệt độ, đốt không đến ngón tay của ta, nhưng là chúng ta cần những này chỉ riêng cho chúng ta chỉ đường chiếu sáng." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu tối người Dùng ngay sờ một cái Bạch Sơn Dương cái đuôi, Bạch Sơn Dương cái đuôi, phù một tiếng cũng bắt đầu cháy rừng rực. Bạch Sơn Dương hoảng sợ, nó nhảy lên ba nhảy gầm rú. Cái đuôi của ta lửa chạy à, mau tìm nước dập lửa nhà, nhanh một chút, nhanh một chút, chớ ta liền bị thiếu chết á. Ô Lan Ngọc Châu thiếu đạo, Bạch Sơn Dương, không cần sợ. Đây đều là không có nhiệt độ hóa diễm, nó không biết nấu bị cái đuôi của ngươi, ngươi yên tâm đi, chúng ta chỉ là coi nó là tập đèn lồng dùng, ngươi ở phía trước mà đi, chúng ta ở phía sau đi. Bạch Sơn Dương nửa tin nửa ngờ dừng lại, một lát sau, thật tựa như Ô Lan Ngọc Châu nói như vậy, Nó một chút cũng không có cảm giác được cái đuôi của mình bị đốt đau. Cao Vĩ Phong dùng chân quá khứ đá một chút Bạch Sơn Dương cái đôi, kết quả cái đôi như thường lựa cháy, căn bản không có bị đá diện. Cao Vĩ Phong nói, cái này hoảng nhút bức, bất quá chỉ là không biết lựa này ảnh hưởng không ảnh hưởng Bạch Sơn Dương đi. Cao Vĩ Phong chọc cho Kim Kim cười lên ha ha, thế là đám người ngay tại Kim Kim cười ha ha âm thanh bên trong lần lượt đi vào hành lang. Khi tất cả người đi vào về sau, sau lưng bọn hắn đột nhiên vang lên cô đông cô đông thanh âm, đám người vừa quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy bọn hắn lột cục gạch vậy mà lại tự động bay trở về, rất ngoa đưa lôi thùng toàn bộ nhét vào. Kim Kim chạy tới dùng tay sờ một cái, phía trên chống chân bức tường này vậy mà lại mình phục hồi như cũ. Bạch Sơn Dương nói, hiện tại tường lại bị phá hỏng, chúng ta sẽ không bị chết ngạt ở trong này a. Ô Lan Ngọc Châu hít một hơi thật sâu nói, giống như sẽ không. Tại Bạch Sơn Dương cái đuôi cùng Ô Lan Ngọc Châu ngón tay đến chiếu sáng hạ mọi người thấy rộng ba trượng hành lang bên trong, hai bên trên tường vẽ thật là cảnh đường phố đám người một bên nhiều hứng thú nhìn xem những cái kia vẽ sinh động như thật cảnh đường phố, một bên chậm rãi đi lên phía trước. Bỗng nhiên, Lý Tạ Khang chỉ vào vẽ lên mặt trời đối Ô Lan Ngọc Châu mở trò đạo, Ô Lan Ngọc Châu Ngươi không bằng dùng trên tay ngươi lửa đến đem cái này mặt trời thấp sáng đi, nếu mà có được ánh mặt trời, thật là có bao nhiêu sáng a. Kim Kim đạo, ngươi cái này trò đùa lớn rồi, cái này bất quá chỉ là một bức minh họa, ngươi chính là đốt 3 ngày 3 đêm, cũng chỉ có thể đem tưởng này đốt một cái lô đen mà thôi. Ô Lan Ngọc Châu cũng thiếu đạo, tốt à, vậy liền để ta dùng ngón tay bên trên bó đốt mặt trời thấp sáng đi. Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu liền thật đem trên ngón trỏ lửa bỏ vào mặt trời trên đồ án. Không nghĩ tới cái kia đồ án không trại quá đốt, tường bị Ô Lan Ngọc Châu trên tay lửa tiếp xúc đến sau vậy mà đột nhiên xem. Kim Kim lập kêu to. Những bức họa này không phải là vẽ ở trên giấy hoặc là trên ván gỗ a. Cái này nếu như bị điểm lại là lựa lại là khói, tại cái này trong không gian kín ta xem chúng ta muốn chết chắc Nghe kim kim như thế một hồi, mọi người nhất thời khẩn trưng lên. Mặt trời đồ án đang thiêu đốt, nó thiêu đốt về sau sinh ra đến không ít khói trắng, bất quá loại này khói trắng cũng không hại người. Đám người lúc này mới hơi yên lòng. Mặt trời đồ án là bùng nổ, toàn bộ hành lang đều bị nó ánh lửa chiếu sáng. Mà lại cái kia mặt trời đồ án giống như từ trên tường đang từ từ lên cao, giống như tại hướng trong bầu trời lui. Mà đúng lúc này, đám người phát phát hiện trên vẽ ở chậm rãi và mèo. Mà lại bọn hắn cũng nghe đến tiếng nói chuyện, cũng nghe đến tiếng bước chân. Kim Kim ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mà. Các loại tiểu thương tiếng nào, tiếng giao hàng, đột nhiên tại trung quanh bọn họ giống như thủy triều văng lên. Chương 696. Chương 696. Bĩnh họa như tuyết hòa tan. Mặt trời trên không trung treo cao, mà trung quanh bọn hắn hiện tại xuất hiện là đường đi, đường cái, cửa hàng, nhà lầu, đám người. Ánh mắt của mọi người bị ánh mặt trời chiều đến, lập tức không thích tiếng được, tranh thủ thời gian tất cả đều dùng tay che mắt, một lát sau, lúc này mới thả tay xuống, hướng chung quanh cẩn thận xem xét. Không nhìn không biết cái này xem xét đám người bị giật nảy mình bởi vì bọn hắn đang bị một đám kẻ không quen biết vây xem những người kia xem bọn hắn thả tay xuống lập tức lại hình như chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng riêng phần mình tàn ra cái này quá quý vị a một bọn người tỉnh tỉnh mê mê đứng tại trên đường Kim Kim rủi rủi con mắt nói A một sư phó chúng ta đây là đến cái nào rồi không phải là xuyên Việt về địa cầu a người nhìn những ngày phòng những này cửa hàng những người này đều cùng trên địa cầu giống nhau như lúc a.000 một, một chút xa lạ bốn phía nói ta cũng không biết lýạ khác đạo xem ra vũ trụ này là thật lớn sẽ chơi người, có trí tuệ người, người có năng lực còn nhiều, ngầm lại chúng ta thật tại trước mặt bọn hắn cũng chính là con kiến, tựa một hạt bụi. Kim Kim bọn người lơ đáng hướng bắc nhìn lại, nhìn không được ngạc nhiên kêu to lên. Phía bắc, liền tại bọn hắn đứng thẳng địa phương phía bắc là đêm tối, mà bọn hắn hiện tại đứng thẳng địa phương là ban ngày. Tô Hiên Kỳ thở ra một cái thật dài, cảm ơn trời đất, cuối cùng lại trở về. Hiện tại bọn hắn muốn đi tìm tiếp khách lâu, bởi vì Lý Thi Nhiên cùng vô ảnh bọn hắn đều tại tiếp khách lâu. Hướng người qua đường nghe ngóng tiếp khách lâu phương vị về sau, A mang theo đám người bắt đầu dọc theo đại lộ hướng tây đi. Mới vừa đi có hai khắc đồng hồ thời gian, bỗng nhiên, tại trước mặt của bọn hắn xuất hiện rối loạn. Nam nữ già trẻ nhao nhao tại bọn hắn phụ cận bốn phía tranh chốn Ô Lan Ngọc Châu tranh thủ thời gian ngăn lại một vị lao phụ nhân hỏi: "Bà bà, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra để các ngươi như thế kinh hoàng?" Lão phụ nhân nói, cô nương chạy mau: "Các ngươi làm sao không biết chết xuống đâu? Bang Quái nhân muốn tới bắt người à, hắn bắt được người về sau liền sẽ đưa đến phía Bắc Băng đi." Nói xong, lão phụ nhân liều mạng hướng đông chạy tới. Lão phụ nhân vừa đi không bao lâu, a một bọn hắn ngay tại trên đường phố thấy được một cái có cao ba trượng Bang Quái nhân. Băng quái nhân lớn lên giống một cái đại tinh tinh, bất quá đây chính là một cái trong suốt đại tinh tinh. Cái này tinh tinh bắt người phương pháp rất kỳ lạ. Hắn nhảy đến trong đám người bắt đầu hướng về phía chạy chậm người thổi hơi, trong miệng hắn thổi phồng lên khí kỳ hàn vô cùng. Trong nháy mắt liền đem chạy trốn người đông cứng nguyên địa. Sau đó băng quái nhân quá khứ đem bị đóng băng người chụp trong tay ném về không chung. Ngay tại đỉnh đầu của hắn đi theo một khối lớn mà mây trắng, đóng băng người bị ném tới trong mây trắng về sau, liền bị bên trong thứ gì lấy đi. Hiện tại băng quái nhân xuất hiện ở a mục bọn hắn cách đó không xa. Băng Quái Nhân nhìn xem a một bọn người, trong ánh mắt của hắn lóe ngân quang, làm cho người tâm sinh khủng hoảng. Kim Kim niệm đại đường luôn ngữ phiên dịch thuật tâm pháp, sau đó dùng tay một chỉ băng quái nhân. Băng Quái Nhân toàn thân tản ra hàn khí đi đến A1 trước mặt bọn hắn. Băng Quái Nhân mô đi một bước, dưới chân sàn nhà liền sẽ bị đông cứng thành khối băng. Bạch Sơn Dương cũng không khách khí, đang đang đang dùng hai con móng sau trên mặt đất đạp đập, sau đó như thiểm điện tiến lên tới một cái phi thân đụ. Bất quá nó cái này một cái va chạm chỉ đánh rơi băng quái nhân trên người một chút vụ băng, băng quái nhân không chút nào động. Băng Quái Nhân nhìn thấy Bạch Sơn Dương cũng dám động mình, thế là hướng Bạch Sơn Dương đưa tay ra, tay kia rất lớn, hàn khí bức người. Bạch Sơn Dương xem xét mình không phải là đối thủ, tranh thủ thời gian cuộc đuổi trở về chạy. Băng Quái Nhân tối đầu xuống, phù một tiếng sông Bạch Sơn Dương thổi đi một ngụm hơi lạnh. A Mộc nhanh tay lấy mắt, hắn huy động trong tay phất trần, thơ phất trần lập tức giải ra, giống mũi tên bay về phía Bạch Sơn Dương, cũng đem Bạch Sơn Dương bọc lại. A Mộc đưa tay lật một cái đem Bạch Sơn Dương cứu được trở về. ra đi hơi, dù không có đông Dương, lại đem mặt đất thành một băng. Cao Vĩ Phong lắc một cái, hai tay thả ra tay trái kiếm, tay phải đao, bắn lên thân hình chém vào hướng băng quái nhân. Mặc dù Cao Vĩ Phong thanh đao kiếm muốn uất kêu biệt lẫm, hoa mắt, nhưng là băng quái nhân lại cũng không e ngại. Hắn giơ ra cánh tay đón Cao Vĩ Phong vùng đi, Cao Vĩ Phong đao kiếm chém vào đi lên đi sau ra băng hỏa hoa, nhưng là cũng vẹn vẹn chỉ là chém đứt một chút vụ băng, đối băng quái nhân cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất tổn thương. Băng quái nhân thoạt nhìn là cái băng nhân, nhưng là toàn thân của hắn tứ chi lại dị thường linh hoạt, băng thân thể cũng là cứng rắn dị thường. Lý Tạ Khang lắc một cái lượng ngân thương chạy tới trợ trận, hắn đuổi băng quái nhân hai chân dừng lại đâm. Mặc dù lý Tạ Khang lượng ngân thương đụ nghịch tương đương với mãnh, nhưng là hiện tại đâm vào băng quái nhân trên đùi lại giống đâm vào trên miếng sắt, cũng vẹn vẹn đâm rơi mất một chút thủ bằng, vận đối băng quái nhân không tạo được tổn thương gì. Băng quái nhân nhìn xem Cao Vĩ Phong cùng lý Tạ Khang tại trên người mình giống thợ rèn rèn sắt đồng dạng bổ tới đâm vào cảm thấy phi thường buồn cười. Hai người các ngươi quá đùa. Lời nói thật nói với các ngươi đi, các ngươi những đồ chơi này trên người ta không có chứng dụng. Nhiều nhất chính là cho ta gãi ngứa ngứa. Dã kỵ sĩ ở bên cạnh đối lý Tạ Khang cùng Cao Vĩ Phong hô, hai người các ngươi ra. Để cho ta thả vân trung lôi nổ nát vùng hắn. Lý Tạ Khang cùng Cao Vĩ Phong nghe xong vui như điên, đối phó loại này đao thương bất nhập ra hỏa, xem ra dã kỵ sĩ Vân Trung Lôi vẫn tương đối dùng được. Nhìn thấy dã kỵ sĩ Ma Quyền sát trưởng vươn ra tay, Băng Quái Nhân dự cảm được chẳng lành. Bởi vì dã kỵ sĩ vươn ra tay về sau, từ trong lòng bàn tay của hắn đột nhiên phát ra cổ cổ uy sắc khí. Băng Quái Nhân luống cuống, tranh thủ thời gian hướng lá kỵ sĩ bọn người bắt đầu thổi hơi lạnh. Bất quá, dã kỵ sĩ cũng không có vội vã dùng Vân Trung Lôi đi đánh Nhân, hắn đang quan sát, đang chờ. Chủ Linh thả ra hắn tấm gỗ, cùng để tấm ván gỗ biển tại a trước mặt của bọn hắn. Băng quái nhân mặc dù thổi phồng lên là hơi lạnh, nhưng là trụ linh cảm giác hắn thổi ra chính là tà khí. Băng quái nhân mặc dù rất cố gắng thổi, rất lớn sức lực thổi, nhưng là hắn thổi ra hơi lạnh lại tất cả đều liên tục không ngừng bị trụ linh tấm ván gỗ toàn bộ hấp thu đi vào. Lúc này tấm ván gỗ đã trở nên có cao hai trượng, giống lấp kín tường đồng dạng ngăn tại a mục trước mặt bọn họ. Băng quái nhân thổi mệt mỏi, sau đó cũng không thổi, hắn đi qua dùng ngón tay gõ gõ trụ linh tấm ván gỗ, sau đó dùng tay đi bắt cào tấm ván gỗ. Hắn muốn nhìn một chút cái này tấm ván gỗ bên trong đến cùng có cái gì, lại đem hắn hơi lạnh toàn bộ hút đi vào. Hắn đui tấm ván gỗ này tràn ngập vào mỏ. Chú linh quá khứ để tấm ván gỗ thu nhỏ, sau đó đôi băng quái nhân nói, ngươi cái này băng quái nhân từ đâu tới? Có phải hay không từ phía Bắc Hắc Ám đóng băng khu vực tới? Nơi đó có phải hay không có nơi ở của các người a? Băng quái nhân tọa hạ gật đầu nói, nơi đó là có chúng ta nhà, trong nhà của chúng ta có các loại quái nhân. A một bọn hắn lập tức vây quanh. Lý Tạ Khang đạo, ngươi nói các người nhà tại phía Bắc đóng băng khu vực, mà lại bên trong còn có thật nhiều quái vật, quái vật đều là dạng gì? Vì sao có nhiều như vậy quái vật đâu? Băng quái nhân nói, ta cũng không rõ ràng, nhưng là ta chính là ở nơi đó bị chế tạo ra. Chương 697 Chương 697. Lý Tạ Khang đạo: Các ngươi là thế nào bị chế tạo ra? Chính ngươi có biết hay không? Băng quái nhân nói: Kia là một cái lớn băng cung, đem ta tạo nên thời điểm, ta liền trong băng cung ta bị tạo ra đến về sau, đầu óc của ta liền nổi lên muốn làm chuyện chương trình, chính là để cho ta đến trong thành phố này bắt người, đóng băng về sau ném đến đi theo ta trong tầng mây đi. Kim Kim đạo: Vậy các ngươi đều có danh tự sao? Băng quái nhân nói: Chúng ta chỉ có một cái thống nhất tên gọi Hà giống. Chẳng những chúng ta những quái vật này gọi Hà giống, mà bị nắm đến những người kia cũng gọi Hà giống. A Mục nói: Các ngươi đều gọi Hà giống? Vì cái gì đều gọi hạt giống đâu? Băng Quái nhân nói, ta cùng cái khác quái vật cũng thảo luận qua chuyện này, nghe bọn hắn nói, chúng ta những này bị chế tạo ra quái vật, cùng trong thành phố này xuất hiện các loại đồ vật đều là hạt giống. Sự xuất hiện của chúng ta cùng sinh ra là bị một cỗ lực lượng thần bí cho làm ra. Lực lượng thần bí lấy bọn hắn thu hoạch cùng tiếp thu được rất nhiều giống địa cầu cùng cái khác có tinh cầu bên trên thu tập được tin tức đến sao chép được. Bọn hắn đem chúng ta những này phục chế phẩm gọi hạt giống. Kim Kim Đạo, ta nhìn ngươi cái này hạt giống đầu con rất thanh tình sao? Hỏi ngươi cái gì ngươi cũng biết, nhưng là vì cái gì ngươi muốn làm chuyện xấu đâu? Thành phố này xuất hiện người, đã đều là giống, các ngươi vì cái gì còn muốn đem bọn hắn đều bắt về đâu?" Băng Quái Nhân nói, "Ta cũng không biết, bởi vì tại đầu gốc của ta trong chỉ là để phục tùng chấp hành những người này mệnh lệnh." Tố Lan Ngọc Châu nói, Văn Quái Nhân, ngươi có thể độc lập độc lập suy nghĩ sao?" Băng Quái Nhân nói, "Có đôi khi có thể, có đôi khi không thể, tựa như hiện tại ta độc lập suy nghĩ thời gian lập tức liền phải kết thúc đầu gốc của ta trong hiện tại ra lệnh cho ta đem các ngươi toàn bộ đóng băng ném tới trong tầng mây." Lý Tạ Khang mau để cho mọi người tản ra, ra hỏa này thanh tỉnh thời gian kết thúc. Bây giờ nhìn lại lại muốn bắt đầu làm việc bắt người. Lần này Băng Quái Nhân xuất thủ như điện, hắn một thanh liền bắt lấy A Mục, không đợi đám người kịp phản ứng, Băng Quái Nhân lần này cũng không có trực tiếp đem A Mục đông thành khối băng ném tới trong tầng mây, mà là bắn lên thân hình nắm lấy A Mục nhảy hướng tầng mây. Cái nhảy này đơn giản giống một chi mũi tên nhanh, thời gian nháy mắt liền chui vào tầng mây không thấy. A Mục hết rồi. Mọi người tại hơi sững sờ về sau, lập tức tỉnh ngộ lại, Trú Linh thả ra tấm ván gỗ, mang theo quần hùng gọi bậy một đám người cấp tốc hướng Hiện tại không biết trong tầng mây tình huống như thế nào, nhưng Trú Linh đã không cố được nhiều như vậy, hắn điều khiển ván gỗ trực tiếp vào. Đi vào về sau đám người lại ngậm Bởi vì tại cái này đoàn lớn trong mây, vẫn tất cả đều là mây. Đây quả thực là mây vương quốc, từng mảnh từng mảnh mây tại cái này, một đoàn lớn trong mây bay tới bay lui. Bọn hắn tại cái này trong tầng mây lẻ qua, đã không có nhìn thấy A Mục, cũng không có tìm được băng quái cá nhân. Cái khác bị bắt tới người cũng là tung tích đều không. Ba Lan Ngọc Châu từ trong lực xuất ra một cái thủy tinh cầu, bắt đầu ở trong tầng mây tìm kiếm. Qua không lâu, tại tầng mây vị trí trung tâm, trong thủy tinh cầu vậy mà xuất hiện một cánh cửa, kia là một đạo hình tròn cửa, không có cửa thẫm, chỉ có màu trắng khói mù lờ Nhưng là cánh cửa này chỉ xuất hiện trong thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu bên ngoài tập người căn bản không nhìn thấy cửa Ô Lan Ngọc Châu từ trong túi móc ra một thanh kim sắc bột phấn hướng về kia đạo môn khả năng tồn tại phương hướng hướngung đi. Theo lốp ba lớp bốp điện quang hỏa hoa hiện lên, tại tầng mây ở giữa, quả nhiên xuất hiện một đạo hình tròn cửa. Hình tròn trong môn chuyển tới a một tiếng kêu cứu. Tất cả mọi người nghe xong gấp, đang muốn cướp đi vào, bỗng nhiên, cảm giác sự tình bất thường Ô Lan Ngọc Châu ngăn lại đám người, ngay tại đại gia hỏa không hiểu ra sao, không biết Ô Lan Ngọc Châu muốn làm gì lúc, chỉ thấy nàng đem trong tay thủy tinh cầu đột nhiên hướng sau lưng ném đi. Sau đó liền ngừng một tiếng thủy tinh giống như đụng phải trên thứ gì. Đám người quay đầu nhìn lại, Lại nguyên lai like là ô lan ngọc châu thủy tinh cầu đập vào đang chuẩn bị từ phía sau lưng hướng bọn hắn làm đánh lén băng quái nhân trên thân. Trụ Linh Nhãn tập nhanh tay, hắn lập tức lập tức đem tấm ván gỗ hướng băng quái nhân, tại tủ lạnh người giữa tiếng kêu gào thê thảm trong thân thể của hắn phiêu giật ra một sợi ngọn lửa màu xanh lam, bất quá ngọn lửa kia mới vừa xuất hiện liền vèo một tiếng bị trụ Linh tấm ván gỗ thu vào. Sau đó, băng quái nhân thân thể đột nhiên nổ tung lên, theo bạo tác, băng quái nhân thân trong mây là màu mang theo mọi người tại trong mây lại tìm vài vòng vẫn không có phát hiện A Mục, mà tại bọn hắn chuyển vài vòng về sau cái này đoàn rõ ràng mây vậy mà chậm rãi tiêu tán. Liên cái này đám người thất vọng vô cùng thời điểm, Kim Kim đột nhiên chỉ vào dưới ván gỗ vừa kêu nói: "A Mục sư phó, A Mục sư phó ở phía dưới đâu?" Kim Gấp nói không sai. A Mục thật liền đứng trên mặt đất, ngay tại hướng bọn hắn phất tay đầu. Trụ Linh điều khiển tấm ván gỗ gấp trở lại mặt đất, xuống đến A Mục bên người đám người đi qua xem cẩn thận tra xét một phen A Mục thân thể, hoàn hảo không chút tổn hại. Đại gia hỏa treo lấy một trái tim lúc này mới để xuống, nhưng lại A Mục hảo, hảo lại để cho bọn hắn nghi hoặc không thôi. Kim Kim đối A Mục nói: a Mộ sư phó, chúng ta tận mắt thấy băng quái nhân đem ngươi bắt đi, ngươi là thế nào chạy trốn? Ngươi không biết, chúng ta vừa rồi vọt tới trong tầng mây tìm ngươi đều nhanh tìm đến rồi, chúng ta coi là về sau sẽ không còn được gặp lại ngươi nữa nha." A Mộ cười nói, "Ngươi đừng quên, ta có nhục tiên nhân bảo hộ đâu." Băng quái nhân vừa rồi lấy đi vẹn vẹn ta một hình bóng mà thôi. A Mộ vừa nói xong, nhục tiên nhân liền từ A Mộ phía sau chui ra ngoài, nó đem mình biến hình thành một khuôn mặt tươi cười hướng về phía đám người làm một cái ngọt ngào mỉm cười. Lý Tạ Khang đạo, "A Mộ sư phó, tình huống bây giờ rất phức tạp, chúng ta hẳn là nhanh đến tiếp khách lâu đi xem một chút." A Mộc gật gật đầu, thế là đám người liền hối hả hướng tiếp khách lâu chạy đi. Tại về tiếp khách lâu trên đường bọn hắn không còn nhìn thấy băng quái nhân, hẳn là cái khác băng quái nhân biết bọn hắn đồng bạn tao ngộ về sau không còn dám trêu chọc các một bọn hắn đi đến tiếp khách lâu, lý thiên nhiên, vô ảnh bọn hắn nghe tiếng liền chạy ra. Lúc này chính đổi tới cơm trưa thời gian, lý thi nhiên kêu gọi đám người cùng một chỗ đến phòng ăn, vừa ăn cơm một bên nghe A Mộc sư phó bọn hắn giảng. A Mộc bọn hắn đem chuyện đã xảy ra giảng thuật một lần về sau, mỹ lệ á nói, xem ra trên cái tinh cầu này này lực lượng thần bí hoàn toàn chính xác thần bí quy đội của bọn hắn cùng bọn hắn năng lực vượt xa khỏi nhân loại các ngươi có khả năng mức tưởng tượng. Bọn hắn có lực lượng này không chỉ có thể căn cứ nhân loại các ngươi tình huống thân thể cùng trong đại não tồn tại tin tức, liền có thể sao chép được các ngươi sinh hoạt trạng cảnh còn có tân nhân loại, hơn nữa còn có thể tiến hóa bọn hắn, cải tạo bọn hắn. Lý Thi nhiên trước mặt bọn họ nhìn thấy những cái kia không có cái mũi, không có lỗ tai người, hẳn là bọn hắn sơ cấp phẩm, mà bây giờ trên đường cái chúng ta nhìn thấy người cùng trạng cảnh đều là bọn hắn về sau cải tiến bây giờ nhìn lại là tương đương thành công. Chương 698. Chương 698. Vũ Ảnh nói, vậy cái này cũng quá kinh khủng. Ta cảm giác chúng ta vẫn là cách bọn họ xa một chút tốt. Ngươi nói Cố thiếu ra bọn hắn tại sao phải trêu chọc những này, nhìn không thấy sợ không được lực lượng thần mỹ đâu. Hiện tại bọn hắn là người hay quỷ, chúng ta cũng không biết, muốn hòa bọn hắn đấu, làm sao đấu? Ngươi chỉ thấy không đến nhân vật chính, tựa như năm đấm đánh vào trên đồng, phí sức không có kết quả tốt, phí sức không xuất công. Mỹ Lệ Á nói, dựa theo sự tình phát triển không phải chỉ ở đây, bọn hắn phục tạo nhân loại các ngươi trên địa cầu sinh hoạt đủ loại tràng cảnh, đằng sau bọn hắn hẳn là chế tạo sự kiện, đó mới là đối với các ngươi khảo nghiệm chân chính bắt đầu. Vũ Ảnh nói, bọn hắn tại sao phải nhắm vào chúng ta đâu? đã bọn hắn phát đạt như vậy vì cái gì còn muốn làm nhân loại chúng ta đâu. Đây có phải hay không là có chút khiến cho cấp quá thấp." Mỹ Lệ Á nói, "Bây giờ tại trong vũ trụ chúng ta quen thuộc sinh vật có trí khôn hẳn là cũng chính là nhân loại trên địa cầu đi, bởi vì nhân loại trên địa cầu vô cùng hoàn thiện, vô cùng hoàn mỹ, cố này lực lượng thần bí khiến cho cái gọi là hạt giống hẳn là lấy nhân loại trên địa cầu đồ vật làm cơ sở hàng mẫu đi." Vô Ảnh đối A Mục nói, "A Mục, ở chỗ này bị bọn hắn nguồn lực, ta cảm giác được rất không thoải mái. Chúng ta vẫn là trở về tìm cố thiếu gia cùng siêu kim lục bọn hắn đi." Hiện tại phát sinh sự tình đã vượt xa khỏi ta nhận biết, ứng phó quá mệt mỏi, thực sự chịu không được. Mỹ Lệ Á nói, hiện tại không cần thiết xuất ruột trở về, bọn hắn đang thử thăm dò chúng ta, chúng ta cũng muốn thăm dò thăm dò bọn hắn. Bây giờ nhìn lại bọn hắn tại đối với chúng ta gây sự tình, nhưng là cái này cũng chưa hẳn nhất định chính là xấu sự tình. Ta muốn thông qua hắn đối với chúng ta chế tạo phiền thức, chúng ta cũng có thể thăm dò ra bọn hắn một vài thứ đến. Lý Thi Nhân nói, chúng ta từ trên người bọn họ có thể bỏ được chỗ tốt gì đâu. Mỹ Lệ Á nói, cũng không bài trừ một khả năng khác Cố này lực lượng thần bí chế tạo ra hạt giống cũng có thể là cho chúng ta dùng hay là trợ giúp chúng ta cải tiến phát triển tiến hóa. hóaỗ này lực lượng thần bí hẳn là trong vũ trụ trăm tỷ vạn năm qua hình thành một chút trí tuệ đồ vật bọn hắn sẽ từ trên thân thể người phân tích nhân loại tìm ra nhân loại thiếu hụt vì nhân loại phát triển tập một loại nói tạm thời ta nói không ra cải biến hoặc cải tiến bất quá ta có loại dự cảm này ta cảm giác bọn hắn nghĩ giữ lại chúng ta muốn cho chúng ta một mực sinh hoạt một mực sống sót một mực phát triển tiếp lý thi như nói bọn họ có phải hay không muốn cho nhân loại cùng cái khác sinh vật đều đang nguyên hóa bọn hắn nghĩ phong phú trong vũ trụ sinh hoạt Mỹệ á nói Có một ít sinh vật có trí khôn hình thành khá phức tạp, làm con người xuất hiện về sau, thật là nhiều sinh vật có trí khôn hẳn là thấy được hy vọng, bọn hắn hẳn là nghĩ bồi dưỡng nhân loại trên địa cầu cùng cái khác sinh vật những này đặc biệt độ vật, đến để vũ trụ sống càng thêm sinh cơ mạnh mẽ đi. Vô Ảnh nói, "Mĩ Lệ Á, Người nói vũ trụ cuối cùng có thể hay không chết ta. Mĩ Lệ Á nói, "Vũ trụ cuối cùng cũng sẽ chết. Vũ trụ hiện tại giống một cái bạch khí, bị thổi đại bạch khí, nó đang chậm rãi bị lớn. Chậm rãi bị lớn, hắn sẽ trở nên càng lúc càng lớn. Mà trong vũ trụ thật nhiều lớn tinh cầu đều tại kịch liệt thiếu đốt, đốt tới trình độ nhất định, bọn chúng sẽ bạo tạc, phong chào Phóng xuất ra thật nhiều quý giá đồ vật, như sát nha, vàng nha, kim cương các loại, mà những vật này lại tan họp rơi xuống những tinh cầu khác bên trên. Lý Thi Nhiên đột nhiên nhớ lại cái gì, thế là đối với Mỹ Lệ Á nói, "Mỹ Lệ á, ngươi nói có hay không như thế một loại khả năng, chính là bọn hắn muốn cho nhân loại phát triển rất lợi hại rất lợi hại, một mực phát triển đến có thể lợi dụng trong vũ trụ hiện hữu đồ vật đến cuối cùng cứu vất vũ trụ a." Mỹ Lệ Á không chịu được vỗ tay kêu lên, "Lý Thiên Nhiên, có ngươi, đầu của ngươi chính là có tác dụng. Ta có loại cảm giác này, nhưng là ta không biết nói thế nào, hiện tại ngươi nhưng làm trong lòng ta lợi muốn nói, nói ra." Vô ảnh viên nhãn nhìn một chút lý thi nhiên nói lý thiên nhiên người đừng quên nhân loại chúng ta tại trong vũ trụ hiện tại tựa như một viên con kiến, tựa như một hạt bụi để chúng ta đến cứu vật vũ trụ lời nói này quá lớn a chỉ chúng ta những sinh mạng này có hạn huyết lục thân thể làm sao cùng trong vũ trụ thật nhiều tương đối chúng ta tới nói là vĩnh hằng đồ vật kháng hàng a a Mục nói lý thi nhiên chưa hề nói có lát nhân loại mặc dù rất nhỏ bé nhưng là nhân loại lại không giống sớm nhất xuất hiện những cái kia sinh vật biển cùng lục địa khủng lang nóng những sinh vật kia chỉ có cơ bản nhất công năng Vì mạng sống mà kiếm ăn sinh tồn công năng, người có linh xảo thân thể, người có thông minh đầu góc, người sẽ cải biến mình sinh tồn hoàn cảnh, nhân loại đang không ngừng phát triển cùng tiến lên, sẽ lợi dụng tất cả mọi thứ đến bảo hộ địa cầu, đến bảo hộ vũ trụ. Vũ Ảnh nói, chiếu người nói như vậy vũ trụ một mờ sống sót có nhân loại trưởng tồn liền có thể liền có hy vọng rồi." A Mục nói, "Hiện giai đoạn người có thể năng lực bản thân vẫn tương đối có hạn, bởi vì người quá yếu đối, rất dễ dàng nhận trong vũ trụ sự kiện lớn tổn thương cùng hủy diệt, nhưng là có cố thiếu gia, siêu kiếm lục, đại đầu quái cùng Mỹ Lệ Á những người này trợ giúp, liền sẽ có khác biệt." Cố gắng của chúng ta phương hướng nhất trí, chúng ta muốn cùng một chỗ phấn đấu, mặc dù năng lực của chúng ta yếu ớt, nhưng là chúng ta sức sáng tạo vô hạn, chỉ cần chúng ta chịu nghiên cứu, chỉ cần chúng ta chịu tham dò cùng nghiên cứu liền nhất định có thể làm thấu vũ trụ hết thể bí mật, tìm tới để vũ trụ tiếp tục sinh tồn được phương pháp. Liền có thể để trong vũ trụ tất cả mọi thứ cho chúng ta sử dụng, mà không phải vẹn vẹn trở lấy để vũ trụ sự kiện lớn dùng thời gian đến phá hủy chúng ta. Lý thi Nhiên cười nói, "A một sư phó, ngươi thật là cao nhân. Trải qua thời gian dài như vậy ra ma luyện, ngươi cải biến là càng ngày càng nhiều, ngươi tiến hóa là càng lúc càng nhanh, xem ra giống như ngươi loại này có cơ sở." Có nội tình nhân loại so với chúng ta những người này lợi hại hơn nhiều hơn nhiều. A Mộc nói, chuyện chúng ta muốn làm là dùng trí tuệ của chúng ta để vũ trụ biến càng hợp lý, để vũ trụ có thể dài lâu sinh tồn, mà không phải để nó tại hủy diệt nó sở sáng tác độ vật về sau, lại hủy diệt lại chúng sinh. Chúng ta muốn bắt cơ hội, phải bắt được nó cho chúng ta không gian cùng thời gian bên trong cố gắng tiến lên, dùng chúng ta vô cùng lớn trí tuệ cùng năng lực đến cải biến vũ trụ đang diễn hóa quá trình bên trong làm ra một chút không hợp lý quyết định. Lý Tạ Khang đạo, A Mộc sư phó nói có đạo lý. Người sống chủ yếu nhất là muốn sống minh bạch, hiện tại có chúng ta cái đoàn đội này, ta cũng cảm giác mình sống là càng ngày càng minh bạch mà lại có thể cảm giác trách nhiệm của mình cùng mình trên vai gánh nặng bao nhiêu, ta không muốn chờ chết, ta nghĩ rõ ràng còn sống, ta nghĩ hạnh phúc còn sống, ta cảm giác chúng ta tiền đồ hiện tại là một mảnh quang minh, chúng ta tập hẳn là toàn vũ trụ có ý nghĩa nhất sự tình. Trải qua a mục, Lý Tạ Khang, Lý Thi Nhiên bọn hắn nói như vậy, đám người kích tình lập tức bị nhẽ lửa. Thế là người một lời ta một câu, như là đốt lên nhất oa thủy, đám người nhiệt liệt thảo luận, lớn phát biểu, mãi cho đến nửa đêm lúc này mới tản đi. Chương 699 Chương 699. Kim Kim ngủ không được, theo thường lệ vì A Mộc trực ban tuần sát, nhưng là hôm nay hắn không có trong phòng ngợi, mà là chạy tới trong viện tàn bộ. Khách điếm viện tử rất lớn bên trong ngừng lại một chút xe ngựa ở cạnh nam tường vị trí có cái chuồng ngựa, có mười mấy thớt ngựa ngay tại An cỏ. Có một hai thất mã nhi An ăn, ăn liền phát ra phun mùi âm thành, lại có mấy thất ngựa sẽ ngẫu nhiên há mồm tê mình hai tiếng. Tại trong viện này lại còn có mấy con gà giống trong động bị kinh sợ dọa ha ha ha gọi vài tiếng. Dạ quang bao phủ đại địa, ngông lung, cái này khiến Kim Kim cảm giác liền như về tới địa cầu ban đêm. Kim Kim trong lòng nổi lên tới một dòng nước ấm hắn rất cảm tạ hiện tại thời gian lại để cho hắn tìm được nhà cảm giác. Khi hắn đi đến dưới một cây đại thụ lúc, không khỏi giật nảy mình, Nguyên Lai tại phía dưới đại thụ một trường bên cạnh cái bàn đá vậy mà ngồi hai người. Kim Kim nhìn kỹ lại Nguyên Lai là Giang Châu Châu cùng Âu Lan Ngọc Châu hai người. Hai người bọn họ cũng là quá hoài cựu quá hoài niệm địa cầu nhà, bây giờ tại cái này trong khách sạn cảnh đêm cùng trên địa cầu cảnh đêm như thế tương tự, gây hai người khó mà ngủ, thế là liền đến cây to này hạ nói chuyện phiếm, thưởng thụ lấy cùng địa cầu cực kỳ tương tự bóng đêm vẽ đẹp. Kim Kim ngồi xuống đối hai người nói, thật hy vọng Cố Thiếu ra bọn hắn nhanh xây xong xuyên qua thời không thông đạo, như thế chúng ta liền có thể trở lại trên địa cầu đi hưởng thụ địa cầu thời gian tốt đẹp. Giang Châu Châu nói, ta thích nhất trên địa cầu ăn uống, xuyên, dùng cùng chúng ta trên địa cầu người nói chuyện nói chuyện tiếng, như thế ta mới phát giác được sống có ý tứ, sống không cô độc, sống không khủng hoảng. Cố Thiếu ra một mực nói hắn muốn vì chúng ta tu một đầu trở lại địa cầu xuyên qua thời không thông đạo, nhưng là ta cảm giác không dễ dàng như vậy, cũng rất giống không có đơn giản như vậy, bằng không mà nói, hắn đã sớm hẳn là đã sửa xong. Cố Lăng Châu, ngươi cảm thấy trở lại địa cầu tốt Vẫn là tại trong vũ trụ lang thang tốt. Tố Lang Ngọc Châu nói, ta không có vấn đề, ta đi đến nơi nào đều có thể, ngay tại lúc này tại trong vũ trụ lang thang ta cũng cảm giác đồng dạng dễ chịu, đây là bởi vì ta đối tương lai cực kỳ hiếu kỳ, ta nghĩ tới tương lai đi xem tương lai, ta nghĩ nghèo không dừng tận đi thăm dò, ta muốn biết vũ trụ sâu trong không gian huyền bí. Ta chỉ muốn đi lên phía trước, bởi vì ta biết chúng ta chỉ có thể đi lên phía trước, bởi vì chúng ta là không trở về được quá khứ. Giang Châu Châu nói, Ngọc Châu thì thì, các ngươi giả muốn đi đảo vũ trụ nội tình, các ngươi ngẫm lại, vũ trụ tựa như một cái đại quái thú. Nói không chừng ngày nào liền đem ngươi thôn vệ, chúng ta liền sống dễ làm hạ muốn ăn liền ăn, có uống thì uống, hảo hảo hưởng thụ nhân sinh. Kim Kim đạo, ta cảm thấy Giang Châu Châu tỷ tỷ nói rất hay, vẫn là sống ở lập tức tốt, sống trên địa cầu tốt nhất. Địa cầu đà à, trường phong văn lý, sơn hà trắng lệ, vịnh minh gãy, khói lửa nhân gian nồng đậm, khiến cho người tâm thần thanh thản, rất là khoái ý. U Lan Ngọc Châu nói, các ngươi chính là chút tục nhân. Tựa như các ngươi dạng này, nhân loại còn sống chỉ cân nhắc sống ở lập tức, các ngươi không cảm thấy không thú vị sao? Thiên thiên thời gian đều đang lặp lại, thật nhiều đồ vật vĩnh cửu bất biến, mỗi người đều đang đợi chết cải biến tốc độ lại trễ như vậy chậm, chết một nhóm một nhóm người, chết nhất đại một đời người, tại thời gian cực nhanh trong, vốn tại trên địa cầu nhân loại chúng ta tự thân phát triển ra thành quả quá trượng, quá, quá ít. Hiện tại ra tốt bao nhiêu nhà, ra cùng nhiều cao thủ như vậy cùng một chỗ dò xét tìm chúng ta tâm cảm thấy hứng thú nhất đồ vật. Đây mới là khoái ý nhân sinh." Tô Lan Ngọc Châu vừa mới nói xong, bỗng nhiên, ba người nghe được khách điểm ngoài cửa viện vang lên một nữ nhân tiếng khóc. Ba người giật mình, cơ hội là đồng thời rời ghế chạy hướng về phía khách điểm cửa sân. Mở ra cửa sân, ba người lập tức ngây ngẩn cả người. Bởi vì tại dưới bầu trời đêm Tại cửa sân, đứng đấy một nữ nhân, nữ nhân này không có da mặt, trên mặt là máu thịt bé bẹp, thoạt nhìn là khá là khủng bố. Căng kinh khủng chính là, nữ nhân này không có da mặt, nhưng nàng hai viên ánh mắt còn tại trong hốc mắt ung ngủ cục loạn chuyển, đặc biệt dò người. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình Ô Lan Ngọc Châu, Kim Kim cùng Giang Châu Châu, nữ nhân này cũng bị giật nảy mình. Nàng lui về sau mấy bước, sau đó đặt nông ngồi dưới đất lại nghẹn ngào khóc giống lên. Kim Kim mặc dù cũng có chút sợ hãi, nhưng là dù sao hắn nguyên thân là cường thi chọn lên còn có thể chịu được. Kim Kim quá khứ ngồi xổm xuống đối nữ nhân kia nói, "Tỷ tỷ, ngươi làm sao rồi?" Da mặt của ngươi tại sao không có à nha?" Nữ nhân nghe xong, nhìn không được khóc càng hùng. Giang Châu Châu có chút sợ hãi, nàng trốn ở Ô Lan Ngọc Châu đi theo phía sau đến nữ nhân kia trước mặt Ô Lan Ngọc Châu ngồi xổm xuống đối nữ nhân kia nói: "Tỷ tỷ, ngươi có thể hay không nói với chúng ta một chút đến cùng chuyện gì xảy ra, mặt của ngươi làm sao lại biến thành như vậy chứ?" Nữ nhân kia ngừng lại cất tiếng đau buồn nói: "Vừa rồi ta trên đường đi dạo lúc không cẩn thận đụng phải một vị đại tỷ trên thân, vị kia đại tỷ trên tay để một rổ đỏ, vị ta đụng lật về sau, ta liền tranh thủ thời gian giúp đại tỷ nhặt táo đỏ, đem táo đỏ nhặt xong về sau ta hướng nàng biểu thị ra xin lỗi, nàng nói không quan hệ." Sau đó liền đưa ta một thanh táo đỏ. Miệng ta thèm, liền một hơi đem cái này một thanh táo đỏ toàn đã ăn xong, ăn xong về sau ta liền đã mất đi ý thức chờ ta tỉnh lại thời điểm, phát hiện tự mình một người nằm tại ven đường, đồng thời cảm giác mặt mình rất đau, dùng tay sờ một cái, ta mới biết được ra mặt của mình không thấy. Cái này nhưng làm ta dọa sợ, ta hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ tốt. Van cầu các ngươi, nhanh giúp ta một chút đi. Tô Lan Ngọc Châu đứng lên nhìn xem trên đường cái còn có người đang đi lại, liền nói Giang Châu, Châu nói, Châu Châu, ngươi trước giúp nàng họa một chút kiệm, sau đó chúng ta lại đi trên đường tìm nàng mặt. Giang Châu Châu gật gật đầu, sau đó từ trên đầu của mình gỡ xuống ngân cây châm đối nữ nhân kia nói, ta cái này ngân cây châm là có ma pháp nó có thể giúp ngươi trước họa một trường kiểm ra, ngươi có cái này trường kiểm liền sẽ không dọa sợ người khác, sau đó chúng ta lại đi nhìn xem có thể hay không tìm tới trộm ngươi mà người. Nhìn xem chiếu lấp lánh ngân cây châm, nữ nhân kia có chút sợ hãi, nàng khoác tay nói, ta không muốn, ta không muốn, ngươi sẽ không dùng cây châm đem ta đâm chết ta. Giang Châu Châu nói, ta làm sao có thể xấu như vậy đâu, ta làm sao có thể giết ngươi đâu, ta người này mềm lòng sẽ không giết người. ta chỉ muốn mề ta trước kia dùng ngân cây châm cho một đầu hoàng lưu hoa qua, đầu kia hoàng lưu không có ra, nhưng là ta dùng ta ngân cây châm cho nó vẽ lên một chương bỉ, đặc biệt đẹp đẽ ra châu. Nữ nhân kia bán tín bán nghi gật đầu nói, ngươi sẽ không gạt ta a? Ta đi vào trong nhân thế thực thời gian không dài à, ta còn không có cảm nhận được trong nhân thế hết thảy, ta không muốn cứ như vậy không minh bạch chết tại trong tay của ngươi. Kim Kim đạo, nguyên lai tỷ tỷ biết mình là bị lực lượng thần bí tạo nên, vậy ngươi biết mình tên gọi là gì sao? Nữ nhi kia gật đầu nói, ta biết tên của ta, tên ta là Vệ Áo. Kim Kim nhịn không được che miệng đạo, lại là một vị thuốc đông y chơi thật vui. Tiên của các ngươi chơi thật vui. Vẽ áo nghe sững gấp. Ta không phải thuốc Đông Y Liê, tên ta là vẽ áo. Chương 700. Chương 700. Giang Châu Châu nói, vẽ áo, đừng sợ, ngươi bây giờ nằm xuống, ta phải nghiêm túc cẩn thận, chịu trách nhiệm, toàn tâm toàn ý vẽ cho ngươi mặt, ta sẽ căn cứ ngươi bây giờ khuôn mặt, hòa một trường đặc biệt đẹp đẽ ra mặt ra, dạng này trộm ngươi mặt người nàng cũng sẽ không nhận ra ngươi, nhưng là ngươi còn nhớ rõ đưa ngươi táo ăn cái kia đại tỷ hình dạng sao?" Vệ áo điểm điểm đường đất, ta nhớ được bộ dáng của nàng, lại đụng tới nàng, ta nhất định có thể nhận ra. Giang Châu Châu nói, "Ngươi phải nghe lời." Tại ta vẽ cho ngươi mặt thời điểm tuyệt đối không nên loạn động. Vẽ áo nói: "Cô nương, các ngươi không phải giống như chúng ta cũng là bị nhân tạo ra a?" Kim Kim đạo: "Nàng cũng phải. Nàng là mẹ hắn sinh." Ô Lan Ngọc Châu khí đối Kim Kim đạo, ngậm miệng: "Biết mình không biết nói chuyện, còn thiên vị loạn xen vào." Kim Kim đối Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ngọc Châu tỷ tỷ, ngươi chẳng lẽ không phải mẹ ngươi sinh?" Ô Lan Ngọc Châu khí nhảy dựng lên liền muốn đi thiên Kim Kim mặt, Kim Kim nhảy dựng lên liền chạy, hai người ngươi truy ta đổi náo loạn lên. Giang Châu Châu nói: "Hai người các ngươi có thể hay không có cái chỉnh hình? Không thấy ta đang vị vẽ áo họa mà sao?" Hai người nghe xong, tranh thủ thời gian thu liễm, ngoan ngoãn ngồi xổm ở Giang Châu Châu trước mặt nhìn Giang Châu Châu hỏa mắt. Giang Châu Châu vẽ rất chân thành, mà tại nàng ngân cây châm sẹt qua địa phương liền thần kỳ xuất hiện cùng ve áo trên thân cái khác bộ vị tương tự lan ra. Kim Kim thừa dịp Giang Châu Châu không chú ý, đưa tay nhéo nhéo Giang Châu Châu vẽ ra tới làn da, hắc, thật là có có giãn. Ô Lan Ngọc Châu mau đem Kim Kim tay kéo mở đường, ngươi cái này nghịch ngợm gây sự ra họa. Hiện tại không muốn quấy nhiều Giang Châu Châu làm sự tình, nếu là Giang Châu Châu không cẩn thận đem nàng vẽ thành vai mặt hoa, hai người bọn họ khẳng định đánh ngươi. Giang Châu Châu dùng ngực ngừng một khắc đồng hồ thời gian, rốt cục đầu đầy mồ hôi, vì vé áo sửa lại gương mặt. Giang Châu Châu đỡ vé áo ngồi xuống, để nàng dùng tay mò sờ mặt mình. Vé áo nửa tin nửa ngờ hai tay run run sờ lên mình bóng loáng mặt, nàng đơn giản không thể tin được mặt mình lại biến thành có tôn như mặt, nàng có thể lần nữa có tự tin đối mặt đám người. Vé áo đứng lên xoay người quỷ xuống đối Giang Châu Châu dập đầu. Ta ơn cô nương vì ta hỏa mặt, ngài vé cái này chương kiểm là vé ở tâm ta thượng, đại đại áo đem đời khó Châu, Châu vội đỡ dậy vé áo nói, vé áo cô nương Ngươi không cần cảm tạ ta, chúng ta bây giờ còn muốn nắm chặt thời gian đi tìm cái kia trộm đi ngươi ra mặt người, đoán chừng nàng đã trộm ra mặt của ngươi, cũng có khả năng sẽ đi trộm ra mặt của người khác, chúng ta nhất định phải tìm tới tên bại hoại này, đưa cho nơi này người chấp pháp để nàng đạt được vốn có trừ phạt. Vẽ áo gật đầu nói, đúng vậy, ta hận chết tên bại hoại này. Ta hận không thể đem nàng thiên dao vào quả, ta hận không thể cắt lấy ra mặt của nàng để nàng nếm thử không có ra mặt đến cùng có bao nhiêu thương khổ. Kim Kim nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu nói, ta còn đi sao? Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi cũng đừng đi đi, ngươi còn muốn vì A Mộ vệ. Chờ một lát chờ A Mục bọn hắn tỉnh về sau ngươi liền nói cho A Mục buổi tối hôm nay chuyện phát sinh, ngươi về đi, chúng ta bây giờ cũng đi. Kim Kim nhíu mày một cái nói, liền hai người các người, ta thế nào cảm thấy không được chứ? Có muốn hay không ta đi đem Tô Yên Kỳ nha, Lý thi nhiên mấy cái nam sinh tiêu đến cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Tô Lan Ngọc Châu nói, chính là tìm một người nha, ta cảm thấy xem bản lãnh của ta vẫn là đủ, không cần làm phiền bọn hắn nếu như hết thảy thuận lợi ta cùng Giang Châu Châu rất nhanh liền trở về. Kim Kim đạo, nếu như các ngươi muốn không được ý kia chính là không về được, ta còn là không yên lòng. Tô Ngọc Châu kéo ve áo đối Kim Kim đạo Kim Kim, ngươi mau cứ đi, đừng có lại dài dòng. Kim Kim lẩm bẩm, ta chính là không yên lòng. Ô Lan Ngọc Châu nghe phiền, nàng lôi kéo ve áo liền hướng trên đường cái đi. Kim Kim đành phải xoay người hướng khách điếm trong việc đi, vừa đi vừa vẫn tại lẩm bẩm, ta chính là không yên lòng. Kim Kim, ngươi đang nói cái gì không yên lòng đâu? Kim Kim nghe vậy, mạnh mẽ ngẩn đầu lại thấy là A Mộc cùng dạ kỵ sĩ đang đứng tại khách điếm lầu một cửa hiên phía dưới. Kim Kim tranh thủ thời gian chạy tới liền đem vừa rồi phát sinh sự tình huống hai người giảng thuật một lần. A Mộc mày một cái nói, chuyện này có chút kịch bạc. Dã kỵ sĩ nói, ta hoài nghi trong này có âm mưu. Kim Kim đạo: "Ta cảm giác hai người bọn hắn nguy hiểm, thực hai người bọn họ chính là không nghe ta, ta muốn cho hai người bọn họ mang nhiều mấy người cùng đi tìm, nhưng hai người bọn họ một lấy lớn đẻ nhỏ chính là không nghe ta." Gia Kỵ sĩ nói: "A mục sư phó, ta hiện tại theo sau bảo vệ bọn hắn hai." A mục nói: "Dạng này cũng tốt, bất quá người đem Kim Kim mang lên đi, vạn nhất các người đều gặp nguy hiểm liền để Kim Kim trở về báo tin." Kim Kim đạo: "Không có vấn đề, ta chạy nhanh, chỉ cần phát hiện bọn hắn gặp nguy hiểm, ta liền lập tức trở về đến báo cáo." Việc này không nên chậm trễ, Gia Kỵ sĩ đi theo Kim Kim nhanh chóng chạy hướng về phía đường cái. Bởi vì Ô Lan Ngọc Châu, Giang Châu Châu cùng ve áo ba người đang tìm người, cho nên bọn họ hành động tốc độ cũng không nhanh. Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim đội kịp ba người về sau Cùng không hề lộ diện, hai người xa xa theo ba người đằng sau. Bởi vì hiện tại là sau nửa đêm trên đường lui tới người cũng không nhiều, Ô Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu theo đã dịch dùng ve áo đằng sau. Ve áo đi ở phía trước, chăm chú quan sát đến mỗi một cái từ bên người nàng trải qua người, kết quả tìm rất dài con đường, cũng không có phát hiện nàng muốn tìm người kia. Giang Châu Châu có chút mệt mỏi có chút thất vọng, nàng dừng bước lại đối Ô Lan Ngọc Châu đạo hiện tại trời đều sắp sáng đường tìm đi. Ta hiện tại là vừa mệt vừa đói vừa khát, ta muốn đi trở về. Tố Lan Ngọc Châu đạo kiên trì một hồi nữa, nếu như lại tìm không đến, chúng ta liền trở về đến trời đã sáng lại tìm. Giang Châu Châu ngồi tại ven đường kia cùng một chỗ trên tảng đã nói, ta thật đi không được rồi. Bằng không Ô Lan Ngọc Châu ngươi con ta đi, ta thực sự không tiếp tục kiên trì được. Giang Châu Châu tiếng nói vừa dứt, váy áo bỗng nhiên chỉ vào phía trước một nữ nhân thân ảnh nói, hai người các ngươi thấy không. Cái kia trên tay vác lấy rổ nữ nhân, không sai, đó phải là chủ mặt ta ra người. Tố Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu nghe xong lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai người theo ve áo sau lưng hướng về phía trước vác lấy rổ nữ nhân đuổi theo. Nữ nhân kia giống như ở gấp cái gì sự tình, bước chân rất nhanh, bởi vì ve áo không biết cái gì công phu cũng rất phi sức. Nữ nhân kia đi không lâu, liền mặt vào một đầu u ám trong ngõ hẻm Ô Lan Ngọc Châu nhìn ve áo đi thật sự là chậm, thế là đối Giang Châu Châu nói, "Giang Châu Châu, ngươi nhìn xem ve áo, ta hiện tại ta hiện tại đuổi theo nữ nhân kia." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu vận một cái thân liền thi triển kinh công, lặng yên không tiếng động hướng về phía trước nữ nhân theo. Truy vào hẻm về sau, Ô Lan Ngọc Châu liền lại thấy được mấy cái nữ nhân, cũng đều vác lấy rổ. Bất quá những người này đều dùng khăn lụa che mặt. Những người này bước chân rất nhanh, không lâu liền mặc vào một nhà viện tử. Các nàng tiến vào viện tử về sau, cửa sân liền tự động đóng lại. Ô Lan Ngọc Châu vừa tung người nhảy lên tường viện hướng trong nội viện nhìn lại, kết quả phát hiện rộng lượng trong viện không có một người, mà viện tử phòng ốc đều tắt xem đèn, động tính gì cũng không có Ô Lan Ngọc Châu từ trên tường móc xuống tới một khối bùn đất ném tới viện tử, kết quả trong viện vẫn động tính gì cũng không có. Chương 701. Chương 701 Ô Lan Ngọc Châu thế là nhảy vào viện tử, trong viện có năm gian phòng. Hắn lần lượt mở cửa vào xem một chút, bên trong tất cả đều là trống rỗng, cái gì cũng không có, Ô Lan Ngọc Châu cảm thấy cảm thấy kỳ quái, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy nữ nhân kia từ đại môn đi đến nha, làm sao hiện tại đã không thấy tâm hơi đâu. Thế là Ô Lan Ngọc Châu đi đến đại môn trước mặt, đưa tay kéo cửa đại môn, đại môn mặc dù không có cắm cái chốt, nhưng là nhậm bằng nàng làm sao tốn cũng mở không ra. Bất đắc dĩ sau khi, Ô Lan Ngọc Châu đành phải nhảy lên đầu tường, lại về tới bên ngoài viện đi đến đại môn trước mặt, Ô Lan Ngọc Châu lại đưa tay đi lại cửa, nhưng là đại môn vẫn như cũ đẩy không ra Ô Lan Ngọc Châu lúc này mới ý thức được là cái viện này cùng đại môn đối với mình xếp đặt Chỉ có chính các nàng người mới có thể đi vào Ô Lan Ngọc Châu nó ngó cổng, nhìn thấy cách đó không xa có một khối tảng đá lớn, thế là liền đi qua ngồi xổm ở tảng đá lớn đằng sau. Một mực chờ đến trời sắp sáng thời điểm, đột nhiên, tại đối diện nàng trong đường tắt chuyển đến tiếng bước chân nặng nề Ô Lan Ngọc Châu vụng trộm thỏ đầu ra nhìn, cái này xem xét để nàng giật nảy cả mình, nguyên lai like từ đối diện tới chính là một con thỏ đầu báo thân báo thỏ quái. Báo thỏ quái cùng nàng thân cao không sai biệt lắm, nhưng là so với nàng béo nhiều, làm cho người kinh khủng là báo thỏ quái như điện chớp con mắt cùng hai cái cùng hai cái răng cửa lớn. Nhìn thấy báo thỏ quái nhảy lên ba nhảy đến cửa viện trước, Ố Lan Ngọc Châu cấp tốc hiền thần, Lãnh Uyên không tiếng động đi theo báo thỏ quái sau lưng. Ngay tại báo thỏ quái đẩy cửa ra đi vào viện tử trong nháy mắt, Ố Lan Ố Lan vô cùng linh hoạt cũng đi vào theo đi vào viện tử. Ố Lan Ngọc Châu nhìn thấy 10 cái nữ nhân không sai biệt lắm trên tay đều vác lấy rổ. Trên mặt của các nàng đều che mặt, lần này Ố Lan Ngọc Châu ngậm. Vừa rồi nàng theo dõi nữ nhân kia, Ố Lan Ngọc Châu chỉ là thấy được bóng lưng của nàng, không có thấy rõ mặt của nàng, hiện tại những nữ nhân này trên mặt đều che mặt, cái này để nàng càng khó có thể hơn nhận ra nàng vừa rồi theo dõi nữ nhân kia. Không nghĩ tới những nữ nhân này nhìn thấy báo thỏ quái về sau dọa đến toàn thân phát run, trong đó một nữ nhân dùng đại đường lên tiếng nói, ngươi chấp pháp. Ngươi là thế nào tìm tới chỗ này tới? Báo thỏ quái dương nanh múa vứt nói, bởi vì ta đạt được tin tức, có người nói cho ta nói các ngươi buổi tối hôm nay muốn ở chỗ này trao đổi cùng mua bán trộm được ra mặt, cho nên ta liền chạy đến đây, ta hiện tại đói bụng các ngươi nhìn xem là ai trước tới lấp đầy bụng của ta. Những cái kia che mặt các nữ nhân đem rổ con ra, dọa đến hoa kêu to một tiếng, bắt đầu trốn bán sống bán chết Kết quả bởi vì tất cả mọi người cấp hướng ngoài cửa chạy, đông chốc bị kẹp lại báo thỏ quái quá khứ, dễ như chờ bàn tay bắt lấy một nữ nhân. Nữ nhân kiệt góc, nàng đối báo thỏ quái nói, "Báo thỏ quái, ngươi nếu là anh ta, ngươi liền sẽ nát ruột, miệng thối, đến ruột tung thư, cáo bón, nát bàn chân của ngươi, để ngươi đến miệng thối." Báo thỏ quái dùng một con chân trước vỗ mạnh một cái, nó đem nữ nhân đầu đập vào lồng ngực bên trong nói, "Ngươi chính là nói nhiều, ta phiền chính là người nói nhiều." Ngay tại Ô Lan Ngọc Châu nhìn chợn mắt hốc mồm thời điểm, thình lình báo thỏ quái rôi chào đến nàng, mà lại nói ra, "Ngươi nữ nhân này trên người nhân vị quá đi, ta liền thích ngươi loại người này." phạm vi phải rất khá. Ô Lan Ngọc Châu lách mình tránh thoát báo thỏ quái lợi chào nói, ngươi cái này báo thỏ quái thật vô lễ. Vì cái gì bắt ta? Ta cũng không phải người xấu. Báo thỏ quái nghe vậy, thế là dừng lại động tác sau đó đối Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi chẳng lẽ cùng các nàng không phải một bọn sao? Không phải cùng một bọn, ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chỗ này thực mấy cái này bại hoại giao dịch địa điểm à? Ô Lan Ngọc Châu trong lúc nhất thời cũng không biết nên cùng hắn giải thích thế nào, vì vậy nói, chúng ta không phải là các ngươi cái tinh cầu này người, chúng ta đến từ địa cầu, địa cầu ngươi biết không biết? Báo thọ quái gật đầu nói, địa cầu? Ta nghe nói qua Mà lại ta cũng biết chúng ta những này kỳ dị động vật cùng những nhân loại này đều là bắt nguồn từ địa cầu sinh vật phục chế cùng cải tạo." Tố Lan Ngọc Châu nói, nhìn ngươi hung ác như thế ta cũng muốn hỏi một chút ngươi là ai. "Báo Thỏ Quái Tiếu Đạo, ta là nơi này báo thỏ quái người chấp pháp, ta cùng cái khác người chấp pháp khác biệt, là bởi vì ta là báo thỏ quái, cái khác người chấp pháp đều là nhân loại." Tố Lan Ngọc Châu nói, ta nhìn các ngươi xã hội này cùng ở chỗ này sinh hoạt động vật cùng nhân loại đều đặc biệt kỳ quái, đều khiến ta có một loại cảm giác, liền muốn sống ở chuyện cổ tích thế giới cùng thần thoại thế giới bên trong đồng dạng." Báo Thỏ Quái nói, cái này không oán chúng ta được. Bởi vì có một cố lực lượng thần bí, bọn hắn không ngừng đang bắt chước điệu cầu tạo một cái xã hội. Tựa như ta đi, thân phận của ta cùng định vị chính là một cái báo thỏ quái người chấp pháp, nhưng là ta có suy nghĩ của ta cho nên ta bây giờ có thể ý thức được người cùng chúng ta là khác biệt. Tô Lan Ngọc Châu nói, ngươi có pháp lực sao? Báo thỏ quái nói, có. Tô Lan Ngọc Châu nói, vậy ngươi đều có cái gì pháp lực? Báo thỏ quái nói, ta có rất nhiều pháp lực. Tô Lan Châu nói, ngươi có thể hay không cho ta phơi bày một ít, ta nhìn một chút pháp lực của ngươi cùng chúng ta khác nhau ở chỗ nào. Báo thỏ quái nói, ta hiện tại còn không rõ ràng lắm ta đến cùng đều có cái gì pháp lực, nhưng là ta biết chính ta có pháp lực, mà lại những pháp lực này tại ta cần thời điểm, đầu óc của ta liền sẽ cho ta cung cấp đến cùng sử dụng loại kia pháp lực tương đối phù hợp, nhưng là ngươi bây giờ để cho ta nói, ta lập tức thật đúng là nói không, ra, bởi vì không, có chuyện kiện phát sinh, pháp lực liền không cách nào phát huy tác dụng." U Lan Ngọc Châu nói, "Ta phát hiện ngươi cái này người chấp pháp cũng không tệ lắm, phụ trách nhiệm, mà lại có thể cùng tượng ta như vậy nhân loại trên địa cầu câu thông." Báo Thỏ quái nói, "Đó là đương nhiên à, chúng ta người chấp pháp nếu là hùng hăng càng quái, không nói đạo lý, vậy làm sao cách chữa nhà?" Làm sao khiến mọi người cho là chúng ta làm việc công bằng a?" Ô Lan Ngọc Châu nhìn qua cửa trống rỗng, quay đầu nói, "Ngươi xem một chút, đều là ta không tốt, là ta ảnh hưởng ngươi chấp hành công vụ, những này trộm ra mặt người toàn bộ đều chạy. Vậy làm sao bây giờ?" Báo thỏ quái nói, "Không trách ngươi, mà lại những người này bắt cũng bắt không hết, bởi vì tại tạo ra con người thời điểm, lực lượng thần bí tạo hảo xấu đều có, cho nên mới có chúng ta người chấp pháp đến làm cân bằng. Xin hỏi ngươi đi theo ta đến viện này tới là chuyện gì xảy ra?" Thế là Ô Lan Ngọc Châu liền đem vẻ áo bị người đánh cắp đi ra mặt sự tình hướng Báo Thọ quái giảng. Báo Thỏ quay qua khứ đem những nữ nhân kia em xuống đất rủ nhặt lên Ô Lan Ngọc Châu đem mỗi cái rổ đều nhìn một lần, phát hiện mỗi cái trong rọ sách hoặc nhiều hoặc ít đều có mấy chương người ra mặt Ô Lan Ngọc Châu đem ra mặt đều thu thập tại một cái trong rọ sách, sau đó đối Báo Thỏ quái nói, đều là ta không tốt, ngươi nhìn làm hại một mình ngươi cũng chưa bắt được. Quá ôm ngại, đều án ta cân nhắc không chu toàn, ảnh hưởng ngươi. Báo Thỏ quái nói, lại nói khai liền tốt, không cần khách khí với ta, hiện tại hai chúng ta ra ngoài tìm ngươi bằng hữu. Hai người sóng vai ra cửa tìm tới Giang Châu Châu cùng áo. Chương 702. Chương 702. Với áo lòng như lửa đốt lật nhìn những cái kia ra mặt, cuối cùng thất vọng nói: "Ai, trong này không có ta ra mặt. Hiện tại trời đã đại lượng, Giang Châu Châu vây được không được." Kim Kim cùng Dạ Kỵ sĩ xem xét hiện tại trên đường khắp nơi đều là người, hai người đều ở vào an toàn bên trong thế là cũng liền không còn ẩn dấu. Nhìn thấy Dạ Kỵ sĩ cùng Kim Kim, Giang Châu Châu cao hứng nhảy dựng lên. "Hai người các người sao lại tới đây?" Kim Kim đạo: "Chúng ta không phải sao lại tới đây, chúng ta đã sớm tới, hai chúng ta trong bóng tối bảo hộ các ngươi đâu." Nhìn thấy báo thỏ quái Kim Kim không tự chủ được lui về sau một bước, hắn chỉ vào báo thỏ quái nói: "Ngọc Châu tỷ, nó là ai?" Tố Lan Ngọc Châu nói: "Đây là báo thọ quái, nó là một cái người chấp pháp. Kim Kim đạo, ngươi ý tứ nó là người tốt." Tố Lan Ngọc Châu nói: "Đúng thế, nó là một cái chuyên môn bắt người xấu thật là lạ vật." Giang Châu Châu liên tục thắng ngáp một cái nói: "Các ngươi đừng tại đây nhiều lời. Ta đều vây chết, muốn nói nói nhảm liền dẫn bọn hắn đến tiếp khách lâu đi nói, chỗ ấy chúng ta nhiều người, các ngươi có thể đem nói nhảm nói một ngày." Nói xong, Giang Châu Châu nắm Ô Lan Ngọc Châu và táo nói: "Ô Lan Ngọc Châu, ta hiện tại vây được không được, ta liền theo ngươi phía sau, ta từ từ nhắm hai mắt đi, ngươi nói đến địa phương liền gọi ta một tiếng." Tố Ngọc Châu tiêu lạy với cái này chuyện giờ, ta mang ngươi về tiếp khách lâu. Mọi người tại trong nhà ăn nhìn thấy báo thỏ quái về sau lập tức xuống tới, mặc dù báo thỏ quái thân thể nhìn đặc biệt uy mãnh, nhưng là nó cái kia lớn con thỏ đầu quá nhanh, cho nên nhìn thấy nó người chẳng những không sợ, ngược lại cảm thấy đặc biệt tốt chơi. Một chút nhìn thấy nhiều như vậy nguyên bản nhân loại, báo thỏ quái cũng là đặc biệt cao hứng, bởi vì nó hiện tại có tư duy, đối nguyên trang nhân loại cực kỳ hiếu kỳ đám người vây quanh báo thỏ quái bắt đầu mồm năm miệng mười đưa ra các loại vấn đề, báo thỏ quái vừa muốn trả lời đám người đặt câu hỏi, Tô Lan Ngọc Châu vung tay lên nói, tất cả mọi người đừng nói trước để cho ta đem ngày hôm qua tao nộ nói một lần. Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu tựa như một cái nhỏ chim sẻ, líu ríu, dùng hai túi khói cơ phù, liền đem ngày hôm qua tao nộ hướng đám người giảng thuật một lần. Sau đó Ô Lan Ngọc Châu liền mang theo Giang Châu Châu cùng ve áo đến một cái khác trên mặt bàn, để tiểu hỏa kế cầm cơm tới. Lý Thi Nhiên hiện tại xem như minh bạch cái này tướng mạo kỳ lạ báo thỏ quái nguyên lai like là một cái người chấp pháp, thế là hắn liền đem A Mộc cùng những người khác cũng hướng báo thọ quái làm một cái giới thiệu. Vũ Ảnh nói, báo thọ quái, ta có một vấn đề, các ngươi là loài động vật kỳ quái, mà ở trong đó bên cạnh lại có thật nhiều người kỳ quái. Hiện tại lại phát sinh thật nhiều chuyện kỳ quái, ta liền muốn biết, ngươi biết không biết phía sau sẽ còn chuyện gì phát sinh sao? Báo Thỏ quái nói, ta không biết, trong đầu của ta chỉ có nên làm cái gì sự tình, không nên làm chuyện gì, mà lại có thật nhiều sự tình cần ta tuyển chọn làm thế nào, đối với tương lai muốn chuyện gì phát sinh ta không rõ lắm. Vũ Ảnh nói, ở cái địa phương này, nếu như chúng ta những người này thường xuyên tập một chút mở rộng chính nghĩa sự tình, có tính không người chấp pháp đâu. Báo Thỏ quái nói, có tính không người chấp pháp. Cái này không phải ta quyết định, bất quá đã có phá án kinh nghiệm, ta có thể hướng các ngươi hơn chỉ giáo. Vũ Ảnh nói, Các ngươi chỗ này có rau quả sao? Tôi mới rau quả. Báo Thỏ quái nói, có a. Từ các ngươi cổng đường cái đi về phía nam đi liền có một mảnh rau quả địa, vừa vận ta cũng đói bụng, ta có thể mang các ngươi đến nơi đó đi tìm rau quả. Tất cả mọi người muốn cùng đi. Vô Ảnh nói, bọn hắn chính là đến rau quả trong đất đi tìm rau quả, chúng ta đi dạo phố, thích dạo phố người đều đi trên đường đi dạo đi, chờ bọn hắn sau khi trở về, mọi người lại hướng nó lĩnh giáo cũng không mượn. Nghe Vô Ảnh tiểu nói này, đám người lúc này mới tán đi Ô Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu mang theo vé đi khách phòng nghỉ ngơi, thế là Lý Thiên Nhiên, A Mục Kim Kim cùng Mạnh Siêu bốn người đi theo báo thỏ quái đi rau quả địa. Ra khỏi điểm, dọc theo một đầu đi về phía Nam Thạch tử lộ, mấy người rất nhanh liền thấy được một mảnh rau quả địa. Kia là rất lớn một mảnh rau quả địa, cùng một chỗ vườn rau bên trong phân biệt trồng quả cả, quá ớt, nhìn cà chua cùng cả rốt. Báo thỏ quái buông tha cái khác mấy khối vườn rau, thẳng đến trồng cả rốt vườn rau. A một bọn hắn đi theo đến cả rốt trong đất xem xét trực tiếp trước mắt. Bởi vì cả rốt trong đất cả rốt quá lớn, không sai biệt lắm có cao cỡ nửa người, mỗi một cái cả rốt đều có mạnh siêu cánh tay to. Báo thỏ quay qua khứ rút lên đến một viên rốt. Dùng móng vuốt đem cả rốt bên trên bùn lao đi, sau đó lộ ra nó răng cửa lớn, két két két két liền gặm. Con thỏ ăn cả rốt kia không phục không được, thật sự là một cái nhanh. Dùng không đến 3 túi khói công vụ, báo thỏ quái liền đã đem cả rốt ăn hơn phân nửa Báo thỏ quái dừng lại đối A Mộc bọn họ nói, nơi này cả rốt ăn quá ngon. Nói xong, nó một hơi lại gặm xong còn lại một nửa nửa cái mà cả rốt ăn xong cả rốt, Ông thỏ quái dùng móng vuốt lao miệng, đánh một hợn no nên nói, y được rồi, ta ăn no à, hiện tại ta mang các ngươi đi lều bên trong tìm A Phúc lão bá. Kim Kim Đạo, báo thỏ quái, A Phúc lão bá là ai vậy? Báo Thỏ quái dùng ngón tay chỉ vườn rau một đầu khác một nhà lá tử nói: "A Phúc Lao Bá là chuyên môn trông giữ vườn rau lão ông, mọi người chúng ta đều gọi hắn A Phúc Lao Bá." 8. Kim Kim nhìn một chút lều có tử đóng chặt môn đạo, người ở chỗ này ăn Lao Bá cả rốt, vì cái gì lão công chưa hề đi ra a?" Báo Thỏ quái quan sát gì thường ăn tĩnh lều có nói: "Đúng vậy a. Thường ngày ta đến ăn cả rốt A Phúc Lao Bá kiểu gì cũng sẽ ra cùng ta nhặt tình chào hỏi, hôm nay làm sao rồi? Là đang nấu cơm đâu, vẫn là đang ngủ đâu đi, chúng ta đi xem một chút." Mấy người một trước một sau đi tới lều cỏ trước mặt, Báo Thỏ quái dùng móng đuốt vô vô cửa. Nhưng là bên trong chưa có tiếng đáp lại, Kim Kim dùng tay đẩy một cái cửa, cửa vậy mà khai. Nhưng là trong phòng tràn cảnh để chúng người bị kinh ngạc, A Phúc Lao ông khỏe miệng chảy máu nằm ở trên giường đã sớm chết đã lâu. Báo Thỏ quái quá khứ khóc hu hu nói, "A Phúc lão bá, Người đến cùng bị ai hại? Ta nhất định tìm tới người kêu báo thủ cho người chết hận. A Mục cùng Lý Thi Nhiên xung quanh xem xét, nhưng là hai người cũng không có phát hiện rõ ràng dấu chân, thì Mị Kim Kim lại phát hiện đặc biệt đặc biệt nhỏ nhỏ dấu chân. A Mục chỉ vào những cái kia chân nhỏ ấn hỏi Báo Thỏ quái nói, "Báo Thỏ quái ngươi biết những này là động vật gì dấu chân sao?" Báo thổ quái buông xuống A Phúc lão ông thi thể, đi qua nhìn kỹ một chút nói, chưa thấy qua. Kim Kim đạo, cái này giống như là một con tiểu động vật mặc giày sau khi đi qua lưu lại dấu chân. Lý Thi Nhiên nhìn kỹ một chút nói, Kim Kim nói không sai, bất quá đi bước cách không giống, giống như là người dấu chân. A một nghĩ một hồi, sau đó quay người lại đến A Phúc lao ông bên cạnh thi thể, hắn ngồi xổm người xuống xem xét tỉ mỉ A Phúc lao ông mặt. Chương 703. Chương 703. A một phát hiện A Phúc lao ông mặt giống như hai bên trái phải không đối xứng, bên trái giống như có chút trũng, bên phải có chút sụp đổ, cái này khiến A Mộc sinh ra nghi hoặc. A một từ trên xuống dưới cẩn thận chu đáo A Phú la ở mặtỗ nhiên hắn phát hiện lao ông cái cảm sắc mà có một đầu thường nhân khó mà phát giác nhỏ bé vết rách a một đối báo thỏ quái nói báo thỏ quái trước kia a Phúc lao ông cái cảm sát nhận qua tổn thương sao. báo thỏ quái nói không có a nhưng là hiện tại cũng không tốt nói bởi vì ta có một đoạn thời gian chưa có tới hắn vườn rau a Phúc lao ông rất hiền lành mỗi một lần ta đến ăn cả rốt hắn đều nhật tình kéo ta đến hắn lều bên trong đến ngồi mỗi một lần ta cùng hắn nói chuyệnếm đều rất vui vẻ thực đây hết thể đều kết thúc ta hận chết tên bại hỏi này ta nhất định phải tìm tới cái này rất chết a Phúc lao ông người lý thi như nói báo thỏ quái ngươi suy nghĩ lại một chút a Phúc lao ba tại khi còn sống có cái gì tiểu nhân không báo thỏ quái nói a Phúc lao nhân loại rau quả giá cả không cao đối với cuộc sống người không tốt hắn sẽ còn miễn phí đưa cho bọn họ tốt như vậy lao nhân ai sẽ cùng hắn kết thù đâu Kim Kim Đạo, sẽ có hay không có người buổi tối tới trộm đồ ăn bị lao Ba phát hiện bọn hắn liền giết chết lao ba a. báo thỏ quái nói có loại khả năng này bởi vì chúng ta những học sinh mới này người trong tố chất trình độ kém nhiều người chính là vì quản lý những người này cho nên mới có chúng ta những ngày người chấp pháp bằng không toàn bộ xã hội liền muốn lộn xộn a Mục cẩn thận quan sát A phúc Lao nhân mặt, một lát sau, hắn phát hiện Lao nhân sụp đổ ra mặt phía dưới có độ vật gì đang động, lại quan sát một hồi, A Mục đã trong lòng nắm chắc, hắn đưa tay bắt lấy lão nhân hạ hạ ba sắc vết rất chỗ, dùng tay dùng sức xé ra. Không nghĩ tới ra mặt của ông lão chỉ một cái bị hắn mọ ra, mà tại ra mặt phía dưới, lão nhân máu thịt be bét trên mặt, một cái có bình quả lớn như vậy tiểu nhân, ngay tại máu me đầy mặt gầm ăn trên mặt lão nhân xương cốt cùng thịt. Nhìn thấy A Mục bọn hắn phát hiện mình, tên tiểu nhân kia mà vừa tung người liển tử trên mặt của lão nhân nhảy tới trên mặt đất, sau đó như bay chạy ra lều cỏ. Mặc dù tiểu nhân mục tiêu nhỏ chạy nhanh chóng, Nhưng là Kim Kim nhân nhỏ đồng dạng tốc độ rất nhanh, hắn tại tiểu nhân đằng sau theo đuổi không bỏ, a mục, lý thi nhiên mấy người cũng hét to đuổi tới. Tiểu nhân là đang chạy chối chết, hắn liều mạng chạy về phía trước, có mấy lần Kim Kim đều nhanh đuổi kịp, kết quả tiểu nhân bắt đầu một tả một hưu chạy loạn, đem Kim Kim mệt không nhẹ, nào mấy lần đều không có bắt lấy. Rất nhanh bọn hắn một đám người liền đuổi tới trên đường cái, trên đường cái nhiều người, tiểu nhân chui vào đám người về sau rất nhanh liền mất dấu ảnh, nhưng là may mắn Kim Kim không phải người bình thường, mặc dù tiểu nhân như cá gặp nước, trong đám người chạy rất nhanh, nhưng vẫn là bị Kim tóc và hiện Cái kia tà ác tiểu nhân bởi vì toàn thân trên giới đều là máu, Kim Kim chỉ có thể từ nhỏ người đại khái hình dạng bên trên phán đoán, tiểu nhân là một cái đường chiều người, là một cái tuổi trẻ công tử. Có người thấy được máu me khắp người tiểu nhân, thế là la hoảng lên, đưa tới đám người một trận rối loạn đám người hỗn loạn cho truy tung Kim Kim tạo thành kết cục, ngay tại Kim Kim đẩy ra ngăn tại trước mặt hắn người muốn tìm tiểu nhân thời điểm, chợt phát hiện tiểu nhân không thấy, mà tại trước mặt của hắn lại xuất hiện năm cái nói một chút tiếu tiếu tuổi trẻ công tử. 5 người trẻ tuổi đều là đại đường người trang phục, chỉ tỏ, rỡ nói một chút thiếu thiếu. Kim Kim lương tựa theo phía trước bay tới mùi máu tươi. Hắn biết tên tiểu nhân kia khẳng định ngay tại cây bên này, mà lại khả năng liền cùng phía trước 5 cái công tử có quan hệ, thế là hắn liền chăm chú nhìn cái này năm cái trẻ tuổi công tử. Không lâu A1 bọn người liền đuổi theo. A1 nhìn xem Kim Kim mắt không chấp chăm chú nhìn phía trước 5 cái trẻ tuổi công tử, hắn ý thức được cái này 5 cái trẻ tuổi công tử khẳng định có thành tựu. A1 nói: "Kim Kim, thế nào? Mất dấu sao?" Kim Kim dùng tay chỉ trước mặt mình 5 cái trẻ tuổi công tử nói, giống như mất đi, cũng rất giống không có ném. Trước mặt bọn họ 5 cái trẻ tuổi công tử, có hai cái mặc màu đỏ bào phục, có hai cái mặc màu trắng bào phục. Có một người mặc màu đen bảo phục. Năm cái trẻ tuổi công tử thân cao đều không khác mấy, nói tới nói lui thanh âm cởi mở, rất là phóng đãng tiêu sái, gây trên đường thật nhiều năm nhẹ nữ hài không ngừng quay đầu đến xem. A Mộc gấp đi mấy bước đu theo, ở sau lưng đối kia năm cái công tử nói, "Tiểu Nhân Nhi, ngươi giết ra phúc lão ông, rốt cục rốt cục bị chúng ta tìm được, lần này ngươi trốn không thoát." Hai cái mặc bạch y tuổi trẻ công tử quay đầu, đem anh tuấn mặt đối A Mộc nói, "Đánh từ đâu xuất hiện tiểu Hải Nhi? Dáng gan đạm như thế làm càn, ngươi đang nói bậy bạ gì đó?" Đúng lúc này, A một chú ý tới đi tại sau cùng cái kia mặc áo đen phục tuổi trẻ công tử nghe được A Mộc nói chuyện, hắn nao nào, sau đó tranh thủ thời gian túi đầu xuống theo thật sát hai cái mặc đồ đỏ phục tuổi trẻ công tử sau lưng. Hai cái mặc đồ đỏ phục tuổi trẻ công tử, nghe được công tử áo trắng đang quát tháo người, thế là cũng quay đầu. Lúc này bọn hắn thấy được trăm chú cùng sau lưng bọn hắn công tử áo đen. Trong đó một cái mặc đồ đỏ phục tuổi trẻ công tử đối hắc công tử nói, ngươi là ai? Làm theo chúng ta sao? Báo thỏ Quái hiện tại đã đã nhìn ra thành tựu, hắn biết tên tiểu nhân kia hiện tại đã biến thành mặc đồ đen tuổi trẻ công tử. Thế là nó bắn lên thân hình. Xuất thủ như điện chuột vào công tử áo đen. Công tử áo đen xem xét báo thỏ quái hướng mình đánh tới, lúc này muốn tránh đã tới đã không kịp. Dưới tình thế cấp bách, hắn một phát bắt được trước người mình một cái công tử áo đỏ hướng báo thỏ quái ném đi. Cứu người quan trọng, báo thỏ quái đành phải thu thế, vội vàng bắt lấy đập tới công tử áo đỏ, đem dọa đến cái mông nước tiểu lưu, toàn thân phát run công tử áo đỏ để dưới đất. Công tử áo đen thì nhân cơ hội này lại bắt đầu trên đường tuyệt mệnh phi nước đại đây chính là Z A Lao ông tiểu nhân. Báo thọ quái ha có thể buông Hắn bắn lên thân hình, cấp tốc theo. Công tử áo đen không chạy nổi báo thọ quái. Thế là liền giợi lên bên cạnh một khối tảng đá lớn đánh tới hướng báo thọ quái. Không nghĩ tới báo thọ quái tránh cũng không tránh, vậy mà đưa tay tiếp nhận to bằng cái thất tảng đá, sau đó vừa gọi kình, trở tay ném tới. Báo thọ quái lực lớn vô cùng, hắn cái này trở tay quăng ra, như lưu tinh mũi tên, phịt một tiếng, tảng đá trực tiếp đập trúng công tử áo đen. Công tử áo đen ngao một tiếng, lập tức đầu lâu rơi xuống đất, lăn đến ven đường. Người trung binh nhìn thấy bị hù muốn mạng, tranh thủ thời gian tránh né. Không có đầu lâu người áo đen lồng ngực bên trong đột nhiên đã tuôn ra vô số cái tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân kia mà hướng đông nam tây bắc bốn phương tám hướng phân tán chạy tới. Báo Thỏ Quái nhìn xem những cái tia lít nha lít nhít tiểu nhân tức giận đến giậm chân một cái nói, "Cái này rào hoạt đồ vật." A 1 đi qua nhìn một chút chất đống trên mặt đất áo đen phục đối báo Thỏ Quái nói, "Báo Thỏ Quái, xem ra ngươi vẫn là kinh nghiệm y ta, ngươi cho rằng hắn chạy sao?" Báo Thỏ Quái nhìn một chút dưới chân áo đen phục bất đắc gì nói, "A Mộc sư phó, ngươi cũng nhìn thấy, tên ghê tẩm này hóa thành vô số phân thân đã chạy, muốn từ nhiều như vậy phân thân bên trong tìm hắn chân thân quá khó khăn." A Mộc xuất ra pháp trần, hắn dùng pháp trần trôi vây quanh quần áo màu đen vẽ một vòng tròn, sau đó bắt đầu ngồi dưới đất trong miệng nói lẩm bẩm. Chương 704 Chương 704. Một lát sau, áo đen phục bắt đầu nhún nhảy, nó không ngừng sông ra ngoài, nó nghĩ nhảy ra khỏi quyển địa, nhưng là a mộc hoạch quyển địa sáng lên ánh sáng, thành một cái vòng sáng. Áo đen phục tại đụng phải những cái kia vòng sáng thời điểm liền sẽ lập tức bị bắn ngược về trong vòng áo đen phục một mực nhẹ vọt, một mực va chạm vòng sáng, chỉ tới tinh bị lử tận, cuối cùng tê liệt trên mặt đất. A mộc lúc này mới từ bên hông cởi xuống hồ lô, hắn mở ra cái nắp đem miệng hồ lô đối áo đen phục. Sau đó báo thỏ quái liền thấy áo đen phục vèo một tiếng hóa thành một sợi khói xanh bị hút vào a trong hồ lô. A mộc đứng lên đem miệng hồ lô đắp kín, sau đó đối báo thọ quái nói: Thu thập những yêu ma quỷ quái này cần động não, cần khác biệt thủ đoạn cùng phương pháp, bây giờ thấy đi. Báo thỏ Quái gật đầu nói, "A một sư phó, người thật lợi hại. Xem ra sau này phá án bắt người ta còn nhiều hơn cùng các ngươi học một ít." Bắt được sát hại A Phúc lao ông hung thủ, Báo Thọ Quái trong lòng cuối cùng là xả được cơn giận, thế là liền đi theo A một bọn người lại về tới tiếp khách lâu. A Mộc đi theo Báo thỏ Quái sau khi đi, vô ảnh đi theo Ô Lan Ngọc Châu một bảy nữ nhân liền cũng đến trên đường. Các nàng theo thường lệ đi, đi dạo bán quần áo cửa hàng, đi đổ trang điểm cửa hàng nhìn đổ trang điểm, một mực đi dạo đến trưa, mấy nữ nhân lúc này mới vừa lòng thỏa ý Hoan Hoan hỉ hỉ đi ra cửa hàng chuẩn bị trở về tiếp khách lâu. Không nghĩ tới mới vừa đi không bao xa, vô Ảnh liền bị một tên ăn mày phong công tử ngăn cản. Cái kia phong công tử dài là đại đường người bộ dáng, tuổi chừng tại hơn 20 tuổi còn chừng, tướng mạo mặc dù tuấn tú, nhưng là trên mặt quá trên thân cũng là quần áo tả tơi, mùi thối hôi người. Cái kia công tử trẻ tuổi không đi trêu chọc người khác, chỉ vẹn vẹn ngăn cản vô Ảnh. Vô Ảnh bị hù tránh trái tránh phải, Tô Lan Ngọc Châu các nàng ngại phong công tử vừa tối lại điên cũng tranh thủ thời gian trốn đến một bên. Công tử trẻ tuổi mặc dù là cái phong công tử, nhưng là người này lại thân thủ nhanh nhẹn động tác linh hoạt, giống như là có chút công phu. Vô Ảnh chạy mấy lần, nhưng đều bị Phong công tử cho đoạt tại đám trước. Vô Ảnh chỉ đành chịu dừng bước lại giận đối Phong công tử nói: "Ngươi công tử này thật vô lễ, người ta vốn không có biết, vì sao cản ta đừng đi?" Phong công tử dùng tay bẩn lao lao sắp chạy ra nước mũi nói: "Không dối gạt tiểu tỷ tỷ, ta là tới trợ giúp cùng nhắc nhở tiểu tỷ tỷ." Vô Ảnh nói: "Ta cái này toa em đẹp dùng ngươi cái phong tử tới nhắc nhở làm gì?" Phong tử nói: "Ta đói. Ngươi mua trước bánh cho ta ăn, ăn bánh ta mới có thể nói cho ngươi." Vô Ảnh từ trong lấy ra mấy đồng tiền nói: "Ngươi cái này tử muốn tháo tiền đến lớp bao tử?" Nói rõ là được rồi nha, còn nhất định phải nói trợ giúp ta, nhắc nhở ta, đúng là điên nói điên ngữ, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Không nghĩ tới Phong công tử nghe vô ảnh cái này một lời nói, ngược lại không cao hứng. Người nữ tử này thật sự là không biết nhân tâm tốt. Ta Phong Lưu phong khoáng, anh Tuấn Tiêu Sái Hàn công tử hào ý nhắc nhở ngươi, ngươi ngược lại nói ta có ác ý, ngươi cái này tiểu nữ tử cũng quá vô lệ a. Vô ảnh bị cái này điên điên khùng khùng Hàn công tử làm cho là dở khóc dở cười, thế là đem tiền đồng đưa tới trước mặt nói, "Ê, cái này có mấy đồng tiền cho ngươi, ngươi muốn ăn cái gì uống gì tùy ngươi dùng. Ta cũng muốn mau đi trở về ngươi không thấy được sao?" Bằng hữu của ta đều đang đợi ta đây. Không nghĩ tới hàng công tử không có đưa tay đón vô ảnh đồng tiền, mà là chỉ vào ven đường một nhà nóng hừng hực bánh canh cửa Hàn nói, ngươi phải cho ta mua bánh canh ăn, còn muốn cho lão bản cho ta nhiều thảm một chút thịt. Vô ảnh quay đầu nhìn một chút ven đường bánh canh cửa Hàn nói, hàng công tử, có phải hay không ta mua cho ngươi ăn mua uống, ngươi ăn uống no đủ về sau liền không lại dây dưa ta rồi. Hàn công tử nói, ta đói ngươi nhanh mua cho ta ăn uống ăn xong uống xong ta sẽ nói cho ngươi biết. Không có ăn, không có uống, ta là sẽ không nói với ngươi. Vô ảnh khẽ chỉ vào Hàn công tử nói, nhìn ngươi đi đi. Ngấp đi, còn biết hướng người đòi hỏi ăn uống, nói ngươi không nốc không điên đi, ngươi nói cũng đều là chút ăn nói không điên, hôn cầm nói. Hàng công tử không kiên nhận được nữa, đưa tay liền muốn đến đẩy Vô Ảnh. Người cái này điên nữ tử, lấy ở đâu nói nhảm nhiều như vậy, để ngươi mua ăn ngươi liền mua ăn, để ngươi mua uống liền mua hát. Ta nói không lựa ngươi, liền sẽ không lựa ngươi. Một hồi ta có chuyện quan trọng phải nói cho ngươi, không phải ngươi liền chết rơi mất. Đến lúc đó cũng đừng hối hận. Vô Ảnh nửa tin nửa ngờ nói, sẽ không ở thật gạt ta Bất quá chỉ là ngươi ta cũng thuộc về bình thường, bởi vì ngươi là cái phong tử. Ta Ngươi không được đụng ta, ta hiện tại mua tới cho ngươi ăn, ngươi ở chỗ này trở lấy, ngươi chính là đi cùng, đoán chừng chủ quán cũng phải đem ngươi đổi ra ngoài, bởi vì liền trên người ngươi mùi thối, cái nào khách hàng có thể ăn hết cơm nhà. Ô Lan Ngọc Châu mấy người trốn ở một biên nhi nhìn xem vô ảnh vội vội vàng vàng đi hướng tiệm cơm, thế là mấy người che miệng cười trộm. Không nghĩ tới hàng công tử quay đầu dùng tay lấy mái tóc vẫy lên đối Ô Lan Ngọc Châu các nàng vứt ra một cái mị nhãn nói, mấy vị tỷ tỷ muội muội, coi trọng ta sao? Coi trọng ta đến nha, nấu cơm cho ta, chân cho ta, cho ta ca hát, ta cưới mấy người các ngươi vợ. Ta cảm thấy các ngươi dáng dấp đặc biệt đẹp đẽ nha. Nghe xong Hàn công tử, Ô Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu kém một chút muốn luôn. Hàn công tử nhìn Ô Lan Ngọc Châu các nàng cười đến gãy lưng rồi, đồng thời loạn tung tung khèo, thế là túi người cũng cười ha ha, mà lại không ngừng hướng mấy nữ nhân bất bị nhãn. Lần này chơi rất hay, Giang Châu Châu trực tiếp cười kém chút đau sốc hồng. Hàn công tử nhìn xem Ô Lan Ngọc Trúc các nàng cười không dừng được, cuối cùng hắn không cười, chững chạc đang hoàng đối Ô Châu, các nàng nói, các ngươi những cô gái này thật không có có tu dưỡng, không phù hợp khẩu vị của ta. Ta Hàn công tử cao quý như vậy người có thể nào cưới các ngươi những này không có tu dưỡng người đâu. Chẳng qua nếu như các ngươi nguyện ý làm nha hoàng của ta, tập người hầu của ta ta nhìn vẫn là rất không tệ." U Lan Ngọc Châu nói, Hàng công tử, ngươi Thiên Thiên ngay cả mình đều cho ăn không no, ngươi lấy cái gì nuôi lão bà của ngươi nhờ?" Hàn công tử sững sốt một chút, sau đó nói, "Dưỡng lão bà, không phải lão bà của ta nuôi ta sao? Nếu như ta cưới các ngươi làm vợ, các ngươi liền muốn Thiên Thiên cùng ta ăn, cùng ta uống, bằng không ta liền không cưới các ngươi làm vợ." U Lan Ngọc Châu nói, "Ta nhìn ngươi cũng không phải là cái nam nhân, ngươi chính là cái kẻ ngu. Là cái nam nhân liền biết dưỡng lão bà đạo lý, ngươi ngay cả cái này cũng đều không hiểu." có nói cớ lão bà nuôi ngươi, ta nhìn ngươi là đang nằm ngộng giữa ban ngày đi." Hàng công tử ngẹn đỏ mặt nói, "Làm việc kiếm tiền dưỡng lão bà. Kia là đồ đần làm sự tình, ta mới không làm đâu, làm việc mà nhiều mệt mỏi nhà, lão bà nuôi ta tốt bao nhiêu à. Ta nhìn ngươi chính là lốc. So ta đều lốc. Haha, ta quá thông minh, ta muốn để lão bà nuôi ta, ta quá hạnh phúc, quá thông minh." Tén hữu ở một bên thò đầu ra nói, "Phong tử, ngươi đời này cũng đừng nghĩ cưới lão bà, không có cái nào ngốc nữ tử nguyện ý gả cho ngươi, bởi vì ngươi quá lười, mà không phản đốc, cũng bởi vì ngươi lười, cho nên mới không có nữ tử nguyện ý gả cho ngươi." Chương 705. Chương 705. Hàng công tử nghĩ nghĩ, lẩm bẩm lầu bầu lại lầm bầm một hồi, sau đó đột nhiên đối tiến hữu kêu to lên. "Tiểu muội muội, quá tạ tạ nhĩ. Người khác vẫn luôn nói ta khở ta điên, nhưng là ta luôn cảm thấy người khác nói đều là lời nói dối, ta cảm thấy bọn hắn mới là phong tử cùng đồ đần, thực tất cả mọi người nói như vậy, nói ta là phong tử, đồ đần, ta muốn không rõ, hiện tại ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch, ta loại người này chỉ là quá lười, ta không phải người ngu, ta không phải phong tử, ta rốt cuộc suy nghĩ minh bạch. Tiểu muội muội, quá tạ tạ nhĩ." Ngay tại Hàn công tử cao hứng khoa tay múa chân thời điểm, Vũ Ảnh bưng hai bát bánh canh đi tới đến hôn hàn công tử Trâu Không xa, vô Ảnh cuối người, đem hai bát bánh canh cùng một đôi đũa để dưới đất nói: "Hàn công tử, cơm của ngươi tốt, ngươi bây giờ có thể tới ăn cơm của ngươi đi chủ có nói, chén này cùng đũa đều đưa cho ngươi." Hàn công tử chạy tới bưng lên một chén canh bánh nói: "Cô nương, ta hôm nay rốt cuộc hiểu rõ, ta không đốc, ta cũng không điên, ta chỉ là quá lười, lười đến cực hạn, lười nhác quá tinh hoa, cho nên người khác đều cho rằng ta điên, ta khở, nguyên lai đều là bọn hắn không hiểu ta nha." Vũ Ảnh nói: "Đừng nói nhiều, ngươi không phải đói bụng sao? Cơm tới ngươi cũng nhanh ăn cơm đi." Ta cho ngươi thêm lưu mấy đồng tiền." Hàng công tử nói, "Ngươi khoan hãy đi. Ngươi cái này có thể cùng ta ăn cơm, chiếu cô ta cô đường, ta nguyện ý cưới ngươi làm vợ. Ta có thể cùng ngươi sinh hoạt, sau khi kết hôn ta cái gì đều không làm, ta liền nhìn xem ngươi kiếm tiền, ngươi chính là của ta hạnh phúc a." Vũ Ảnh nhận mại tính tình nói, hàng công tử, nói thật với ngươi đi, ta đã có bạn trai, hảo nữ không gả hai, ta không thể gả cho ngươi, nếu không bạn trai ta sẽ giết ngươi." Hàng công tử nói, "Được rồi, ngươi không nguyện ý gả ta, nói rõ ta đối với ngươi mị lực còn chưa đủ, chuyện này chúng ta trước không so đo, ta cũng nói thật với ngươi đi, mất quá." Chờ ta ăn cơm xong, ta mới có thể nói với ngươi lời nói thật. Vô ảnh nghe dở khóc dở cười, nàng lại sợ cái này phong tử vĩnh viễn dây dưa tiếp, thế là đành phải đứng ở một bên nhìn xem hắn ăn cơm o lan ngọc châu cùng Tên U, Giang Châu Châu mấy người cũng từ chỗ núp đi tới. Hàng công tử hẳn là rất lâu chưa từng ăn qua thơm như vậy cơm, hai bát bánh canh hắn cũng không kịp nhai kỹ nuốt chậm hi lý hoa lạp tưởng phục tiến vào trong bụng ăn cơm xong, Hàn công tử dùng ống tay áo lau miệng nói, "Cô nương, ta nếu lại hỏi ngươi một câu, ngươi cho ta sao? cho ta thiên thiên ta ăn uống sao? Như thế ta liền có thể không cần lưu lạc." Mà lại nhiều như vậy cô nương ta đều không có coi trọng, ngươi rốt cục cưới được ta, ngươi nói ngươi được nhiều may mắn nha. Vô ảnh che miệng tiếu đạo, ngươi đem phần này mà hạnh phúc thưởng cho người khác đi, ta cái này tiểu nữ tử so ngươi còn lười, cũng sẽ không nấu cơm, càng sẽ không chiếu cố nam nhân, chỉ thích đánh nam nhân, thích nhất đem nam nhân một ngày đánh ba lần, không đánh ba lần, tay của ta liền sẽ ngứa, hơn nữa còn muốn đánh nam nhân mình đấy thương tích, hàm đa khiếu nương. Nếu như ngươi không sợ bị đánh, ngươi có thể thử một chút. Hàn công tử nhìn xem Vô Ảnh đặt ở trên trôi tay nói, người nữ tử này không cho nam nhân kiếm tiền, nuôi sống nam nhân thì cũng thôi đi, sao có thể đối nam nhân thi bạo đâu. Sao có thể để tâm hắn cam tình nguyện cưới ngươi làm vợ đâu? Làm sao nhịn tâm không cung nạng hưởng phúc đâu? Ngươi có phải hay không đầu góc có bệnh a?" Tố Lan Ngọc Châu nói, "Hàn công tử, ngươi đừng tại đây mà nói linh tinh có chuyện đứng đắn liền mau nói, không đứng đắn sự tình liền cầm lấy vị này hảo tâm cô nương đưa cho ngươi đồng tiền, nên làm gì làm cái đó đi." Hàn công tử nói, "Tốt a, ăn các ngươi cơm, ta cũng liền nên cho các ngươi phục vụ một lần, lời nói thật nói với các ngươi đi, ta Hàn công tử cũng không phải là cái phế vật, ta cũng là người hữu dụng, ta mọc ra một đôi âm dương nhãn, chỉ bất quá người khác đều không tin ta, cho nên đối với xã hội tập công hiến nhỏ Hôm nay gặp các người, xem như phúc khí của các người, ta liền đem ta nhìn thấy nói cho các người biết đi. Đám người đình chỉ chuyện cười, đều đang nhìn cái này hàng công tử đoạn dưới còn muốn nói gì nữa ăn nói cùng điên làm cái gì điên sự tình. Hàng công tử nhìn một chút vô ảnh, sau đó đột nhiên lấy tay chỉ một cái vô ảnh sau lưng nói, vị này hảo tâm cô nương. Sau lưng ngươi, có một cái người trong suốt, một cái trong suốt công tử trẻ tuổi, là cái đại đờ người, tuổi tác tại hơn 20 tuổi, hắn một mực đi theo sau lưng ngươi, đoán chừng hẳn là thích ngươi hay là mê luẩn ngươi hắn một mực đi theo ngươi, tựa như một cái không vùng được cái đuôi đồng dạng. Hắn thừa dịp ngươi không chú ý thời điểm còn tại học ngươi giáng rấp đi bộ, quay lại, xoay quá khứ, bất quá hắn xoay quá khó nhìn. Vô Ảnh nghe Hàn công tử kiểu nói này, doa đến tranh thủ thời gian nghiêng đầu đi nhìn, kết quả cái gì cũng không thấy được. Vô Ảnh lại dùng tay tại đằng sau cơ quơ, kết quả cái gì cũng không có đụng phải Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi cái này Hàn công tử, không phải ngốc, chính là vô lại. An lòng này mắt tốt như vậy cô nương cơm không nói, ngươi còn muốn trêu đồ nàng, cái này có ý tứ sao? Đi. Vô Ảnh không để ý tới hắn, chúng ta đi. Vô Ảnh đỏ mặt, đang muốn quay người đi theo Ô Lan Ngọc Châu đi, đột nhiên Hàn công tử phát ra một tiếng quát khiếu, đem các nàng giật nảy mình. Thế là đám người quay đầu lại, lúc này mới nhìn thấy Hàng công tử tại lệnh ra mặt liếc mắt sông các nàng tập quái tướng. Ô Lan Ngọc Châu xinh khí nhìn xem Hàn công tử nói, Hàng công tử, ngươi cái này tán gái công phu quá kém đi. Ngươi cho rằng ngươi dạng này liền có thể gây nên chú ý của chúng ta, liền có thể để chúng ta đối ngươi có ấn tượng tốt, liền có thể hấp dẫn chúng ta sao?" Hàng công tử một bên làm lấy quái tượng, một bên máy móc di chuyển bước chân, dương nhanh múa đuốt hướng Ô Lan Ngọc Châu các nàng đi tới. Vô Ảnh Khoa Lang một tiếng rút ra bộ đao, đối Hàn công tử nói, "Hàn công tử, mấy ngươi tự trọng." Tuyệt đối không nên làm ẩu, nếu không ta liền dùng đao trong tay của ta chặt đứt tay chó của người tử." Hàn công tử nháy mắt ra hiệu bài tạ miệng nói, "Các, các vị tiểu tỷ tỷ, các ngươi làm sai lầm, không phải ta." "Hàn công, từ muốn đối các ngươi thế nào? Thật sự là, bởi vì người trong suốt từ phía sau của các ngươi chạy qua, đến tại chơi ta đâu." Vô Ảnh nói, "Ta nhìn ngươi chính là cóp gẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, ăn không được thịt thiên nga, liền muốn giở cho xấu, ngươi đường đường một cái Hàn công tử làm sao cái gì nát chiêu đều có, thật là buồn nôn." Thế là Hàn công tử nghiêng đầu sang chỗ Khách nói, "Thấu Minh, Người! Người không muốn chơi ta á? Ta cùng ngươi." Nói, "Ta chỉ là tiết lộ bí mật của ngươi mà thôi, ngươi chơi ta không dùng, mọi người đều nói ngươi là cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên a." Một lát sau, hàng công tử đột nhiên thả tay xuống chân, thân thể lại khôi phục thái độ bình thường, mà đúng lúc này, vô Ảnh lại cảm thấy mình thân thể bị người từ phía sau ôm lấy. Vô Ảnh nhìn sau nhìn xem, người nào đều không có. Vô Ảnh kinh hãi, cao giọng hô Ố Lan Ngọc Châu cứ mạng. Nhìn thấy vô Ảnh hai tay kề sát tại thân thể hai bên không giống dạ vợ dáng vẻ, Ố Lan Ngọc Châu lúc này mới ý thức được Hàn công tử không có lựa các nàng. Chương 706. Chương 706. Thế là Ô Lan Ngọc Châu vội vàng từ trong bao vải móc ra một thanh sáng lấp lánh bột phấn hướng Vô Ảnh vẫy tới. Bột phấn rơi vào Vô Ảnh trên thân đột nhiên toát ra một cỗ khói trắng, sau đó mọi người thấy một cái trong suốt cái bóng lóe lên liền không thấy. Vô Ảnh lúc này mới buông lỏng hai cánh tay ngồi xuống thở. Hiện tại người trong suốt rời đi Vô Ảnh, nhưng là hắn là người trong suốt, Ô Lan Ngọc Châu các nàng căn bản thấy không rõ lắm vị trí của hắn, mấy nữ nhân khẩn trương hướng bốn phía xem xét, hy vọng có thể tìm tới người trong suốt tung tích. Vô Ảnh bỗng nhiên cảm giác được tóc của mình bay lên, như cái người điên, loạn thất bát tao bay múa. Ô Lan Ngọc Châu vội vàng bắt móc ra bột phấn hướng trên đầu nàng vùng đi, theo một sợi khói trắng dâng lên sau lại biến mất, vô ảnh tóc lại rủ xuống. Giang Châu Châu ở bên cạnh nhìn xem dọa đến toàn thân run rẩy, chính cận chương muốn mạng thời điểm, bất tình lĩnh, nàng cảm giác có người tại hướng cổ nàng bên trong gió lạnh thổi, Giang Châu Châu vạn phần hoảng sợ, ngoa một tiếng kêu tranh thủ thời gian chạy tới Ô Lan Ngọc Châu sau lưng. Tén Hữu Trừng mắt hai con mắt nhỏ, túi đầu ngay tại tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên, nàng cảm giác đầu của mình đụng phải thứ gì, nàng đưa tay không sai. Đứng đại trước mặt nàng là một cái người trong suốt. Nàng đưa tay sờ được chính là người trong suốt dạ dày, mà lại nàng còn mỏ tới quần áo. Quần áo cảm nhận để nàng vững tin, người trong suốt là chân thật tồn tại. Tến Hữu minh bạch nguyên lai like cái này người trong suốt hiện tại là nghị trêu đùa nàng, nhưng là cái này người trong suốt hoàn toàn xem thường nàng Tến Hữu, đây cũng là hắn không nên nhất phạm sai, nhưng là hắn phạm vào. Tến Hữu song trước mặt mình người trong suốt đột nhiên há miệng ra phun ra một cái vật khí. Vật khí từ năm đấm lớn chậm rãi trở nên co dưa hầu lớn, lại tiếp tục biến lớn, trở nên cao bằng một người, mãi cho đến lúc này hoa mã lan ngọc châu các nàng cuối cùng là thấy rõ. Tại Tiến Vũ phun ra bọt khí bên trong đứng đấy một người, một cái giống làm bằng nước người, trong suốt người, là một cái tuổi trẻ công tử, dáng dốc rất anh tuấn. Người trong suốt bị nhốt không làm, hắn bắt đầu dùng tay đi bắt cảo bọt khí bích, sau đó dùng chân đá, thực bọt khí bích có rắn rất tốt, vô luận hắn làm sao dạy vỏ bọt khí bích đều không có phá. Người trong suốt tức đi lên. Hắn bắn lên thân lui tới bên trên bay, đám người liền thấy bọt khí giống một viên giận bắn pháo hoa đồng dạng trực trùng vân tiêu, một lát sau bọt khí lại nổi bồng bềnh giữa không trung, lại qua một trận mà liền rơi vào trên mặt đất la loạn, chạy loạn. Nhìn người trong suốt hiện tại là đang nghĩ hết tất cả biện pháp muốn từ bọt khí bên trong ra. Vô Ảnh nhìn xem Tế Nữu bọn khí nói, "Tế Nữu, xem ra chúng ta là đánh giá thấp bản lãnh của người Nguyên Lai like ngươi bọn khí lợi hại như vậy à?" Tế Nữu nói, "Hiện tại cũng chỉ có dùng cái này bọn khí đem hắn khống trụ, bằng không hắn sẽ còn ra hại người." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Tế Nữu, ta liền giúp người đem cái này người trong suốt thu tập người hầu của người đi." Tế Nữu vỗ tay nói, "Tốt." Tố Lan Ngọc Châu nói, "Vậy người đem hắn mang tới, ta hiện tại muốn đọc chú ngữ giải trên người hắn tà khí." Tế Nữu đưa tay phải ra, xông bọn khí một nắm, bọn khí lập tức bay tới. Người trong suốt đứng tại bọn khí bên trong ngẩng vẻ đối nói, "Tiểu mội mội, là ta không tốt." Là ta quá lỗ mãng ta muốn cầu ngươi tha thứ ta, đem ta thả ra." Tén Lưu nói, "Hiện tại muộn. Ngươi bây giờ muốn vì sự lỗ mãng của ngươi hành vi phụ trách nhiệm, sư phụ ta muốn đọc chú ngữ, giải trừ trên người ngươi tà khí, đồng thời muốn đem ngươi biến thành người hầu của ta, lần này ngươi cao không?" Người trong suốt nghe xong vừa vội hắn nóng nảy tại khí cầu bên trong trái đột phải sông, bên trên nhảy xuống bọn, nhưng là đây hết thảy đều là phi công. Bọn khí mặc dù tại theo sự hành hạ của hắn không ngừng đang thay đổi hình dạng, nhưng là khí tính bền dẻo đủ đủ, bằng hắn làm sao liễu mạng, nhưng là chính là không thể đem khí làm phá. Cuối cùng dày vò đủ rồi, Người trong suốt quỷ gối bọt khí bên trong đối tên Lưu nói: "Tiểu muội muội, tiểu tổ tông, van cầu ngươi tha cho ta đi, về sau ta cũng không tiếp tục quấy rối các ngươi, ta muốn thay đổi triệt để, ta phải thật tốt ta người." Tên Lưu chuyển hướng vô ảnh nói: "Tha thứ hay không ngươi, vậy phải xem vô ảnh tỷ tỷ." Vô ảnh nói: "Đối như ngươi loại này đổ vô sỉ ta không có cách nào tha thứ. Ta kiên trì vẫn là để Ô Lan Ngọc Châu đem ngươi tả khí loại trừ lúc này mới có thể để ngươi thay đổi triệt để, một lần nữa ta người." Người trong suốt nói: "Tiểu mội mội đừng như thế tâm vang. Ta loại người này chính là dựa vào loại này vô sỉ chi tâm còn sống." Nếu là đem ta vô sỉ bỏ đi, ta đã cảm thấy thật không có ý tứ. Van cầu ngươi đem ta vô sỉ lưu lại đi, các ngươi chính là đem ta đánh một trận, chính là cắt thịt của ta, huống mã của ta ta đều ưng ý." Ô Lan Ngọc Châu nói, vốn nên là vì ngươi loại này vô sỉ tinh thần vỗ tay, nhưng là vì an toàn của chúng ta, vì chúng ta không bị quấy rối, ta còn là hạ quyết tâm muốn đem ngươi cái này vô sỉ cho tiễn. Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu một đầu đâm vào bọn khí. Đến bọn khí bên trong về sau, Ô Lan Ngọc Châu nắm lên người trong suốt bắt đầu giống giật quần áo đồng dạng vừa đi vừa về xoắn nắng, không nghĩ tới người trong suốt tại Ô Lan Ngọc Châu trong tay, đơn giản tựa như một bộ y phục Tuy y Ô Lan Ngọc Châu xoa tới mềm quá đi có gần 10 cái về sau, Ô Lan Ngọc Châu một tay vặn đầu, một tay vặn chân, giống vặn quần áo, sau đó đám người liền thấy từ người trong suốt trên thân vậy mà vặn ra một đống hắc thủy. Ô Lan Ngọc Châu dùng một cái tay bóp lấy người trong suốt cổ, sau đó dùng một cái tay khác đâm một cái bạc khí. Bạc khí phốc phá Ô Lan Ngọc Châu đối tế nếu nói, tên lưu. Đổi lại một cái bạc khí. Tên lưu há miệng lại phun ra một cái bọt khí đem người trong suốt bao đến bên trong. Trải qua Ô Lan Ngọc Châu dừng lại giày vò, người trong suốt xem như không còn cách nào khác hắn ngồi ở bọt khí bên trong, nửa ngày không có lên tiếng. Tên nói, sư phó trên người hắn tà khí khử hết à." Tố Lan Ngọc Châu nói, rõ ràng sạch sẽ, hắn hiện tại là một cái hợp cách vô cùng thành thật người hầu. Tên hữu cao hướng giật lại mình, nàng chạy đến bọn khí trước mặt, đối người trong suốt nói, "Người trong suốt, ngươi bây giờ là người hầu của ta." "Ta còn không biết ngươi họ gì đâu. Tên gọi là gì vậy?" Người trong suốt nói, "Chủ nhân tôn kính, ta cũng không biết ta gọi tên là gì, ta chỉ biết là hiện tại ta chính là người hầu của ngươi. Ta sẽ phục tùng ngươi, ngươi muốn ta làm gì ta liền làm cái đó, ngươi để cho ta hướng đông ta tuyệt đối sẽ không hướng tây, ngươi để cho ta nhảy hố lửa, ta tuyệt đối không dám sống tạm bợ." Tên Nữu ha ha một tiếu đạo, ta đều quên sư phụ ta vừa rửa cho ngươi qua áo, ngươi bây giờ trong đầu tất cả đều là phục tùng tại suy nghĩ của ta, tốt a, vậy ta liền cho ngươi đặt tên đi, về sau ngươi liền cứ gọi Thấu Minh ca biết không? Người trong suốt nói, chủ nhân, vì cái gì ta muốn gọi Thấu Minh ca đâu? Tên Nữu nói, ngươi làm sao ngay cả cái này đều không rõ đâu? Bởi vì ngươi lớn hơn ta, cho nên ta muốn tôn trọng ngươi, cho nên ta gọi ngươi Thấu Minh ca. Thấu Minh ca nói, tốt a, về sau ta sẽ nghe lời ngươi, chủ nhân. Tên Nữu nói, ngươi nói không? Ngươi muốn nâng đồ vật vẫn là phải uống nước. Thấu Minh ca nói, chủ nhân ta không đói bụng cũng không khác, thân thể của ta là một loại đặc thù vật chất tập cho nên ta sẽ không đói." Tế Ndu nói, "Vậy nhưng quá tốt rồi. Cái này nhưng vì chúng ta tiết kiệm không ít lương thực cùng nước nhà, bất quá ngươi ở làm sao? Ngươi dứt khoát liền ở tại ta bọt khí bên trong đi." Thấu Minh Ca nói, "Chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, ngươi để cho ta ở tại bọt khí bên trong, ta liền ở tại bọt khí bên trong đi." Tế Ndu nói, "Ngươi đừng nhìn ta tiểu, nhưng tâm ta rất hiện, nghĩ ra được ngươi tùy thời có thể lấy từ bọt khí bên trong ra, ta sẽ không đem ngươi quản rất nghiêm." Thấu Minh Ca nói, "Chủ nhân để cho ta ở tại bọn khí bên trong, ta liền ở tại bọn khí bên trong, ta sẽ một mực đi theo chủ nhân. Thu Thấu Minh ca, hiện tại tất cả mọi người là tất cả đều vui vẻ ô lan ngọc châu mang đám này, nữ nhân trở lại tiếp khách lâu không lâu, những người khác cũng lục tục ngoe nghe bắt đầu trở về đến nửa lần buổi trưa. A Mộ phát hiện Cao Vi Phong cùng Bạch Sơn Dương vẫn chưa về. Chương 707. Chương 707. A 1 không yên lòng, thế là liền mang theo Kim Kim đến trên đường đi tìm cái này, một người một dê đi đến trên đường cái hướng đông dạo qua một vòng, không có tìm được người, A Mộ đành phải mang theo Kim Kim lại quay đầu hướng tây tìm, kết quả đi không bao xa, Hai người liền nghe đến phía trước có giống lên một tiếng, hơn nữa còn vây quanh không ít người. A Một cùng Kim Kim đi qua xem xét, lại nguyên lai like là Bạch Sơn Dương cùng một cái 10 tuổi tà hữu điên tiểu nam hài hai người tại đối gần rũ. Cao Vĩ Phong ôm hai cánh tay liền đứng ở một bên, nhìn xem điên tiểu hài cùng Bạch Sơn Dương đối gần rũ. A Một không hiểu liền đi qua hỏi Cao Vĩ Phong đây là thế nào. Cao Vĩ Phong cười nói, ta mang theo Bạch Sơn Dương tại dạo phố, về sau cái này Bạch Sơn Dương đi tới đi tới nhìn xem đến một đầu mẫu dây rừng, sau đó nó liền nhìn mê mẩn kết quả một đầu liền đâm vào cái này điên tiểu hài trên ông, cái này điên tiểu hài không lặc ý liền bắt đầu xông Bạch Sơn Dương a Mộc nói: "Ngươi cũng người lớn như vậy, ngươi lại là Bạch Sơn Dương chủ nhân, ngươi đem hai người bọn hắn khuyên mở chẳng phải hết à?" Cao Vĩ Phong nếu mày nói: "Không có đơn giản như vậy nha." A Mộc nói: "Khuyên can có cái gì khó?" Cao Vĩ Phong nói: "Cái này một người một dê không tốt khuyên." A Mộc nói: "Không thể nào, ngươi thông minh như vậy người sẽ không khuyên can. Ta không tin." Cao Vĩ Phong nói: "Ngươi không biết, cái này điên tiểu hài phi thường lợi hại, hắn hướng về phía Bạch Sơn Dương vừa hô gọi, là có thể đem Bạch Sơn Dương trấn nào, cuối cùng đem Bạch Sơn Dương kế không có chiêu mà nó liền đối cùng tiểu hài nhi gầm rú." Điên tiểu hài gầm rú nó cũng đi theo gầm rú, kết quả nó liền không quản cân đấu. Kim Kim đạo, một mực gầm rú kia điên tiểu hài không mệt mọi sao? Cao Vĩ Phong nói, mệt mỏi nha. Cái kia điên tiểu hài mệt mỏi hắn liền nghỉ ngơi, chúng ta còn chưa đi bao xa, hắn liền đuổi theo tiếp tục gầm rú, Bạch Sơn Dương không có triều, chỉ có thể dừng lại cùng nó đối gầm rú. Bạch Sơn Dương giống lên một tiếng tương đối nhỏ, đáng người còn có thể chịu đựng, cái kia điên tiểu hài giống lên một tiếng quá cương đại, có, nhân chịu không được đều núp xa xa. Nhìn thấy Bạch Sơn Dương từ trước đến nay hắn đối gầm rú, cái kia điên tiểu hài chẳng những không tức giận ngược lại gầm rú một trận mà liền cuồng tiếu một trận, hẳn là hắn cảm giác chơi thật vui mà đi. Bất quá Bạch Sơn Dương gầm rú hảo đều nhanh nguấn mất đi, nó cũng không có cảm thấy gầm rú chơi vui. Kim Kim đi qua nhìn thấy Bạch Sơn Dương hai chân như muốn ra, miệng rồi bặm mép, cơ hồ muốn mệt mỏi đi tiểu dáng vẻ, thế là đối Bạch Sơn Dương nói, nếu không ta thay người giống à. Bạch Sơn Dương tranh thủ thời gian liều mạng gật đầu nói, ngươi nhanh rống đi, nhanh giúp ta một chút đi, cái này điên tiểu hài thật muốn đem ta mà chết, sắp đem ta quấy chết, hiện tại ta giết hắn tâm đều có a. Nói xong, Bạch Sơn Dương đem mình dối bởi thân thể cho Kim Kim nhìn. "Ngươi nhìn ta cái này trên thân cái này đều là thượng đẳng da dê, lông dê a." Sừng sốt để hắn đem ta cho té, rách ra lại dụ lông, đoán chừng đều bán không lên giá tốt. Bạch Sơn Dương giọng điệu cứng rắn nói xong, Điên Tiểu Hải lại liên tiếp gầm rú hai tiếng, Bạch Sơn Dương một hơi không có đổi theo, kết quả liên tiếp lại cho chấn lật giá hai cái té ngã. Kim Kim khí hỏng, hắn chạy đến Điên Tiểu Hài trước mặt đối hắn dùng sức gầm rú. Kết quả hắn gầm về sau, Bạch Sơn Dương cũng đồng dạng không còn quản A mục đi qua nhìn một chút cái kia Điên Tiểu Hải, có 10 tuổi tả đại đường người của nào? Trên mặt rất bẩn, quần áo rách dưới, bất qua A1 từ trong ánh mắt của hắn đã nhìn ra, đứa trẻ này hẳn là trước kia không điên, khả năng bị cái gì kích thích về sau mới biến bị điên. A1 cảm thấy cái này điên tiểu hài còn giống như có thể cứu, thế là hắn chạy đến quán ven đường bên trên mua một cái hương bánh, từ giữa đó móc một cái hố, sau đó từ trong bao vải lấy ra một hoàn thành tỉnh đan đè ép nhét vào hướng bánh bên trong. A1 cầm hướng bánh mấy bước đi đến kim kim cùng điên tiểu hài trước mặt. Hắn đem hướng bánh tại điên tiểu hài trước mắt nhoáng một cái. Điên Tiểu Hải con mắt lập tức sáng lên, lập tức giống như là con sói đói đoạt lấy hướng bánh liền miệng lớn bắt đầu ăn, kết quả mới ăn hơn phân nửa liền nghẹn trong mắt trợn trừng. Cơ Linh Kim Kim ngo từ bên cạnh tiệm cơm muốn một bát nước bưng tới, A Mục nhất vừa giúp Tiểu Hải lập lưng, một bên để hắn uống từ từ nước, hướng xuống đưa tiện hướng bánh. Uống nước xong, Điên Tiểu Hải cảm giác thoải mái hơn, lúc này mới chậm rãi ăn để thừa hướng bánh ăn xong hướng bánh lại uống nước xong, Điên Tiểu hài cũng không có đối Kim Kim gầm rú, cái này khiến Kim Kim cảm thấy rất kỳ quái. Không chỉ có như thế, Điên Tiểu Hải không điên hắn hướng A Mục không chào, nhưng lại đối tinh, tinh cùng Bạch Sơn Dương cư cùng nói, "Thật xin lỗi." Vẫy dậy các ngươi mới vừa rồi là ta tập không đúng, ăn ngươi hơn bánh, uống ngươi nước về sau, hiện tại thanh tình nhiều, ta biết ta làm sai, ta hiện tại muốn tìm ta bằng hữu, muốn tìm ta thân nhân đi. Nói xong, Tiểu hài quay người liền đi. Bạch Sơn Dương cùng Kim Kim một mặt ngậm, hai người nhìn xem tưởng như hai người điên Tiểu Hải, đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình. Mãi cho đến không nhìn thấy điên Tiểu hài bóng người Kim Kim lúc này mới quay đầu hỏi A Mộc nói, "A Mộc sư phó, ngươi có phải hay không đối với hắn thi pháp, đem hắn trên người tà ác đều khứ trừ?" A Mộc gật đầu nói, "Ngươi đoán đúng. Ta đem một hạt thanh tỉnh đan nhét vào hướng bánh bên trong, hắn ăn hết về sau, hiện tại không điên. Kim Kim đạo, Thanh Tỉnh Đan dược hiệu quá khứ về sau, hắn vẫn sẽ hay không điên à? a?" A Mộc nói, "Sẽ không." Thanh Tỉnh Đan kỳ thật chữa khỏi trong đầu hắn một bộ phận tật bệnh, mà trong cơ thể của hắn cũng không có nghiêm trọng tật bệnh, hắn chỉ là thụ một loại nào đó kích thích, chỗ mới thần kinh thất loạn, án ta Thanh Tỉnh Đan về sau hắn đại não liền trải vốt rõ ràng, sẽ không lại loạn." Bạch Sơn Dương nói, "A Mộc sư phó, ta thật không có nhìn nhầm, ngươi chính là một cái hảo tâm người, ngươi lúc nào cũng khắp nơi đều đang cứu người, vì người khác suy nghĩ, so ta cái kia không đứng đắn chủ nhân tốt hơn nhiều." Cao Vĩ Phong nói, "Không phải ta không đứng đắn, là ta tính tới A Một Sư phó sẽ đến cứu ngươi, cho nên ta mới ở bên cạnh không lúc đích. Ta đem cứu ngươi cơ hội nhường cho A Một Sư phó." Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi nhìn ngươi, đem chính ngươi nói phong cách còn cao không được. Kim Kim hoàn biết giúp ta giống hai tiếng, ngươi một tiếng cũng không giúp, cổ họng của ta đều nhanh giống phá, đều nhanh thổ huyết ngươi còn ôm cái cánh tay bất động, xem ra bình thường ta đều bạch đau lòng ngươi." Cao Vĩ Phong nói, "Ta quên nói với ngươi ta hai ngày này cảm bạo, cũng họng đau, ta sợ hãi lại giống nghiêm trọng." Bạch Sơn Dương nói, "Ngươi đây là giả bệnh, giả Cao Vĩ Phong nói, ta đây là cảm mạo, cảm bạo biết ta. Bị cảm liền không thể giống lớn, bằng không biết hầu liền câm ngươi không đành lòng nhìn ta đem cổ họng của mình giống câm a. A Mộc Tiếu Đạo, hai người các ngươi đừng tại đây mà đấu võ mồm, chúng ta nhanh về tiếp khách lâu triển khai cuộc họp, thảo luận một chút trong khoảng thời gian này chúng ta gặp phải những này cổ quái kỳ lạ, loạn thất bát tao sự tình, nhìn xem một bước làm sao bây giờ. Thế là Cao Vĩ Phong, Kim Kim cùng Bạch Sơn Dương đi theo A 1 trở về tiếp khách lâu khách điểm. Chương 708. Chương 708. Những người khác đã ăn. A Mộc cùng Cao Vĩ Phong qua loa ăn cơm xong, A một liền để Kim Kim cùng Cao Vĩ Phong đi hô hết thảy mọi người đến phòng ăn mở ra hội. Một bầy nữ nhân đối thấu minh ca cực kỳ hiếu kỳ, một mực tại phòng ăn nơi hẻo lánh bên trong vây quanh đứng tại bọn khí bên trong thấu Minh ca đang nói chuyện. Lý Thi nhiên nhìn xem người đều đến đông đủ, thế là đứng lên nói, đại gia hỏa đều đừng nói trước hiện tại để A một sư phó nói vài lời. Đám người lập tức yên tĩnh trở lại. A Mộc uống một ngụm trà nói, hiện tại mọi người cũng đều thấy được, chúng ta bây giờ đợi là một cái không gian, là từ sư phi truyền tiến đến một cái không gian. Cái không gian này tương đối mê muyễn, nó đã có vũ trụ tráng cảnh cũng cùng địa cầu độ cao tương tự, tương tự. Mọi người không nên bị cái này mê hoặc, muốn bảo vệ tốt bản vị, chúng ta là địa cầu nhân loại tới, mà cái không gian này cố này lực lượng thần bí, chính bằng vào chúng ta nhân loại tập cơ sở đang không ngừng phục chế cùng sáng tạo, nghiên cứu nhân loại chúng ta cùng nhân loại xã hội, điểm này nhất định phải làm rõ ràng. Vô Ảnh nhất tay, A Mộc nói, ngươi nói. Vô Ảnh nói, đã rằng này, đây chính là đối với chúng ta nhân loại tới nói là một loại uy hiếp, ta đề nghị chúng ta rút khỏi đi, trở về đến cô thiếu gia thủy tinh cầu trong phi thuyền. A Mộc nói, ta tìm đại gia hỏa học nguyên nhân chính là ta muốn đem chúng ta thảo luận vấn đề đi hồi báo cho cố thiếu ra bọn hắn, xem bọn hắn là ý kiến gì. Thông qua những ngày này tiếp xúc ta phát hiện cái không gian này tại phục chế cùng sáng tạo nhân loại trên địa cầu cùng xã hội, hắn muốn đem địa cầu chúng ta tốt nhất người, người xấu đều sao chép được sau đó lại cải tiến. Đối với cái không gian này chỗ phục chế cùng sáng tạo ra cùng loại địa cầu hoàn cảnh, ta còn là nắm giữ chính năng lượng cái nhìn cho nên ta nếu là đi về sau, các ngươi cứ việc có thể ở bên trong yên tâm sinh hoạt. Nếu như ta phán đoán không có sai, cái không gian này người sáng tạo là muốn hòa chúng ta lẫn nhau lưu thông hơn nữa còn có thể thúc tiến chúng ta phát triển. Tố Lan Ngọc Châu nhất tay, A Mục nói, người nói. Tố Lan Ngọc Châu nói, ta cảm giác Cố này lực lượng thần bí chỉ là muốn đem chúng ta làm một quân cờ bỏ vào trong cái không gian này, hắn muốn lợi dụng hay là hiểu rõ chúng ta tương đối tiên tiến tư tưởng, tương đối trí tuệ tư duy cùng có sáng tạo năng lực, không chỉ có như thế, hắn còn muốn đem chúng ta vĩnh cửu lưu tại trong cái không gian này, bởi vì chúng ta khả năng chính là hắn trong cái không gian này sáng tạo loại địa cầu nguyên thủy mô bản cùng cơ sở. A Mục nói, tình huống hiện tại mọi người cần chậm rãi thăm dò, tại trong cái không gian này, mọi người cần chậm rãi làm rõ ràng đây hết thảy, chúng ta bây giờ từng kế tự từ kế. Tại cái này cùng loại địa cầu không gian lý chính thường sinh hoạt, ta ngoại trừ muốn đi đem tình huống nơi này cho cố thiếu ra bọn hắn báo cáo, thuận tiện cũng biết một chút bọn hắn bây giờ tại làm cho gì, sau khi trở về ta lại nói với các ngươi. Nói xong, A Mộc quay đầu nhìn xem lý thi như nói, lý thi nhiên, ta đi về sau, tình huống nơi này đều giao cho ngươi, mà khác, ta hỏi thêm một cái, có người hay không nghĩ về thủy tinh cầu phi thường nhà Đám người một chút vỡ tổ, có người nghĩ về, có người không trở về, kết quả nhất thống mà tính, nghĩ về người tương đối ít, mấy cái kia trở về người. Xem xét trở về ít người cảm thấy trở về không có ý nghĩa, thế là liền lại quyết định không trở về. A Mộc đối lý thi như nói, ta chuẩn bị đi ta mang lên trụ linh, ngồi hắn tấm ván gỗ, Kim Kim cũng trở về đi, nếu như Cố thiếu ra bọn hắn bên kia không có chuyện gì, lại dùng không đến ta, ta liền sẽ rất mau trở lại đến. Hiện tại ta đối cái không gian này tương đối cảm thấy hứng thú, chúng ta cũng muốn chậm rãi hiểu rõ bọn hắn Cố này lực lượng thần bí là thế nào đang nghiên cứu chúng ta, chúng ta cũng muốn đảo ngược nghiên cứu bọn hắn. Bởi vì chúng ta hiện tại vẫn không rõ mục đích của bọn hắn cùng dụng ý, cho nên bọn hắn đang nghiên cứu chúng ta thời điểm, chúng ta cũng muốn nghiên cứu bọn hắn làm tốt cùng bọn hắn phát sinh xung đột chuẩn bị. Lý Thi nhiên nói: "Ngươi cứ việc yên tâm đi thôi, ta ý nghĩ cùng ngươi không sai biệt lắm, ta chính là muốn làm rõ ràng, cốt này lực lượng thần bí, muốn để phòng bọn hắn. Chúng ta cũng muốn hết tất cả biện pháp làm rõ ràng trong này Hoa Hoa Quấn." A Mục nói: "Ngươi minh bạch liền tốt, ta phải nhanh hướng Cố thiếu ra bọn hắn giảng một chút tình huống nơi này, ta hiện tại liền đi, nơi này hết thảy đều muốn toàn bộ nhờ ngươi chiếu cố." Nói xong, A Mục chào hỏi Trụ Linh thả ra tấm ván gỗ, sau đó A Kim Kim cùng Trụ Linh ba người nhảy lên gỗ, liền cấp tốc bay về hướng bắc. A Mục ba người bọn họ đi về sau, Đại gia hỏa có tiếp tục đi dạo chợ đêm, có người đi lên lầu nghỉ ngơi, bởi vì Lý Thi Nhiên trách nhiệm mang theo cái nào không thể đi, hắn liền canh giữ ở tiếp khách lâu khách điếm lầu một cộng. Báo Thỏ quái đi tới đối Lý Thi Nhiên nói: "Lý lao đệ, ta ban đêm muốn tuần sát, ta nhìn ngươi không có chuyện làm, cùng đi với ta trên đường tuần sát thế nào?" Lý Thi Nhiên trong lòng một trận xúc động, há miệng muốn nói đi, thực hắn lại nghĩ tới tới a một lúc gần đi đối với hắn bằng hàng dao, thế là lắc lắc đầu nói: thật xin lỗi, ta không đi được, ta muốn tại cái này trông coi." Đứng tại Lý Thi Nhiên bên cạnh Lý Tạ Khang đạo, dù sao ngủ không được, ta cùng ngươi đi. Một bên Ngải Lâm Na cùng Cố Bốn Đua cũng cơ hội là trăm miệng một lời mà nói, ta cũng đi. Báo Thỏ Quái xem xét ba người bọn họ khí khái hào hùng tiêu sái, mà lại đều có công phu, thế là Cao Hung nói, "Tốt, tốt. Có các người bồi tiếp ta, gan của ta mà thì càng tăng lên." T cáo biệt lý thiên nhiên, Báo Thỏ Quái mang theo Lý Tạ Khang, Ngải Lâm Na cùng Cố Bốn Đua ba người hướng trên đường đi đến. Trên đường cái bóng đêm mông lung, Lý Tạ Khang bọn hắn coi là ban đêm hẳn là người không nhiều, không nghĩ tới mặc dù đến buổi tối, nhưng là trên đường cái vẫn là người đến người đi, phi thường náo nhiệt. Trên đường cái nam nam nữ nữ, ra trẻ lớn bé, Đại đường cùng ngoại quốc người một đám một đám, Hoan Thanh tiểu ngữ như sóng biển bên thai không rớt. Một phái khói lửa nhân gian cảnh tượng, Lý Tạ Khang, ngại Lâm Na cùng cũ bốn đứa nhìn cảm xúc bành trướng, nước mắt nhuận hai mắt đúng vậy à, nhân chi cho nên là người, chính là nhân ái tập hợp một chỗ, nhân ái cùng người cùng một chỗ, mà lại người thích chính là đám người tụ tập càng nhiều càng tốt. Lý Tạ Khang đặc biệt cảm khái cố này lực lượng thần bí quá điều. Hắn có thể thông qua phân tích người nghiên cứu loại đại não cùng nhân loại thân thể cấu tạo liền cái này có thể tạo ra tới nhân loại trong đại não bảy bệnh ra tới đồ vật cùng nhân loại thân thể, ngẫm lại đều cảm thấy đặc biệt kinh khủng. Giáo hỏa này nếu là dĩ giả lọt chân, vậy bọn hắn đám người này liền không thể tự vệ, liền rất có thể mê mất, vô cùng có khả năng biến mất tại cái này cùng loại địa cầu hoàn cảnh xã hội trong đường hai biên nhi có thật nhiều quái án vạn, Ngải Lâm Na một đường. Đi, một đường không ngừng ăn, nàng thích ăn những cái tiết để cho người ta thèm chảy nước miếng đồ nướng, đã thật lâu không có ăn được cái này, một bụng hiện tại có thể ăn đã nghiền. Tại trong cái không gian này, nhất làm cho Lý Tạ Khang cùng Ngải Lâm Na cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là, bọn hắn ăn những vật này, uống những cái tia nước tất cả đều là thật cùng trên địa cầu là giống nhau như lúc, vị cũng giống vậy. Cảm giác cũng giống vậy, đây quả thực đều là chuyện không thể nào, nhưng là ở chỗ này phát sinh bởi vậy bọn hắn cảm nhận được sợ hãi. Bởi vì cái này nhìn, cảm giác không quá hiện thực xã hội, liền sống sờ sờ tồn tại, liền tồn tại ở trước mắt của bọn hắn, liền tồn tại ở bên cạnh của bọn hắn, chương 709. Chương 709. Trên đường những người kia ánh mắt, những người kêu biểu lộ, những người kêu ngôn ngữ cùng trên địa cầu cơ hồ không có gì khác biệt, mà lại ở chỗ này có thể nhìn thấy thật nhiều động vật cùng người là hòa bình ở chung, cơ hồ không có cái gì xung đột Động vật hung mãnh, ôn thuận động vật đều sống chung hòa bình rất hòa hài, không, có không hài hòa cảm giác, mà lại mọi người đều rất tự giác, lộ diện có bẩn địa phương, liền có người chuyên môn ra thanh lý, mua đồ mọi người cũng biết tuân thủ trợ. tự, xếp hàng. Cảm giác bên trên xã hội này rất văn minh. Lý Tạ Khang, ngại Lâm Na mấy người trong lòng có áp lực, mặc dù bọn hắn biết những này đều không chân thực, nhưng là cảm giác bên trên xác thực quá mức chân thật. Chính là điểm này nhất làm cho người chịu không được. Báo thỏ quá chú ý nhiều nhất vẫn là phải luôn nắm mọi người phạm pháp vi quy hành vi, hắn mang theo Lý Tạ Khang Ngải Lâm Na cùng cũ bốn đứa bọn hắn một đường xem xét, một đường đi lên phía trước. Nhìn thấy ven đường một cái thịt nướng bảy, Ngải Lâm Na liền đi không được rồi, nàng muốn đi ăn thịt nướng, nhưng là Lý Tạ Khang cùng cũ bốn đứa, báo thỏ quái đều không muốn ăn, thế là an vị tại trước gian hàng nhìn Ngải Lâm Na ăn thịt nướng. Thịt nướng rất thơm, Ngải Lâm Na một hơi ăn mười xuyên, tại nàng ăn xong cuối cùng một đùi thịt nướng lúc, đột nhiên, trước mặt một mảnh trên đất trống vang lên tiếng vỗ tay và tiếng gào. Báo thỏ quái mang theo bọn hắn quá khứ xem xét, lại lai like là một cái mãi ngụy nơi trốn. Hiện tại biểu diễn tiết mục gọi đại biến người sống. Lúc đầu Lý Tạ Khang, Ngại Lâm Na bọn hắn đối cái này trên địa cầu nhìn lắm thành quen ma thuật cũng không cảm thấy cái gì hiếm lạ, nhưng là hiện tại là tại một cái không gian khác bên trong, một nơi khác, hơn nữa cách địa cầu phi thường địa phương xa, có thể nhìn thấy cái này biểu diễn, bọn hắn lập tức hứng thú. Bọn hắn muốn nhìn một chút, tại trong cái không gian này, những người này biểu diễn cái tiết mục này cùng trên địa cầu người biểu diễn có cái gì khác biệt. Nhìn thấy báo thỏ quái, đám người tự dắt tránh ra đạo, thế là báo thỏ quái mang theo Lý Tạ Khang, cũng bốn đứa cùng Ngại Lâm Na bọn hắn thông suốt không trở ngại đến trước sân khấu. Cái bàn là gỗ cùng tấm ván gỗ dựng cái bàn không cao, đến lồng ngực của bọn hắn vị trí. Dưới đài cũng không có ngồi băng ghế phần lớn người đều là đứng đấy nhìn trên đài người biểu diễn trên đài hiện tại đặt vào hai cái dương có một cái mang theo mặt nạ quỷ người áo trắng tại làm biểu diễn người áo trắng trước chỉ một chút bên trái cái dương sau đó dùng lại dùng ngón tay một chút bên phải cái dương sau đó hắn đi đến trước sân khấu ng để một cái người xem đi lên bởi vì hắn muốn đem người xem từ bên trái cái dương biến đến bên phải trong dương thế là một cái mọc ra đường chiều mặt người cho mặc vải xanh bảo người trẻ tuổi đi lên đài. người háo trắng đi qua hắn trước ngéo nhléo tiểu hỏa từ mặt tiểuỏa từ nói đau hắn lại để cho tiểu hòa tử nhắc nhất chân phát phátâ Dây vo một phen về sau người áo trắng này mới khiến tiểu hỏa tử đứng ở bên trái trong dương áo xanh tiểu tử mỉm cười tuân theo người áo trắng chỉ huy chui được bên trái trong dương. Sau đó, người áo trắng chỉ huy hai cái trẻ tuổi trợ thủ nâng lên bên trái chứa người cái dương chuyển ba vòng, lại đặt ở nguyên địa. Người áo trắng đứng tại cái dương bên cạnh, dùng trong tay một cái gậy gỗ gõ cái dương nói, "Hiện tại ta muốn đem người này biến đến bên phải trong dương. Các vị người xem, các vị phụ lao hương thần, các người tin sao?" Dưới đại trả lời lúc này liền không thống nhất, có người hô, "Tin." Có người hô, "Không tin." Người áo trắng mang theo một bộ mặt nạ quỷ, tại dưới ánh đèn nhìn tương đương quỷ dị. Lý Tạ Khang đối ngại Lâm Na nói, ra hỏa này nhìn không phải vật gì tốt." Ngại Lâm Na nói, "Cảm giác của ta cùng ngươi không sai biệt lắm, bất quá, mặc kệ hắn có phải hay không đồ tốt, chúng ta xem trước một chút hắn đến cùng chơi hoa chiêu gì." Nhìn xem bầu không khí bị kích động nhiệt lên lên, người áo trắng rất hài lòng, hắn phủi phủi tay nói, "Các vị người xem, xin chú ý nhìn." "Hiện tại ta muốn thay đổi." Người áo trắng để trợ thủ đem bên phải mở dương ra, nâng lên cho người ở dưới đại nhìn, đám người lần này thấy rõ ràng, bên phải cái rương là không. Cái rương cất về sau, áo trắng ma thuật sư đầu tiên là nắm tay phía bên trái bên cạnh cái rương vừa ra. Sau đó đem ngón tay lại nắm thành một cái nắm đấm, sau đó quay đầu nắm chắc thành quả đấm bàn tay mở phía bên phải bên cạnh cái dương một chỉ. Qua ước chừng một túi khói công phu về sau, người áo trắng để hai cái trẻ tuổi trợ thủ đem bên phải nắp dương mở ra. Không ra Lý Tạ Khanh cùng ngại Lâm Na ngoài ý liệu, từ bên trái nốt vào trong dương người trẻ tuổi kia, hiện tại hắn đầu từ bên phải trong dương lộ ra, chỉ bất qua sắc mặt của người này bây giờ trở nên rất kém cỏi, sắc mặt tái nhợt, giống một người chết đồng dạng. Không có người vỗ tay, cũng không có người nói chuyện, dưới đại đột nhiên biến rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến làm cho người sợ hãi. Mọi người nhìn xem cái dương kêu bên trong mặt vải xanh bảo người trẻ tuổi mặt như tờ giấy trắng, thật nhiều người như là bị hù dọa đều ngẩn ở đây nguyên địa há to miệng, một bộ kinh ngạc biểu lộ. Thằng đến từ người trẻ tuổi kia khỏe miệng chảy ra hồng giếm máu, dưới đài người xem bên trong lúc này mới có người âm thanh la hoảng lên. Theo sát lấy đám người rối loạn trưng mừng, báo thỏ quái cũng không khỏi tự chủ khẩn trương cùng cảnh giác lên, nó mở to hai mắt nhìn, hai trảo đang không ngừng run, run run. Báo thỏ quái gầm rú một tiếng, đang chuẩn bị nhảy lên ai, nhưng lại bị Lý Tạ Khang đè lại. Lý Tạ Khang Đạo, "Báo huynh, đừng hồi. Bởi vì người ta đã nói đây là tại làm ảo thuật, nếu như xác định đây không phải tại làm ảo thuật, ngươi lại đến đi cũng không mần a. Báo Thỏ Quái ngấm lại cũng thế, thế là liền bình tĩnh xuống tới, nhìn chầm chằm trên đài. Mặc dù dưới đài phía trước nhất đứng đấy chính là người chấp pháp Báo Thỏ Quái, nhưng là người áo trắng lại một chút đều không sợ, thật giống như Báo Thỏ Quái không tồn tại. Người áo trắng hướng phía dưới đài hô, các vị người xem, xin đừng nên sốt ruột, ma thuật biểu diễn đang tiến hành, mời mọi người an tâm chớ đợi. Nói xong, người áo trắng đưa tay ra hiệu hai cái trợ thủ đem mặc vải xanh bao người trẻ tuổi từ trong giường lấy ra. Hai cái trợ thủ quá khứ một trái một phải đem cực độ hư nhược người trẻ tuổi từ trong dương chém ra. Năm đó người tuổi trẻ từ trong dương ra về sau, người ở dưới đài lập tức vỡ tổ. Bởi vì người áo trắng hai cái trợ thủ từ trong dương đỡ ra chính là người tuổi trẻ nửa khúc trên thân thể. Người trẻ tuổi từ hung trở xuống nửa đoạn dưới thân thể không thấy, mà hắn nửa khúc trên thân thể máu thịt bé bét, máu tươi như chú, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ sân biểu diễn. Cái này quá kinh khủng. Có người bắt đầu ngồi xổm trên mặt đất nôn ngựa, có người âm thanh thét lên, có người bắt đầu ra bên ngoài chạy, mà càng nhiều người thì bắt đầu dùng ngón tay trách người áo trắng là hung thủ người. Báo Thổ Quái cảm giác uy phong mình lẫm liệt, trưng ắc dương thiện, chấp hành luật pháp thời điểm đến thế là nó di chuyển bước chân đang muốn nhảy tới, nhưng là lại bị Lý Tạ Khang gắt gao để lại. Báo thỏ Quái lần này tức giận, hắn chỉ vào trên đài nói, "Lý Lao Đệ, ngươi thấy không có. Trên đài đã xảy ra chuyện đã có người chết, ngươi đừng cản ta, ta muốn lên đi bắt hung thủ." Lý Tạ Khang đạo, "Báo huynh, đừng có gấp. Ngươi còn phải tiếp lấy nhìn xuống, bởi vì người áo trắng cũng không có chạy trốn, cũng không có gấp, điều này nói rõ hắn ma thuật còn diễn, ngươi lại tiếp tục nhìn xuống, bằng không ngươi tùy tiện lên đài có khả năng sẽ rất xấu hổ." Chương 710 chương 710. Báo thỏ quái sầm mặt lại nói, cái này chơi ma thuật quá lớn gan, quả thực là vô pháp vô thiên. Trước mặt nhiều người như vậy hắn đem một cái người sống sở sở cho biến thành hai đoạn. Quả thực đáng hận, mà lại đây đều là chúng ta tận mắt nhìn thấy, lúc này ta giết ớt tiến đến chấp pháp về sau làm sao hướng dân chúng bàn giao đầu. Lý Tạ Khang đạo, không phải khó lắm, ta đi theo A một sư phó yêu ma quỷ quái bản án chúng ta cũng không có ít phá. Hôm nay chuyện này ta nhìn không đơn giản, nếu như ngươi tin ta, liền nghe ta. Báo thỏ quái khí giậm chân một cái nói, tốt ta, cái này khí ta tạm thời nhẫn một chút. Nếu như người này thật đã chết rồi, ta phải bắt cái này áo trắng ma thuật sư đưa cho ta thượng quan trị tội." Đỉnh lấy dưới đài phẫn nộ đám người tiếng chỉ trích, áo trắng ma thuật sư vẫn không có biểu hiện ra khung hoảng, hắn bình tĩnh đi đến bên trái cái dương trước mặt, sau đó chỉ huy mặt khác hai cái chợ thủ đem đồ vật bên trong đầy ra ngoài đường, hai cái chợ thủ đem đẫm máu áo xanh công tử nửa người dưới cho đỡ ra cái dương thời điểm, người ở dưới đài triệt để phẫn nộ. Có thật nhiều người xông lên đài đến chuẩn bị ẩu đà áo trắng ma thuật sư. Trong mắt bọn hắn cái này áo trắng ma thuật sư chính là cái xem mạng người như cỏ rác, dị thường tàn hung thủ. Mà lại tại giữa ban ngày, ngay trước mặt mọi người giết người, đây cũng quá càng rỡ, đơn giản vô pháp vô tiên, nhất định phải nghiêm trị. Áo trắng ma thuật sư lại đối giới đài sóng giữ mạnh liệt, dị thường đám người công phẫn tiếu tiếu nói, các vị hương thân. Không nên gấp gáp, cũng không cần phát hỏa, ta không có giết người. Ta biểu diễn là ma thuật, mời mọi người lý giải ta, hiện tại thần kỳ nhất ma thuật tới rồi. Nói xong, áo trắng ma thuật sư để bốn cái trợ thủ đem người tuổi trẻ trên giới hai mảnh thân thể nối liền cùng một chỗ. Bắt cái này bốn cái trợ thủ kết nối áo xanh người trẻ tuổi thân thể thời điểm, ma thuật sư quá khứ dùng hai tay không ngừng đi vớt ve trôi nối tiếp, hắn từng lần một vớt ve, biểu lộ dị thường chăm chú chuyên chú, đồng thời trong miệng nói lẩm bẩm, dưới đài gầm rú tiếng mắng chửi dần dần lắng xuống. Qua ước chừng một khắc đồng hồ về sau, đám người liền nhìn thấy áo xanh công tử con mắt mở ra, mỉm cười cũng ở trên mặt nở rộ ra. Áo xanh công tử thân thể cuối cùng lại bị áo trắng ma thuật sư thần kỳ chữa trị. Khi hắn trên đài tất tự nhiên đi lại thời điểm, đám người phát ra tới tiếng vỗ tay như sấm. Khán giả là trắng áo ma thuật sư thần kỳ, không thể tưởng tượng nổi ma thuật biểu diễn gọi tốt. Nhìn tới chỗ này, báo thỏ quái lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra, sau đó quay đầu đối lý Tạ Khang đạo: "May mắn nghe ngươi bằng không lô mạng thực thật sống tới đại đi đối áo trắng ma thuật sư ngang ngược chỉ trích bắt người, khả năng thật muốn mất mặt." Mọi người ở đây vì đại biến người sống biểu diễn thành công lớn tiếng khen hay thời điểm, Ngải Lâm Na đột nhiên têu một tiếng: "Không được. Nay cũng đem Lý Tạ Khang cùng báo thỏ quái giật lại mình." Báo thỏ quái nói: "Ngọc Châu cô nương, thế nào? Ngươi cũng nhìn thấy ta biểu diễn rất thành công, mà lại không có thương tổn người, cũng không có người chết." Ngải Lâm Na từ bên hông rút ra bảo kiếm hướng phía dưới đại nói: "Các ngươi đều bị lừa." Nói xong, Ngải Lâm Na thả người liền thượng biểu diễn lại. Nhìn thấy Ngại Lâm Na cầm tay bảo kiếm nhảy đến trên đài, áo trắng ma thuật sư có vẻ hơi kinh hoàng, hắn lui về sau hai bước nói, "Cô đương, ngươi muốn làm gì? Ta biểu diễn thành công, ngươi không nên giống như bọn họ hướng ta biểu thị chúc mừng sao?" Ngại Lâm Na hai mắt trợn lên nói, "Ngươi cái này mặt quỷ ma thuật sư, ngươi có thể lừa gạt người khác, chứ không lừa được ta Ngại Lâm Na." Áo trắng ma thuật sư chỉ vào trên đài đi tới đi lui tuổi trẻ công tử nói, "Cô nương, ngươi có phải hay không mở to mắt nói lời bịa đặt? Ta đã đại biến người xuống thành công, ngươi nhìn vị công tử này không phải hảo hảo sao?" Ta nhưng không có tổn thương hắn a." Ngải Lâm Na lạnh tiếu đạo, "Hồ ly trung quy là hồ ly, cái đuôi giấu cho dù tốt, nhưng này vẫn là một đầu đồ cáo. Mặc dù ngươi ngụy trang không tệ, nhưng là sao có thể trốn qua ta ngại Lâm Na này đôi thợ săn con mắt đâu?" Áo trắng ma thuật sư nghe vậy, thân thể không tự chủ được lắp một cái nói, "Cô nương, ngươi không nên ngậm máu phụ người. Ta chỉ là một vị nghệ thuật gia, ta chỉ là muốn vì mọi người phụng hiến khoái hoạt, vì mọi người băng sinh hoạt tăng thêm niềm vui thú, ta nhưng không có ý muốn hại người, ngươi không muốn há miệng liền nói xấu ta. Ta biết là từ đâu mà tới? Ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Nghe áo trắng ma thuật sư nghĩa chính từ nghiêm chất vấn, không rõ chân tướng khán giả thế là đem đầu đều chuyển hướng ngại Lâm Na, bọn hắn nhìn xem cái này chưa hề chưa thấy qua ngoại quốc cô nàng, trong mắt không tự chủ được toát ra chán ghét thần sắc. Ngại Lâm Na hiện tại đã biết rõ, cái này áo trắng ma thuật sư ngay tại nghe nhìn lẫn lộn, hắn muốn lợi dụng hắn tại người xem bên trong ảnh hưởng hướng nàng tạo áp lực. Bất quá ngại Lâm Na cũng là một cái nữ vu, nàng tuyệt đối sẽ không làm mình chuyện không có nắm chắc, thế là ngại Lâm Na đối chung quanh mấy cái hắn nói, cái này áo trắng ma thuật sư không phải người. Áo trắng ma thuật sư nghe xong phát hỏa, đối ngải Lâm Na nói, ngươi mới không phải người đâu. Tất cả mọi người đều thấy Thanh Thanh sở sợ ta là một cái ma thuật sư, vì mọi người dân hiến nhiều như vậy khoái hoạt, ngươi một cái không biết từ nơi nào chui ra ngoài ngoại quốc nữ nhân dám đối ta không tôn trọng, chỉ ba đã bốn, đối ta rỗ nước bẩn. Ta nhìn ngươi mới không phải người đâu. Nhìn thấy trên đài đột nhiên xảy ra tranh chấp, Lý Tạc Khang cuốn bốn đũa cùng báo thỏ qué một chiếc một sau thả người nhảy lên đài. Bất quá ba người hiện tại đứng tại trên đài cũng là tương đối xấu hổ, bọn hắn không biết Ngải Lâm Na cùng bọn hắn cái lộn nguyên nhân, nhưng là nghe giống như Ngải Lâm Na nói có chút không đứng đáng. ba người bọn họ cũng làm không rõ ràng Hạ Lǐn Na vì cái gì làm như thế chỉ có thể từ đứng ngoài quan sát xem xét. Ngại Lâm Na không chút nào yếu thế, nàng lấy tay chỉ một cái áo trắng ma thuật sư mấy người bên cạnh nói, "Ta mời các ngươi mấy cái đi đem áo trắng ma thuật sư quần áo kéo, các ngươi liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra." Áo trắng ma thuật sư nghe xong không làm, hán đỏ bừng cả khuôn mặt mà nói, "Ngươi cái này tiểu nữ tử thật không biết xấu hổ. Vậy mà tại trước mặt nhiều người như vậy muốn thoát y phục của ta, ngươi, ngươi, ngươi thật không có có giáo dưỡng." Các huynh đần, đừng nghe nàng nói bậy, các ngươi nói một chút, trước mặt mọi người muốn thoát ta một đại nam nhân quần áo, cái này cần có bao nhiêu thất lễ nha? mà lại để cho ta về sau làm sao có mặt gặp người, ta van cầu mọi người đừng nghe nàng nói bậy." Ngải Lâm Na nói, "Ngươi bây giờ trột dạ a, sợ hãi lộ ra ngươi nguyên hình a." Áo trắng ma thuật sư hiện tại là con vịt đã đun sôi mày miệng, hắn đỏ lên mà nói, "Các ngươi mọi người phân xử thử, đối loại này không có giáo dưỡng người, các ngươi có thể sẽ nghe nàng sao? Ta nhìn nữ nhân này đơn giản điên rồi, hiện tại ta thỉnh cầu đại gia hòa đem nàng đánh xuống đài đi." Lý Tạ Khang xem xét không có người động thủ đi nói dối áo ma thuật sư quần áo, ngược lại có mấy người hướng Ngải Lâm Na đi đến, xem bộ là thật muốn đem Ngải Lâm Na đánh xuống đài. Thế là Lý Tạ Khang đối cũ bốn đua nháy mắt một cái nói, "Đi, hai chúng ta đi đem áo trắng ma thuật sư quần áo kéo, nhìn xem đến cùng sẽ phát sinh chuyện gì." Nói xong, Lý Tạ Khang cùng cũ Bốn đua nhanh chóng di động đến Bạch Ma thuật sư sau lưng. Chương 711. Chương 711. Trần tứ khoé xuất ra một cây tiểu đao, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem áo trắng ma thuật sư quần áo từ sau cổ áo một mực mở ra đến trên ông. Sau đó, hai người một trái một phải lôi kéo áo trắng ma thuật sư ống tay áo ngạnh sinh sinh đem hắn quần áo ra. Áo trắng ma thuật sư đem mặt chế nói, "Số hổ mà chết ta vậy." Mọi người tại đèn lồng dưới ánh sáng nhìn lại, bọn hắn không có bị áo trắng ma thuật sư hữu đến, nhưng lại bị áo trắng ma thuật sư trong quần áo bên cạnh thân thể hữu dọa. Bởi vì áo trắng ma thuật sư trong quần áo bày ra không phải áo trắng ma thuật sư nam tính loa thể mà là một cái cắt điêu. Thật nhiều người nhất thời phản ứng không kịp, miệng hà lớn, con mắt trợn tròn, mình cũng sắp biến thành pho tượng áo trắng ma thuật sư bốn cái trợ thủ một chút cũng ngây mẩn cả người. Bọn hắn toàn thân phát run, con mắt đăm đăm. Bọn hắn cũng không biết vì sao rằng này, hảo hảo áo trắng ma thuật sư làm sao đột nhiên liền biến thành cắt điêu đâu. Bọn hắn cũng ngột. Báo Thỏ Quái dùng tay gãi đầu nói, Ngải Lâm Na Ngươi đây là chơi cái gì nha? Ngươi có phải hay không cũng đang chơi ma thuật ta? Ngải Lâm Na nói, "Ta không có chơi ma thuật, chỉ bất quá ta là một cái nữ vu, ta có thể nhìn thấu ma thuật hết thảy, hiện tại ta đem ma thuật bóc đáp án, đáp án các ngươi thấy được, ấy, chỉ những thứ này." Báo Thỏ quái nói, "Ngải Lâm Na, ngươi nói ngươi không có chơi ma thuật, vậy cái này áo trắng ma thuật sư đi đến nơi nào rồi? Chẳng lẽ là chính hắn đem mình biến không có?" Ngải Lâm Na nói, "Áo trắng ma thuật sư không có đi, hắn còn ở lại chỗ này mà." Nói xong, Ngải Lâm Na đi đến bên trái cái gương trước mặt, nàng để áo trắng ma thuật sư bốn cái trợ thủ tới đem nắp vali mở ra. Sau đó để bọn hắn từ giữa bên cạnh tiếp tục vớt người. Áo trắng ma thuật sư bốn cái trợ thủ lông lớp lo sợ đem bên trái nắp dương mở ra, bất quá, vừa mở ra nắp dương, bốn người liền dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, tiêu cha gọi mẹ lộn nhào muốn chạy. Lý Tạ Khang quá khứ đem lượng ngân thương lắp một cái, đối bốn người nói, các người ai cũng không cho phép đi. Dựa theo vị cô nương này nói lời tập. Bốn người ngó ngó Lý Tạ Khang lượng ngân thương, chỉ thấy mũi thương hàn quang lập lòe đoạt người hai mắt. Bọn hắn khiếp đảm, thế là lẫn nhau đỡ lấy một lần nữa đi đến cái dương trước mặt từ từ nhắm hai mắt đem bên trong một vật kéo ra ngoài. Theo một cái thi thể không đầu bịch rơi ra dương ngoài. Trên đài dưới đài người dọa đến a một tiếng khủng hoảng thành một đoạn. Lý Tạ Khang quá khứ dùng chân đem thi thể lật ra cái, lần này đứng tại thi thể trước mặt người thấy rõ, cái này thi thể không đầu chính là áo trắng ma thuật sư thi thể. Đám người càng mơ hồ hơn, cũng càng lý không rõ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Trong âm thầm tiếng nghị luận ầm vang vang lên. Báo Thỏ quay quá khứ cha xét một phen, xác nhận đây là áo trắng ma thuật sư thi thể không thể nghi ngờ, thế là đứng lên đối ngại Lâm Na nói, ngại Lâm Na, áo trắng ma thuật sư bị người hại, nhưng là đầu của hắn đâu, hắn lại là bị ai hại đây này?" Ngài Lâm Na nói, "Áo trắng ma thuật sư đầu lâu bị người mượn đi." Báo Thỏ quái nói, "Áo trắng ma thuật sư đầu bị người mượn đi rồi. Không có khả năng a. Ai sẽ mượn đi đầu của hắn đâu? Mà lại hắn lại là bị ai giễu đâu? Ta hiện tại trong đầu một mảnh rối bởi ta đã nghĩ không ra địa vị tự." Ngài Lâm Na nói, "May mắn hôm nay có chúng ta ở đây, bằng không cái này xuất hiện oan án, mà lại rất oan rất oan a bất kỳ người nào cũng nhìn không ra oan." Báo Thỏ quái khi đắc nội trận lôi đình nói, "Ta thực người chấp pháp. Những này cả gan làm loạn ác ôn cũng dám tại dưới mí mắt ta làm ác, Ngài Lâm Na, người mau nói hung thủ là ai? Ta muốn đem nó xé nát, ta muốn đem hắn bắt lại, đưa đến thượng quan nơi đó chỉ tội." Ngại Lâm Na ngoài dự liệu mà nói, kỳ thật hung thủ ngay tại chúng ta trước mắt. Báo thỏ quái hướng dưới đài xem xét, dưới đài trên ở phía trước người bị hù ước cầm thành một mảnh tất cả đều tranh thủ thời gian lui về sau. Báo thỏ quái lại hướng trên đài người xem xét, trên đài người bị hù cũng là ước một tiếng lui về sau. Báo thỏ quái trên đài dưới đài tỉ mị xem xét tầm mười lượt vẫn là nhìn không ra đến cùng ai giống hung thủ. Ngại Lâm Na nói, ta nói hung thủ ngay tại chúng ta trước mắt hắn ngay tại chúng ta trước mắt, nhìn thấy cái kia áo xanh công tử không có Báo Thỏ Quái nhìn xem cái kia tại trên bàn giống thần kinh túi đầu tại đi tới đi lui lầm bầm lầu bầu áo xanh công tử nói, thấy được nha, bất quá công tử này đã rất đáng thương há. Hắn bị những chuyện này đều dọa phát sợ đều dọa điên rồi, ngươi nhìn hắn cái kia điên điên khủng khủng dạng, đều không bình thường, quá đáng thương. Ngại Lâm Na đối lý Tả Khang, chân tứ khoái cùng báo Thỏ Quái nói, ba người các ngươi đi đem hắn bắt lấy. Báo Thỏ Quái có chút do dự. Ngại Lâm Na tiểu thư, ngươi có lầm lẫn không? Ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, cái này công tử trẻ tuổi hiện tại vui buồn thất thường đoán chừng nửa người trên của hắn cùng nửa người dưới khả năng không có nhận tốt ta. Hiện tại khả năng biến thành đồ đần hắn không thể nào là hung thủ. Ngải Lâm Na nói, ta cũng không xác định, nhưng là trực giác của ta nói cho ta, cái này áo xanh công tử trên người có rất lớn hiềm nghi, cho nên ta không thể bỏ qua hắn. Lý Tạ Khang nghe Ngải Lâm Na nói như vậy, cũng không do dự nữa, cùng Trần Tứ Khoé đi lên một trái một phải vặn chặt áo xanh công tử hai đầu cánh tay áo xanh công tử cánh tay bị vận đau lập tức kêu to lên, mấy người các ngươi phong tử muốn làm gì? Ta nhưng không có trêu chọc người nhóm, mau thả ta, ta muốn trở về tìm mẹ ta đâu." Trần Tứ nói, "Tìm ngươi nương." "Tìm ngươi nương làm gì?" Áo xanh công tử nói, "Mẹ ta kể nàng phải cho ta tìm dâu." để cho ta nhanh kết hôn sinh cái hại tử. Báo thỏ quái đi đến áo xanh công tử trước mặt nói, sinh cái hại tử. Ngươi hãy nằm mơ đi, hiện tại ngươi có giết người hiềm nghi, chúng ta muốn tìm cái địa phương thẩm với ngươi. Áo xanh công tử nghe xong giở sợ, hắn liều mạng dãy rủa lên nói, các ngươi đừng làm ta sợ chớ hồi nháo. Ta bình thường ngay cả cái gà cũng không dám giết, ta làm sao có thể giết người đâu? Các phụ lao hương thần, nhanh mau cứu ta ạ. Bọn hắn tại cái này hãm hại ta đâu. Ta oan a. Nhìn xem áo xanh công tử mặc dù dãy rất lợi hại, nhưng là giống như trên thân một chút khí lực cũng không có, thế là Trần Tứ đối ngãi Lâm Na nói, ngãi Lâm Na ngươi có phải hay không sai lầm, ta cảm thấy ra hỏa này còn không có một đầu dế nào đâu, mà lại giống như không biết cái gì công phu, pháp thuật hắn làm sao có thể giết áo trắng ma thuật sư đâu. Ngại Lâm Na ánh mắt như điện, nàng nhìn chằm chằm áo xanh công tử đối Trần Tứ Khoái nói, ngươi không phải có một thành tiểu đao sao? Đem ngươi tiểu đao lấy ra, đem hắn ra đầu lột. Ngươi ở dưới đài dọa đến nhịn không được ổ lên một tiếng. Nữ nhân điên, nữ ma đầu. Dưới đài có người hướng về phía trên đài Ngại Lâm Na hét to lên. Trần Tứ Khoái kinh ngạc nhìn một chút Ngải Lâm Na, hắn nghị xác nhận Ngải Lâm Na nói có đúng không là thật. Ngải Lâm Na hướng hắn nhẹ gật đầu mà lại không có chút nào nói đùa ý tứ. Trần Tứ Khoế cũng là lưu lỏa người, đạt được Ngải Lâm Na khẳng định về sau, hắn đưa tay từ trong ngực móc ra tiểu đao, như thiểm điện tại áo xanh công tử trên nó quẹt cho một phát. Chương 712. Chương 712. Bất quá, khiến Lý Tạ Khang, Trần Tứ Khoế cùng báo thỏ quái cảm thấy giật mình là Trần Tứ Khoế xẹt qua làn da đã nứt ra một đường nhỏ, nhưng lại không có đổ máu ra áo xanh công tử giống như dự cảm đến đại sự không ổn, hắn bắt đầu liều mạng giãy rủa. Các ngươi đều là đại phôi đản, các ngươi đều là kẻ xấu, ta muốn tìm người chấp pháp, ta muốn để bọn hắn phân xử tử ta muốn để bọn hắn đem các ngươi bắt lại. Các ngươi những người này đối ta cái này dân chúng quá tàn bạo. Nhìn thấy trên đài lột ra tàn nhẫn một màn, dưới đài thật nhiều người phẫn nộ bọn hắn la hét vọt tới trước sân khấu, không ngừng đối đầu ngại Lâm Na bọn người kích động dị thường chỉ trích. Nhìn xem dưới đài phẫn nộ, núi lửa, trận tứ khoái cũng khẩn trương hắn không biết vừa rồi tự mình làm đúng hay không, mà lại đến bây giờ hắn cũng không rõ sợ Lâm Na vì cái gì để hắn làm như thế, trong lòng của hắn bắt đầu có chút hối hận. Bởi vì hắn biết cùng một người phát sinh mâu thuẫn không quan hệ, nhưng là phạm vào chúng nộ mình liền ngã muôn mâm một. Lâm Na giống như quyết tâm muốn ly những người này đối nghịch, nàng bước nhanh tới. Không nói hai lời thanh bảo kiếm cắm về phần eo, sau đó đưa ra hai tay bắt đầu dùng sức xé đào áo xanh công tử ra đầu. Ngại Lâm Na cái này một khiêu khích công vẫn cử động càng thêm kích thích đám người dưới đài. Có người đem trong tay đồ ăn ném về Ngại Lâm Na, có người từ dưới đất nhặt lên tảng đá đánh tới hướng Ngại Lâm Na, còn có người từ trên chân cởi giày ném về Ngại Lâm Na. Nhưng là thần tình nghiêm túc Ngại Lâm Na căn bản bất vi sở động, căn bản không quan tâm những người này đối nàng công kích. Nàng toàn thần quán chú xé đào áo xanh công tử ra đầu, quá trình này quá nhẫn, áo xanh công tử phát ra để cho người ta ra đầu tê dại tiếng kêu thảm thiết. Liên Liên Niễu xem áo xanh công tử hai con cánh tay Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoái đều cảm giác được cái này, Ngải Lâm Na hiện tại khả năng đi rồi. Ngay tại phẫn nộ đám người chạy mau đến Ngải Lâm Na trước mặt thời điểm, Ngải Lâm Na rốt cục soạt một tiếng đem áo xanh công tử ra đầu box xuống dưới. Khi thấy do áo xanh công tử ra đầu bóc rơi về sau lộ ra ngoài là áo trắng ma thuật sư mang theo mặt nạ quỷ đầu lâu về sau, vây quanh đám người dọa đến ngao một tiếng lại bắt đầu lui lại. Cái này quá kinh khủng. Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoế hai người bị hù khẽ run rẩy, muốn tay, Ngải Lâm Na nói, hai người các ngươi tuyệt đối không nên tay, việc này vẫn chưa xong. Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoải liếc nhìn nhau, tranh thủ thời gian thủ hạ dùng sức nắm chặt áo trắng ma thuật sư hai con cánh tay. Ngại Lâm Na ném đi trong tay áo xanh công tử mặt nạ ra người, vung tay lên từ không bên trong rút ra bảo kiếm, hàn quang lóe lên lại đem công tử áo trắng đầu bổ xuống. Lần này Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoải hai người lại bị làm kinh sợ một lần, hai người không tự chủ được ta nhỏ nương nha một tiếng, cơ hội là đồng thời bưng lòng tay ra. Không có đầu lâu thi thể bắt đầu ở trên đài lung la lung lay đi về phía trước mấy bước. Trên đài dưới đại khán giả hiện tại tất cả đều là trợn mắt hốc mồm giống người gỗ. Không có đầu lâu thi thể cuối cùng lại, sau đó Lý Tạ Khang Tứ Quái liền nghe đến từ trong thi thể chuyển tới đinh tai nhức óc tiếng ông ông. Đến lúc này ngại Lâm Na mới đột nhiên hô, "Chạy mau." Ngại Lâm Na tiếng nói vừa dứt, áo xanh công tử quần áo đột nhiên từ giữa đó đã nứt ra. Từng bầy giống táo đỏ lớn như vậy ong rừng từ áo xanh công tử trong quần áo đột nhiên bay ra. Lý Tạ Khang xem xét không ổn, tranh thủ thời gian kéo Trần Tứ Quái theo sát ngại Lâm Na chúng sinh hướng dưới đài chạy tới. Lần này chạy chậm người, người phản ứng chậm liền ngã sùi xẻo. Bởi vì những này ong độc gai độc quá lợi hại cuốn tới trên thân thể người, ngay lập tức sẽ nâng lên tới một cái trứng gà đại bao. Đi ra ngoài ước chừng hơn 100 bước về sau, Lý Tạ Khang cùng Trần Tư Khoái, ngại Lâm Na trốn vào một nhà bán quần áo cửa hàng. Cửa hàng Lao bản cùng nhân viên cửa hàng không biết mấy người này muốn làm gì, nhìn thấy trên tay bọn họ cầm binh khí, dọa đến toàn thân tượng run dậy. Lý Tạ Khang cũng không giải thích, vào cửa về sau trực tiếp giữ cửa cho chống đỡ. Vóc dáng không cao, thân thể chòm béo, tuổi tác tại 50 tuổi khoảng trừng cửa hàng nam Lao bản là cái đại đường người, hắn run dậy đi đến hôn Lý Tạ Khang, có 3 bước địa phương xa nói, khách ra. các người muốn làm gì? Là mua quần áo sao? Tiểu điểm là tập quần áo mua bán. Cái này giữa ban ngày các ngươi tại sao muốn quan tiệm của ta cửa nhà?" Lý Tạ Khang đem lượng ngân thương lắc một cái nói, "Lão bản, đừng nói nhiều, chúng ta cũng không phải cướp bóc cũng không phải mua quần áo, chúng ta chỉ là tạm cho ngươi mượn cửa hàng tránh né nguy hiểm." Béo lao bản nói, "Khách ra, chúng ta nơi này là có luật pháp, có việc ngài có thể tìm người chấp pháp giải quyết." Trần Tứ khoé nói, "Nơi này thật có người chấp pháp, bất quá bây giờ chuyện phát sinh, người chấp pháp chính mình cũng không quản được mình việc này rất nguy hiểm không ai có thể quản được." Béo lao bản dọa đến toàn thân khẽ run rẩy nói, "A, còn có chuyện này, quá giò người Cầm người ở chỗ này đỉnh lấy đi, ta cũng muốn đến buồng trong trốn tránh đi. Nói xong, béo lao bản liền dẫn mấy cái hỏa kế chạy vào buồng trong, đồng thời đinh bên trong hầm đem trong phòng cửa cũng cho đóng đỡ. Lúc này ngoài phòng là người hô ngửa gọi, tiếng bước chân, tiếng la khóc, các loại đồ vật ngã xuống đất thanh âm bên thai không dứt, mà lại mọi người chạy âm thanh rất nặng tựa như lõm đất, Lý Tạ Khang bọn hắn đợi căn này trong tiệm bán quần áo từ nóc nhà không ngừng có cho bụi bị rung động mà rơi xuống. Lý Tạ Khang ngó, ngó ba người bọn họ, sau đó đối Trần Tử nói, "Không được, đem báo thỏ quái cho rơi xuống bên ngoài." Trần Tử nói, "Sẽ không có chuyện gì a." Không phải liền là một đám lớn ong rừng sao? Không đến mức đem nó chập chết đi. Ngại Lâm Na từ trong bao vải móc ra một cái nhỏ hồ lô nói, chờ một hồi ra ngoài, nếu có người bị ong độc đốt, lau ta băng sơn tuyết nước ở phía trên liền có thể giải ong rừng độc. Lý Tạ Khang Đạo không nghĩ tới vấn đề này phát sinh quỷ dị như vậy, làm cho người rất không thể tưởng tượng nổi. Chân tứ khoái hiện tại đối ngại Lâm Na phục sát đất, hắn ruội ra ngón tay cái đối ngại Lâm Na nói, ngại Lâm Na, ngươi thật lợi hại, không tầm thường. Các người Âu Châu nữ vu có phải hay không cũng giống như ngươi lợi hại như vậy a?" Ngải Lâm Na nói, "Ta không biết, bởi vì tại Âu Châu Nữ vu là bị chính phủ áp chế, chúng ta đều rất ít giao lưu, không ai dám bại lộ mình nữ vu thân phận. Ba người trong phòng lẽ hơn nửa ngày, cuối cùng nghe được bên ngoài động tích nhỏ, Lý Tạ Khang lúc này mới vụng trộm mở ra một đầu khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn. Ngoài cửa không có người, Lý Tạ Khang thò đầu ra cẩn thận nhìn nhìn cũng không có nhìn thấy ong rừng, xem ra ong rừng nhóm hẳn là phi tán. Lý Tạ Khang mở cửa, để ngại Lâm Na cùng Trần Tứ Khoái cùng đi ra. Mấy người thuận đường cũ trở về. Trên đường bọn hắn thấy được thật nhiều bị mọi người cái chổi đập trên mặt đất lớn ong rừng, cũng có thật nhiều người bị ong rừng chập đến về sau, ngồi tại ven đường thống khổ rên rỉ. Ngải Lâm Na vội vàng quá khứ xem xét những người kia bị ong rừng chập đến vị trí, sau đó một bên trấn an tâm tình của bọn hắn, một bên dùng mình trong hồ lô băng sơn tuyết nước vì bọn họ bơi lên. Ngại Lâm Na băng sơn tuyết nước hiệu quả kia là hiệu quả nhanh chóng, xoa về phía sau thật nhiều người đau đớn lập tức hóa giải, mà lại trứng gà đại bao cũng thay đổi nhỏ. Ngại Lâm Na một đường đi một đường vì bị chập người thi trị, đến biểu diễn trước sân khấu, ba người liền thấy báo thỏ quấy ông đầu, vậy lên mông còn tại trên đại phát Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ khoái nhảy lên lại, Lý Tạ Khang tại báo thỏ quấy trên mông vỗ một cái, không nghĩ tới một tát này mặc dù không nặng lại trực tiếp đem tinh thần quá căng thẳng báo thỏ quái cho đập bay tại trên bàn. Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoé nhanh tranh thủ thời gian đưa tay đem báo thỏ quái cho đỡ lên. Chương 713. Chương 713. Báo thỏ quái nắm tay từ trên đầu bông ra hỏi hai người nói, những cái kia tiếc lê tầm ong rừng bay mất ta. Bọn chúng thực đem ta đốt thảm rồi. Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoé lúc này mới thấy rõ ràng báo thỏ quái trên đầu thêm ra tới mấy cái, cái đầu nhỏ, những cái kia, cái đầu nhỏ, đều có trứng gà lớn như vậy, mà lại báo thỏ quái mắt trái đều sưng thành một đường. Chính báo thỏ quái dùng chân trước sờ lên cái mông. Phát hiện cái mông của mình bên trên gỗ gầy nhấp nhô không nói, còn đau vô cùng, xem ra phía trên bao cũng không biết. Ngại Lâm Na ghé vào cái bản biên giới đem mình chứa băng sơn tuyết nước hồ lô đưa cho Lý Tạ Khang đạo, hai người các người giúp nó xóa đi, chỉ nhiều người như vậy, đều nhanh đem ta mà chết, ta muốn nghỉ ngơi một hồi. Báo Thỏ quái sợ lấy mình củ cụu đầy đầu, từ trong mắt trái gạt ra nước mắt nói, "Ai, liên ta cái này hù dạng, làm sao trở về gặp người nhà?" Lý Tạ Khang lắc lắc trong tay mình hồ lô nói, "Báo huynh, không cần lo lắng, Ngải Lâm Na cái hồ lô này bên trong có thần kỳ thủy, xóa đến bọc của ngươi bao bên trên, túi sách chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan." Báo thỏ quái nghe xong lập tức chuyển buồn là vui. Thật. Vậy liền nhanh cho ta xoa, ta muốn để nó mau mau tốt. Thế là Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoái hai người bắt đầu cho báo thỏ quái trên thân xóa núi tuyết nước đá. Người khoan hay nói, ngài Lâm Na cái này núi tuyết nước đá thật sự là thần kỳ. Hai người vì báo thỏ quái xoa rửa thủy mà về sau đợi có nửa khắc đồng hồ, báo thỏ quái trên người túi sách liền bắt đầu rông núi tuyết hỏa tan nhỏ đi. Lý Tạ Khang đem hồ lô còn cho ngài Lâm Na nói, ngài Lâm Na, ngươi cái này bằng sơn tuyết trong nước hẳn là có cái gì tốt đi, bằng không túi sách cũng sẽ không tiêu nhanh như vậy nha. Ngài Lâm Na cười nói, bị ngươi nói đúng. Ta cái hồ lôn này bên trong ngoại trừ chứa băng sơn tuyết thủy chi ngoài còn có ta từ phối dược thảo, cho nên cái này dược thủy mới có thể giải độc rắn, con rắn độc, bọ cạp độc cùng long dừng độc. Báo Thỏ quái mở mắt thử một chút, phát hiện mắt trái của mình đã tiêu sưng lên, cũng không có thụt, cũng không đau. Nó lại sờ đầu một cái bên trên cùng trên mông phát hiện những cái kia bọc nhỏ bao, cũng gần như sắp hết rồi. Lần này nó tinh thần đại chấn đối ngài Lâm Na nói, "Ngài Lâm Na, ngươi cái này dược thủy quá tốt rồi, xem như cứu ta một mạng, bằng không ta cái này cục cũ đầy đầu, đầy cái mông bao thật không thể gặp người. Hiện tại tốt, ta lại có thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh cùng các ngươi về tiếp khách lâu." Tại trở về tiếp khách lâu trên đường bị Ngải Lâm Na cứu chữa, những người kia đều chạy tới hướng Ngải Lâm Na tập vai chào, cảm tạ nàng cứu mạng tri ân. Ngải Lâm Na tranh thủ thời gian đáp lễ, hướng những người kia biểu thị cứu người chính là khoái hoạt gấp dễ, không cần đa lễ. Hôm nay Ngải Lâm Na vô cùng tinh thần, vô cùng tự hào, bởi vì nàng chẳng những giúp báo thỏ quái phá án, hơn nữa còn cứu được thật nhiều người. Bởi vì những loài ông rừng độc một khi khuyết tán tiến vào huyết dịch thật nhiều người đều sẽ vì này mất mạng, may mắn nàng băng sơn nước mới khiến cho nhiều người như vậy bảo toàn tính mạng. Báo thọ quái đối Ngải Lâm Na nói, "Ngải Lâm Na, ta nhìn mấy người các ngươi không chỉ là giang hồ hảo hiệp, Hơn nữa còn là phá án cao thủ, các ngươi không bằng liền ở lại chỗ này giúp ta phá án được rồi, chỗ này không lo ăn không lo uống, mà lại trật tự xã hội cũng có chúng ta đám người này giữ gìn, cái này nhưng so sánh trên địa cầu thoải mái hơn. Nghe báo thỏ quái kiểu nói này, ngại Lâm Na đột nhiên ý thức được cái gì, nàng thu hồi tiểu dung đối báo thỏ quái nói, ta cảm giác không đúng. Chúng ta ở chỗ này tập thật là làm chuyện, ta cảm giác quá thuận lợi mà lại quá làm cho chúng ta thỏa mãn, đồng thời có thật nhiều sự tình phát triển đều thuận theo tâm lý của chúng ta, cái này không đúng lắm. Báo thỏ quái mê hoặc nói, cái này có cái gì không đúng đâu? Chẳng lẽ chúng ta còn sống không phải liền là đồ cái vui sao? Không phải liền là đồ cái tự do tự tại, không phải là vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của chúng ta sao? Các ngươi ở chỗ này không đều thật hài lòng sao? Cái này có cái gì không đúng đâu? Cái này có cái gì không tốt sao? Ta liền rất thỏa mãn, ta cảm thấy cái này rất tốt. Đặc biệt là gặp được các ngươi về sau, ngươi nhìn chính là phá án ta đều cảm thấy không có khó khăn như vậy. Lý Tạ Khang cũng nếu mày nói, Ngại Lâm Na, ngươi nói đúng, ta cũng cảm giác không thích hợp, thực ta cũng không biết cái nào không thích hợp. Ngài Lâm Na nói, nữ nhân chúng ta tương đối mẫn cảm, tương đối nhiều nghi. Nhưng là cái này có bất hảo địa phương, cũng có địa phương tốt, cũng tỷ như hiện tại Mẫn Cảm cùng Đa Nghi liền sẽ để ta thênh thản, liền lấy hiện tại chuyện phát sinh, chúng ta phân tích đến một cái đi, chúng ta gặp được báo thỏ quái giúp nó giải quyết thật nhiều vấn đề, mà những vấn đề này chúng ta giải quyết cũng rất thuận lợi, có người cảm tạ chúng ta, chúng ta cứu được người, trong lòng cũng rất thỏa mãn, cũng rất thỏa mãn, cảm giác được mình đối xã hội này có cống hiến, nhân sinh chuyến đi này không tệ. Thực những này là chúng ta muốn sao? Đây là địa bàn của chúng ta sao? Đây là nhân sinh của chúng ta điểm cuối cùng sao? Mà bọn hắn là ai đâu? Mà tất cả những vật này cảm giác nhìn đều đặc biệt chân thực đồ vật vì cái gì để chúng ta tâm bất an đâu? Báo Thọ quái nói, cái này có cái gì hoài nghi? huống hồ ngươi vừa rồi cũng đã nói, nữ nhân các ngươi chính là đang nghi, chính là mất cảm, ngươi suy nghĩ một chút mặc dù các ngươi tập nhiều chuyện như vậy cái này không nhất định chính là các ngươi muốn làm nhưng các ngươi vẫn làm, đây chính là thiên ý." Ngài Lâm Na nói, "Báo thỏ quái, tâm tình của ngươi, cách làm người của ngươi chúng ta bây giờ đều giải, nhưng là ta luôn cảm giác người cùng chúng ta đều tiến vào người khác thiết một cái bẫy. Cục này mục đích khả năng chính là để chúng ta tâm tâm tình nguyện lưu lại." Lý Tạ Khang cùng Trần Tứ Khoái nghe ngại Lâm Na phân tích, hai người đều lâm vào trầm tư trong. Báo Thỏ quài nói, "Đừng nghĩ nhiều như vậy, thật ta trước kia chưa từng có nghĩ tới có thể đụng tới các người, nhưng là các bằng hữu, chúng ta bây giờ cùng một chỗ cộng sự nhiều hạnh phúc, thật đầy đầy, tốt bao nhiêu à, chúng ta không nên vì thế chút buồn sao? Nghĩ những phiền não kia sự tình để làm gì đâu? Thời gian dù sao thiên thiên đều muốn qua, qua vui vẻ một điểm không tốt sao? Khả năng có một ít lực lượng thần bí tại trái phải, tại không chế chúng ta, đang vì chúng ta thiết lập văn cục, nhưng là những này có trọng yếu không?" Lập tức cảm thụ trọng yếu nhất, ta cảm thấy cái khác đều không trọng yếu. Ngải Lâm Na nói: "Báo thỏ quái, ngươi càng nói ta càng vượt cảm thấy ngươi tựa như một cái lệ mề chậm trặc bị người sai xử, muốn thuyết phục chúng ta lưu lại thuyết khách đồng dạng. Tốt, không thèm nghe ngươi nói nữa, chuyện của chúng ta không phải là của các ngươi sự tình, huống hồ chúng ta cũng có chúng ta cấp lãnh đạo, đầu góc của bọn hắn hẳn là sẽ không bị những chuyện này làm cho mê hoặc đi. Lãnh đạo của chúng ta tầng, Lý Tạ Khang biết Ngải Lâm Na nói cấp lãnh đạo kỳ thật chính là Cố thiếu ra cùng A Một sư phó bọn hắn, hắn cảm giác tại có chút chuyện quan trọng bên trên, hắn cùng Ngải Lâm Na phân tích đều không đủ sâu, những chuyện này hẳn là từ cấp lãnh đạo tới làm ra giải thích cùng quyết định đến tiếp khách lâu về sau." Trời đã tối, mọi người tại lúc ăn cơm, một kiểm cây nhân số lúc này mới phát hiện Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu chưa có trở về. A một trước khi đi thực nói để hắn Lý Thiên Nhiên đến phụ trách, hiện tại thiếu đi hai người, Lý Thiên Nhiên tự nhiên là mười phần xuất ruột, hắn muốn đi ra ngoài tìm, thực lại sợ tại tiếp khách lâu bên trong người tái xuất vấn đề gì, mình không đi tìm á lại không nghĩ ra được người thích hợp đi. Chương 714. Chương 714. Không nghĩ tới sau khi ăn cơm xong, Ô Lan Ngọc Châu lôi kéo vô Ảnh cùng tế Hữu tìm được Lý Thiên Nhiên. Vũ Ảnh nói, "Lý Thiên Nhiên, ngươi liền xem trọng lâu bên trong chính chúng ta người, ta hiện tại cùng Ô Lan Ngọc Châu" Tế Niễu đi trên đường tìm người đi. Lý Thi Nhiên nhíu mày một cái nói, liền ba người các ngươi nữ ta thế nào không yên lòng đâu. Muốn hay không đem Lý Tả Khang, Mạnh Siêu, Cao Vĩ Phong bọn hắn cũng mang lên cùng các ngươi cùng đi à, nếu là có mấy cái nam sinh bồi tiếp các người ta an tâm." Tô Lan Ngọc Châu nói, "Ba người chúng ta nữ thế nào? Người có phải hay không sợ ta đem các ngươi nhà vô ảnh đến lúc đó lại làm mất rồi? Nếu là sợ, vậy ngươi liền giữ vô ảnh lại đi, ta cùng Tế Niễu đi tìm người." Vô Ảnh nói, "Không, ta cũng phải cùng các ngươi cùng đi." Lý Thi Nhiên bất đắc dùng tay gãi gãi đầu nói, "Tốt à, ba người các ngươi Bất quá nếu là có vấn đề gì, nhất định phải có một người nhanh chạy trở về hướng chúng ta báo cáo tình huống." Vô Ảnh trên mặt tươi cười nói, "Tốt a, nếu có vấn đề gì, chúng ta liền để tế Hữu chạy về hướng người báo cáo." Đạt được lý thi nhiên đáp ứng, Tô Lan Ngọc Châu mang theo Vô Ảnh cùng Tấn Hữu ra khỏi điểm, hướng trên đường cái đi đến. Ba người các nàng đầu tiên là dọc theo đường cái hướng Tây Tẩm. Hiện tại mặc dù là màn đêm bao phủ tứ dạ, nhưng là trên đường vẫn là người đến người đi, một đám một đám người mua đồ ăn, mua uống xem trò vui, tuyển quần áo, vẫn là giống ban ngày động dạng náo nhiệt. Nói thật Loại này khói khói lửa nhân gian vị náo nhiệt thật bắt làm Tù Bình Vô Ảnh Tâm, nàng cảm thấy cái này rất tốt. Cùng trên địa cầu tràng cảnh là giống nhau như lúc, nàng liền thích trong sinh hoạt cảnh tượng như thế này, bởi vì nàng là người nàng liền đối cảnh tượng như thế này có mang thật sâu tình cảm. Vô Ảnh đi theo A Mục, Lý Tạ Khang, Lý Thi Nhiên bọn người hành tẩu giang hồ thời gian cũng không ngắn cho nên giang hồ thượng làm việc phương pháp cùng một chút quý án nàng đã biết đến khuất. Nàng biết có một loại phương pháp có thể rất mau tìm đến Tô Hiên Kỳ Châu Châu, thế là nàng liền lưu tâm trên đường, nhìn có hay không tên ăn mày đích thật là đụng phải mấy tên ăn mày, bất quá những tên khất cái này tất cả đều để Vô Ảnh thất vọng. Bởi vì những tên khất cái này cũng không phải là cần nghèo, mà là bởi vì lười, bọn hắn cái gì đều không muốn làm, chính là vô ảnh cho bọn hắn tiền, để bọn hắn giúp đỡ đi nghe ngóng Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu tin tức những người này đều không muốn làm, bởi vì bọn hắn có rất nhiều càng lười phương pháp đi đạt được đồ ăn cùng rừng chân, cái này khiến vô ảnh rất đau đầu, xem ra nơi này giang hồ cùng địa cầu giang hồ vẫn là có khác biệt, Ô Lan Ngọc Châu nhìn thấy vô ảnh vô kế khả thi dáng vẻ, tiếu đạo, "Vô ảnh, không nên chết tâm nhãn, này giang hồ không phải kia giang hồ, đầu óc ngươi muốn linh hoạt một điểm, Dù sao chúng ta bây giờ cũng không có việc gì, chúng ta liền nhiều đi một chút đường, hỏi nhiều hỏi người." Nhất định có thể. Nghe ngóng đến hai người bọn họ tin tức. Vô Ảnh gật đầu nói, "Đúng vậy à, ta đều quên ta kém chút đem cái này xã hội trở thành địa cầu chúng ta bên trên xã hội, ta cho là ta cùng Lý Thi Nhiên bọn hắn học những cái kia giang hồ thượng đồ vật có thể ở chỗ này cử đi sử dụng đây, không nghĩ tới nơi này, não người tử cũng giống như có bệnh, căn bản không có cách nào cùng bọn hắn giao lưu." U Lan Ngọc Châu nói, "Dạng này cũng tốt, chúng ta đã ra tới, liền phải thích ứng trong vũ trụ quy tắc, muốn hiểu trong vũ trụ quy án, càng phải thăm dò càng nhiều không biết, chúng ta phải học được cơ ứng biến, phải không ngừng học tập." phải không ngừng cải tiến, để chúng ta càng có thể thích ứng ở địa cầu bên ngoài sinh tồn. Hai người vừa đi vừa thảo luận đi ra địa cầu về sau so đủ loại sự tình. Tế Nữu theo hai người đằng sau, hưng phấn dị thường nhìn xem cùng trên địa cầu cực kỳ tương tự cảnh đường phố. Ba người thuận đường đi đi thẳng, đường sắp đi qua một cái ngõ hẻm nhỏ miệm lúc, Vô Ảnh Lơ đang hướng trong ngõ hẻm liếc nhìn, đột nhiên, nàng phát hiện Tô Hiên Hương Kỳ cùng Giang Châu Châu thân ảnh. Vô Ảnh cao hứng hô Lan cùng Tế nói, "Tìm được, tìm được. Ta nhìn thấy Tô Hiên Kỳ Châu, Châu hai người bọn hắn ngay tại đầu kia trong ngõ hẻm." Nói xong, Vô Ảnh liền dẫn Ô Lan Ngọc Châu hạ đường lớn ngật vào hẻm. Trong ngõ hẻm rất náo nhiệt, nhưng là đường lớn bên trên không có mấy người, cho nên vô ảnh mới rất dễ dàng thấy rõ Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu thân ảnh. Lúc này Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu ngay tại đường bắc một nhà bán đồ trang sức trước gian hàng đang chọn tuyển thủ vòng tay. Bán vòng tay chính là một cái dâu quái nón, mũi to, mắt đen, tóc đen một người ngoại quốc, nhưng là người này cũng nói đại đường lời nói, là một người trung niên, rất hòa thuận dáng vẻ. Hắn không ngừng hướng Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu giới thiệu những cái kiệt để cho người ta hoa mắt vòng tay. Giang Châu Châu biết hàng, Nàng nhìn xem những ngọc thạch kia vòng tay kinh thán không thôi, mà lại càng làm nàng hơn sợ hai than là lao bản cực thấp báo giá. Nàng biết chỉ những thứ này vòng tay phẩm chất mà nói, nếu như cầm tới địa cầu đi bán, vậy nhưng thật sự là kiếm bộ rồi. Cho nên nàng đang không ngừng trở lựa, chính là suy nghĩ nhiều mua mấy cái mang theo, vạn nhất ngày nào về tới địa cầu xuất ra đi bán nàng coi như phát đại tài. Hai người chọn lựa vòng tay quả thực là và mê, liền ngay cả Ô Lan Ngọc Châu cùng Vô Ảnh đi tới trước mặt của bọn hắn hai người vậy mà cũng không có chú ý tới Ô Lan Ngọc Châu quá khứ kéo Giang Châu Châu quần áo nói, "Giang Châu Châu, hiện tại cũng đã chế thế như vậy, ngươi làm sao không trả lại được nha?" Không nghĩ tới Giang Châu Châu cũng không quay đầu lại đối Vô Ảnh nói, ngươi đừng chừa ta. Ta hiện tại đang xem những bảo vật vô giá này đâu. Ngươi biết những này phẩm chất cao vòng tay nếu là làm một chút trở lại trên địa cầu bán, vậy nhưng kiếm đi rồi, có thể mua mấy bộ hào trở đầu. Ô Lan Ngọc Châu hướng hẻm trước sau hai đầu mà nhìn một chút, phát hiện trong này cơ hồ toàn bộ bán đều là châu đảo đồ trang sức một loại đồ vật. Bất quá để trong lòng của hắn bên cạnh sinh ra cảnh giác chính là, ở trên con đường này mua đồ người cũng không nhiều, nhưng là cửa hàng lại đặc biệt nhiều Ô Lan Ngọc Châu đối Tô Hiên Kỳ nói, "Tôi Hiên Kỳ, trên con đường này mua đồ người vì cái gì ít như vậy a?" Tô Hiên Kỳ vậy mà cũng không quay đầu lại đối Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi thế nào như thế đáng ghét. Ngươi không thấy được hai chúng ta ngay tại vội vàng chọn lựa chúng ta tương lai dưỡng lao tài phú sao? Trên con đường này nhiều người ít người cùng chúng ta hai cái có gì tương quan? Vô Ảnh khí quá khứ đá một cước Tô Hiên Kỳ nói, Tô Hiên Kỳ, ngươi làm sao nói đâu? Ba người chúng ta người vì hai người các ngươi an toàn nghĩ ra được tìm các người, chẳng lẽ không phải vì hai người các ngươi được không? Thật sự là chó cắn lá động tâm, không biết nhân tâm tốt. Không nghĩ tới hôm nay Tô Hiên Kỳ vậy mà thành làm cho người chán ghét Tô Kỳ, nói tới nói lui chết vì tai nghe. Ta nhìn hai người các ngươi chính là chó lại bắt chuột, nhiều lo chuyện bao đồng. Trên đường cái náo nhiệt như vậy, hai người các ngươi không đi chuyển chơi, hết lần này tới lần khác muốn tới quấy nhiễu chúng ta, ngươi không nhìn thấy sao? Tốt như vậy xin ý tới, chúng ta nhiều mua một chút vòng tay cầm lại địa cầu liền có thể dễ cả một đời cũng xài không hết tiền. Ngươi nói các ngươi hai cái tại sao lại muốn tới làm dối đâu? Nên trở về đi thời điểm hai chúng ta tự nhiên là trở về, không nhọc các ngươi quan tâm. Vũ Ảnh nghe xong tới khí, loạng choạng lại đá hai cước Tô Hiên Kỳ. Không nghĩ tới Tô Hiên Kỳ vậy mà bất vi sở động, giống một cái tham thiệt quỷ, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm những cái kia vòng tay. Tô Hiên Kỳ càng như vậy, Vô Ảnh càng là nổi giận, nàng đang muốn há mồm mắng lên lại bị Ô Lan Ngọc Châu ngăn cản, Ô Lan Ngọc Châu kéo qua Vô Ảnh nói, "Vô Ảnh, ngươi phát hiện không có, hai người kia có điểm gì lạ lạ nha." Vô Ảnh khí chỉ vào Tô Hiên Kỳ nói, "Ta cảm thấy đầu góc của hắn bị phân tán lên, tốt xấu đều không phân. Chúng ta hảo ý tới tìm hắn nhóm hai, bây giờ lại đối với chúng ta dạng này, thật sự là quá vô lý tức chết ta rồi, ta mặc kệ, ta đi hai người bọn họ yêu tính sao tính sao." Ô Lan Ngọc Châu thấp giọng nói, "Ta nói không phải cái này, ta nói chính là hai người bọn hắn khả năng chiêu." Vô Ảnh suy nghĩ một chút, bừng tỉnh đại ngộ nói, "Ta nói sao?" Bình thường bọn hắn đều nói chuyện rất tốt, hôm nay cô ý cùng ta đối nghịch, cô ý chọc giận ta. Hai người kia hành vi hôm nay làm ta quá là thất vọng. Hiện tại ta cũng đã nhìn ra, hai người bọn họ khả năng chính là chúng chiêu. Chương 715. Chương 715 Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi cũng cảm giác được hai người bọn hắn không được bình thường." Vô Ảnh nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Đúng vậy à, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi cũng nghĩ nói hai người bọn họ chúng chiêu?" Ô Lan Ngọc Châu khẳng định gật đầu nói, "Sự tình ra khác thường tất có yêu. Ta hiện tại muốn nhìn cái này yêu ở đâu." Không nghĩ tới hai người bọn họ vừa nói thầm xong, Đứng ở một bên nghe các nàng hai nói chuyện, tế Hữu đột nhiên xen vào nói, "Đã hai người bọn họ chúng ta, vậy ta đi hỏi một chút hai người bọn hắn tốt." Nói xong, cái này ngốc cô nàng ném trọn mắt ốc mồm Ô Lan Ngọc Châu cùng vô ảnh, nhảy lên ba nhảy đến Giang Châu Châu trước mà nói, "Châu Châu tả. sư phụ ta nói các ngươi hai chúng ta có phải thật vậy hay không? Nếu như hai ngươi thật chúng ta, vậy liền nhanh để cho ta sư phó giúp các ngươi trừ tà." Giang Châu Châu ngay tại tập trung tinh thần chọn vòng tay, nàng không nhịn được sổng Tế̃u Hữu vung tay lên nói, "Ai chúng ta? Ngươi mới chúng ta đâu? Ta bên trong cái gì tà a?" Nếu như ta chúng ta còn có thể chỗ này chọn vòng tay sao? Nhanh một biên đi đi, ta hiện tại đang bận đâu, không có rảnh phản ứng ngươi. Tếnh Hữu không còn dám hỏi, nàng một mặt thủy khuất đi đến Ô Lan Ngọc Châu trước mà nói, "Sư phó, ta hỏi Châu Châu tạ, nàng nói nàng không có chúng ta." Ô Lan Ngọc Châu khi dùng ngón tay đảo đảo Tếnh Hữu đầu nói, "Thật là một cái ngốc nhữu. Nếu như ngươi Châu Châu tạ thật trùng triều, nàng có thể sẽ nói thật với ngươi sao?" Tếnh Hữu gật một cái nói, "Vậy làm sao bây giờ?" Ô Lan Ngọc Châu nói, tới ta cho ngươi dạy một chiêu." Tếnh Hữu phục quá khứ, Ô Ngọc Châu thấp giọng câu, Tếnh nói, "Vậy được rồi." Ta thử một chút." Nói xong, Tế Lưu lại quay người về tới trước gian hàng, nàng cầm lấy một cái lục sắc ngọc thạch vòng tay đối lao bản nói, "Lão bản, ngươi cái này vòng tay lạ dạ a." Dâu quay nón nghe xong không lạc ý hắn giận đối Tế Lưu nói, "Ngươi đây là nhà ai tiểu hài a? Không hiểu thì không nên nói lung tung nói. Ta đây chính là tốt nhất ngọc thạch vòng tay, người khác đều cướp mua đâu, hiện tại là buổi tối tới mua vòng tay ít người, ban ngày ngươi sẽ biết, mua vòng tay người đều xếp hàng đâu." Tế Lưu nói, "Ta làm sao không hiểu vòng tay nha? Phụ thân ta chính là cái ngọc thạch tượng, hắn dạy cho ta làm sao cẩn thận phân biệt vòng tay cùng giả vòng tay." Ta bây giờ nhìn ngươi cái này vòng tay đều là giả, tất cả đều là gạt người." Nói xong, Tế Nữu đem vòng tay hướng dưới mặt đất quăng ra, bụp một tiếng, vòng tay rơi xuống trên thạch bản lộ lập tức ngã nát bấy. Nhìn thấy Tế Nữu làm như thế, ngay tại toàn thần quán chú chọn vòng tay Tô Hiên Kỳ cùng Giang Châu Châu giật lại mình. Dâu quay non tức đi lên, chỉ vào Tế Nữu nói: "Tiểu cô nương, hôm nay ngươi rất bể ta vòng tay, nếu như không bồi thường tiền cũng đừng nghĩ đi." Giang Châu Châu sững sốt một hồi sau mau chóng tới, ôm Tế đối Dâu Quai non nó nói: "Lão bản đừng nóng giận, nàng là trẻ con, không muốn chấp nhặt với nàng. Nàng chẳng phải ngã một cái vòng tay sao?" Chờ một lát chúng ta chọn tốt người đem tiền tính cùng một chỗ. Dâu Châu Châu nghe Giang Châu Châu nói như vậy, lúc này mới thu hồi nộ khí đối Tế Nữu nói, ta không muốn nhìn thấy ngươi, ngươi hôn ta quẩy hàng xa một chút. Tế Nữu không có lên tiếng. Giang Châu Châu xem xét Tế Nữu tuyệt không bất lo, vì vậy nói, Tế Nữu, ngươi tại cái này đảo cái gì loạn? Để tỷ tỷ nhanh chọn vòng tay, tỷ tỷ đem vòng tay mua về về sau nếu như ngươi muốn, tỷ tỷ có thể đưa ngươi một cái. Tế Nữu nói, Châu Châu tạ, đừng nghe hắn nói mỏ, cái này vòng tay đều là giả. Ta không lừa ngươi. Giang Châu Châu tức giận, nàng trừng to mắt đối Tế Lưu nói, Ngươi mới nói hiệu nói vượt đâu? Ta cái gì vòng tay chưa thấy qua, thật vòng tay chính là thật vòng tay, không phải giả." Tế Lưu đối Châu Châu nói, "Châu Châu tạ, chúng ta trở về đi, ta không đành lòng ngươi bị người lão bản này lừa gạt, nhanh cùng ta trở về, không muốn mua, những này tất cả đều là giả đồ vật." Giang Châu Châu con mắt nhìn chằm chằm vòng tay cũng không quay đầu lại đối Tế Lưu nói, "Ngươi nhanh cùng ngươi sư phó trở về đi, đừng tại đây mà đảo loạn, tỉ tỉ thật vất và động đại vận động phải dễ dàng như vậy tốt vòng tay, không mua. Kia chẳng phải thua lỗ?" Tế nói, "Ngươi không cùng ta trở về, ta nhưng tức giận." Giang Châu Châu tiểu tiểu nói: "Ngươi tiểu thí Hải có cái gì sinh khí ngươi nhỏ như vậy, biết cái gì nha?" Tến Hữu nói: "Vậy được rồi, ta để ngươi nhìn xem tiểu Hải sinh khí hậu quả." Nói xong, Tến Hữu từ quay hàng bên trên nắm lên một nắm lớn vòng tay, hoa một tiếng toàn ném vào thạch bán lộ lên. Tô Hiên Kỳ xem xét ngậm: "Ta cái nương à, cái này cần phải bồi thường người khác bao nhiêu tiền a?" Trực tiếp dọa đến hai chân mềm nhũn, phú phù một chút ngồi trên mặt đất. Tến Hữu cái này một ném, Giang Châu Châu cũng là bị hù ngây ra như phỗng, không biết nên làm sao bây giờ tốt. Tến như vậy còn không bỏ qua, nàng lại nắm lên một nắm lớn vòng tay đối cường nộ đến cực điểm râu quai nó nói: Lão bản, ta từng nói với ngươi, chớ chọc Tiểu Hải, ngươi lại không tin, ngươi những này giả đồ chơi ta cho hết ngươi hủy, miễn cho ngươi lại đi lừa gạt người khác. Nói xong, Tế Nữu đem trong tay vòng tay bột một tiếng lại ném vào thạch bản lộ lên. Lần này dùng sức lớn một điểm, những cái kia vòng tay lộ bột lộ bột lại nát. Dâu quai nón cũng không còn có thể nhịn, hắn vòng qua quẩy hàng khẽ vươn tay liền bắt lấy Tế Nữu, sau đó cầm lên Tế Nữu hướng quẩy hàng phía sau phòng ở đi đến. Vừa đi, vừa nói, ngươi hôm nay nếu là không bỏ ra nổi tiền đến ta vòng tay, vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi ta muốn đem ngươi giam lại, ta muốn đem ngươi bán đi. Nghe được tiếng Vũ Tiêu khóc thảm thành, Giang Châu Châu lúc này mới tỉnh táo lại, nàng vội vàng quay đầu hô: "Ô Lan Ngọc Châu, mau tới đây cứu người đồ đệ." Bất quá chờ nàng quay đầu lại lúc này mới phát hiện vô ảnh cùng Giang Châu Châu tất cả đều không thấy, lần này nàng lại ngộng. Tô Hiên Kỷ bỗng nhiên cảm giác được cái hót dị thường nói nhoi, hắn ý thức được đây là hắn đại não thứ hai tại gấp rút hắn thanh tỉnh. Tiếng Vũ tiếng la khóc truyền vào trong thai của hắn, Tô Hiên Kỳ một chút hồi thần lại. Hắn vẽ ra trường thường, qua ngọc thạch bảy hướng râu quay nón tới. Nghe được sau lưng truyền đến phong thanh, râu quay nón vội vàng hất ra tiến Vũ một thương đi không lập tức rút về, sau đó kéo Tế Nữu liền chạy. Không nghĩ tới dâu quay nón so với bọn hắn hai cái chạy càng nhanh, hắn vừa tung người lướt qua hai người đỉnh đầu liền ngăn ở phía trước. Tô Hiên Kỳ đem Tế Nữu giao cho Giang Châu Châu nói, "Nhanh, mang Tế Nữu đi tìm Ô Lan Ngọc Châu, người lao bản này để ta đến đối phó." Giang Châu Châu vội vàng kéo Tế Nữu đi, không nghĩ tới Tế Nữu không đi. Giang Châu Châu vội la lên, "Tế Nữu nghe lời, chúng ta bây giờ muốn đuổi nhanh đi tìm người sư phó, để nàng đến giúp Tô Hiền Kỳ." Không nghĩ tới lại cười xem đối Giang Châu Châu nói, "Châu Châu tạ, không cần đi tìm ta sư phó, các nàng đến rồi." Giang Châu Châu vừa quay đầu lại liền thấy Ô Lan Ngọc Châu cùng vô ảnh không biết từ chỗ nào lại xuất hiện, hai người chính bước nhanh hướng các nàng đi tới. Giang Châu Châu khi dùng tay chỉ Ô Lan Ngọc Châu nói, ngươi cái này làm sư phụ lòng động các nhà. Đồ đệ bị người bắt đi, ngươi cũng mặc kệ. Ô Lan Ngọc Châu nói, đồ lệ của ta cái này không hảo hảo nhà, bởi vì các ngươi hai cái tại, ta có cái gì không yên lòng. Giang Châu Châu hề và nói, ta là cùng Tô Hiên Kỳ học được một chút pháp thuật, nhưng ta sẽ không công phu, ta cũng không giúp được một tay a. Chương 716. Chương 716 Ô Lan Ngọc Châu chỉ vào tay không tấc sắt đang cùng cầm trưởng thương đánh nhau râu quay nó nói Dương Châu Châu, ngươi bây giờ xem rõ chưa? Cái nào bán châu đáo lao bản sẽ có tốt như vậy công phu đâu?" Giang Châu Châu nhìn xem chằn trọc xế dịch, tránh trái tránh phải dâu Quai Nón đối Ô Lan Ngọc Châu nói, "Cái này có cái gì kỳ quái, cái này nghiêm túc người không lộ tướng, người ta bán ngọc thạch lão bản biết võ, biết công phu, cái này cũng chẳng có gì lạ a." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy được rồi, ta đi giúp Tô Hiên Kỳ để người lao bản này lộ ra chân hình." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu nhảy đến Tô Hiên Kỳ trước mặt, giơ một tay lên thả ra năm đầu tiền dẫn. Năm đầu tiền dẫn tại dạ quang tiếp theo tránh về Zhou Quai Nón bắn nhanh mà đi. Dâu quay nón khả năng dự cảm đến cái này năm đầu tiến rắn không tầm thường, thế là hắn vụt thả người hướng không chung ngày tới, tránh thoát tiến dẫn nhóm công kích. Nhân cơ hội này, Ô Lan Ngọc Châu nắm qua Tô Hiên Kỳ trường thương, sau đó dùng tay tại phía trên lao một tầng sáng lấp lánh phấn mạt. Tô Hiên Kỳ nói: "Ô Lan Ngọc Châu, đây là vật gì?" Ô Lan Ngọc Châu nói: "Cái này gọi hiện hình phấn." Tiếng nói của hắn vừa dứt, dâu quay nón bịch một tiếng từ trên trời giáng xuống, lại rơi vào Tô Hiên Kỳ trước mặt Ngọc nói, lực dùng thương của ngươi cùng hắn thân tiếp xúc." Tô lên trường nói: "Minh bạch." Hiện tại Lạc Má Hồ tử chân là giận không kém được. Sắc mặt dữ tợn, sau khi hạ xuống hắn không chút khách khí đưa tay liền hướng Tô Hiên Kỳ chụp tới. Tô Hiên Kỳ lúc đầu muốn mượn dâu quay nón tay ngắn, dùng hắn thương dài ưu thế trực tiếp đỉnh thương đâm tới, nhưng là hắn lại nghĩ tới Ô Lan Ngọc Châu đối với hắn bằng giao. dao. Lan Ngọc Châu nói để thương của hắn thể cùng dâu quay nón thân thể tiếp xúc là được rồi, thế là hắn đối dâu quay nón cánh tay dùng thương thân đụng một cái. Dâu quay nón tay tại đụng phải Tô Hiên Kỳ trường thương về sau, đột nhiên giống như điện nhiên rút tay trở về. Tô Hiên Kỳ thấy rõ dâu quay nón cánh tay chạm đến hắn thân súng về sau, vậy mà biến thành lông sói chất trước. Hiện tại dâu quay nón có chút sợ hãi Tô Hiên Kỳ súng. Hắn cũng không dám lại tùy tiện tiến công, mà là vây quanh Tô Hiên Kỳ đảo quanh. Tô Hiên Kỳ đem hắn trường thương đối dâu quay nón vung tới vung lui nói: Lá bản, cánh tay của ngươi làm sao rồi?" "Cánh tay của ngươi làm sao biến hình?" Dâu Pai nói nói: "Ngươi là ai? Ngươi vì sao có như vậy pháp thuật?" Tô Hiên Kỳ nói: "Ta họ Tô, là một cái họa hồ sư, ta đến từ địa cầu, bất quá ta nói với ngươi những này đều vô dụng, bởi vì ngươi là một cái thú, ta là một người." Dâu Pai nón đối Tô Hiên Kỳ nói: "Ta cũng là một người." Tô Hiên Kỳ dùng trường thương hướng Dâu Pai trước mặt một đừa nói: "Ngươi lừa gạt quỷ đi." Dâu quay nón đột nhiên về sau vừa lui nói, "Ta không có lựa ngươi, ta chính là người. Ta hoài nghi các ngươi đều là tà ác chi đồ, ta hôm nay muốn thủ các ngươi." Tô Hiên Kỷ dùng mũi thương đâm mà nói, "Cái tay của ngươi đều lộ ra nguyên hình người còn ở lại chỗ này mảnh miệng. Dâu quay nói, "Đây đều là các ngươi làm ma pháp." Ô Lan Ngọc Châu từ bên hông rút ra ngắn đao đạo, "Có phải hay không ma pháp chờ một lát bắt được ngươi sẽ biết." Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu hạ trạng tham chiến, Dâu quay nón có chút sợ hắn lui về sau nói, "Các ngươi rẳng hay không có đức? Hai đánh một, mà không dò sao?" Rất Bệ Ngọc của ta thủ vòng tay chẳng những không bồi thường còn muốn đầu chủ quán. Còn có hay không Vương pháp rồi? Ta muốn tìm người chấp pháp đi cáo các ngươi đi." Ố Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi làm chuyện xấu còn lý luận. Ta hỏi ngươi tại sao muốn dụ hoặc hai người bọn họ? Giáp Tâm ở đâu?" Dâu quay nón đối Ố Lan Ngọc Châu nói, thiểu thư lời ấy sai rồi. Mua bán mua bán, có mua liền có bán, ta bán đồ bọn hắn nguyện ý mua, nhưng là hết lần này tới lần khác ta liền không hiểu vì cái gì ngươi nhất định phải ở giữa cắm một gậy đâu. Lúc đầu chúng ta là cùng hòa khí khí buôn bán, vì cái gì ngươi nhất định phải khiến cho đao gặp nhau đâu?" Ố Ngọc Châu nói, "Hắc. Bây giờ nói thật giống như hai chúng ta là cố tình gây sự." Ngươi làm chuyện xấu còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mặc dù ta không biết ngươi dụ hoặc hai người bọn họ mục đích ở đâu, nhưng là khẳng định không phải chuyện tốt, nếu như ta nếu không ngăn cản hai người bọn họ hậu quả liền khó có thể tưởng tượng. Hiện tại chúng ta chính là muốn đánh ngươi, chính là muốn khi dễ ngươi, chính là muốn để ngươi lộ ra diện mục thật của ngươi. Vô Ảnh hiện tại chậm rãi cũng đã nhìn ra thành tựu, nàng rút ra bội đao cũng chạy tới. Hiện tại ba người đem Dâu Quay Nón cho vây vào giữa. Dâu Quay Nón sợ nhất là Tô Yên Kỳ trường thương, hiện tại lại gia nhập hai cái thần bí khó lường nữ nhân, Dâu Quay Nón tâm càng hư. Ngay tại Dâu Quay Nón cảm thấy lúc tuyệt vọng, bỗng nhiên Từ đầu hẻm mà chuyển đến tiếng bước chân nặng nghề. Dâu quay nón vội vàng thật sâu hít mũi một cái, sau đó trên người hắn không run lên. Nghe được động tính, Tô Hiên Kỳ, Cố Lan Ngọc Châu mấy người cũng không tự chủ được quay đầu hướng đầu hẻm nhìn lại. Làm bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là người tới lại là báo thọ quái. Nhìn thấy báo thọ quái, dâu quay nón đột nhiên sợ lên, hắn toàn thân phát run đối Tô Hiên Kỳ nói, tuyệt đối không nên đem ta giao cho báo thọ quái, ta sợ hãi. Tế Nữu nhìn thấy báo thọ quái tới, lưng lập tức cứng rắn nàng đối báo thọ quái nói, ngươi không phải mới vừa muốn tìm người chấp pháp cáo chúng ta chả sao? Hiện tại làm sao sợ hai à nha? Đến nha. Thượng Hán nói một chút tội của chúng ta qua nha. Dâu Quai nó nói, "Ta van cầu các ngươi tuyệt đối không nên đem ta giao cho hắn. Vừa rồi chẳng phải đánh nát một chút vòng tay sau. Ta không cho các ngươi bồi thường, các ngươi nhanh tản ra thả ta đi." Báo Thỏ Quái thật nhanh chạy tới đám người trước mặt, Tô Hiên Kỳ đang muốn hướng hắn giải thích, không nghĩ tới Báo Thỏ Quái nhìn chằm chằm Dâu Quai nó nói, "Nguyên lai like lại là ngươi cái này lang yêu à. Ngươi có phải hay không lại đang nghĩ xem biện pháp lựa gạt khách nhân đâu? Ngươi lần này là muốn ăn thịt của bọn hắn, vẫn là phải hút nhếp linh hồn của bọn hắn a?" Dâu Quai nó nghe xong, rủa đến toàn thân lại bắt đầu tung ra. Báo Thỏ ra Tại ngoài địa bàn bên trên, ta nào dám phạm pháp nha. Chúng ta mới vừa rồi cùng khách nhân ở giữa chỉ là náo loạn chút ít hiểu lầm, nhỏ hiểu lầm. Ta không có tổn thương bọn hắn nha, ta cũng không có lừa bọn họ tiền nha, không tin ngươi có thể hỏi một chút. Nhìn thấy dâu quay non như thế đáng thương, mà lại cũng hoàn toàn chính xác không có thương tổn đến bọn hắn, Tô Hiên Kỳ đang muốn giúp dâu quay nón nói mấy câu, không nghĩ tới báo thỏ quái vậy mà từ hung bên trong xuất ra một sợi dây thừng sau đó đối Tô Hiên Kỳ khoát tay áo, để hắn không cần nói. Tại dâu quay non tiếng cầu khẩn trong, báo thọ quái không chút nào nương tay cấp tốc đem dâu quay non dâu dĩa trói chặt chẽ vút vàng. Sau đó hướng về phía hắn đá một cước nói, "Đi, đi với ta gặp được quan." Ô Lan Ngọc Châu cùng Tô Hiên Kỳ vốn còn muốn đối báo thỏ quái lại giải thích một phen, nhưng nhìn bộ dáng hiện tại báo thỏ quái căn bản là nghe không vào, một bộ giải quyết việc chung, khó chơi dáng vẻ. Nhìn xem báo thỏ quái áp lấy dâu quay nón đi xa, Tô Hiên Kỳ cùng Ô Lan Ngọc Châu bọn người lúc này mới bắt đầu trở về tiếp khách lâu. Giang Châu Châu nói, "Ai, mặc kệ hắn có phải hay không yêu quái, thực thật sự là hắn không có thương tổn đến chúng ta, nếu như hắn dạng này bị báo thọ quái ép đến thượng quan nơi đó, có bị ăn đòn hay không hình ta." Tế Lũ nói. Hắn chịu không bị đánh ta không biết, nhưng là hắn bắt ta thời điểm đệm ta bắt đặc biệt đau nhức, ta hiện tại còn đau nhức đâu." Ô Lan Ngọc Châu đối Tô Hiên Kỳ nói, "Hai người các ngươi vẫn tại trên con đường này chuyển sao?" Tô Hiên Kỳ nói, "Đúng vậy à. Ô Lan Ngọc Châu nói, "Các ngươi liền vì nhìn một chút nát vòng tay, ở chỗ này đợi đến trưa." Giang Châu Châu nói, "Cũng không phải, liền ngươi thấy một đoạn này mà cửa hàng là bán ngọc thạch vòng tay lại hướng bên trong đi liền có bán ăn bán uống bán xuyên đều có, hơn nữa nhìn không đến cùng." Chương 717. Chương 717 Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy các ngươi ở bên trong gặp được cái gì kỳ quái sự tình không có?" Giang Châu Châu suy nghĩ một chút nói, cũng không có cái gì kỳ quái sự tình đi, chúng ta liền mua một ít thức ăn, nhưng là những cái kia ăn cùng trên địa cầu cũng không có cái gì hai loại nhà, đồ ăn hương vị, đồ ăn nhan sắc, đều rất tốt đá. Chúng ta nhìn thấy vòng tay thời điểm liền bị vòng tay hấp dẫn, cho nên liền quỷ thần xui khiến một mực tại cái kia trước gian hàng trọ lựa, hẳn là chờ đợi rất lâu đi. Ô Lan Ngọc Châu nghe xong như có điều suy nghĩ ồ một tiếng. Mấy người tiến vào tiếp khách lâu về sau, nhìn thấy trong nhà ăn ánh đèn còn tại loại lên. Ô Lan Ngọc Châu suy đoán hẳn là a Một bọn hắn còn tại trong nhà ăn chờ bọn hắn đi, Ô Lan Ngọc Châu mấy người vừa đi vào phòng ăn, a Một bọn hắn lập tức ngạc nhiên đứng lên, xem bộ dáng là tất cả mọi người đều tại. Bất quá khiến Ô Lan Ngọc Châu cùng Giang Châu Châu bọn hắn mở rộng tầm mắt là, tại trong đám người này thậm chí ngay cả báo thỏ quái cũng tại. Tô Hiên Kỳ đầu nhanh không đủ dùng. Báo thỏ quái không phải nắm lấy dâu quai nón đi gặp bọn hắn thượng con sao? Hắn làm sao nhanh như vậy liền trở lại đây? Đám người đem Tô Hiên Kỳ bọn hắn vây lại. Tô Hiên Kỳ đối báo thỏ quái nói, ngươi không phải mới vừa bắt một cái râu quai nón đi gặp thượng con sao? Kim Kim ở một bên tiểu đạo Tô Hiên Kỳ đại ca, ngươi đang nói đùa gì vậy? Chúng ta buổi chiều một mực cùng với Báo Thỏ Quái nói chuyện nói chuyện triết hắn không có ra ngoài à? Ngươi nói thế nào hắn bắt một cái gì dâu quay nó đâu? Ngươi có phải hay không nhận lầm người nha. Nghe tới Tô Hiên Kỳ nói bán ngọc thạch dâu quay nó lúc, Báo Thỏ Quái đem đầu của mình một cái nói, ai nha, ta ta tại sao lại quên hắn? Cái kia dâu quay nó ta biết, ta bên nhà. Hắn nhiều năm ngay tại đầu kia hẻm bán ngọc thạch nha. Đúng lúc này, Tô Lan Ngọc Châu cũng đem chân giẫm một cái nói, ai, đều là ta làm cho hồ đồ rồi. Ta hiện tại xem như minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu đối báo thỏ quái cùng Lý Thi Nhi nói, "Đi, hai người các ngươi cùng ta lại đi một chuyến bán ngọc thạch đầu kia hẻm." Lý Thi Nhiên có chút khó khăn mà nói, "Để cao vĩ phong cùng Tô Hiên Kỳ, Lý Tạ Khang bọn hắn cùng ngươi đi." A Mỗ sư phó nói, "Chỗ này tất cả mọi người an toàn đều giao cho ta, ta hiện tại phải bảo đảm tại tiếp khách lâu bên trong không thể ra loạn gì." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Vậy cũng tốt." Tế Nữu bận bịu mang theo Thấu Minh Ca đến Ô Lan Ngọc Châu trước mà nói, "Sư phó, ta mang theo Thấu Minh Ca cũng cùng đi với ngươi đi." Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ngươi dẫn hắn cùng ta cùng đi làm gì nha? Muốn đi đánh trận sao?" ta chỉ là đi làm một kiện đặc biệt có ý tứ sự tình, để bọn hắn giúp ta nhìn một chút, vạn nhất có việc, bọn hắn có thể giúp ta một chút." Tế Nữu tránh ra đạo đạo, "Tốt a, vậy các ngươi cũng muốn đi nhanh về nhanh." Tô Lan Ngọc Châu mặt mày hớn hở mà nói, "Ta muốn đi làm một kiện để các ngươi cũng không nghĩ đến sự tình. Các ngươi ở chỗ này cho xem, tại chỗ này đợi, không được, quá chói mắt, các ngươi vẫn là lên trên lầu Lý Thi Nhiên gian phòng đi chờ đợi xem đi." Nói xong, Tô Lan Ngọc Châu liền dẫn Lý Tà Khang, Tô Nhân Kỳ, Cao Vĩ phong hướng tiếp khách lâu ngoài chạy tới. Lý Thi Thiên không biết Tô Lan Ngọc Châu lại muốn làm cái gì quái sự tình. Nhưng là ô Lan Ngọc Châu nói đợi nàng vậy thì chờ xem đi, ô Lan Ngọc Châu nói tại trong nhà ăn không tiện lắm. Hắn cũng không biết vì cái gì không tiện lắm, bất quá Đỗ Lan Ngọc Châu nói như vậy, còn liền chiếu nàng nói tạm đi, thế là Lý Thi Nhiên liền chào hỏi đám người lên lầu đi trên đường, Lý Tạ Khang đối ô Lan Ngọc Châu nói, ô Lan Ngọc Châu, ngươi chỉ là vội vội vàng vàng để chúng ta đi theo ngươi, ngươi cũng là cũng cùng chúng ta nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra." Thế là ô Lan Ngọc Châu một bên vội vội vàng vàng đi một bên liền đệm vừa rồi chuyện phát sinh hướng bốn người tự thuật một lần. Cao Vĩ Phong nói, "Đã cái trang báo thọ quái đồng bọn cứu đi dâu quay đón." Bọn hắn người đều không tại chúng ta còn đi đầu kia hẻm làm gì nha." Ô Lan Ngọc Châu tăng tốc bước chân đối Cao Vĩ Phong nói, "Đừng nói nhiều, để các ngươi đến khẳng định liền có tới đạo lý." Đến bán ngọc thạch đầu kia đầu hẻm, Ô Lan Ngọc Châu dừng lại. Nàng cũng không có đi lên phía trước, nàng tại đầu hẻm phía đông bức tường kia trên tường bắt đầu tìm đòi. Sơ soạn một hồi, Ô Lan Ngọc Châu bỗng nhiên kêu lên, "Sở đến biên nhi á." Cao Vĩ Phong bọn hắn một mặt ngậm Ô Lan Ngọc Châu không quan tâm những chuyện đó, từ trong túi lấy ra một cái nhỏ hồ lô, sau đó mở ra nắp hồ lô đổ một chút lục sắc dược dịch trong tay. Nàng đem hai tay trà sát Sau đó dùng thoa khắp lục sắc dược dịch tay phải ở trên tường lau mấy lần. Sau đó Cao Vĩ Phong bọn hắn liền thấy tại Ô Lan Ngọc Châu xóa được địa phương đột nhiên có ánh sáng lóe lên một cái, Ô Lan Ngọc Châu hưng phấn lên, nàng dùng sức từ trên tường ra bên ngoài tú một vật. Vật kia kéo dậy giống như rất tốn sức, Cao Vĩ Phong mấy người nhanh lên đi hỗ trợ. Bọn hắn đến trước mặt xem xét, lúc này mới phát hiện trên tường miết lên tới một cái giống tấm da dê đồng dạng đồ vật đám người cùng một chỗ ra sức túm, bất quá tấm kia da dê giống dính vào trên tường, mà lại dính đặc biệt góc, mấy người đều dốc hết sức ra bên ngoài kéo Ô Lan Ngọc Châu nói: "Ta hô một, hai, ba, chúng ta cùng một chỗ ra sức ra bên ngoài kéo." Nói xong, Tố Lan Ngọc Châu liền bắt đầu hô, "1, 2, 3. Đương, ba, chữ lối ra về sau." Tấm kia ra dê rốt cuộc động, xoẹt một tiếng, từ bọn hắn đầu này mà mãi cho đến hẻm từ chỗ rất xa toàn bộ rất xuống rất lớn một trường tấm ra dê. Tấm ra dê bị bóp đến về sau, trong ngõ hẻm hai bên cửa hàng đột nhiên đều biến mất, chỉ còn lại hai hàng chuỗi lử đường. Cao Vĩ Phong bọn hắn nhìn ngột. "Lý Tạ Khang đạo, Tố Lan Ngọc Châu, ngươi đang làm cái gì ảo thuật? Cái này toàn bộ ngõ nhỏ làm ăn đều chạy đi đâu hả nha?" Lan Ngọc Châu chỉ vào trên đất thật dài tấm da dê nói, "Đây là một bức da dê họa." Những cái kia cửa hàng đều tại chương này vẽ lên. Báo thỏ quái nói, các ngươi những người này thật lợi hại. Ta tới này đầu hẻm đến mấy lần đều không có phát hiện những người này nguyên lai là sống ở họa bên trong. Tố Lan Ngọc Châu nói, cũng khó trách ngươi không phát hiện được, bởi vì chương này họa chính là một cái áp xúc tiểu không gian. Cao Vĩ Phong nhìn thấy thật dài ra dê bức tranh nói, Ô Lan Ngọc Châu, ngươi có phải hay không cảm thấy chơi vui a? Ngươi cái này đùa ác có phải hay không quá mức? Người ta cả một đầu đường phố lúc đầu tại trong bức họa kia đầu sống thật tốt, ngươi cái này bóc người ta nội tình, cái này sống thế nào nha? Ngươi liền không thể tập một chút tích đức làm việc thiện chuyện tốt sao? Tố Lan Ngọc Châu dùng tay cầm lên quyển da cựu một đầu nói, "Cái này cùng tích đức làm việc thiện không có quan hệ, mà lại có ý tứ nhất sự tình còn tại phía sau đâu." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu lắc một cái da dê dê giấy, tấm ra dê lập tức giống gợn sóng đồng dạng lật về phía trước lan đi. Qua góc chừng một túi khói công phù, Tố Lan Ngọc Châu hít một hơi thật sâu, sau đó dùng đem hết toàn lực lại run một cái quyển gia cũ. Lần này quyển da cũ không có hướng về phía trước lan lột, mà là lục soát một tiếng biến thành một nhỏ quyển tấm ra dê. Cao Vi Phong báo tỏ có mấy người nghi hoặc nhiều hơn, còn muốn hỏi hỏi Ô Lan Ngọc Châu mấy vấn đề lại không nghĩ rằng Ô Lan Ngọc Châu không dần nổi nhảy lên chân đối bọn hắn nói, "Ta về trước tiếp khách lâu." Nói xong, Ô Lan Ngọc Châu mấy cái tung nhảy liền không còn hình bóng. Chương 718. Chương 718. Cao Vĩ Phong mấy người nhìn nhau một chút, bất quá bọn hắn không cùng xem Ô Lan Ngọc Châu tung nhảy mà là không nhanh không chậm đi trở về tiếp khách lâu. Cao Vĩ Phong, Tô Hiên Kỳ 4 người lên lầu 2 khách phòng về sau, phát hiện lầu 2 rất yên tĩnh, kết quả chạy đến mấy khách phòng xem xét đều không có người, cho nên bọn họ liền đi hướng Lý Thi Nhiên gian phòng. Gõ cửa một cái, bên trong có người hỏi, "Ai nha?" Cao Vĩ Phong nói, ngoại trừ chúng ta mấy cái còn có thể là ai. Đừng nói nhiều, mở cửa nhanh. Theo kích xoay một thanh âm vang lên, cửa mở ra Lý Vĩ Phong bốn người mới vừa đi vào, liền có người mau đem cửa lại cái then. Vào phòng, bởi vì trong phòng kia sáng có chút sáng, mà lại phi thường trước mắt, bốn người không biết Lý Thi Nhiên đang trợn trò quỷ gì, một lát sau chờ đến bọn hắn tinh nhãn thích hướng về sau, lập tức bị tình cảnh trước mắt giật nảy mình. Bởi vì bọn hắn đứng thẳng địa phương chính là Ô Lan Ngọc Châu dẫn bọn hắn đi đầu kia bán ngọc thạch vòng tay đầu hẻm. Cái này sao có thể? Có phải hay không đi nhầm địa phương? Bốn người ngay tại kinh ngạc, đương nhiên Tế Lưu cùng Kim Kim mang theo Trú Minh Ca xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Tế Lưu nói, không có hủ đến các ngươi a. Nhìn thấy chưa? Đây chính là sư phụ ta cho chúng ta kinh hỉ. Nàng phát hiện bán ngọc thạch đầu kia hẻm là một cái không gian, mà chỉ bất quá trên cái tinh cầu này, lực lượng thần bí vì cái không gian kia tạo thật nhiều cùng loại địa cầu cảnh, thần không thần kỳ, kinh không kinh hỷ. Lý Tạ Khang đạo, thật kinh hỉ. Ngoài ý liệu kinh ngạc. Về sau có vật này, chúng ta liền có thể hưởng thụ cùng loại địa cầu đại nộ về sau ở trong không gian hành tẩu liền sẽ không quá tìm mật, đây thật là một niềm vui vô cùng to lớn a. Mấy người nói một chút tiếu tiếu đi lên phía trước, đi không bao xa Tô Hiên Kỳ đứng xuống không đi, bởi vì hắn lại thấy được dâu quay nón ngọc thập bảy. Mà tại trước gian hàng, Giang Châu Châu chính mang theo một bảy nữ nhân ngay tại mê mẩn chọn lựa vòng tay đầu. Mà tại quầy hàng đằng sau, cái kia dâu quay nón một cái tay là vớt sói, một cái tay là nhân thủ, chính cười tủm tìm nhìn xem đám người. Cao Vĩ Phong Lôi kéo Tô Hiên Kỳ nói, "Đi, chúng ta cũng đi chọn vòng tay." Tô Hiên Kỳ vội vàng lui về sau nói, "Không, không, ta không đi. Ta hiện tại trong đầu đều có bóng ma chúng ta vẫn là đi địa phương khác, ta sợ hại đi về sau hai chúng ta lại đánh nhau." Đê Lưu nói: "Tô Ca, không cần sợ, hiện tại cái này toàn bộ hẻm đều là chúng ta. Nếu có ai dám cản lối, mọi người chúng ta hỏa nhi cùng một chỗ ra tay đánh chết hắn." Kim Kim vén tay áo lên đối Tô Hiên Kỳ nói: "Tô Ca, nếu như ngươi nhìn dâu Quay nón không vừa mắt, ta đây sẽ gọi người cầm vũ khí thu thập hắn." Tô Hiên Kỳ tranh thủ thời gian giữ chặt Kim Kim đạo: "Ta không có ý kia, ta chỉ là không muốn nói chuyện cùng hắn mà thôi, chúng ta đi, đi địa phương khác đi dạo đi. Bây giờ nhìn lại cỗ này, lực lượng thần bí năng lực quá mạnh hắn tại trong cái không gian này phục chế trên địa cầu xã hội loài người sinh hoạt tất cả trận cảnh, chế tạo giống như lúc, mà lại là đặc biệt chân thực." Tô Hiên Kỳ ở bên trong cung ăn, uống, mặc vào, dùng, cảm giác tất cả mọi thứ đều là thật không có hư giả. Mà lại trong này tất cả sinh hoạt người đối a ngục đoàn đội người không có hai loại đối đãi, thật giống như bọn hắn là quá khứ du khách, mà lại bọn hắn đối với mình chỗ thân ở hoàn cảnh cũng không có cảm thấy ngạc nhiên, rất tự nhiên làm ăn, rất tự nhiên sinh hoạt, hết thảy đều rất bình thường, cái này khiến Tô Hiên Kỳ bọn người rất cảm thấy ngạc nhiên. Tại đầu này bao hàm toàn diện trong nó hẻm, đám người một mực đi dạo đến đêm kia. Vô ảnh ý thức được làm nhân loại là có làm việc và nghỉ ngơi thời gian, nếu như bữa bãi thân thể liền dễ dàng mệt mỏi, sinh bệnh, thế là liền để kim kim Tế Niễu bọn người mã đại nhai gọi để đoàn đội người trở về, nàng muốn thu quyển da cũ. Trờ hết thảy mọi người ra đầu hẻm, đi vào Lý Thi Nhiên gian phòng về sau, vô Ảnh cuối cùng mình rời khỏi. Nàng tại đầu hẻm trên vách tường tìm ra quyển da cứu biên giới, dùng sức kéo một cái kéo một phát, da dê trường quyển lập tức lại biến thành một nhỏ quyển tấm da dê. Vì không tại trong khách sạn gây nên ồn động, Lý Thi Nhiên dặn dò đám người ra gian phòng của hắn sau giữ im lặng, hiện tại là sau nửa đêm tận lực không muốn kinh động lầu trên lầu dưới những người khác đám người kềm chế nội liên tiếp đầu ứng, sau đó phân tán đi mình cách phòng. Phần lớn người đều đi ngủ, báo thỏ quái không thể ngủ. Hắn còn làm việc muốn làm, hắn muốn tới trên đường đi Liên Vân. Dạ kỵ sĩ ban đêm không ngủ, hắn an bài Khương Nguyệt Dung cùng Khương Vạn Vũ nghỉ ngơi, mà hắn thì phải buổi tiếp báo thọ quái đi Liên Vân. Có dạ kỵ sĩ làm bạn, báo thọ quái đặc biệt hứng phấn. Hắn rất nghĩ đến giải a mục đoàn đội những người này, liền như hiện tại buổi tiếp hắn dạ kỵ sĩ dạng này, người đến cùng có gì pháp lực, có gì công lực đến trên đường cái về sau. Hai người nhìn thấy trên đường cái hiện tại tương đối thanh tĩnh, bởi vì là sau nửa đêm thật nhiều người cũng đã về nhà nghỉ ngơi, mà bên đường cửa hàng cơ hồ đều đóng cửa. Bóng đêm mông lung, lung, nhưng lạ mờ còn có thể thấy rõ trên đường cảnh vật, không chỉ có như thế. Tại ven đường còn có thật nhiều đèn lồng tại lỏa lên, khói lửa nhân gian hương vị giống trên địa cầu đồng dạng đồng, cái này khiến dã kỵ sĩ trong lòng cảm giác đặc biệt thoải mái dễ chịu. Báo Thỏ quái nói: "Dã kỵ sĩ, nếu có một thiên địa cầu cùng chúng ta cái này đóng băng tinh cầu bắt đầu song song phi hành hay là thông qua một loại phương pháp đem hai cái hành tinh nối liền cùng một chỗ phi hành, thật là tốt bao nhiêu à? Nói như vậy ta liền có thể đến sáng tạo chúng ta cái không gian này mẫu bản, địa cầu đi xem một chút, ta muốn biết trên địa cầu ân tình sự vật có phải hay không so với chúng ta chỗ này càng thú vị." Dã kỵ sĩ cảm thấy ngoài ý muốn đối báo Thỏ quái nói: "Báo Thỏ quái ta còn tưởng rằng các ngươi ở chỗ này bên cạnh phong bế sinh hoạt, bên ngoài tình huống cái gì cũng không biết đâu." Báo Thỏ quái nói, "Làm sao có thể chứ? Giống ta dạng này trình độ, giống ta dạng này đầu góc, khẳng định đã nghĩ đến thật nhiều đồ vật, ta cùng một chút cái khác ở chỗ này sinh hoạt sinh vật có trí không có đôi khi cũng đi ra giải tình huống bên ngoài, tựa như các ngươi đi vào chỗ này, tất cả hành vi đã có người đều nói với chúng ta cho nên ta mới cùng các ngươi khiến cho thuận lợi như vậy, quan hệ khiến cho tốt như vậy, tất cả đều là bởi vì các ngươi đi vào đóng băng tinh cầu về sau phát sinh rất nhiều việc chúng ta đã biết." Gia Kỵ si nói, "Cái này khả năng không lớn a." Điểm này ta nghiêm trọng hoài nghi, bởi vì chúng ta là từ sư phi thuyền buồng nhỏ trên tàu đi vào các ngươi cái không gian này, nhưng là trước lúc này các ngươi ở đâu? Báo Thỏ qué nói, chúng ta trước kia ở chỗ này, chỉ bắt quá sư phi thuyền xông vào chúng ta trong cái không gian này mà thôi. Dạ Kỵ sĩ càng mơ hồ hơn. Cái này không đúng sao? Chúng ta là từ sư phi thuyền đi vào các ngươi trong cái không gian này, ngươi nói thế nào là sư phi thuyền xông vào các ngươi trong cái không gian này đâu? Thật không hiểu rõ. Báo Thỏ qué nói, vũ trụ huyền bí ngươi là hiểu rõ không thấu tròn nên nói có đôi khi ngươi thấy chưa chắc là chân thực ngươi nghe được cũng chưa chắc chính là nghe được như thế. Dạ kỹ sĩ lắc lắc đầu nói, "Không hiểu rõ, ta thật không hiểu rõ, quá đốn não." "Vậy ta hỏi ngươi, sư phi thuyền sông vào không gian của các ngươi về sau, vậy hắn phía trên này người đâu?" Báo Thỏ quái nói, "Sư phi thuyền bên trên người đã bị chúng ta người cho bắt đi, chính là chúng ta tốt nhất cấp, chúng ta thần bí tốt nhất cấp." Bọn hắn dùng sư phi thuyền bên trên người trong đầu chứa đựng đồ vật làm một bộ phận chẳng cảnh, có một ít chẳng cảnh lúc trước sông lầm người tiến vào tin tức chỗ kiến tạo còn có một ít là từ trên địa cầu tiếp thu tới tin tức, các đại lao phân tích về sau chỗ tạo nên tới chẳng cảnh. Chương 719. Chương 719. Dạ Kỷ si nói, vậy ta còn có một vấn đề, đã các người đều có thể tạo ra người đến, vì cái gì còn muốn tạo một chút yêu ma quỷ quái ra giết hại các người tạo những nhân loại này đâu? Báo Thỏ quái nói, chúng ta tốt nhất cấp những cái kia thần bí các đại lão bọn hắn cụ thể phân tích nghiên cứu qua nhân loại trên địa cầu xã hội về sau liền phát hiện, nhân loại vật này nếu như không có tiến thủ, không có cải tiến, không có tiến hóa, cuối cùng liền sẽ là một con đường chết. Mà tại chúng ta xã hội này bên trong tạo nên tới yêu ma quỷ quái chính là làm cho nhân loại tại tàn khốc sinh tồn trước mặt làm ra chống lại, làm ra cải tiến. Chỉ có thông qua không ngừng tiến hóa Nhân loại mới có thể tại trong vũ trụ vĩnh hằng sinh tồn." Dã Kỵ sĩ gật đầu nói, Người nói rất có đạo lý, một cái sinh vật nếu như thiên thiên sống ở thoải mái dễ chịu yên vui trong ổ, không có thiên địch là rất dễ dàng bị diệt tuyệt, chỉ có có cực khổ hắn mới có thể nghĩ biện pháp đi mưu cầu sinh tồn." Dã Kỵ sĩ cùng báo thỏ quái hai người một bên sướng trò chuyện, một bên dọc theo đường phố chính đi lên phía trước. Hiện tại là mùa xuân, mùa xuân ban đêm có chút lạnh, nhưng là hai người lại không cảm giác đặc biệt lạnh, bọn hắn cảm giác tại dạng này tràn đầy mùi khói lượng mà trên đường phố hành tẩu đặc biệt hài lòng. Bên đường đi về phía nam đi ước chừng 2 dặm về sau, nhiên Tại ngay phía trước cách bọn họ có 20 bước địa phương xa chuyển đến tiếng chó sủa ra kỵ sĩ cùng báo thỏ quái tranh thủ thời gian trốn đến ven đường một cái cây sau cẩn thận quan sát người Dạ quang cùng ven đường đèn lồng hai người nhìn thấy tại đường đông một nhà cửa hàng trước cửa mấy đầu chó hoang ngay tại xé ăn cái gì đồ vật báo thỏ quái căn cứ từ mình kinh nghiệm trước kia nói kẽ với Dạ kỵ sĩ nói xem ra những chó hoang này là tại xé ăn người thi thể ra kỵ sĩ nói người có thể xác định đây là xé ăn người thi thể chẳng lẽ sẽ không là cái khác dễ a chââu A gà thi thể báo thỏ quái dùng cái mũi trong không khí người, người văn đạo Đại giám xác định đây là đây là người thi thể, bởi vì hiện tại trong không khí phiêu chính là máu người hương vị. Dạ Kỵ sĩ nói, ngươi cái này thỏ cái muối ngoại trừ có thể nghe ra cọ xanh hương vị, lại còn có thể nghe ra máu người hương vị, ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi có thể hay không cũng ăn người à. Báo Thỏ quái há mồm lộ ra hắn hai viên đại môn nhà nói, ta không ăn thịt người, nhưng là ta có thể cắn chết người. Dạ Kỵ sĩ nói, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Báo Thỏ quái nói, đem chó hoang nhóm đuổi đi, sau đó xem xét thi thể. Dạ Kỵ sĩ nói, cái này đơn giản. Nói xong, Dạ Kỵ sĩ thổi một tiếng huýt sáo, sau đó, ở trong màn đêm Bạch sư run xem một thân lông trắng, thấp dọng gầm rú xem vui sướng hướng Dra Kỵ sĩ chạy tới. Nhìn thấy Bạch sư, báo thỏ quái bị hù tranh thủ thời gian lui về sau. Dra Kỵ sĩ, đây là cái quỷ gì? Làm sao có sư tử đâu? Ta tại trên con đường này tuần tra nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp qua đầu này sư tử a. Chúng ta nơi này là có sư tử, nhưng là giống như không có đầu này hung mãnh a, đầu này sư tử giống như giá tính rất lớn. Dra Kỵ sĩ nên tới hắn Bạch sư, sau đó dùng tay mỏ xem trên đầu nó bạch mao đạo, ngươi không cần sợ hãi, đây là ta sư tử, nó nghe lời của ta sẽ không cùng ngươi đấu. Báo Thỏ Quái nửa tin nửa ngờ nhìn xem Bạch Sư, lòng của nó tại phanh phanh phanh ngậy, mặc dù nó là báo thân nhưng là nó hay là không muốn cùng sư tử đấu. Nó biết mình cũng rất hung mãnh, nhưng là so với sư tử tới vẫn là chênh lệnh rất nhiều. Dã kỵ sĩ dùng tay chỉ báo thỏ quái đối sư tử nói, "Bạch Sư, đến, cùng chúng ta hảo bằng hưu báo thỏ quái đánh một cái bắt chuyện." Bạch Sư lúc này mới quay đầu, sau đó đi tới báo thỏ quái trước mặt, hai mắt như điện nhìn chằm chằm báo thỏ quái con mắt. Báo thỏ quái dọa đến tứ chi phát dung, nó nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Thật sự là càng sợ cái gì càng ngày cái gì. Ngay tại báo thỏ quái bị hù bốn thần vô chủ thời điểm, đột nhiên, Bạch sư như thiểm điện bổ nhào qua, đem báo thỏ quái đặt ở dưới thân. Báo thỏ quái dọa đến hồn bay lên trời hắn hướng về phía dã kỵ sĩ hô to, "Dã kỵ sĩ, nhanh cứu ta." Dã kỵ sĩ không hề động, chỉ là mỉm cười nhìn một sư một báo đương Bạch sư mở ra huyết bổn đại khẩu cắn về phía báo thỏ quái chà lúc, báo thỏ quái trong lòng mát lạnh nói, "Xong, đầu này mạng nhỏ đêm nay xem như bằng đàn dao." Không nghĩ tới đương Bạch sư miệng xích lại gần gáy của nó hơn nhỏ, Bạch sư chỉ là lẻ lươi liếm liếm chán của nó, sau đó lại trở lại kỵ sĩ bên người ngồi xuống. Báo Thỏ Quái tranh thủ thời gian xoay người đứng lên, nó lấy lại bình tĩnh, dùng móng vuốt xoa xoa mồ hôi chán, lồm cồm lo sợ đi đến Dạ Kỵ Sĩ trước mặt nói, "Dạ Kỵ Sĩ, người đầu này sư tử biết nói chuyện sao?" Việc Kỵ Sĩ gật đầu nói, "Đương nhiên sẽ nói a, mà lại nói đều là đại đường nói." Báo Thỏ Quái rũa ra chân trước đối Bạch Sư nói, "Hỏa kế, Người tốt, ta là Báo Thỏ Quái." Không nghĩ tới Bạch Sư nhìn xem nó, mà lại chỉ là nhìn xem nó, sau đó liền quay quay đầu đi không để ý tới nó, cũng chưa có trở về nó nói. Báo Thỏ Quái lúng túng đem móng vuốt về lại, sau đó đối Kỵ Sĩ nói, "Dạ Kỵ Sĩ, Ngươi không phải nói ngươi bạch sư biết nói tiếng người sao? Vì cái gì ta hỏi nó nó đều không trả lời đâu. Chẳng lẽ nó là người câm sao? Dã kỵ sĩ Tiếu Tiếu nói, ta cái này bạch sư có cộng lông bệnh, không đủ trình độ cấp bậc người, nó là sẽ không kết giao. Báo thỏ quái nghe xong bạo tính tình đi lên, nó nhảy chân nói, ta thực báo thỏ quái, ta là một cái người chấp pháp, ta làm sao không đủ cấp bậc rồi? Nó không phải liền là một đầu sư từ sao? Nó lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái thú a. Dã kỵ sĩ nói, cái này không thể trách nó, cũng bởi vì nó là cái thú, cái này thú cũng là phân cấp bậc người Nó là một cái bạch sư, ngươi đây, ngươi liền một cái báo thân con thỏ đầu, ngươi nói nó loại nào có thể coi trọng ngươi đâu. Báo thỏ quái cả giận, "Được rồi, ta không cùng nó so đo, coi như là ta chướng mắt nó, ta cao hơn nó quý, ta không muốn cùng nó kết giao." Nói chính sự, nhìn thấy trước mặt đàn chó hoang không có, "Nhanh để ngươi bạch sư đổi bọn chúng đi ha Dã kỵ sĩ lật đầu, sau đó thổi một tiếng huýt sáo, dùng tay hướng ngay tại điên cùng dành ăn đàn chó hoang chỉ chỉ. Bạch sư lĩnh mệnh thả người vọt lên, cuống hống xem hướng đàn chó hoang nhòm phóng đi. Đây chính là thảo nguyên chi vương, dã thú chi vương a. Nghe được bạch sư giống lên một tiếng, chó hoang nhóm bị hù hồn bay lên trời, co càng liền chạy. Dạ kỵ sĩ cùng báo thỏ quái hai người chạy đến trước mặt xem xét, thật đúng là để báo thỏ quái nói đúng, chó hoang nhóm giành ăn quả nhiên là một bộ người thi thể, bất quá bây giờ người này lồng ngực cùng phần bụng đều bị chó hoang nhóm móc loạn thất bắt ao, hai đầu đuổi chỉ còn lại một đầu đùi mà kỳ quái nhất chính là đầu của người này không thấy, mà từ cổ cái chỗ kia đồng loạt chính là bị người cắt đi đầu lâu. Vụ án này làm sao phá? Dạ kỵ sĩ nhìn trực vào đầu. Báo thỏ quái nhìn thấy Dạ kỵ sĩ nói, "Dạ huynh, ngươi thấy thế nào?" Dạ kỵ sĩ nói, "Thấy thế nào?" Ta dùng con mắt nhìn a." Báo Thỏ quái nói, "Ta biết là dùng con mắt nhìn, ý của ta là ngươi thấy thế nào cố thi thể này?" Dạ Kỵ sĩ đi đến trước mặt nhìn nói, "Cái này không bày rõ ra sao? Cố thi thể này là bị người dùng đao kiếm loại hình chặt đầu vụ án sao?" Báo Thỏ quái nói, "Dùng cái gì gặp?" Dạ Kỵ sĩ nói, "Ngươi không thấy được sao? Người này chỗ cổ vết cắt rất tinh thể, vậy đã nói rõ có người dùng đao kiếm loại hình đồ vật lấy cực nhanh tốc độ, cực sâu dày công lực trong nháy mắt liền lấy đầu của người này." Chương 720. Chương 720. Báo Thỏ quái nói, "Đầu lâu kia đâu?" Dạ Kỵ sĩ nói, "Đầu lâu Vậy khẳng định phải hỏi vừa rồi đám kia chó hoang. Báo Thỏ quái nói, vừa rồi đám kia chó hoang thời điểm chạy trốn ta không nhìn thấy có chó hoang miệng bên trong ngậm đầu lâu à. Gia Kỵ Si nói, nếu như chó hoang nhóm không có điều đi đầu lâu, vậy khẳng định chính là cắt mất cái này đầu người sợ người cầm đi thôi. Báo Thỏ quái như có điều suy nghĩ nói, hung thủ lấy đi đầu lâu muốn làm gì đâu? Gia Kỵ Si nói, cái này có cái gì kỳ quái? Ta luôn cảm thấy cố này, lực lượng thần bí tạo nên người thật giống như hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít ma bệnh, cho nên cái này hơn nửa đêm có người đến cắt đầu lâu của người khác, cũng không kỳ quái đi. Báo Thỏ quái nói, mặc dù ngươi nói không kỳ quái nhưng lại đối với chúng ta tới nói đây chính là chúng ta muốn phí công phu cha bạn ăn à." Dạ Kỷ Sí nói, "Đúng thế. Ngươi không phải người chấp pháp sao? Ngươi không phải sẽ phá án sao? Ta ngược lại muốn xem xem ngươi làm sao phá cái này cái quặp vụ án không đầu mối." Báo Thỏ Quái tinh thần phấn chấn nói, "Tốt ta, xem gian nên ta hiện thần ủy thời điểm đến." Nói xong, Báo Thỏ Quái tìm tới một chương giấy nháp sau đó đem người kia cái cổ trố đức ấn một cái hình tròn đồ án ra. Dạ Kỷ Sí nói, "Ấn cái này làm gì?" Báo Thỏ Quái nói, "Tốt so xém nha, vạn nhất tìm tới đầu của người này về sau liền muốn nhìn cùng cái này trên bản vẽ đồng dạng không giống." Gia kỵ sĩ si nói nhìn ngươi thật là một cái phá án và bắt giam lao thủ báo thỏ quái tự hào mà nói ta thực người chấp pháp chúng ta am hiểu nhất chính là phá án bất quá ta cảm thấy các người đám người này cũng lợi hại cho nên ta liền muốn để các người giúp ta tham khảo một chút mà lại nhất làm cho ta không nghĩ ra là chúng ta xã hội này động vật gia thú rất ít công kích người nhưng là cái này vài đầu ra thú làm sao rồi làm không hiểu nhiều hai người vừa nói vừa đi lên phía trước này thời thiên đã sắp sáng trên đường phố xuất hiện một số người một chút sáng sớm người những người này giống như đều là vội vàng sớm một chút làm ăn người Tỉ như nói làm ăn uống bọn hắn liền muốn dậy thật sớm, còn có cái khác một chút muốn đổi sáng sớm tới lui mua sắm hàng hóa người. Gia kỵ si nói, nhìn xem những người này, để cho ta hốt hoảng luôn cảm giác những này chẳng cảnh cùng địa cầu, cùng trên địa cầu chẳng cảnh quá tương tự. Những người này là lực lượng thần bí tạo nên, nhưng là bọn hắn cũng muốn khổ cực như vậy sao? Hơn nữa thoạt nhìn những người này tựa như là một loại tự giác hành vi, bọn hắn cùng không có ý thức được làm như vậy không tốt, không có ý thức được bọn hắn có thể không hề làm gì. Dạ kỵ sĩ đối báo thỏ cái nói các ngươi có phải hay không đem chính mình cũng xem như người địa cầu ta nhìn cuộc sống của các ngươi phương thức đối với cuộc sống thái độ cơ hội đều cùng chúng ta trên địa cầu là giống nhau như lúc báo thỏ cái nói cái này có lúc ngay cả ta cũng không biết rõ chỗ tốt chính là ta trí tuệ cùng ta với các ngươi ở chung về sau suy nghĩ của ta đều sẽ sinh ra biến hóa ta đã ý thức được có nhiều thứ không đúng nhưng là bọn hắn không có ngoại giới kích thích không có cái nhiễu bình thường tại bên trong này tiến hóa thời điểm hẳn là không ý thức được thật nhiều đồ vật đi tại trải qua một cái đầu hẻm một cái trên tường vẽ lấy một đóa lớn hoa sen hẻm lúc, báo thỏ quái đột nhiên đối dạ kỵ sĩ nói, vừa rồi có một cái bóng đen tiến vào hẻm, ngươi chú ý tới không có. Dạ kỵ sĩ lắc lắc đầu nói, ta vừa rồi một mực tại nhìn phía trước đi lại người, không có chú ý tới có cái gì bóng đen từ chúng ta trước mắt hiện lên. Báo thỏ quái nói, ta cảm giác có bóng người tiến vào đầu này hẻm. Dạ kỵ sĩ nói, ngày này đều nhanh sáng lên, cái này trên đường không phải đã bắt đầu có người sao? Có người tiến cái này hẻm cũng không có cái gì kỳ quái ạ. Báo thỏ quái nói, cái này khác biệt. Dạ kỵ giật mình nói, cái này có cái gì khác biệt? Báo Thỏ quái nói: "Bởi vì ta cảm giác người này cũng không giống là chúng ta khu vực này sinh hoạt nhân loại, mà giống một cái khu vực khác sống tới nhân loại." Dạ Kỵ Si nói: "Chẳng lẽ ngươi nói là chúng ta vừa mới tiến cái này bường nhỏ trên tàu lúc trải qua những cái kia tàn thứ phẩm nhân loại khu vực sao?" Báo Thỏ quái gật đầu nói: "Đúng vậy à, bọn hắn thường xuyên tới đánh lén chúng ta cái này biên nhi nhân loại, thường thấy nhất chính là đoạt đầu lâu, bọn hắn cắt lấy bên này đầu người sọ, sau đó đổi đi đầu của mình, mà lại đổi đi đầu về sau bọn hắn liền có thể nên ngang tại chúng ta chỗ này sinh sống." Dạ Kỵ Si nói: "Hắn chính là đổi đầu, nhưng là nhà của người này thuộc hẳn là có thể nhận ra nha." Báo Thỏ quái nói, nếu như bọn hắn đổi đầu, liền sẽ không lựa chọn tại phiến khu vực này sinh sống, bọn hắn liền sẽ tuyển chọn đến rời cái này khu vực chỗ rất xa đi sinh hoạt. Dạ kỵ Si nói, các ngươi cái này mảnh này phòng chế nhân loại sinh hoạt khu vực rất lớn sao? Báo Thỏ quái nói, chẳng những rất lớn, mà lại càng đi đi vào trong, càng đi xa xa chỗ đi, ngươi liền sẽ phát hiện nhân loại ở đó sẽ tiến hóa càng thông minh, hiện tại chúng ta là có khu vực phân chia chúng ta thuộc về trí tuệ nhân loại, ngươi càng đi đi vào trong liền sẽ độ phải cao cấp hơn tiến hóa cao đẳng trí tuệ nhân loại. Dạ Kỷ Sí nói, "Ta cảm thấy các ngươi cố này, lực lượng thần bí cùng các ngươi tốt nhất quan đang bừa bãi nhân loại chúng ta, tại lẫn lộn nhân loại chúng ta." Báo thỏ Quái Tiếu Tiếu nói, "Ngươi kháng nghị, sinh khí cũng vô dụng, bởi vì ngươi phải hiểu được, đây là tại trong vũ trụ, hết thể đều có khả năng." Báo thỏ Quái nói, "Ta thật vất vả từ một cái cổ cương thi chậm rãi tu hóa thành nhân loại, không nghĩ tới ra hỏa này ngược lại tốt, có khả năng muốn tại trong vũ trụ làm xe." Báo thỏ Quái nói, "Cái này có cái gì kỳ quái đâu, lúc đầu trong vũ trụ thật nhiều còn sống đồ vật, sống sót đồ vật đều tại vô hạn biến hóa bên trong, nó sẽ không theo tưởng tượng của ngươi như thế tại." Dạ, kỵ sĩ si nói tại ta từ cổ cương thi biến thành nhân loại trong quá trình này ta suy nghĩ đặc biệt nhiều chính là nhân loại đầu vóc có thể vô hạ lớn trí tuệ có thể vô hạ lớn nhưng là nhục thể theo không thể à phần lớn người lục thể sống đều là có tuổi thọ nhân loại lúc đầu có thể có vô hạn đại phát triển nhưng là chỉ tiếp nục thể tuổi thọ quá ngắn dạng này liền hạn chế nó nhanh chóng phát triển nếu như hắn có thể nhanh chóng phát triển chúng ta liền có thể khống chế vũ trụ chúng ta liền rốt cuộc sẽ không lo lắng bị hủy diệt báo thỏ có nói không muốn như vậy bị thường vũ trụ có thể vĩnh hằng nhân loại các ngươi sinh mệnh cũng có thể vĩnh hằng những chuyện này luôn có biện pháp giải quyết hạo đừng nói nhảm Hai người chúng ta tiến hẻm đi bắt người đi. Hai người ngoặt vào hoa sen hẻm, đi không lâu liền liền nghe đến phía trước chuyển tới một nữ nhân bi thảm tiếng kêu to. Hai người cấp tốc quá khứ, liền thấy một cái người bịt mặt tay cầm một thanh cương đao đang liều mạng tại hướng một cái trung niên đại đường nữ nhân trên cổ chặt chặt. Báo thỏ quái xông cái kia che mặt người âm thanh quát, không mùi nam. Nhanh luôn xuống đao của người, ngay tại chỗ liên đội. Hắn cái này lớn tiếng một hô, không nghĩ tới người bịt mặt chặt nhanh hơn, ngay tại báo thỏ quái cùng sĩ vọt tới trước mặt thời điểm, người bịt mặt đột nhiên bẻ gãy cổ của mình, sau đó đem cái kia đường triệu nữ nhân chặt đi xuống đầu lâu đặt ở trên cổ của mình. Báo Thỏ chạy đến trước mặt về sau thở dài một hơi. Bởi vì cái kia đổi đi qua về sau người bịt mặt đã hoàn thành đầu lâu đổi thành, mà lại ngay tại Báo Thỏ quấy cùng dạ kỵ sĩ dưới mí mắt, cái kia đã đổi thành thành đường chiều nữ nhân người, nàng không nhanh không chậm đem mình che mặt đầu lại bỏ vào cái kia đường chiều nữ nhân trên cổ. Một lát sau, cái kia bị đổi thành đầu lâu đường chiều nữ nhân vậy mà đứng dậy hướng đầu hẻm đi đến. Bị đổi thành đầu lâu chính là cái trung niên đại đường nữ nhân, hơi mập, nàng mỉm cười đối Báo Thỏ quấy nói, người chấp pháp tốc độ của ngươi quá trưởng. Đầu của ta đã bị đổi thân thể. Chương 721. Chương 721 Dạ Kỵ sĩ nhìn xem bất đắc dĩ báo thỏ cái nói, liền cái này xong, không cần chấp pháp rồi. Báo thỏ quái đạo ngươi không thấy được sao? Nàng đã biến thành một cái hợp pháp đại đường người, không có cách nào đối nàng chấp pháp. Dạ Kỵ sĩ nói, làm giận. Báo thỏ quái nói, không riêng gì làm giận, kia là thật đáng giận. Dạ Kỵ sĩ nói, đây là ngươi thất trách nha. Báo thỏ quái nói, thất trách liền thất trách đi, ta cũng không có chiêu. Nói xong, báo thọ quái đối cái kia đại đường nữ nhân nói, ta hỏi ngươi, phía trước đầu kia đường phố có một người bị chó hoang thì, nhưng là đầu lâu không thấy, ngươi có hay không phương diện này tin tức hoặc là manh mối? Không nghĩ tới đại đường nữ nhân lại cười nói, "Người chấp pháp, ngươi hỏi ta vấn đề này, ta là không có cách nào trả lời ngươi." Báo Thỏ quái nói, "Vì cái gì?" Dạ kỵ sĩ cười nói, "Cái này không bày rõ ra nha, nàng cái này đầu là các ngươi cái khu vực này đại đường nữ nhân đầu, nàng cũng không phải vừa rồi người bịt mặt kia đầu." Báo Thỏ quái vô đuôi nói, "Đúng vậy a, ta làm sao hổ đồ như vậy? Ta làm sao đem cái này cha nhi đem quên đi đâu? Đi, đi tìm người bịt mặt kia." Nói xong, Báo Thỏ quái cùng Dạ kỵ sĩ vội vàng hướng đầu hẻm chạy. Kết quả đến đầu hẻm xem xét, trên đường cái hiện tại người lập tức nhiều hơn. Bọn hắn ngay cả người bịt mặt kia cái bóng cũng không thấy được, căn bản cũng không biết người kia là hướng đông hướng tây vẫn là đi về phía nam. Dạ kỵ sĩ nói, "Báo Thỏ Quái, đừng tìm à, hiện tại đi với ta tiếp khách lâu nghỉ ngơi, đoán chừng ban đêm hắn còn muốn ra gây án, chúng ta cho đến lúc đó lại bắt hắn cũng không muộn." Đến tiếp khách lâu, Báo Thỏ Quái tùy tiện ăn chút gì liền lên trên lầu nghỉ ngơi. Dạ kỵ sĩ đi vào phòng ăn, liền đem đem qua hắn cùng Báo Thỏ Quái tao nộ hướng tất cả mọi người giảng đám người nghe xong lập tức liền giống mở sôi nước bắt đầu kịch liệt thảo luận. Vũ Ảnh đối Lý Thiên Nhiên nói, "Lý Thiên Nhiên, rốt cuộc chúng ta cũng trở về cố thiếu gia thủy tinh cẩu phi thuyền đi." Nghe Dạ Kỷ Sy nói tình huống, ta hiện tại cảm giác mình cái cổ ngạnh phát lạnh, ta sợ hại đến lúc đó nếu là đem ta đầu lâu này cho đổi đi, ta nhưng chịu không được. Lý Thi nhiên đùa nàng nói, ngươi có cái gì chịu không được? Kim Kim ở một bên nói, ta biết Vô Ảnh Tạ vì cái gì không chịu đổi. Đám người biết Kim Kim lại muốn ra tinh đạo quái, thế là đều đem đầu chuyển hướng Kim Kim nhìn hắn vừa chuẩn chuẩn bị làm cái gì yêu tiêu thân. Cao Vĩ Phong nói, Kim Kim, ngươi biết ngươi liền nói đến để chúng ta đại gia hỏa nghe một chút thôi. Kim Kim dùng tay mỏ xem cái mông của mình nói, ta nói đến là không có vấn đề, nhưng là ta liền sợ Vô Ảnh Tạ dùng chân đá cái mông của ta. Vô Ảnh nghe xong liền biết Kim Kim lại muốn buốc lên ý nghĩa xấu đến trêu bọn mình, thế là quá khứ vặn lấy Kim Kim lỗ tai nói, "Ngươi nếu là không nói tiếng người, không nói lời hữu ích, ngươi đừng nói là nuốt trở về, nuốt đến trong bụng lục nát." Việt quân nữ nữ quá khứ đẩy ra Vô Ảnh, kéo qua Kim Kim đạo, "Kim Kim, ngươi nói đi, nói thật." Kim Kim nhìn xem Vô Ảnh khẩn trương nói, ta sợ là Vô Ảnh tỷ tỷ đầu đến lúc đó bị bọn hắn cho lấy tới trên người của một người đàn ông, các ngươi nói một chút cái này đến lúc đó Vô Ảnh tỷ tỷ đi dài tay, đến cùng là đi Nam Mao Sí vẫn là nữ Mao Sí Tại mọi người một mảnh cười vang trong, Vô Ảnh bắn lên thân tới bắt đầu đuổi theo Kim Kim đi đánh. Ngày thứ hai, ban ngày cả ngày Dạ Kỵ sĩ chỗ nào cũng không có đi, hắn ngay tại trong khách sạn buổi tiếp Khương Nguyệt Dung cùng Khương Văn Vũ, đến trời sắp tối thời điểm, Báo Thỏ Quái lại chạy tới, để Dạ Kỵ sĩ cùng hắn đi đêm phần. Dạ Kỵ sĩ có chút không muốn đi, hắn liền nhìn về phía Khương Nguyệt Dung, Khương Nguyệt Dung hướng hắn gật đầu nói, "Đi, Báo Thỏ Quái một người cũng xử lý không được nhiều chuyện như vậy, có người hỗ trợ, nó liền sẽ nhẹ nhõm rất nhiều đi, ta chỗ này ngươi không cần lo lắng, ta có tất cả mọi người đâu." Báo Thỏ Quái bộ nói, Khương tiểu thư nói chính là ta sắp thực một người không giải quyết được rất nhiều chuyện phức tạp, có dạ kỵ sĩ ta liền sẽ nhẹ nhõm nhiều, ta ân khương tiểu thư đối ta công tác ủng hộ. Dạ kỵ sĩ từ trong ngực buông xuống Khương Vạn Vũ đối Khương Nguyệt Dung nói, "Trời tối, ngươi cùng Khương Vạn Vũ ngay tại trong phòng đợi đi, Lý thị nhiên cũng tại, có chuyện gì ngươi tìm hắn." Khương Nguyệt Dung nói, "Ngươi cũng đừng dài rỗi, ta biết tất cả mọi chuyện, chỉ là các ngươi hai cái ra ngoài phải cẩn thận nhiều hơn, không giải quyết được sự tình không muốn cứng rắn làm, nhanh trở về tìm người hỗ trợ." Dạ kỵ sĩ gật gật đầu liền đi theo báo thọ quái gia tiếp khách khách điếm. Lúc này, màn đêm mới lên, khói lửa nhân gian mùi vị chính ngõ. Bàn ăn bán uống mùi thơm của thức ăn mà tại trên đường cái tản mắt ra, giật dây xem mọi người muốn ăn. Dã kỵ sĩ nhìn xem lui tới đám người đối báo thỏ quái nói, chúng ta có phải hay không ra quá sớm. Người xem một chút hiện tại khắp nơi đều là người, cái kia hung thủ chính là lại nghĩ gây án, hắn cũng sẽ không chọn lúc này động thủ, không bằng chúng ta về tiếp khách khách điếm chờ một chút chờ đến sau nửa đêm chúng ta trở ra, ta cảm thấy lúc kia tương đối phù hợp. Không nghĩ tới báo thỏ quái lại nói, người nói ta cũng cân nhắc đến nhưng là ta hiện tại để người cùng ta ra cũng là sự tình ra có nguyên nhân nha. Dã kỵ sĩ đối báo thọ quái nói, nguyên nhân gì? Báo thọ quái nói chính là chúng ta trong cái không gian này tạo nên những cái kia thứ phẩm tân sinh nhân loại, bọn hắn hiện tại không lạc ý bọn hắn tuy nói thân thể có thiếu hụt, nhưng là tâm lý của bọn hắn không có thiếu hụt, tư duy không có thiếu hụt, bọn hắn đã ý thức được đem bọn hắn tạo thành như thế không công bằng, cho nên bọn hắn thành lập một cái có tôn nghiêm mặt liên minh, bọn hắn muốn tới chúng ta những này khu vực đến đổi đầu, bọn hắn cũng muốn qua có tôn nghiêm thể diện toàn. Người sinh sống. Dạ Kỵ sĩ nói, cũng tỉ như nói ngày hôm qua cái. Báo Thỏ quái nói, đối nghịch ngươi nói đúng, chính là giống ngày hôm qua cái kia. Dạ Kỷ Si nói, chúng ta chính là từ cái kia không được đầy đủ người khu vực tới những cái kia không có cái mũi không có mắt nhiều người chính là, nếu như bọn hắn muốn tới chỗ này đến đánh lén thay người đầu, liền các ngươi cái này một bang người chấp pháp cũng ngăn cản không được a. Báo Thỏ quái nói, chính là ngăn cản không được, chúng ta cũng muốn tiếp tục chấp hành chức trách của chúng ta, bảo hộ cái địa khu này người an toàn. Dạ kỵ Si nói, cái này cũng không có lý giải, người đem mặc cho Hà Nhất cái đầu tư duy kiện toàn người để hắn dung mạo bên trên trở nên xấu xí, hắn cũng khẳng định không thể tiếp nhận, khẳng định phải nghĩ biện pháp đổi mới. Báo Thỏ quái nói, ai, có biện pháp nào đâu. Xã hội chính là như vậy. Ngươi không có khả năng thỏa mãn tất cả mọi người ý nghĩ." Dạ Kỵ Sí si nói, "Nhưng là chỉ cần có đầu não, người có năng lực hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp cải biến, ta đoán chừng đây là họa loạn căn nguyên." Hai người đang khi nói chuyện, đột nhiên, báo thỏ quái chỉ vào trong đám người một cái dùng từ xa che mặt nữ nhân đối Dạ Kỵ Sí si nói, "Ta cảm giác đây cũng là một cái không được đầy đủ người." Dạ Kỵ Sí si nói, "Ngươi nếu biết nàng là không được đầy đủ người ân chức trách của ngươi tới nói, ngươi cảm thấy hẳn là bắt vậy ngươi liền bắt thôi. Cần hỗ trợ ta liền cho ngươi giúp một tay." Không nghĩ tới báo thỏ quái lại nhướn mày một cái nói, "Không dễ chơi nha." Chương 722 Chương 722. Dã kỵ sĩ si khẽ giật mình nói, chỉ giáo cho. Báo Thỏ quái hít mũi một cái nói, ta từ trên người nàng người thấy một cỗ tà ác hương vị, xem ra nữ nhân này trên người oán hận chất chứa rất sâu, loại này oán hận chất chứa bên trong có độc, làm không tốt chúng ta sẽ trúng độc. Dã kỵ sĩ si đem bộ ngực một cái nói, ta là cổ cương thi xuất thân, ta sợ cái gì cơ, muốn nói độc ai cũng độc bất quá chúng ta cổ cương thi. Đi, ta đi theo ngươi, ta nhìn nàng có bao nhiêu độc, có thể hay không độc qua ta. Báo Thỏ quái nhìn dạ kỵ sĩ si tự tin như vậy, thế là xấu thiếu đạo, Dã kỵ sĩ, si, ngươi không yếu còn quái tự tin. Mà lại ngươi cũng không cần quên ta cũng nhắc nhở ngươi loại nữ nhân này, ta là không muốn trêu chọc nàng, ngươi có thể nghỉ tốt." Dã kỵ sĩ mượn đèn đường chỉ nhìn âm dương quái khí báo thỏ quái nói, "Báo thỏ quái, ngươi có phải hay không muốn chơi lén ta nha?" Báo thỏ quái nói, "Nói thật, ta thật không có âm mơi, chỉ là muốn nói cho ngươi, hai chúng ta phía trước có một cái hố, ngươi có nguyện ý hay không cùng ta cùng một chỗ tới nhảy bảo. Dã kỵ sĩ nhìn xem cái kia lúc cần lúc hiện bảo bọc tử xa nữ nhân nói, "Trên địa cầu, dạng gì yêu ma quỷ quái ta đều gặp, ta cũng không tin còn có sợ so ta kỵ sĩ độc hơn tà ma đâu." "Hai chúng ta đi chiếu cố nàng." Báo thọ quái nói, Kiêu kỳ hại chết mèo. Bất quá hôm nay xem ra ngay cả ta cái này con chó cũng phải bị ngươi hại chết. Dã kỵ sĩ nghe xong cười đối báo thỏ quái nói, báo thỏ quái, cũng không phải ta nói ngươi, ngươi một cái người chấp pháp sao có thể sợ dạng này một cái người xâm nhập đâu. Thật sợ. Đi, hôm nay ta cho ngươi chỗ dựa chúng ta đi chiếu cố nàng. Báo thỏ quái nói, tốt ta, nói thật, ta có thể cảm ứng được nữ nhân này trên người hoàn khí cùng ta khí, bởi vì loại này tà khí bên trong kẹp có ám khí, ám hận chất chứa rất sâu khí, cho nên độc tính đặc biệt lớn. Ta sợ nhất chính là loại người này, cái khác những cái kia tà ma tà cũng không quá sợ. Dạ kỵ sĩ tăng tốc bước chân nói, "Đừng nói nhiều, chúng ta chỉ cần cùng nàng giao thủ một cái ta liền có thể biết nàng tà lực mạnh bao nhiêu." Nhìn thấy báo thỏ quái, đám người mau để cho ra nói. Trên đầu bảo bọc tử sát nữ nhân giống như cũng cảm thấy người chấp pháp tồn tại, thế là nàng cũng bước nhanh hơn trong đám người mặc đến vọt tới ra tốc di động. Bất quá mặc dù nàng tốc độ di động rất nhanh, nhưng vẫn là không có chạy qua báo thỏ quái cùng dạ kỵ sĩ. Tại một người người tới đi ngã tư đường, dạ kỵ sĩ đem cái kia mang theo bạo bọc tử sát nữ nhân ngăn lại. Báo thỏ quái vung hai đối người chung quanh hô, "Người chấp pháp chấp pháp, không quan hệ người rời xa." Người lui tới ngay xong, tranh thủ thời gian trốn đến một bên, mà lúc này ngã tư đường chỉ còn sót bảo bọc tử xa nữ nhân cùng dạ kỵ sĩ, báo thỏ quái ba người. Thử xa che mặt nữ nhân đối dạ kỵ sĩ thấp giọng nói, "Công tử, có thể tha người trô tạm tha người, ta cùng người làm không quán thủ, mời người để qua." Dạ kỵ sĩ đã hiểu, nữ nhân này nói là đại đường nói mà lại từ thanh âm bên trên phản đoán, hẳn là một cái trong đại đường năm nữ nhân. Dạ kỵ sĩ nhất thời nghẹn lời, hắn không biết nên trả lời như thế nào, bởi vì hắn không phải người chấp pháp, mà lại như thế đường đột ngăn lại một vị nữ sĩ cũng quả thật có chút thất lễ. Nhìn thấy dạ kỵ sĩ mặt đỏ tía thai đứng ở giữa đường không nói lời nào, Báo Thỏ quái đi tới nói: "Tiểu thương, ta liền không khách khí với ngươi ngươi không phải chúng ta cái địa khu này người, ta khuyên ngươi từ chỗ nào đến liền tranh thủ thời gian về đến nơi đâu, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng." Nữ nhân lạnh tiếu đạo: "Đã tới ta liền sẽ không trở về." Báo Thỏ quái lộ ra mình lợi chào nói: "Tiểu thương, vậy cũng đừng trách ta ra tay nặng." Dạ kỵ sĩ cũng là rất tự nhiên đem mình thanh đồng qua lắp một cái. Nữ nhân nói: "Đã ta hiện tại sinh mà vì người, ta chỉ là nghĩ thể diện tập một cái toàn người, ta có lỗi sao?" Báo Thỏ Quáe nói: "Đây không phải ta có thể quản sự tình." đem người tạo thành cái dạng gì kia là tạo ra con người người sự tỉnh. Nữ nhân nói, ngươi không quản được liền lăn đi một bên, không nên làm trở ngại ta muốn ta muốn đồ vật. Báo thỏ quái thẹn quá thành giận nói, ngươi cũng đã biết, ngươi bây giờ đợi địa phương là địa phương nào sao? Đây chính là ta người chấp pháp địa bàn. Nữ nhân nói, ngươi là một cái người chấp pháp lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi cho rằng công lực của ngươi sẽ cao hơn ta bao nhiêu không? Ngươi biết ta hoán hận chất chứa có bao nhiêu đâu sao? Nếu như ta nát thân phóng độc ngươi chẳng lẽ không sợ sao? Báo Thọ quái không tự chủ được khẽ nói, sợ. Thực ta là người chấp pháp, sợ cũng vô dụng. Ta vẫn còn muốn đem ngươi đổi đi." Dạ kỵ sĩ không quen nhìn báo thỏ quái cái kia sợ bộ dáng, thế là đối với nữ nhân nói, "Mặc kệ ngươi oán hận chất chứa sâu bao nhiêu, có bao nhiêu đầu, ngươi cầm người khác đầu đến đổi đầu của mình, ngươi là đổi cái tốt đầu, thực người khác đầu. Cái kia bị ngươi đổi đi đầu người không đồng dạng thống khổ sao?" Lại nói lối ra về sau dạ kỵ sĩ cảm thấy không thích hợp. "Tiểu thương, ta có một chút không rõ, thân thể của ngươi cùng ngươi muốn đổi đầu thân thể không có gì khác biệt, đều là người thân thể, thứ ngươi đổi đầu về sau đầu của ngươi hay là người khác đầu, cái này có ý nghĩa gì đâu?" Báo thỏ quái suy nghĩ một chút nói, "Đúng thế, ngươi đổi đầu Người cái này đầu hay là người khác đầu nhà, người cái này đổi đầu nhưng không có đổi thân thể nhà, không có ý nghĩa gì nha Nữ nhân nói, các người sai. Đổi đầu về sau mặc dù trên thân thể của ta an thượng đầu người khác, nhưng là chúng ta không có thân mật. Tâm vị quân chủ chi quan, thời gian lâu dài, lòng ta sẽ cải biến đầu của ta, chậm rãi ta vẫn là ta. Ta biết hay không? Báo thỏ quái lắc đầu lại gật đầu nói, hiểu, lại không hiểu. Nữ nhân nói, mặc kệ các người biết hay không đổi đầu sự tình, các ngươi là ngăn cản không được ta. Báo thỏ quái nhìn xem dạ kỵ sĩ nói, hắn nói không còn được. Dạ kỵ sĩ nhìn xem ác ôn trả trách, ngươi là người chấp pháp, ngươi nói quản không quản được. Báo thỏ quái nói, ta là người chấp pháp, quản không quản được ta đều phải quản. Đến, hai chúng ta cùng tiến lên. Vừa dứt lời, báo thỏ quái liền bắn lên thân hình, lộ ra lợi trảo nhào về phía nữ nhân. Không nghĩ tới nữ nhân không có tránh, lần này báo thỏ quái lợi trảo trực tiếp đem y phục của nàng cùng da thịt vẽ mấy đầu lỗ hồng lớn ra. Lúc đầu dạ kỵ sĩ nghĩ đến nếu như nữ nhân này chống cự hắn liền lập tức tiến lên hỗ trợ, nhưng là không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này, hắn đành phải đứng đấy bất động. Báo thỏ quái lui ra phía sau mấy bước lại bắn lên thân hình nhào về phía nữ nhân, lần này lực đạo tương đối mạnh, trực tiếp đem nữ nhân đụng đổ trên mặt đất. Báo thỏ quái cười tại nữ nhân trên thân, nó dùng đến một con chân chức nắm lấy nữ nhân cổ nói: "Ngươi chẳng lẽ không sợ chết sao? Nếu như ngươi nói ngươi sợ, ta còn là có thể tha cho ngươi một cái mạng." Nữ nhân không có lên tiếng, báo thỏ quái liên tiếp hỏi ba tiếng, nữ nhân vẫn là không có lên tiếng. Dạ kỵ sĩ quá khứ đem báo thỏ quái bả vai vụ vô, vô nói: "Ngươi là ngu sở nha. đem cổ của nàng bóp chặt như vậy, nàng trả lời thế nào ngươi?" Báo thỏ quái lúc này mới kịp phản ứng vội vàng núi lỏng lỏng của nó xoay người đứng lên. Nữ nhân hắng giọng một cái cũng từ dưới đất đứng lên, dùng tay đập đập trên người mình quần áo, sau đó đối báo thỏ quái cùng dạ kỵ sĩ nói, "Hôm nay xem ra ta cũng không phải hai người các ngươi đối thủ, nhưng là ta muốn biết hai người các ngươi có phải hay không buổi tối hôm nay quyết định không vông tha ta." Báo thỏ quái cảm thấy nữ nhân này phục uyển, thế là đem bộ ngực ưỡn một cái nói, "Kia là nhất định, ta là người chấp pháp, nếu là đem người loại này ngoan cố không thay đổi người thả qua về sau, lại đụng phải cái khác người pháp pháp, ta xử lý như thế nào nha? Ta người chấp pháp uy nghiêm sao tổn A. Nữ nhân trong mắt rúng manh tiến ra nước mắt, nàng dùng thanh âm khàn khàn đối báo thỏ quái cùng Dạ Kỵ sĩ nói: "Ta chỉ cầu hai người các ngươi không nên ép người quá đáng." Chương 723. Chương 723. Báo thỏ quái nói: "Đây không phải ép người quá đáng, đây là ca chỗ chức trách." Nữ nhân kia trong mắt thả ra ánh mắt oán độc, đối với hai người nói: "Ta oán hận chất chứa rất sâu, hai người các ngươi nghĩ rõ ràng, ta chính là chết rồi, ta oán hận chất chứa chi độc cũng sẽ hạ độc chết hai người các ngươi." Báo thỏ quái nói: "Thiểu thư, người không nên nghĩ không ra. Ta biết người hận chất chứa chi độc rất lợi hại, cho nên mới không muốn cùng người cứng rắn." Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được chúng ta người chấp pháp. Chúng ta cũng không dễ dàng, cũng là công vụ mang theo, không có cách nào nha. Dạ Kỵ sĩ không quen nhìn báo thỏ quái biểu hiện, hắn cảm thấy báo thỏ quái là một cái người chấp pháp, sao có thể tại phạm pháp kẻ phạm tội trước mặt biểu hiện như thế sợ đâu. Thật có điểm hoài nghi ra hỏa này có phải hay không báo thân tỏ tử đảm. Thế là Dạ Kỵ sĩ đối tử xa che mặt nữ nhân nói, chúng ta chính là muốn hỏi ngươi có nghe lời hay không, phải nghe lời liền từ chỗ nào vừa đi vừa về đến nơi đâu, ngươi nếu là không nghe lời, nhất định phải ở chỗ này tìm người đổi đầu, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Nữ nhân bay đầu sâu kín nhìn xem Dạ Kỵ sĩ nói, ngươi thật sự là một cái đáng thương thằng hề. Ngươi biết chọc ta hậu quả nghiêm trọng đến mức nào sao? Báo Thỏ Quái đột nhiên nghĩ thông suốt, nó không muốn hố dọa Dạ Kỵ sĩ, nó cảm thấy Dạ Kỵ sĩ thể lương, không thể hố loại này người thành thật, thế là tiến lên lôi kéo Dạ Kỵ sĩ nói, được rồi. Bây giờ tại chúng ta xã hội này bên trong, loại người này nhiều lắm. Có thể không gây vẫn là chớ trọng đi. Chúng ta chỗ này đều là tân sinh người, tới ai, ai là ai, ta nhìn đã không trọng yếu, chúng ta đi chấp cái khác pháp đi, chuyện này giao cho người khác đi xử lý, chúng ta chớ để ý. Dạ Kỵ sĩ quật kính đi lên. Đường bất bình có người xèn, sự tình bất bình có người quản. Ta nhìn đổi đầu việc này liền không công bằng, báo thỏ quái, không cần sợ. Ta giúp người quản một chút." Thử xa che mặt nữ nhân cả giận nói, "Ở đâu ra dã nam nhân? Lao nương sự tình cũng giáng quản." Nói xong, nữ nhân đột nhiên bắn lên thân hình như thiểm điện từ giáp kỵ sĩ bên người lướt qua. Nữ nhân thân thủ nhanh như quỷ mị, cái này hoàn toàn ra khỏi dạ kỵ sĩ dự kiến của giáp kỵ Nhìn xem Từ xa che mặt nữ nhân cấp tốc rơi vào cách mình hai trượng bên ngoài, giáp kỵ sĩ giận mình. Việc này nếu là trên địa cậu, tuyệt đối không có khả năng phát sinh, nhưng bây giờ lại đích đích sát sát phát sinh. Từ xa che mặt nữ nhân lấy thế xét đánh không kịp bưng thai công kích hắn, dã kỵ sĩ ở vào trong lúc khiếp sợ. Hắn hoài nghi mình tại tiến hóa trưởng thành sau mình cổ cương thi năng lực giảm xuống. Báo thỏ quái đi qua, nhìn một chút dã kỵ sĩ nói, "Dã kỵ sĩ, cổ của ngươi chảy máu." Dã kỵ sĩ mặt không biến sắc tim không đập mà nói, "Cổ đoạn mất không có." Báo thỏ quái nói, "Không có đoạn, chỉ là bị nàng cao ba cái vết máu, ngay tại đổ máu đâu. Muốn hay không bây giờ trở về tiếp khách lâu đi băng bó một chút?" Dã kỵ sĩ lạnh lùng nói, "Hiện tại không cần, ta muốn trước giết nàng. Nói xong, dã kỵ sĩ dùng tay phải tại trên cổ sờ soạn một cái. Sau đó hắn cầm trên tay máu tươi xóa đến mình thanh đồng qua bên trên. Báo Thỏ quái xem xét vội nói dạ kỵ sĩ, ngươi có phải hay không chuẩn bị muốn huyết chiến nữ nhân này rồi? Dạ kỵ sĩ đem thanh đồng qua một chỉ tử xa che mặt nữ nhân nói, đây chính là cổ cương thi máu. Phạm La Tà Ma đều đem mất mạng tại ta thanh đồng qua hạ. Báo Thỏ quái nói, được rồi, ta đến dụ địch. Nói xong, báo Thỏ quái quay người, đột nhiên hướng từ xa che mặt nữ nhân nhảy tới. Nữ nhân thả người vọt lên từ báo Thỏ quái đỉnh đầu lướt qua. Dạ kỵ sĩ chờ đúng phải cơ, đột nhiên cầm trong tay thanh đồng qua hướng vọt lên trên không trung nữ nhân ném đi. Dạ kỵ sĩ xuất thủ nhanh chóng, từ xa che mặt nữ nhân lúc này lại muốn tránh tránh đã tới đã không kịp. Sau đó liền nghe phù một tiếng, thanh đồng qua đông trúng thân thể nữ nhân. Bất quá thanh đồng qua cùng không có trực tiếp xuyên thấu thân thể nữ nhân mà là trực tiếp đem nữ nhân đã bị đánh thành phế thi. Có một tiếng thanh đồng qua rơi xuống đất, kỵ sĩ vội vàng quá khứ nhặt lên mình thanh đồng qua. Khi thấy nữ nhân thi thể mảnh vỡ trên không trung tung bay thời điểm, báo thỏ quái dọa đến ổ một tiếng. Dạ kỵ sĩ quá khứ tại báo thỏ quái trên đầu đập một ba trường đạo, thế nào? Ta một qua đem nàng đánh thành phế thi, cái này đem ngươi dọa đến không có hồn đi rồi. Báo thỏ quái đem cổ cô rụt lại nói, ta cái kia các vậy. Ngươi thực đâm đến tổ ong vào vẽ. Hiện tại chính là muốn chạy cũng không kịp không kịp cũng phải chạy a ta ca nhà. Nhìn thấy báo thỏ quái vội vội vàng vàng dáng vẻ, dạ kỵ sĩ có chút sinh khí, hắn xem thường loại người này, làm người chấp pháp sao có thể như thế sợ đâu. Báo thỏ quái nhìn thấy khối sắc nát hướng hai người bọn họ tung bay tới, lập tức ngồi sồm trên mặt đất, hai tay ôm đầu đối dạ kỵ sĩ nói, thảm rồi thảm rồi, hiện tại chạy không thoát. Dạ kỵ sĩ nhìn xem hướng bọn hắn xuống lại tới những cái kia tàn chi toé thể đối báo thỏ quái nói, nàng vốn chính là cái tà ma, thân thể của nàng bị ta đánh nát lại có thể đem ta làm gì? Báo thỏ quái nói, ta là gặp qua ta hỏa kế bị những này hoán hận chất chứa rất sâu không mặt người chỉnh, cho nên đến bây giờ trong lòng ta còn có bóng ma. Dạ kỵ sĩ, ngươi nếu không muốn che mặt, rứt khoát liền mặt kề sắt đất, cái mông chỉ lên trời, nàng thích thế nào liền sao thế đi. Dạ kỵ sĩ khí tại báo thỏ quái trên mông đá một câu nói, đừng nói vậy. Ta đường đường dạ sĩ. Dạ sĩ, ba chữ vừa nói ra miệng, Dạ kỵ sĩ đột nhiên cũng cảm giác được cái mông của mình bên trên bị thứ gì va và vào một phát. Hắn tranh thủ thời gian dùng tay sờ một cái, kết quả vậy mà mò tới một cái chân. Vừa mới quay đầu trở lại, thoái thi bên trong nữ nhân kia miệng vậy mà rơi xuống má phải của hắn bên trên, trong nháy mắt trên mặt của hắn lại thêm một cái miệng ra. Dạ kỵ sĩ tin tưởng, phu phù một chút nằm sát xuống đất, hai tay che mặt, cái mông chỉ lên trời. Những cái kia khối sắc nát mà cũng không khách khí, tranh nhau chạy tới liền, loại, đến hai người trên thân đợi đến nữ nhân kia tản chi toé thể tại hai người trên thân, cắm rễ về sau, hai người lúc này mới đứng dậy, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi là giờ khóc giở cười. Báo thọ quái hiện tại trên mông nhiều nữ nhân kia hai cánh tay, mà dạp kỵ sĩ bộ ngực bên trên nhiều nữ nhân kia hai cái núp phòng. Nữ nhân kia cái mông liền rơi vào bạo đầu quái trên lưng, vắt trên lưng nữ nhân cái mông, đây cơ hội để báo thỏ quái nhanh không trở nổi. Nhìn thấy hai người này tấm quái bộ dáng, đi ngang qua người toàn bộ đều chạy tới vây xem. Dạp kỵ sĩ hề bại dùng tay kéo trên mông chân, kết quả cảm giác rất đau. Hắn biết nữ nhân này chân đã dài đến mình trên mông trong thì bên, muốn quất ra, trừ phi đem thịt của mình khoét một khối lớn, thứ hắn thật vất vả tu thành nhục thân nếu là khoét hắn cũng quá đau lòng. Hắn vẫn không nói gì. Mà sinh trưởng ở hắn trên má phải, nữ nhân kia miệng liền bắt đầu há miệng nói chuyện. "Công tử, ngươi không phải rất như bức sao? Nếu là như bức lời nói, ngươi tìm một cây đao đến đem ngươi trên người những lại vụn bật ngươi toàn bộ quái ta, ta cũng không tin ngươi không thương." Gia Kỵ Si khi đối báo thỏ quái nói, "Ngươi cái này xấu sợ, chỉ nói với ta nữ nhân này trên thân oán hận chất chứa rất sâu, tà khí rất độc. Ngươi tại sao không nói rõ ràng nàng sẽ chơi chiêu này toái thi cầy ghép ám chiêu a?" Báo thỏ quái nói, "Cái này không oán ta nha, ta một mực tại nhắc nhở ngươi, mà lại ngươi cũng không có hỏi ta nàng ám chiêu đến cùng là cái quái gì a?" Nữ nhân nói, "Hiện tại biết đi, Không nên đắc tội nữ nhân, đặc biệt là hoán hận chất chứa rất sâu nữ nhân, nếu như oán khí của nàng cắm vào đến trên người của ngươi ngươi là rất khó khép dễ. Báo thỏ cái nói, thiểu thư, ngươi cũng không cần nhẫn tâm như vậy a. Ngươi xem chúng ta hai cái chỉ là khuyên khuyên ngươi, mà lại chỉ cùng ngươi qua hai chiêu ngươi liền bắt đầu chơi cái này để người ta mất mặt tám chiêu, đây có phải hay không là có chút quá phận. Ta khuyên ngươi nhanh đưa ngươi những vật này thu lại trở lại như cũ thành chính ngươi thân thể, chúng ta có thể không só so đỏ. Chương 724. Chương 724. Nữ nhân thở dài nói, đã mượn Lúc đầu ta cũng nghĩ là trêu cận các ngươi một chút, nhưng là ta không nghĩ tới hắn là một cái ngàn nằm cổ cương thi, hắn lao cương thi huyết thanh đồng qua đánh chúng ta về sau, thân thể của ta liền đã bị đánh tan không nghe chỉ huy của ta ta đã tụ không phép, hai người các ngươi thẳng xuôi xẹo mà liền cam chịu số phận đi. Ta sống thời điểm luôn cảm giác không mặt mũi gặp người, hiện tại ta cũng làm cho hai người các ngươi nếm thử không mặt mũi gặp người tư vị. Dạ kỵ sĩ vội la lên, ngươi chớ có nói hiệu nói vượn, ta che chết ngươi. Dạ kỵ sĩ đưa tay liền đi che miệng của nhân, kết quả không nghĩ tới lại bị nữ nhân cắn một cái, hơn nữa còn khai ra tới máu. Nhìn thấy dạ kỵ sĩ bị cắn, Tuần nữa còn chảy máu, báo thỏ quay gấp, đi lên cho dạ kỵ sĩ trên mặt một bàn tay. Dạ kỵ sĩ bụm mặt nói, "Báo thỏ quái, ngươi muốn làm gì?" Báo thỏ quái nói, "Nàng tán ngươi, ta đánh nàng, ta muốn báo thủ cho ngươi, ta muốn giúp ngươi hả giận." Dạ kỵ sĩ lung tung nói, "Nhưng ngươi đánh chính là mặt của ta." Báo thỏ quái nói, "Đúng vậy à, đánh chính là ngươi mặt, không, có ý tứ, thủ này ta thay ngươi báo không được, khí này ta cũng thay ngươi không ra được, nếu như ngươi muốn tức giận, ngươi liền quất chính mình hai cái to mổ nực rồi." Hiện tại dạ kỵ sĩ là vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng là không có cách, ai bảo mình khoe khoang nhất định phải cùng cái nữ nhân điên này đánh nhau đâu, bây giờ được báo ứng, cũng chỉ có thể mình thu lấy. Trung quanh bọn họ người vây xem là càng ngày càng nhiều, cái này khiến Dạ Kỵ sĩ càng cảm thấy khó xử, thế là hắn đẩy ra đám người hướng tiếp khách lâu chạy tới, báo thỏ quái cũng tranh thủ thời gian thở hồn hển theo tới. Hai người vừa mới tiến tiếp khách lâu đại viện, tiếp khách lâu liền lập tức sôi trào. Bởi vì hai người hiện tại toàn thân mọc đầy người khác trên thân thể vụn vặt, cái này nhưng chơi thật vui mà. Mọi người tựa như vây xem gánh thú giống như con khỉ, lập tức vây quanh. Bất quá còn tốt, chính bọn hắn người đa số đều ra ngoài đến trên đường đi chơi chỉ là hiện tại vây xem bọn hắn đều là những kẻ ở trọ khách nhân, cái này mất mặt ném đến ngoại nhân nhà không có việc gì, nếu như bị người một nhà nhìn thấy, vậy nhưng thật sự là quá lung túng. Lưu tại khách điếm lý thiên nhiên, Khương Mẫn Dung, Ô Lan Ngọc Châu bọn người ra xem xét, là vừa muốn cười lại khổ sở. Dạ kỵ sĩ đối lý thiên nhiên nói, "Lý thiên nhiên, đừng cười, nhanh cho chúng ta nghĩ biện pháp." Lý Thi nhiên xuất ra quản sếp lắc một cái nói, "Dứt khoát ta làm cho ngươi giải phẫu, đem bọn nó cắt mất được rồi, đau nhức cũng chỉ là nhất thời đau nhức, sau đó lại cho ngươi bên trên một chút bị thương thuốc, đem vết thương mọc là được rồi." Lý thiên nhiên tiếng nói vừa dứt, Sinh trưởng ở dạ kỵ sĩ hai bên trên bờ vai nữ nhân kia hai cánh tay liền gắt gao bóp lấy dạ kỵ sĩ cổ, mà nàng sinh trưởng ở dạ kỵ sĩ trên má phải miệng đối lý thi như nói, ngươi dám động thủ với ta thử một chút, ngươi nếu dám động thủ với ta, ta liền đem dạ kỵ sĩ bắt chết. Khương Nguyệt dung tới đối dạ kỵ sĩ trên má phải miệng nói, tiểu thương. mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều cầu ngươi tha thứ, không nên cùng tướng công nhà ta chấp nhận. Ta van cầu ngươi thả hắn đi, nếu như ngươi muốn cho ta giúp ngươi siêu độ, để cho ta giúp ngươi một lần nữa chỉnh hình đều có thể, nhưng là ta nghĩ mời ngươi trước tự trên người hắn xuống tới. Dạ kỵ sĩ trên má phải cái miệng đó nói, "Xuống tới. Ngươi nói là rất nhẹ a. Thân thể của ta cùng hồn phách đã tản, tứ chi đã rất khó tập hợp một chỗ. Ngươi để cho ta phụ thuộc đến ai trên thân nha? Chẳng lẽ để cho ta từ tướng công của ngươi trên thân xuống tới, lại thấy ghép đến trên người người sao?" Bởi vì dạ kỵ sĩ bị nữ nhân kia bóp cổ, cho nên hắn liều mạng dùng tay đi rồi, làm thế nào cũng kéo không xuống đến, nữ nhân khí lực quá lớn, bóp hắn trực trừng mắt. Lý Thi Nhiên bộ nói, "Tiểu thương. tiểu thư, xin mớt giận. Ta hiện tại không đối với ngươi thực hành giải phẫu ta từ bỏ, mời ngươi thủ hạ lưu tỉnh, đừng lại bóp huynh đệ của ta." Lúc đầu cũng chuẩn bị muốn ra tay hỗ trợ Khương Nguyệt Dung cùng Ô Lan Ngọc Châu cũng đã nhìn ra, cái này bám vào trên người dã kỵ sĩ nữ nhân là ăn mềm không ăn cứng, mà lại thân thể của nàng vụn vật đã giả kỵ sĩ liền tại cùng một chỗ, nếu như động nữ nhân này, vậy thì đồng nghĩa với đang động dã kỵ sĩ thân thể, cái này quá làm cho người ta bất đắc dĩ. Mọi người ở đây trầm tư suy nghĩ đang tự hỏi biện pháp giải quyết lúc, sinh trưởng ở dã kỵ sĩ trên má phải miệng nói, "Ta hiện tại đói bụng, các ngươi nhanh chuẩn bị cho ta ăn." Dã kỵ sĩ vừa nói, "Ta không đói bụng, ta không tâm tình ăn cái gì." Dã kỵ sĩ trên má phải miệng nói, "Ngươi không đói bụng, ta đói." Ta hiện tại liền muốn ăn cái gì, nhanh chuẩn bị cho ta." Ô Lan Ngọc Châu cùng Khương Nguyệt Dung bọn người một mặt nặng, này làm sao xử lý? Là cho nàng ăn vẫn là không cho nàng ăn? Sinh trưởng ở dạ kỵ sĩ trên má phải miệng nói, "Ta nói ta đói, các người có nghe hay không? Nếu như không chuẩn bị cho ta ăn vậy ta liền muốn dạy vào cái này nam nhân." Hiện tại Khương Ngọc Dung biết do nữ nhân này không dễ trọng, thế là cảm giác gấp chào hỏi trong khách sạn tiểu nhị. "Tiểu nhị ca, nhanh chuẩn bị ăn lấy tới." "Khá lắm, cái này sinh trưởng ở dạ ký sĩ trên má phải miệng giọng thật sự là lợi hại, nàng mơ mơ hồ hồ đầu tiên là ăn ba chén bánh bánh." Sau đó lại ăn hai cái hướng, chống đỡ dạ kỵ sĩ mắt trợn trắng. Dạ kỵ sĩ nói, ngươi miệng này chỉ là cái ăn, thử ngươi đến suy nghĩ một chút ta dạ dày thụ chịu không được. Sinh trưởng ở dạ kỵ sĩ trên má phải miệng nói, ngươi dạ dày thụ chịu không được ta mặc kệ. Ta chỉ muốn ta miệng này có thể đã nghiền là được. Đừng nói nhiều nhanh, các ngươi chuẩn bị cho ta bà hũ rượu đến. Ta muốn uống rượu, ta muốn uống say, ta muốn uống cao hứng, ta muốn uống nạng cái sống mơ mơ màng màng. Khương Nguyệt dung quá khứ, đau lòng lôi kéo dạ kỵ sĩ tay nói, ai, tướng công, nếu như thân thể của ngươi vẫn là cổ cương thi thân thể nhậm bằng nàng lại thế nào dạy vào cũng không có hệ. Nhưng là hiện tại ngươi đã nhanh tu thành người, chịu không được nhiều đổi như vậy nha. Tiểu thương, ta van cầu ngươi bông tha công tử nhà ta đi. Sinh trưởng ở dạ kỵ sĩ trên má phải miệng nói, hiện tại biết hướng ta phục Nguyễn. Ngươi biết vừa rồi ta còn toàn thân toàn thể thời điểm, công tử nhà ngươi đối ta nhiều hôm sau. Công tử nhà ngươi nhiều có thể sao? Bao nhiêu lợi hại sao? Đây chính là vì phong lẫm liệt ta. Không có chút nào biết yêu hương thích ngọc. Cho nên ta hiện tại liền muốn xem hắn nam tử này hán đại trưởng phu đến cùng là đại trưởng phu đâu. Vẫn là đồ nành Ba cái kế ôm tới ba hũ rượu, bày tại dạ sĩ trước mặt. Dạ kỵ sĩ xem xét trực tiếp tới cái choáng, hắn phụ phụ một tiếng ngã trên mặt đất, giả bộ như bất tỉnh nhân sự. Dạ kỵ sĩ má phải miệng nói, "Công tử, ngươi đừng giả bộ a, ta vụn vật đều dài tại trên thân thể của ngươi đâu, ngươi đến cùng là muốn chết muốn sống, ta đều rất rõ ràng, nhanh đứng lên cho ta." há to mồm, đứng lên nâng lên vỏ rượu đến, ta muốn uống. Dạ kỵ sĩ xem xét giả chết trò chiêu này mà không được, thế là đành phải đứng lên run rẩy ôm lấy một vỏ rượu đến, đôi trên má phải miệng. Ngay tại dạ kỵ sĩ đàn đang chuẩn bị hầu hạ trên má phải miệng, lớn đặc biệt thời điểm. Đúng nhiên, ghé vào Khương Nguyệt Dung trong ngực Khương Vạn Vũ phịch một tiếng nhảy tới dạ kỵ sĩ trên thân. Khương Vạn Vũ mặt hồng cả hiếm, phát ra rất rất rất tiếng cười, sau đó hắn rối ra tay nhỏ đi sở dạ kỵ sĩ vai trái sau dài nữ nhân kia tay. Khương Vạn Vũ rất biết chơi, hắn dùng tay nhỏ bé của hắn đi cào cái tay kia trong lòng bàn tay, đi cào cái tay kia cánh tay, cái tay kia bị cào ngứa lạ vô cùng, không ngừng loạn run. Đám người xem xét đều sợ ngây người, không biết cái này Khương Vạn Vũ muốn làm loạn nào. Khương Vạn Vũ cũng không nói chuyện, hắn chỉ là rất rất rất chuyện nhiên, hắn cúi đầu xuống vào dạ kỵ sĩ trên lưng đi cánh tay kia. Chương 725. Chương 725. Khương Vạn Vũ giống như không chỉ là cắn, còn giống như tại hút. Chỉ chốc lát sau con kia bị hắn lại cắn lại hút cánh tay vậy mà trở nên khô héo, tựa như một tiết nhánh cây khô. Nhìn xem hút khô cánh tay bên trên máu, Khương Vạn Vũ ngồi xuống leo miệng bên trên máu, sau đó dùng chân nhỏ dùng sức đạp một cái, bụp một tiếng, sinh trưởng ở dạ kỵ sĩ trên cánh tay phải cánh tay kia tựa như cảnh cây khô đồng dạng bị Khương Vạn Vũ cho đạp rất xuống. Sinh trưởng ở dạ kỵ sĩ trên vai trái cánh tay không ý nàng vươn tay liền bắt bóp lấy Khương Vạn Vũ cổ, không nghĩ tới Khương Vạn Vũ cũng không thèm để ý, ngược lại thuận thế cúi đầu ăn một cái vào cái tay kia ngón tay. Sau đó đám người liền thấy Khương Vạn Vũ tựa ăn một cây cây cải đỏ, két két két két, đem ngón tay này nát nuốt vào trong bụng. Khương Vạn Vũ cái này trọn vẹn không thể tưởng tượng nổi thao tác, cơ hồ muốn kinh điệu người vây xem ánh mắt. Ăn ngón tay, Khương Vạn Vũ lẻ lươi liếm môi một cái, sau đó từ dạ kỵ sĩ trên lưng nhảy xuống, bắt đầu dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm dạ kỵ sĩ trên ngông kia hai cái chân. Nữ nhân cảm nhận được nguy hiếp, lập tức đem thân thể của mình vụn vặt từ kỵ sĩ trên thân gỡ ra, sau đó bay tới không trung, nhanh chóng hướng ngoài khách sạn bay đi. Khương Vạn Vũ lại chạy hướng báo thỏ quái. Báo thọ quái trên người vụ bật nhóm rõ ràng cảm thấy Khương Vạn Vũ trên người uy hiếp chí lực, lập tức cũng từ báo thỏ quái trên thân dụng xuống, nổi đồng bình giữa không trung, cũng theo sát lấy hướng ngoài khách sạn bay đi. Nhìn xem sinh trưởng ở cha mình trên thân cùng báo thỏ quái thứ ở trên thân đều trốn, Khương Vạn Vũ lúc này mới đi đến trận mắt ốc mồm Khương Nguyệt Dung trước mặt, vừa tung người lại nhảy tới trong ngực của nàng, dùng một đôi non nớt con mắt nhìn xem mẹ của mình, lộ ra thiên chân khả ái mỉm cười. Khương Nguyệt Dung còn chưa kịp đi hôn một cái Khương Vạn Vũ, kết quả là bị vô ảnh, Tô Ngọc Châu chờ một bảy nữ nhân bật mất. Mọi người gào thét không ngừng thân Khương Vạn Vũ Đem Thương Vạn Vũ đùa không ngừng khanh khách cười không ngừng. Thương Nguyệt Dung nhân cơ hội này tranh thủ thời gian chạy đến dạ kỵ sĩ trước mặt, từ trên xuống dưới ngay cả sờ mang nhìn, thẳng đến vững tin dạ kỵ sĩ trên thân không có một chút cái khác vụn vật nàng lúc này mới yên lòng lại. Báo Thỏ quái tới đối dạ kỵ sĩ nói, nhà các ngươi Khương Vạn Vũ ngay cả hoán hận chất chứa sâu như vậy tà ma hắn cũng dám thu thập, cái này quá người mang bom. Dạ kỵ sĩ nói, anh hùng suất thiếu niên, đại tân sinh thật không dám coi thường. Báo Thỏ quái nói, rướn khoác, "Ban đêm tuần tra đem ngươi nhi tử ta mượn dùng một chút." Có hắn, ban đêm ta lại tuần sát gan liền mập. Khương Ngọc Dung nói, ngươi nghĩ hay lắm. Hắn vẫn là cái tiểu hài nhi đâu, hắn như vậy nhỏ sao có thể làm đại nhân các người làm những sự tình kia." Báo Thỏ quái nói, "Nhân tiểu quỷ đại, Nhà ngươi đứa bé này đúng là không phải người nha." Dạ kỵ si nói, "Ngươi thế nào nói chuyện đâu? Ngươi đây là tại mắng chửi người a?" Báo Thỏ quái nói, "Ta không có mắng chửi người a, ta làm sao mắng chửi người rồi? Ta nói hắn không phải người, ta nói hắn quá thần kỳ. Người sao có thể làm ra tới này loại sự tình đâu? Đúng là không phải người." Bạch Sơn Dương nói, "Báo Thỏ quái, ngươi thật đang mắng người, 39, thật không phải là người 39, đó chính là đang mắng người đâu." Thật không phải là người đó chính là cái xúc sinh, ngươi nói Khương Vạn Vũ là xúc sinh, vậy ý của ngươi là kia dã kỵ sĩ cũng là xúc sinh á. Dã kỵ sĩ khi quá khứ đá Bạch Sơn dương một cước, ta liền biết hai người các ngươi xúc sinh liền không có một câu tiếng người. Báo Thỏ Quái bận biểu giải thích nói, "Dã kỵ sĩ, ngươi đừng nóng giận, ta nghĩ khen ngươi như tử, nhưng là giống như khen không thích hợp, ta nói hắn không phải người, ý là hắn vượt qua người, không phải người." Bên cạnh Kim Kim nghe xong, tranh thủ thời gian kéo Báo Thỏ Quái nói, "Đi nhanh đi, ngươi càng tô càng đen, ngươi không thấy sĩ con mắt đều nhanh trợn lồi ra?" Người bên cạnh nghe ba người bọn họ đối thoại nhịn không được cười lên ha ha, cảm thấy bọn hắn quá đùa. Buổi chiều ăn cơm xong, có người đi dạo phố, có người lưu tại tiếp khách khách điểm trong phòng khách nghỉ ngơi. Báo Thỏ quái cùng Lý Thiên Nhiên, Dã kỵ sĩ bọn người thì ngồi tại tiếp khách khách điểm trong viện nói chuyện thiếm. Báo Thỏ quái nhìn một chút bầu trời bên trong thổi qua tới nồng hậu giày đặc mấy nói, trời tối phong cao giết người đêm. Chúng ta chỗ này cũng không yên ổn đoán chừng những cái kia không có lông mày, không có cái mũi, không có lỗ hai người có khả năng lại muốn tới gây sự tình. Dã kỵ sĩ nói, đêm tuần là chức trách của ngươi, ta nhìn ta cũng giúp không được cái gì đại bận rộn. Ta đêm nay phải buổi phu nhân cùng nhi tử, buổi tối hôm nay chính ngươi đi, hoặc là ngươi tìm Tô Hiên Kỳ nhà, Lý Tạ Khang à, để bọn hắn cùng ngươi đi, ta là không muốn đi, hôm nay việc này chỉnh quá mất mặt. Lý Tạ Khang, Mạnh Siêu, Tô Hiên Kỳ, còn có Cao Vĩ Phong nghe xong hứng thú. Cao Vĩ Phong nói, "Ta đi. Ta đi cùng xem báo thỏ quái đi vòng vòng, ta nghĩ đối thành phố này nhiều một ít hiểu rõ, ta không muốn mơ mơ hồ hồ ở chỗ này còn sống." Bạch Sơn Dương nghe xong không lập ý. "Chủ nhân, ta cũng không muốn hay thay đổi mấy cái bờ mông ra, muốn đi ngươi đi, ta lại không muốn đi." Cao Vĩ Phong nói, "Bạch Sơn Dương, Ngươi tốc chí đam ưu là chúng ta quân sư. Trọng yếu như vậy sự tình, sao có thể thiếu đi ngươi đây? Bạch Sơn Dương đạo ngươi cái này Tăng Bốc ta mang ta sai rồi. Ngươi cái này Tăng Bốc sẽ đè chết ta, đến lúc đó ta làm mấy cái bờ mồm ra, vậy nhưng xấu hổ mà chết dế. Lý Tạ Khang biết Bạch Sơn Dương ý đồ xấu nhiều, nếu có thể để ra hỏa này đi cùng đêm tuần, thật nhiều khó giải quyết sự tình nói không chắc Bạch Sơn Dương liền có thể giúp bọn hắn giải quyết. Cao Vĩ Phong quá khứ ôn nhu sở lấy Bạch Sơn D đầu nói, Bạch Sơn Dương a, người thực một cái thông minh đệ, đầu góc của ngươi có đôi khi so với chúng ta người đầu góc dùng. Hôm nay chúng ta mấy cái muốn đi theo báo thỏ quái đại ca ra ngoài tuần tra, ngươi cũng không muốn chúng ta có cái gì sơ suất a." Bạch Sơn Dương nói, "Tốt a, chủ nhân, nhìn ngươi nói như thế đáng đường, vậy ta liền thường sót một chút ngươi đi, ta đáp ứng cùng các ngươi đi." Lý Tạ Khang nhìn xem Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, tiểu tử ngươi lại tại đập dê cái giẫm trượt kênh rạch dỗ dành ngươi Bạch Sơn Dương đi bắn mạo, đáng ra không." Ngươi nhìn Bạch Sơn Dương cái kia nhát như chuột dáng vẻ, mang theo nó chính là cái vương hiểu. Bạch Sơn Dương nghe xong không ý đang đang đem nó hai con móng sau đạp đạp sau đó như điện lên, một đầu liền Lý Tạ Khang đụng cái giẫm đôn mạ. Lý Tạ Khang chỉ vào Bạch Sơn Dương đối cao vĩ phong nói: "Ta nói cho ngươi đi, ngươi đầu này Bạch Sơn Dương cũng không phải là cái bất vi chủ, hắn khắp nơi cho ngươi gây chuyện." Ta liền nói một chút nó, gia hỏa này liền trực tiếp liền cho ta tới cái gia vai phủ đầu, cái này không có lệ phép xúc sinh, ta xem như phục nó." Bạch Sơn Dương mị mị bè bè coi như là cười ha ha hai tiếng, sau đó quá khứ đối Lý Tạ Khang đạo: "Lý Tạ Khang, tiểu tử ngươi hôm nay xem như lĩnh giáo ta Bạch Sơn Dương lợi hại a. Có phục hay không? Không phục đem cái mông môn mê đến, để cho ta lại đụng một cái." Lý Tạ Khang tranh thủ thời gian đứng lên, phủi mông một cái bên trên đường đất. Bạch Sơn Dương, ngươi thật đúng là đụng vào miệng. Ngươi cảm thấy ta Lý Tạ Khang là dễ khi dễ phải không? Đến, đến. Nhi ta dùng lượng ngân thương cho ngươi đâm một lệnh đấu tìm, ta ngược lại muốn xem xem tâm của ngươi là bạch vẫn là hắc. Chương 726. Chương 726. Cao Vĩ Phong quá khứ mà nói, Lý Tạ Khang, ta thật vất vả thuyết phục Bạch Sơn Dương, ngươi nhìn ngươi, lại tại đả kích nó tính tích cực đâu. Bạch Sơn Dương đối Lý Tạ Khang đạo, ngươi nghe một chút. Ngươi cái này Lý Tạ Khang thế nào liền không có chúng ta chủ nhân nói chuyện nghe dễ nghe đâu? Lý Tạ Khang trợn nhìn Bạch Sơn Dương một cái nói, ngươi là dê lốt hay, nghe không hiểu tiếng người, cho nên ta nói chuyện ngươi làm sao lại nghe dễ nghe đầu. Bạch Sơn Dương đem đầu một tấc nói, Lý Tạ Khang, ta nhìn ngươi cái mông lại ngứa, đến, đón thêm ta láo Dương một đầu. Báo thỏ quải nói, các huynh đệ, đừng làm rộn, trời sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát. Cao Vĩ Phong đối Bạch Sơn Dương nói, Bạch Sơn Dương, ngươi có thể hay không đem ngươi đầu góc dùng đến chính sự bên trên, đừng làm rộn, chúng ta bắt đầu tuần tra. Bạch Sơn Dương nói, tốt a, nghe chủ nhân chúng ta xuất phát. Lý Tạ Khang tới sờ lên Bạch Sơn Dương đầu nói: Người cái này cái hốt mà nhìn xem không lớn, chuyện ma quỷ lại không biết, ngày nào ta dùng lưới bữa đem cái này đầu bộ ra, nhìn xem bên trong đều là thứ gì đồ chơi." Không nghĩ tới Bạch Sơn Dương không có dựng hắn cản bã, vung lên tiểu đệ tử lão xạo lão xạo chạy về phía trước. Lý Tạ Khang nhìn xem Bạch Sơn Dương đối cao vị phong nói: "Cao vị phòng, thấy không? Người cái này Bạch Sơn Dương là thành tinh, cái này cũng không là bình thường thành tinh, ta nhìn ra hỏa này là lật trời cái mông lật trời nha." Cao vị phong nói: "Lý Tạ Khang, thật xin lỗi, là ta không có dạy tốt Bạch Sơn Dương, có lỗi với mọi người." U Lan Ngọc Châu tiếu đạo, nếu là không có Bạch Sơn Dương cùng Kim Kim hai cái này mơ bức, chúng ta cái đoàn đội này liền không có nhiều như vậy lạc tử ha ha, may mắn có bọn hắn. Lý tả Khang đạo, ha ha, thật ta thật nhanh cho nó khí táo bón. U Lan Ngọc Châu nói, may mắn hôm nay chỉ có Bạch Sơn Dương cái này đầu bị cùng người đấu, nếu là lại thêm Kim Kim, đoán chừng người hôm nay không riêng gì táo bón, ta đoán chừng ngươi đều phải đến bệnh tật ruột. Một Lan Ngọc Châu tiếng nói vừa dứt, đám người liền nhịn không được phình bụng cười to. Đám người đi theo báo thảo quái, một đường nói một chút tiêu trước giọng theo đường cái hướng tây tuần sát. Chạy hướng tây một đoạn đường về sau, Trên đường người bắt đầu thưa thớt đúng lúc này, tại mọi người sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề, Ô Lan Ngọc Châu vội vàng quay đầu nhìn lại, lại nguyên lai like là một cái co cao 3 trượng, không, có cái mũi, không, có con mắt, không, có lỗ thai, chỉ có miệng nam nhân, ngay tại xài bước chạy vọt về phía trước chạy đám người hình thể nhỏ, tranh thủ thời gian né tránh. Sau đó người kia giống một cơn gió mạnh đồng dạng từ bên cạnh bọn họ chạy tới ôm đầu quái xem xét nói một tiếng, không được, liền dẫn đám người hướng cự nhân đuổi theo. Người khổng lồ kia căn bản không quan tâm báo thỏ quái chờ một đám người, ngay tại hắn chạy qua một người đi đường bên cạnh lúc Cự nhân tựa như vặn sinh dưa viên, đưa tay liền vặn xuống tới người qua đường kia đầu, sau đó hướng bắc bên cạnh bầu trời ném đi. Cao Vĩ Phong liền thấy viên kia đầu người tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời, sau đó liền không thấy. Cự nhân động tác nhanh, tốc độ nhanh, thủ pháp nhanh. Hắn một đường chạy, liên tiếp vặn mấy người đầu, sau đó đều là ném phía bắc bầu trời. Mà báo thỏ quái biết liền tại bọn hắn thành thị khối khu vực này phía bắc chính là những cái kia không có cái mũi, không có lông mảy, không có lô thai người khu cư trú Xem ra những người này hiện tại đã bắt đầu nghiêm trọng bất mãn ý dung mạo của bọn hắn, bọn hắn bắt đầu muốn chút tử công kích bọn hắn khu vực này, người đến cải biến ngoại hình của mình, Ô Lan Ngọc Châu run tay một cái thả ra một đầu tiễn rắn Tiễn dán như tiếng vèo một tiếng từ cự nhân cái hốt xuyên qua, sau đó từ trước trán lại bay ra ngoài. Tiễn dán xuyên qua đầu người nọ sợ, hiển nhiên là phá hủy người kia đầu góc hắn đột nhiên dừng động tác lại bắt đầu bắt đầu quân bạo. Cự nhân không ngừng bắt đầu dùng chân đập mạnh địa. Khí lực của hắn rất lớn, bằng trải tại trên đường phố gạch đá lại bị hắn chân to đập mạnh Lộ diện đang chấn động, trung quanh phòng ốc cũng đang chấn động. Cự nhân vung lên hai tay từ ven đường rút ra một gốc cao ba trượng đại thụ, bắt đầu quét ngang lộ diện bên trên người. May mắn lúc này lộ diện ít người, đồng thời đã chạy như điên chánh né. Cự nhân rơi lên đại thụ bắt đầu cùng nện ven đường cửa hàng. Ở tại trong cửa hàng người bị kinh sợ, nhao nhao chạy mất dép. Cự nhân vung lên đại thụ lại bắt đầu đánh tới hướng chạy trốn tứ phía người. Báo thỏ quái gào thét một tiếng bổ nhào vào cự nhân trên thân, hai chảo phát cuồng cảo cự nhân phần lưng. Cái này báo thỏ quái thật là một cái báo, khởi điên đến cũng không lạ bình thường bạo. Hai của hắn lực vô cùng, ngay tại hắn một trận cuồng với tay hạ cự nhân phía sau lưng đã bị hắn bắt huyết mơ hồ. Mõ mẹ đồng địa. Cái này nhưng chọc giận cự nhân, hắn khẽ vươn tay liền đem báo thỏ quái nắm chặt trong tay. Mạnh Siêu vội vàng lay một cái thân hình cũng biến thành có cao ba trượng, hắn đi qua một thanh bóp lấy cự nhân hét hầu. Cự nhân cảm thấy hô hấp khó khăn, thế là tranh thủ thời gian buông lòng tay ra. Báo thỏ quái được cứu, nó không có chạy trốn, mà là ghé vào cự nhân hai cước ở giữa bắt đầu điên cuồng đào địa. Cái này báo thỏ quái có chút phương diện không mạnh, nhưng có chút phương diện lại là dị thường lợi hại. Tại nó cùng với tay hạ ước chừng một túi khối công phu, nó đã tại cự nhân dưới chân đào ra một cái hố to. Lúc này cự nhân bị Mạnh Siêu bóp lấy cổ, hắn ngay tại dãy ân bạn không dành bận tâm dưới chân tình huống. Nhìn thấy cự nhân hai chân rơi vào trong hố, báo thỏ quái lại là một trận công lập, sau đó đem đào ra cục đá cùng thổ phụ lên cự nhân hai chân. Hai chân bị nuốt, cự nhân hành động nhận hạn chế, mạnh siêu dùng sức đẩy, cự nhân không khỏi phủ phủ một tiếng ngồi trên mặt đất. Kỳ quái là cự nhân lập tức liền nằm ở trên mặt đất, mặc dù mạnh siêu còn tại dùng tay bấm xem cổ của hắn, nhưng là hắn vậy mà không có phản kháng, cái này khiến mạnh siêu rất giận mình. Mạnh siêu do dự, thế là hắn nắm tay hơi bùng lòng, nhưng là vẫn duy trì cảnh giác, hắn sợ hại ra hỏa này là đang dạ vợ, thừa dịp hắn bùng lòng cảnh giác thời điểm, lại đến cái phần công. Cao Vĩ Phong nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu nói, "Ô Lan Ngọc Châu, này làm sao không thích hợp nha? Gia hỏa này mới vừa rồi còn đặc biệt hung mãnh, hiện tại làm sao biến thành con cứu. Ô Lan Ngọc Châu đi đến trước mặt nhìn kỹ một chút nhắm chặt hai mắt cự nhân, sau đó từ hung bên trong móc ra nàng đoạn đao Ô Lan Ngọc Châu thanh đoạn đao đưa cho Mạnh Siêu đạo, "Mạnh Siêu, đem hắn ra mặt lột da." Mạnh Siêu nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu có chút e sợ kình mà nói, "Ô Lan Ngọc Châu, ngươi để cho ta giết người ta một chút cũng sẽ không do dự, nhưng là ngươi muốn để ta cầm đao lột một người sống, cái này quá khó khăn đi." Ô Ngọc Châu dùng tay nắm bó cự nhân thân thể nói, "Ta tuyệt đối sẽ không nhìn lầm." Cái này cự người có văn chương, nhanh động thủ, đừng lại bóp cổ của hắn. Mạnh Siêu nửa tin nửa ngờ buông tay ra, lập tức hắn liền thấy cự nhân đầu đang không ngừng run run, Mạnh Siêu coi là cự nhân muốn phản công, đưa tay lại muốn đi bóp cổ của hắn, Ô Lan Ngọc Châu ngăn cản hắn, sau đó đem đoạn đao nhét vào Mạnh Siêu trong tay. Mạnh Siêu nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu cùng Cao Vĩ phong nói, ngươi nhất định phải để cho ta làm như vậy. Cái này không khỏi quá tàn nhẫn đi, ta thực một cái thiện tâm người, ta hạ không được cái này tay. Bạch Sơn Dương nói, để ngươi động thủ cũng chút, bất cầm trên tay chính mình thử một chút, nhìn có thể hay không gạch ra một đường vết rách. Chương 727. Chương 727. Mạnh Siêu nhìn xem Bạch Sơn Dương nói, vì cái gì? Bạch Sơn Dương nói, nếu như đau sắc bén lột liền không thường, nếu như đau cùn, hắn chịu tội, đoán chừng ngươi viên kia hiền lãnh tâm cũng muốn đi theo chịu tội, đừng nói nhiều à, cầm đau tại tay ngươi trong lòng đồng dạng hạ nhìn có thể hay không vạch ra lỗ hổng. Mạnh Siêu đạo, ngươi lựa gạt đồ lần đâu? Ta không hoạch. Đến, ta tại lỗ mũi của ngươi bên trên cắt một đau thử một chút, ta liền biết nó sắc bén không sắc bén. Cự nhân bắt đầu kịch liệt lay động, xem ra hắn là muốn đứng lên, mà lại trong miệng của hắn cũng tại ồ phát ra âm thanh, giống như đang nói chuyện. Nhưng là đám người lại nghe không rõ hắn đang nói cái gì, Ô Lan Ngọc Châu nghiêng tai nghe ngóng, sau đó chém đinh trà sắt đối mạnh siêu đạo, đừng nói nhiều nhanh hạ đao đi, trước từ hắn miệng môi giới hạ đao trực tiếp đem hắn trôi ra mặt mở ra. Mạnh siêu cầm lấy đao sau đó lại buông xuống, đối Cao Vĩ Phong nói, "Cao Vĩ Phong, Người tới đi, ta ở bên biên nhi nhìn xem, nếu như hắn muốn phản kháng, ta liền xuống tay giúp người ăn lấy." Cao Vĩ Phong nói, "Tốt ta, ta đến." Nói xong, Cao Vĩ Phong quá khứ cầm lấy đoạn đao từ cự nhân miệng môi dưới bắt đầu hướng lên hoạch. Mũi cắt vào trong thịt về sau, cự nhân bắt đầu dãy dịch phun tung Cao Vĩ Phong một mặt. Cao Vĩ Phong do dự, hắn nhìn xem Ô Lan Ngọc Châu, Ô Lan Ngọc Châu ý chí kiên quyết nhẹ gật đầu, dùng ngón tay chỉ cự nhân mặt, để hắn tiếp tục hướng bên trên hành. Cao Vĩ Phong cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, thủ hạ dùng sức vây tới. Rất nhanh đoàn đao đem cự nhân mặt cắt từ giữa hai. Không nghĩ tới cự nhân mặt mở ra về sau, bên trong không phải cự nhân mặt xương, mà là xuất hiện một người khác mặt. Kia là một cái đại đường trung niên nam nhân mặt. Hắn mở to ánh mắt hoảng sợ nhìn xem Cao Vĩ Phong, sau đó dùng đại đường nói đối Cao Vĩ Phong nói, cầu các ngươi ta. Cao Vĩ Phong sở, Ngọc Châu không còn khí, nàng ngồi xổm xuống. xuống. Sau đó từ Cao Vĩ Phong trong tay cầm qua đoạn đào từ cự nhân chỗ cổ một mực trượt đến hạ thể của hắn. Lần này mọi người thấy rõ nguyên lai like cự nhân sắc ngoài chẳng qua là một cái thật mỏng nhân thể túi da mà thôi, mà tại bộ này trong túi da còn quả có một người khác. Cao Vĩ Phong đem cái kia toàn thân phát run, vết máu khắp người đại đường người từ trong túi da lôi ra ngoài Ô Lan Ngọc Châu đúng, đúng đúng đại đường có người nói: "Công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Nam nhân run toàn thân run dậy mà nói: "Ta trước đây ngay tại trên đường đi dạo, bị người va vào một phát, đột nhiên ta cũng cảm giác trước mắt biến thành màu đen, về sau liền cái gì cũng không biết, vừa rồi tỉnh lại liền thấy các ngươi." Ngay tại mạnh siêu bọn hắn đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ thời điểm, bỗng nhiên, Tế Nữu chạy tới đối Ô Lan Ngọc Châu hô: "Sư phó, mau trở về, xảy ra chuyện lớn." Nhìn thấy Tế Nữu hoảng loạn trương trương bộ dáng, Ô Lan Ngọc Châu trong lòng giật mình, nàng biết đã Tế Nữu có thể gấp thành cái dạng này, khẳng định là xảy ra đại sự gì tình. Cao Vĩ phong ngăn lại Tế Nữu nói: "Đừng có gấp, mau nói chuyện gì xảy ra." Tế Nữu chỉ vào tiếp khách khách điểm phương hướng nói: "Cách chúng ta khách điểm hướng đông 20 ra ngoài, người chấp pháp cùng những cái tiếc không có cái mũi, không có mắt, không có lông mày, không có lỗ tai người phát sinh xung đột, nhìn sự tình rất nghiêm trọng." Chúng ta làm sao bây giờ nha?" Tén Hữu tiếng nói vừa rực, ở sau lưng mọi người trên đường lớn đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, nghe kia trời long đất lở tiếng vó ngựa, Ô Lan Ngọc Châu đoán chừng mã đội nhân số không ít, Ô Lan Ngọc Châu đã đúng. Ngay tại trên đường lớn, từ phía tây tới thật dài mã đội, đều là chút mặc áo giáp binh sĩ, trong tay bọn họ cầm mâu thương, còn cung tiễn, đội vã dục ngựa hướng đông phi nước đại. Cao Vĩ Phong đối báo thỏ cái nói, "Báo thỏ quái. đã xảy ra chuyện gì, ngươi biết không biết?" Báo thổ quái chúng nói, kỳ thật ta chỉ phụ trách cái địa khu này bên trong phát sinh trị an sự kiện, liên quan tới quân vụ bên trên bọn hắn không cùng ta giảng, bởi vì chúng ta phụ trách không giống. Đi trên đường, Tô Lan Ngọc Châu các nàng liền thấy từ phía đông tới ảnh hình người như thủy chiều hướng tây chạy. Bởi vì đám người quá mau quá loạn quá hoảng, Tô Lan Ngọc Châu căn bản là không có biện pháp hướng bọn hắn thăm dò được ngọn nguồn chuyện gì xảy ra. Bất quá bởi vì dạ kỵ sĩ bọn hắn đều tại tiếp khách khách điểm, Tô Lan Ngọc Châu bọn người không thể như vậy cũng đi theo đám người hướng tây chạy, đành phải đón đám người cứng rắn đi về phía đông. Chờ bọn hắn nhanh đến tiếp khách cửa khách sạn thời điểm, đám người trở nên tứ Tiến vào viện tử, Ô Lan Ngọc Châu các nàng vậy mà thấy được A Mộc sư phó, Kim Kim cùng Trụ Linh. Nhìn thấy Ô Lan Ngọc Châu bọn người, A Mộc sư phó mỉm cười hướng bọn hắn phất phắt tay. Lý Thi Nhiên nhìn ra ngoài người đều trở về thế là đối A Mộc nói: "A Mộc sư phó, chúng ta làm sao bây giờ?" "Là đi vẫn là lưu?" A Mộc nói: "Ta xem, chúng ta vẫn là lưu lại đi, bởi vì tới thời điểm ta liền chú ý tới những cái kia không mặt, không cái mũi, không lông mày, không có lỗ tai cùng con mắt những người kia thành quần kết đội tại hướng các ngươi khối này khu vực tuần đi qua, xem ra đại chiến đã không thể tránh né." Vũ Ảnh nói: "Những người kia nhiều như vậy" Chúng ta có thể ngăn cản được sao?" A1 nhìn xem Tô Hiên Kỳ nói, "Tô Hiên Kỳ, người tới trước khách sạn chúng ta bên ngoài vẽ ra tường thành cùng chiến hào đến, chúng ta phải làm cho tốt phòng ngự." Đám người xem xét a một biểu lộ nghiêm túc, biết hiện tại tình thế đã đến vô cùng nghiêm trọng trình độ. Tô Hiên Kỳ dựa theo A1 phân phó, chạy đến ngoài khách sạn, rất nhanh liền vẽ ra tường thành cùng chiến hào. Hiện tại tiếp khách khách điểm có thể chạy khách nhân toàn chạy hết, liền ngay cả lão bản Kỳ hùng cùng hắn tất cả hạ kế cũng tất cả đều chạy. Nhìn xem khách điểm chung quanh hùng vĩ hình tròn hộ thành tường, A1 lòng đầu, sau đó liền dẫn đám người thượng tường thành. Tại dưới bóng đêm a mục mang theo đám người hướng đông quan sát. Tiếp khách khách điểm phía đông hiện tại tất cả đều là đen ngịt đám người, mà tại đen ngịt đám người đằng sau lại là đen ngịt rừng rậm. Đám người nhìn không rõ, bọn họ cũng đều biết cái này phía đông hẳn là dọc theo đại lộ tất cả đều là cửa hàng cùng ở hộ nhà lầu và nhà trệt, hiện tại làm sao lại đều biến thành đen ngịt rừng rậm đâu. Này làm người giật mình. Những cái kia không có lông mày, không có cái mũi, không có con mắt, chỉ có miệng người, bọn hắn mặc dù không có cỡi ngựa, nhưng là trong tay của bọn hắn giống như cũng đều cầm mâu tường, đao kiếm loại hình vũ khí, hung hãn tại cùng những cái kia cỡi binh dũng nhóm chiến đấu. Những cái kia không có lông mày, không có cái mũi, không có con mắt, chỉ có miệng người bọn hắn nhân số nhiều lắm. Bọn hắn một mực tại lấy huyết nhục chi khu tại hướng về phía trước thẳng tiến. Mặc dù mặc khôi giáp đám lính kia nhóm rất lợi hại, nhưng là không làm sao hơn bọn hắn nhân số không chiếm ưu thế, đành phải vừa đánh vừa lui, rất nhanh liền cách xa tiếp khách khách điểm phía khu vực này. Nhìn thấy có thật nhiều những này không có lông mày, không có cái mũi, không có con mắt, chỉ có miệng người bắt đầu nhảy vào chiến hào hướng tiếp khách ngoài khách sạn tường thành bơi lại, Tô Lan Ngọc Châu bận bịu từ trong túi lấy ra một cái nhỏ hồ lô, nàng đem nắp hồ lô chạy, sau đó đổ một chút phát ra huỳnh quang phấn tại chiến hào trong nước. Chỉ chốc lát sau đám người liền thấy chiến hào trong nước đột nhiên xuất hiện thật nhiều giống con nghese đồng dạng cá lớn, những cái kia cá lớn cũng không ăn thịt người, nhưng là cái đuôi của bọn hắn tương đương lợi hại, những cái kia cá lớn bơi về phía những cái kia không có lốt hai, không có con mắt, không có lông mày, không có cái mùi lắng người, sau đó dùng cái đuôi đột nhiên đập nện ra thủy lãng, đem những người kia vén ra chiến hào. Những cái kia không có lốt hai, không có con mắt, không có cái mũi người rảy vào đường này, liền ngay cả chiến hào trong nước cá cửa này đều qua không được, thế là nhao nhao dùng mâu thương hướng những cái kia bầy cá ném đi, nhưng là những này cá không phải thật cá. Mâu thương đâm không thấu thân thể của bọn chúng Nhao nhao rơi vào trong nước